Chương 170, Cổ kiếm hồn thanh danh đại trấn, lĩnh hội không gian pháp tắc, cầu đặt mua, 2. Nam Man quốc, Bắc Nguyên Vương triều, đây là đại cản đối với cái này hai nước gọi, mà cái này hai nước người thì là xương chính mình làm lớn Man quốc, đại Nguyên Vương triều, hơn nữa cái này hai nước gọi đại cản Vương triều cũng không phải đại cản. Tại trong miệng Nam Man quốc thì là làm Bắc hô, tại trong miệng Bắc Nguyên Vương triều thì là làm Nam cản đối mặt với những người tu hành này yếu hiệp, Chu Sơn thở ơ ngược lại hắn hiện tại cái thân phận này cũng không phải hắn thân phận thật, là hắn xây dựng một cái mã giáp. Nếu thật đến thế gian đều là địch tình trạng, đến lúc đó vứt bỏ cái này mã giáp là được rồi. Hú hô Nếu là ở bí cảnh Thiên Điệu bên trong tu được đầy đủ pháp tắc thánh thánh thạch, như thế hắn rời khỏi bí cảnh phía sau đột phá đến tất cảnh, rất nhanh liền có thể trở thành đỉnh tiêm tất cảnh, thậm chí là chí cường tất cảnh đến lúc đó, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên cớ, đối với những người này điệp, Chu Sơn căn bản là không để trong lòng đã những người này trong lòng đối với hắn có ác ý, như thế tự nhiên là muốn đưa bọn hắn toàn bộ quy tiên. Hắn không muốn đại khai sát giới, nhưng mà đối với những nhân, hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Đi, đi mau. Những cái kia trong lòng cũng không có đối Chu Sơn xuất hiện ác ý, người nhìn thấy một màn này, Từng cái cũng đều là hù dọa đến mất hồn mất vía, không dám dừng lại thêm dù cho một giây thời gian, mỗi một cái đều là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhanh chóng trốn xa đối với những cái này không có cảm giác được quá lớn áp ý, Chu Sơn cũng không có đối luận tận quyết, thả bọn hắn một ngựa. Trên đất những cái này lục cảnh tu hành giả, tại hỏa chi pháp tác đốt cháy phía dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, còn có liền là nguyên rủa thanh âm, đối Chu Sơn phát ra ác độc nguyên rủa. Những người này tế ra đạt tới cấp 6 cấp độ linh khí, đau khổ trống đỡ, nhưng coi như là có cấp 6 linh khí, cũng không kiên trì được bao nhiêu. Chu Sơn không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ một loại pháp tắc chí lực, mà là bốn loại, trong đó ba loại còn đạt tới viên mãn đối mặt với Chu Sơn công kích, một chút cấp 6 phòng ngự linh khí cũng đều là bị đánh nát. Không có cấp 6 phòng ngự linh khí ngăn cản, những người này rất nhanh liền bị đốt cháy thành tro bụi. Thu những người tu hành này giới từ đại phía sau, Chu Sơn tiếp tục tại bí cảnh trong trời đất thăm dò. Theo lấy Chu Sơn xuất thủ số lần càng nhiều, chiến tích của hắn cũng là thông qua may mắn còn sống sót một chút tu hành giả, cơ hội là truyền khắp tiến vào bí cảnh tiên địa tất cả tu hành giả. Có nghe nói không, lần này tiến vào bí cảnh tiên địa có một vị ngôn nhân, rõ ràng tu luyện bốn loại pháp tắc chí lực vẫn nữa trong đó còn có ba loại pháp tắc chi lực đạt tới viên mãn. Cái gì? Tại lục cảnh tu luyện bốn loại pháp tắc chi lực, còn có ba loại pháp tắc chi lực đạt tới viên mãn? Hắn tại sao muốn tại lục cảnh lãng phí thời gian, không đột phá đến tất cảnh, thật hay dạ. Việc này là thật, người này tên là Cổ Kiếm Hồn, là một vị tu được Phật môn đạo thống tán tu, hơn nữa đạt được Phật môn truyền thừa chính là Chí Cao Vô Thượng Tuyệt Học Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng, đây chính là xem như trong vạn Phật điện, cũng chỉ có trở thành thánh tử mới có tư cách tu luyện. Tu luyện Như Lai thần trưởng, hơn nữa còn nắm giữ bốn loại pháp tắc chi lực, tại cái này lục cảnh bên trong, không người có thể địch Không phải sao, nghe nói cổ kiếm hồn một người, lực áp hơn 60 vị đạt tới lục cảnh tu hành giả, theo cái này hơn 60 vị tu hành giả trong tay cướp đi không gian pháp tắc thánh thạch. Không gian pháp tắc thánh thạch, cái này tại côn hư giới cơ hồ tuyệt tích, đặc biệt hiếm thấy, một khỏa không gian pháp tắc thánh thạch chí ít có thể dùng đổi năm khỏa tương đối thường thấy pháp tắc thánh thạch. Có không gian pháp tắc thánh thạch, cái cổ kiếm hồn này lại có thể nhiều nắm giữ một loại pháp tắc chi lực. Cổ kiếm hồn có khả năng đạt tới lục cảnh, không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh, phía trước thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua nhân vật này, phảng phất là theo trong tảng đá toát ra tới đồng dạng. Quản hắn như vậy nhiều đây, nghe nói Kim Cương Tự đối cổ kiếm hồn tiến hành mời chào, hiện tại cổ kiếm hồn chỉ là một cái tán tu, nhưng nếu là chịu gia nhập Kim Cương Tự lời nói, vậy thì có hậu trường. Kim Cương Tự dã tâm còn thật không nhỏ, rõ ràng muốn mời chào cổ kiếm hồn, cổ kiếm hồn nếu là thật sự gia nhập Kim Cương Tự lời nói, cái kia có Phật môn đạo thống, vô thượng tuyệt học như Lai thần trưởng, khẳng định tại Kim Cương Tự bên trong lưu một phần, vạn vật điện hạ có thể đồng ý. Đây là Phật môn đạo thống ở giữa sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Những chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta nếu là tìm tới bạo vật phía sau, Lập tức liền rời đi bí cảnh tiên địa, không muốn quá mức ham muốn bí cảnh trong trời đất bảo vật, vạn nhất gặp được chúng ta không trêu chọc nổi người, không chỉ trên mình bảo vật khó giữ được, thậm chí còn có khả năng có thể dựng vào tính mạng, đối mặt với pháp tắc thánh thánh thánh dược loại bảo vật này, cũng sẽ không có người lưu thủ. Không tệ, có khả năng tiến vào bí cảnh tiên địa tu hành giả, mọi người thân phận bối cảnh đều không sai biệt lắm, ai cũng không uy hiếp được ai. Trải qua hai loại chiến đấu, mã giáp của Chu Sơn cổ kiếm hồn thành danh, đã là truyền khắp toàn bộ bí cảnh tiên địa, tất cả mọi người biết có cổ kiếm hồn cái này nhân vật số 1 tồn tại. Nguyên cớ, Chu Sơn hiện tại đi tới chỗ nào? chỉ cần có tu hành giả cảm giác được hắn tồn tại, đều là xa xa né tránh, căn bản là không dám tới gần, sợ bị Chu Sơn theo dõi. Có một chút khá là cẩn thận tu hành giả, thu được thánh dược hoặc là mấy quả pháp tắc thánh thạch phía sau, cũng không tham lam, trực tiếp liền rời đi bí cảnh thiên địa, không tiếp tục thăm dò. Nói là bọn hắn nhát gan cũng tốt, vẫn là sợ cũng được. Chỉ ít, bọn hắn là có thu hoạch. Tuy là lưu lại tới khả năng sẽ có càng nhiều thu hoạch, nhưng cũng có khả năng có thể mất hết vô liếng, thậm chí mất đi tính mạng. Dạng này lục soát xuống dưới quá chậm, không bằng trực tiếp ngăn ở cửa vào bí cảnh, ngược lại những người tu hành này đều là muốn rời khỏi. Chu Sơn cũng là biết có một chút tu hành giả thấy tốt thì lấy, rời đi bí cảnh thiên địa, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Những người tu hành này, không có khả năng cả một đời đều lưu tại cửa vào bí cảnh, khẳng định là muốn rời đi. Cùng lãng phí thời gian tại bí cảnh thiên địa lục soát, không bằng trực tiếp liền ngăn cửa. Chỉ cần hắn trốn ở cửa vào bí cảnh ôm cây đợi thỏ, cướp sạch muốn rời khỏi bí cảnh tu hành giả, bọn hắn tại bí cảnh trong trời đất đạt được bảo vật, tự nhiên đều là quy hắn sử dụng, hắn căn bản cũng không cần hao phí thời gian đi tìm. Tiến vào bí cảnh thiên địa, muốn tranh đoạt bảo vật, bản chất liền là cướp. Tất cả tu hành giả lẫn nhau ở giữa, liền là dựa vào thực lực nói chuyện. Ai thực lực mạnh, bí cảnh tiết trong trời đất bảo vật tự nhiên là quy ai tất cả. Bởi vậy, đối với chính mình hành động này, Chu Sơn cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Nghĩ đến cái này, Chu Sơn cũng không do dự, trực tiếp liền tiến về cửa vào bí cảnh, tiếp đó thu lại khí tức che giấu. Có huyền thiên mặt nạ tồn tại, hắn một lòng muốn ẩn tàng lời nói, coi như là thất cảnh tiên sư võ thánh đều điều tra không đến hắn tồn tại. Tại thời gian chờ đợi bên trong, Chu Sơn cũng không có nhà rỗi, mà là lấy ra không gian pháp tắc thánh thạch tiến hành lĩnh hội. Nếu là có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng lời nói, cái kia không chỉ ẩn tàng thời điểm làm cho không người nào có thể phát hiện, hơn nữa coi như là động thủ phía sau, cũng có thể đem ba động ngăn cách ra, làm cho không người nào có thể phát rắc được cửa vào bí cảnh động tĩnh. Chương 171, Chu Sơn ngăn cửa, thu hoạch to lớn, cầu đầm mua. Đây chính là không gian pháp tắc. Chu Sơn tinh thần đắm chìm tại không gian trong pháp tắc thánh thạch. Tuy là dùng cường độ tinh thần của hắn, cũng có thể nhìn thấy trong thiên địa không gian pháp tắc, nhưng mà so với pháp tắc thánh thạch tới Còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều lần, dùng pháp tắc thánh thạch tiến hành lĩnh hội, chẳng khác nào là một chút hấp thu trong pháp tắc thánh thạch lực lượng đồng thời, Chu Sơn dùng như Ly thần thượng thức thứ 5 đón Phật Tây Thiên bên trong pháp môn lĩnh hội không gian pháp tắc. Có tương ứng pháp môn, dạng này lĩnh ngộ không gian pháp tắc tốc độ càng nhanh. Không gian pháp tắc, 0.1%, rất nhanh, Chu Sơn liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, xuất hiện tại trên giao diện thuộc tính đóng lại bảng, Chu Sơn tiếp tục thăm ngộ. Chỉ bất quá, hắn phân ra một tia tâm thần chú ý động tĩnh bên ngoài. Hễ có người đi tới cửa vào bí cảnh, vậy hắn liền sẽ xuất thủ. Ân, có người tới. Mấy canh giờ phía sau. Chu Sơn phát giác được có người hướng về cửa vào bí cảnh bay tới, tuy là người này vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là ẩn bất quá Chu Sơn, bị hắn phát hiện. Vừa vận thử một lần không gian pháp tác lực lượng, trốn ở trong bóng tối Chu Sơn một trường quay ra, không gian pháp tác lực lượng khuyết tán ra tới tạo thành một cái không gian độc lập. Vù vù ba, trong hư không tản mát ra một cơn chấn động, người này lập tức liền bị kéo vào một cái lạ lẫm trong không gian. Là ai? Trước mắt tràng cảnh biến ảo, vị này tu hành giả sắc mặt đại biến, nhưng mà không chờ hắn phản ứng lại, một cỗ đại địa pháp tác liền đem hắn áp chế, để thân thể của hắn khó mà động đậy. Ngay sau đó, Trên người hắn giối từ đại liền bị người lấy đi, tiếp đó bị người ném ra bí cảnh. Từ đầu tới đuôi, người này đều chưa từng nhìn thấy là ai ra tay với hắn. Chu Sơn thậm chí đều chỉ là đơn thuần vận dụng lĩnh ngộ pháp tắc chí lực, đều không có sử dụng như Lai Thần Trưởng môn tuyệt học này. Nếu là sử dụng ra như Lai Thần Trưởng môn tuyệt học này lời nói, cái kia uy lực càng là sẽ tăng lên mấy lần. Như Lai Thần Trưởng bên trong tức thứ 5 đón Phật Tây Thiên. Một chiêu này liền là đem người vây ở một không gian riêng biệt bên trong đương nhiên, cũng không vẹn vẹn chỉ có khốn người hiệu quả, nếu là đối không gian pháp tắc lực lượng nắm giữ càng thêm tinh thông lời nói, cũng là có khả năng phóng xuất ra không gian phong bạo. Không gian cắt chém chi nhận trở công kích, nếu là có thể tiến hơn một bước lời nói, liền có thể hóa thành trưởng trung vật quốc. Trong truyền thuyết một chút đại thần thông, trưởng trung vật quốc, thủ lý càn khôn các loại, liền là đem không gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn một loại biểu hiện, thậm chí có thể nói là nắm giữ không gian đại đạo. Bất quá Chu Sơn khoảng cách mức độ này còn kém xa lắm. Coi như là đem không gian pháp tắc tu luyện tới cực hạn, tiếp đó lột xác thành không gian pháp tắc lĩnh vực cũng tu luyện tới viên mãn, khoảng cách tu luyện trưởng trung vật quốc, đều là còn kém xa lắm, nhiều nhất liền là mượn thiên địa chi lực mở ra phụ thuộc chủ thế giới hậu thiên bí cảnh. Muốn tu luyện trưởng trung vật quốc, chí ít cũng đến đạt tới thập cảnh trở thành tiên thần mới có tư cách. Lại có 10 khóa Hỏa chi pháp tắc thánh thạch, không tệ. Chu Sơn dò xét một thoáng giới tử đại, trên mặt tươi cười. Cái khác một chút bảo vật không nói, trong đó nhất có giá cả liền là Hỏa chi pháp tắc thánh thạch, tổng cộng có 10 khóa. Có cái này 10 khóa pháp tắc thánh thạch, tuy là không đủ dùng đem Hỏa chi pháp tắc lĩnh vực tăng lên tới viên mãn, nhưng cũng có thể tăng lên không ít. Chu Sơn tiếp tục nút trong bóng tối tu hành, lĩnh hội không gian pháp tắc lực lượng, tiếp đó chờ đợi mặt khác tu hành giả đến. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Trong một ngày này, Muốn rời khỏi bí cảnh tu hành giả có không ít. Nhưng mà những người này, tại đi tới cửa vào bí cảnh thời điểm, đều là bị Chu Sơn đánh ám côn trên mình giới tử đại bị cướp, tại bí cảnh trong trời đất đạt được bảo vật, đều là vô cớ làm lợi Chu Sơn. Hắc ám pháp tắc thánh thạch 18 quả, giết chóc pháp tắc thánh thạch 16 quả, điên đạo pháp tắc thánh thạch 7 quả, quang minh pháp tắc thánh thạch 23 quả, hỏa chi pháp tắc thánh thạch 36 quả, đại địa pháp tắc thánh thạch 20 quả, làm sạch pháp tắc thánh thạch 5 quả. Chu Sơn kiểm điểm một ngày này thu hoạch đạt được tất cả pháp tắc thánh thạch cộng lại, có 120 năm quả. Loại trừ pháp tắc thánh thạch bên ngoài, Còn có đạt tới cấp 7 cấp độ thánh dược, cũng có 30 mấy gốc. Những cái này thánh dược cũng đều là ẩn chứa pháp tắc chí lực, nếu là có thể chọn vẹn luyện hóa, liền có thể đem một loại pháp tắc chí lực tu luyện tới viên mãn, dùng cái này đột phá đến tất cảnh, trở thành tiên sư võ thánh. Lại có người tới. Chu Sơn kiểm lại một ngày này thu hoạch phía sau, lại cảm nhận được có trước người tới. Chỉ bất quá, lần này cũng không phải một người có lẽ chỉ có hai, ba người kết đội ngũ đồng hành, mà là có mười mấy người một chỗ hành động. Đây là Tinh đấu đạo tu hành giả. Chu Sơn nhìn thấy những người này mặc trên người phục sức, chính là tiên thánh giáo cựu đại đạo thống một trong tinh đấu đạo. Nhìn thấy chi này tinh đấu đạo tiểu đội muốn rời khỏi bí cảnh, nói rõ bí cảnh thiên địa bị thăm dò đến không sai biệt lắm, tiến vào bí cảnh thiên địa lục cảnh tu hành giả, gộp lại đến có hơn ngàn người. Dung lục cảnh tu hành giả thực lực cường đại, muốn đem một cái bí cảnh thiên địa đều lục soát hoàn tất, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Sư huynh, lần này bí cảnh thiên địa thu hoạch đến không tệ. Tuy là tiến vào ở trong bí cảnh, chúng ta tinh đấu đạo thực lực không tính là tối cường, nhưng lại có thể suy tính tiên cơ, căn cứ từ nơi sâu xa tin tức tìm tới phúc địa, lần này đạt được pháp tắc thánh thành, gộp lại có hơn 200 quạ. Đây chính là hơn 200 khóa pháp tắc thánh thạch đa, dưới tình huống bình thường, một khóa pháp tắc thánh thạch liền có thể để lục cảnh tu hành giả đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, coi như ngộ tính tư chất kém một chút, hai khóa pháp tắc thánh thạch cũng đầy đủ. Có hơn 200 khóa pháp tắc thánh thạch, chỉ cần tư chất tốt một chút, tương lai thời gian mấy chục năm, trăm năm thời gian, liền có thể sinh ra hơn 200 vị thất cảnh tiên sư võ thánh. Đây chính là đại thế chế dân, cơ duyên giáng phun. Tinh đấu đạo hai mươi mấy vị lục cảnh tu hành giả trao đổi lẫn nhau lấy. Mặc dù nói pháp cái này hơn 200 khóa pháp tắc thánh thạch cũng không nhất định tất cả đều là bọn hắn, bảy thành trở lên muốn lên giao. Nhưng coi như chỉ có 3 thành thuộc về bọn hắn, cũng có hơn 60 quả, mỗi người đều có thể phân đến 3 quả pháp tắc thánh thạch. Có 3 quả pháp tắc thánh thạch, bọn hắn 100% là có thể đột phá đến thất cảnh, hơn nữa đạt tới thất cảnh phía sau, chỗ thuế biến lĩnh vực pháp tắc cũng có thể tăng lên không ít. Hơn chi, loại trừ bên ngoài pháp tắc thánh thạch, bọn hắn còn thu hoạch cái khác bảo vật. Có lần này cơ duyên, đủ để cho bọn hắn sau này con đường tu hành biến đến thoải mái không ít. Chỉ ít, đột phá đến thất cảnh là không có vấn đề gì. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đại thế tranh giành mới bắt đầu. Theo lấy thời gian chuyển rồi, sẽ có càng ngày càng nhiều cơ duyên xuất thế đồng thời. Nếu là Đại Càn Vương Triều có khả năng nhất thống côn hư giới lời nói, kiên định như vậy đứng ở đại càn một phương này thế lực, đạt được vương triều khí vận ra chỉ cũng đem tăng lên trên diện rộng đại càn vương triều nhất thống côn hư giới lời nói, như vậy thì là theo đại thế tranh giành tiến vào thời đại vàng son. Chương 171, Chu Sơn ngăn cửa, thu hoạch to lớn, cầu đàn mua, 2. Một khi tiến vào thời đại vàng son, đừng nói là thất cảnh thiên sư võ thánh, đến lúc đó đạt tới bát cảnh, thậm chí là cửu cảnh tu hành giả đều sẽ sinh ra, nếu là sinh ra đạt tới thập cảnh tiên hãn, thì là tiến vào thời đại vàng son đỉnh phong. Nếu là côn hư rối khí vận đủ đủ lời nói, cái kia thời đại vàng son có khả năng kéo dài một đoạn thời gian. Khí vận chưa đủ lời nói, liền là thịnh cực mà suy, sẽ từ từ suy yếu xuống tới, chờ đợi tiếp một cái thời đại vàng son đến. Hiện tại, chỉ là đại thế tranh giành bắt đầu đúng lúc này, hư không vặn mèo. Ngay sau đó, tính đấu đạo hai mươi mấy vị tu hành, liền tiến vào đến mặt khác bên trong một cái không gian. Tất nhiên, dùng Chu Sơn thực lực, còn không đủ dùng tạo ra một không gian khác. Cái không gian này, chỉ là tạm thời. Là dùng Chu Sơn bản thân pháp lực chô duy trì lấy. Chỉ cần Chu Sơn pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Cái thứ cái không gian này liền không cách nào duy trì. Ngươi nào? Đây là không gian pháp tắc, có người muốn đối chúng ta xuất thủ. Tất cả mọi người, bày trận. Tinh đấu đạo hai mươi mấy vị tu hành giả, lập tức bày ra trận hình. Bọn hắn tu luyện đều là tinh đấu đạo bên trong thời gian, đồng tông đồng nguyên, sở dĩ có thể đủ đem pháp lực của mình, thậm chí là pháp tắc chi lực đều là chồng chất tại một chỗ, bộc phát ra mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần lực lượng. Bất quá đáp lại tinh đấu đạo một đám tu hành giả thì là vô tận ánh sáng. Tại cái nải vô tận quang chi bên trong, từng cái to lớn vạn ký tự hào xuất hiện, hướng về bọn hắn đánh tới. Cùng lúc đó, tinh đấu đạo một đám tu hành giả trong thai vang lên trực kích linh hồn điện âm. Loại chữ như Lai thần trưởng tức thứ nhất bên ngoài Phật Quang sơ hiện, Chu Sơn còn đồng thời thúc dục như Lai thần trưởng tức thứ 6 Phật Vẫn Già Lam, Phật Vẫn Già Lam một chiêu này bên trong, ẩn chứa thế nhưng có khả năng độ tận chúng sinh phổ độ pháp tắc. Chu Sơn mặc dù không có đem phổ độ pháp tắc tu luyện tới viên mãn, nhưng mà hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là thi triển ra một chiêu này, mà là phối hợp như Lai thần trưởng bên trong còn lại chiêu thức cùng nhau thi triển đi ra. Bởi vậy, đối mặt lục thân cùng thần ý bên trên hai tầng công kích, tinh đấu đạo hai mươi mấy vị lục cảnh tu hành giả Lập tức cũng có chút tâm thần thất thủ, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Không được, đây là Như Lai Thần Trưởng, đối chúng ta xuất thủ là tán tu cổ kiếm hồn. Dùng cổ kiếm hồn thực lực, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Làm thế nào? Cổ kiếm hồn thế nào sẽ để mắt tới chúng ta? Tuy là tinh đấu đạo hai mươi mấy vị lục cảnh tu hành giả trước tiên liên hợp thành trận pháp, nhưng mà đối mặt với Chu Sơn công kích, bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến phòng thủ, căn bản là không có cách phản kích đồng thời, bọn hắn coi như là phản kích, cũng là căn bản là không phá được nắm giữa bốn đạo pháp tắc chi lực Chu Sơn, không đúng. Chu Sơn Linh Ngộ không gian pháp tắc lực lượng, bây giờ nắm giữ pháp tắc chi lực đạt tới năm đạo, có tầm năm tầng 5 thần cương. "Dương tay, chúng ta là tinh đấu đạo đệ tử, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tinh đấu đạo là địch phải không?" Cổ Kiếm Hồn, "Có gì cần, chúng ta có thể nói. Chúng ta tinh đấu đạo sở trường tiên cơ tụ tập đến, hơn nữa còn có đạt tới cấp 10 cấp độ tiên thí, nếu là ngươi dám đối chúng ta bất lợi, chúng ta đạo chủ nhất định sẽ sử dụng cấp 10 tiên khí suy tính ra vị trí của ngươi, làm chúng ta báo thủ." "Có chuyện gì, có thể thương lượng, không cần đấu cho ngươi chết ta sống." Tinh đấu đạo đạt tới lục cảnh tu hành giả, từng cái lần lượt mở miệng nói. Có mở miệng uy hiếp, cũng có hảo ngôn khuyến bảo, cũng có biểu thị cái gì đều có thể nói. Phía trước Chu Sơn chỗ đối phó tu hành giả, bọn hắn liền Chu Sơn mặt đều không có đến liền bị đánh lén đánh mất xỉu, căn bản là không biết rõ kẻ đánh lén là ai, nhưng mà đối phó tinh đấu đạo hai mươi mấy vị tu hành giả, coi như là Chu Sơn cũng khó có thể tại không bạo lộ mã giáp dưới tình huống đem bọn hắn toàn bộ đánh mất xỉu. Thông qua Chu Sơn xuất thủ, những cái này tinh đấu đạo đệ tử lập tức liền đoán được Chu Sơn thân phận, hoặc là nói là Chu Sơn mã giáp thân phận, tán tu cổ kiếm hồn. Chỉ cần các ngươi giao ra theo bí cảnh thiên địa đạt được pháp tắc thánh thạch cùng thánh dược, ta liền thả các ngươi rời khỏi. Chu Sơn giọng bình tĩnh nói: "Bất quá, hắn tuy là cùng đối phương nói chuyện với nhau, nhưng mà dưới tay động tác cũng là không có dừng lại. Không mẹn mẹn chỉ là Phật Quang Sơ Hiện cùng Phật Vẫn Già Lam, Chu Sơn lại thúc dục hỏa chi pháp tắc, thi triển ra như lai thần trượng tức thứ 2 kim đỉnh Phật đàng, màn trời hỏa diễm phủ xuống, ẩn chứa Phật Quang hỏa diễm tướng tinh đấu đạo hai mươi mấy vị lục cảnh tu hành giả bá phủ. Theo lấy càng ngày càng nhiều pháp tắc chi lực công kích, hai mươi mấy vị tinh đấu đạo tu hành giả, trên mặt rõ ràng lộ ra cật lực biểu tình, bọn hắn coi như là tạo thành trận pháp, đem lực lượng tất cả mọi người đều dung hợp lại cùng nhau, cũng chỉ có thể gian nan ngang cả." Các hạ đã muốn pháp tắc thánh thạch, chúng ta có thể đưa ra một bộ phận." Tinh đấu đạo cầm đầu đệ tử nói, "Mười khỏa, chúng ta nguyện ý lấy ra 10 khỏa pháp tắc thánh thạch." "10 khỏa pháp tắc thánh thạch, ngươi đây là tại đuổi ăn mày đây." Chu Sơn nhàn nhạt nói, "Vừa mới ta thế nhưng nghe được các ngươi trao đổi lẫn nhau, lần này các ngươi thu được hơn 200 khỏa pháp tắc thánh thạch, tất cả đều giao ra a?" "Cái gì? Muốn chúng ta đem pháp tắc thánh thạch tất cả đều giao ra a?" "Cổ kiếm hồn, khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn, cẩn thận bị chết no." "Hơn 200 khỏa pháp tắc thánh thạch, đây không phải ngươi có thể nuốt trôi." "20 khỏa, chúng ta cho ngươi tối đa là 20 khỏa pháp tắc thánh thạch." Ta không tưởng ngươi thật dám đem chúng ta toàn bộ giết chết. Ngươi nếu là đem chúng ta tất cả đều giết chết, rời khỏi bí cảnh phía sau, trước tiên liền sẽ bị ta tinh đấu đạo tiên sư phát hiện, đến lúc đó mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, đều đi không nổi. Một đám tinh đấu đạo đệ tử đều là bị Chu Sơn dẫn đến. Bọn hắn tại bí cảnh Thiên Điệu tìm tòi hơn 1 ngày thời gian, mới thu được hơn 200 khóa pháp tắc thánh thạch. Bây giờ, lại có thể có người muốn đem bọn hắn đạt được pháp tắc thánh thạch tất cả đều cướp đi, bọn hắn làm sao có khả năng đồng ý đây chính là pháp tắc thánh thạch a. Dưới tình huống bình thường, Một khóa pháp Tắt Thánh Thạch, liền có thể đem một vị lục cảnh tu hành giả đem pháp Tắt chi lực tu luyện tới viên mãn, đột phá đến thất cảnh trở thành tiên sư võ thánh. Hơn 200 khóa, liền là hơn 200 vị thất cảnh tiên sư võ thánh. Đã các ngươi không đồng ý, vậy ta liền chính tay tới cầm đây." Chu Sơn nhàn nhạt nói xong đối với những cái này tinh đấu đạo đệ tử phản ứng, hắn cũng không có cảm giác kỳ quái ở đây chính là hơn 200 khóa pháp Tắt Thánh Thạch, đổi lại là hắn, cũng không có khả năng vô ích giao ra. Loại trừ Phật Quang sơ hiện, Kim đỉnh Phật đăng, đón Phật Tây Thiên cùng bên ngoài Phật vân Già Lam, Chu Sơn lại sử xuất Phật động sân hạ. Như là đại sơn đại địa hùng hậu Phật trưởng, rống về một đám tinh đấu đạo đệ tử đánh tới. Phốc phốc phốc. Phật động sơn hà vừa ra, liền như là là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dấu rạ. Một đám tinh đấu đạo đệ tử lập tức liền ngăn cản không nổi, bị venh bay ra đi, mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi, tiếp đó trên người bọn hắn giới tử đại đều là theo trên mình bay khỏi, rơi vào đến trong tay Chu Sơn. Không. Nhìn thấy một màn này, một đám tinh đấu đạo đệ tử đều là phát ra phẫn nộ rất to. Nhưng mà Chu Sơn không để ý đến bọn hắn, đem những người này tất cả đều ném ra bí cảnh thiên địa. Chương 172, Chu Sơn xuất thủ, Hỏa thủy đồng dẫn, cầu đầm mua. Không tệ. Lần này thu hoạch có hơn 200 quả pháp tắc thánh thạch. Chu Sơn đem những giới tử đại này bên trong pháp tắc thánh thạch đều là thả tới trong một cái giới tử đại, ánh mắt lộ ra vui mừng. Phía trước một ngày thời gian, hắn đạt được pháp tắc thánh thạch mới 120 năm quả, nhưng bây giờ cũng là một thoáng thu được hơn 200 quả pháp tắc thánh thạch, có pháp tắc thánh thạch số lượng đã vượt qua 300 quả. Loại trừ bên ngoài pháp tắc thánh thạch, còn có nhiều thể dược, thánh chủng. Chu Sơn tiếp tục gần lúc đã liền tính đấu đạo tu hành giả đều phải giọi bí cảnh tiên địa, như thế thế lực khác cũng gần như. Về phần có đắc tội hay không những thế lực này, trong lòng Chu Sơn cũng không lo lắng. Hắn cũng sớm đã nghĩ ký đối sách Lại một lát sau, một chi hồn thân đều là tàn gia kinh thiên sát ý đội ngũ đi tới cửa vào bí cảnh. Đây là Thất Sát Đạo tu hành giả. Nhìn thấy chi đội ngũ này, Chu Sơn lập tức liền nhận ra được. Thất Sát nói, đây là thuộc về Ma Đạo tông môn, đặc biệt làm chính là sát thủ sinh ý không chỉ là tại Đại Càn Vương triều có xây dựng Thất Sát Đạo phân bộ, Nam Man quốc, Bắc Nguyên Vương triều, thậm chí là xa xôi hải ngoại các nước cũng đều là có Thất Sát Đạo phân bộ. Thất Sát Đạo công pháp, đại đa số đều là cùng giết chóc có quan hệ. Những công pháp này là truyền thừa từ Thiên Ma giới bên trong tu lai nhất tộc, là trăm phần trăm ma đạo. Bất quá tại đại càn dung hợp nhân đạo thần khí phía sau, Thất Sát Đạo tại đại càn phân bộ, cũng đều là rút lui ra ngoài đối phó Thất Sát Đạo loại này ma đạo tu hành giả, Chu Sơn liền không có khách khí như thế, trực tiếp liền là hạ sát thủ. Chết. Chu Sơn không nói nhảm, như lai thần trưởng thức thứ nhất đến thức thứ năm, tất cả đều là lần lượt văn ra. Thất Sát Đạo tiểu đội không có chuẩn bị, lập tức liền bị đánh một cái trở tay không kịp. Phật quang sơ hiện, Kim đỉnh Phật đăng, Phật động sơn hà, Phật vấn Già Lam, đón Phật Tây Tiên. Cái này ngũ thức như lai thần trưởng, nháy mắt liền đem Thất Sát Đạo tiểu đội bao phủ. Trong thiên địa vang lên tiếng âm để bọn hắn trong nháy mắt tinh thần không giữ được đón vật Tây Thiên một chiêu này, thì là đem Tất Sát Đạo tiểu đội một đám tu hành giả đều ngăn cắt tới, để bọn hắn coi như là khôi phục tinh thần ý thức cũng không cách nào đem bản thân pháp lực dung hợp lại cùng nhau, tạo thành pháp trận. Mặt khác Phật quang sơ hiện, Kim đỉnh Phật đang cùng Phật động sơn Hà Tam đại chiêu thức, cũng là hướng về Tất Sát Đạo tiểu đội tu hành giả đánh tới. Đây là Như Lai Thần trưởng, đối chúng ta xuất thủ, là tán tu cổ kiếm hồn. Cổ kiếm hồn, dừng tay cho ta, nếu là ngươi dám giết chúng ta, Tất Sát Đạo là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh chóng dừng tay, không phải rời đi bối cảnh, là tử kỳ của ngươi. Thất Sát Đạo tự viễn cổ thời đại liền tồn tại, dù cho không có tiên linh địa phương, côn hư giới suy yếu, cũng là trải qua mấy cái đại thế tranh giành, thời đại vàng son, có nội tình tâm hậu, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Dù cho là bắt cảnh thiên quân, chúng ta Thất Sát Đạo nếu là nguyện ý đánh đổi khá nhiều, cũng có thể ám sát. Thất Sát Đạo tiểu đội tu hành giả, mỗi một cái đều là mở miệng uy hiếp. Nhưng mà không dùng, Chu Sơn đối cái này thở ớ ộc ộc ộc ộc. Thất Sát Đạo tiểu đội tu hành giả mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi, tu vi mạnh một chút, kịp thời lấy ra cấp 6 phòng ngự linh khí tiến hành ngăn cản, chỉ là chịu đến trọng thương, tu vi yếu một ít thì là trực tiếp bị đánh nổ, một mệnh o hô. Nhưng coi như là có cấp 6 phòng ngự linh khí ngăn cản, cũng không kiên trì được bao lâu. Bốn phía không gian nghiền nát, thất sát đạo tiểu đội tu hành giả đều là bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong. Tại không gian phong bạo tàn phá bốn phía phía dưới, trên người bọn hắn cấp 6 phòng ngự linh khí bên trên linh quang cũng là nhanh chóng tiêu hao, hơn nữa Chu Sơn còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, tại hắn tận lực dẫn dắt xuống, cho kích phát đi ra không gian phong bạo không thể nghi ngờ là càng thêm của bố. Giang giác, tàn phá bốn phía không gian phong bạo, nhưng là chân chính thiên địa chi lực, dù cho là cấp 6 phòng ngự linh khí, cũng là không kiên trì được bao lâu. Tại cái này cũng bố không gian phong bạo nhất định, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện vết nứt. Oanh phanh. Tại cấp 6 phòng ngự linh khí sức thừa nhận đạt tới một cái đỉnh điểm cực hạn thời điểm, đột nhiên phanh một tiếng, nổ tung. Không. Cấp 6 phòng ngự linh khí nghiền nát, thất sát đạo tu hành giả cũng là phát ra tuyệt vọng gầm thét. Cổ kiếm hồn, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi không thể chết tốt. Đắc tội thất sát nói, ngươi nhất định phải chết, ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, bế quan nhất định tẩu hỏa nhập ma. Ta nguyền rủa ngươi cùng người giao chiến, nhất định vết thương cũ tái phát. Ta nguyền rủa ngươi, vận rủi liên tục, ăn cơm nghẹn lấy, uống nước sặc nước, da ngoài là phân ta nguyện rủa ngươi, khí huyết suy bại, nhục thân mục nát. Những cái này thất sát đạo tu hành giả trước khi chết, đối Chu Sơn phát ra ác độc nguyện rủa. Thậm chí là, thật có chớ chú chi lực quấn quanh ở trên mình Chu Sơn. Đây là, có người tu luyện nguyện rủa pháp tắc. Cảm nhận được trên mình trô quấn quanh lấy nguyện rủa pháp tắc chi lực, Chu Sơn khẽ chau mày. Những nguyện rủa này lực lượng, tạm thời là không cách nào phá mở hắn hộ thể thần cương tác dụng tại nhục thể của hắn, nhưng mà chớ chú chi lực không khu trừ mất lời nói, đó cũng là một cái thai hoàng lẩm, có lẽ tại thời khắc bấu chốt, liền sẽ bạo phát. Bất quá Chu Sơn cũng không lo lắng. Trong như lai thần trưởng Trong đó thứ thứ 6 Phật Quang phổ chiếu, liền là đặc biệt tu luyện làm sạch pháp tắc. Chỉ cần đem làm sạch pháp tắc tu luyện tới viên mãn, liền có thể đem trên mình nguyên rủa pháp tắc làm sạch mất. Những cái này thất sát đạo tu hành giả phát ra nguyên rủa phía sau, nhục thể của bọn hắn cũng là bị không gian phong bạo chỗ xoắn thành bột mịn, thậm chí trên người bọn hắn giới tử đại cũng là tại không gian phong bạo bên trong nghiền nát ra. Chu Sơn xuất thủ kịp thời, tất cả pháp tắc thánh thạch cùng thánh dược toàn bộ thu lấy. Về phần cấp 7 phía dưới một chút bảo vật, tại không gian phong bạo bên trong, đó là ngay cả trọng tích tắc đều khó mà chịu đựng. Không tệ, tổng cộng có 67 khóa pháp tắc thánh thạch. Chu Sơn tinh thần quét qua, Liên kiểm kê tốt chiến lợi phẩm. Tuy là Thất Sát Đạo tiểu đội có pháp tắc thánh thạch kém xa Tích Tắc Tinh đấu đạo, nhưng cái này cũng bình thường, cuối cùng Tinh đấu đạo sở trường thiên cơ thuật đến, đối với phong thủy vận thế chờ cũng có thể tiến hành suy tính, có khả năng suy tính ra đại khai phúc địa vị trí. Như vậy, tự nhiên là có khả năng thu được càng nhiều pháp tắc thánh thạch. Chu Sơn vung tay lên ở giữa, không gian pháp tắc lực lượng phun trào, bốn phía bao tác không gian cuồng bạo lập tức liền bị phất bình, cái kia nghiền nát hư không cũng là nhanh chóng chữa trị, rất nhanh liền biến đến gió êm sóng lặng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thân hình hắn trốn vào hư không, tiếp tục cẩn tàng. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, lại qua một ngày thời gian. Trong lúc này, hãy là muốn rời khỏi bí cảnh, đều là bị Chu Sơn đánh cướp. Nếu như là ma đạo tông muôn người, Chu Sơn thì là trực tiếp ra tay được gác. Trước 172, Chu Sơn xuất thủ, hòa thủy đông dẫn, cầu đặt mua, 2. Trái lại, Chu Sơn đều chỉ là đem bọn hắn giới tử đại lưu lại, tiếp đó trực tiếp ném ra bí cảnh, coi như là bạch cốt đạo tu hành giả tiểu đội vẫn như cũ là như vậy đây là vì tránh bạch cốt đạo trở thành mục tiêu công kích. Thế lực khác đều đụng phải cút sạch, kết quả Bạch Cốt Đạo không có đụng phải cút sạch, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ hoài nghi Bạch Cốt Đạo có phải hay không cùng Cổ Kiếm Hồn có quan hệ. Nguyên cớ, làm không làm cho thế lực khác hoài nghi, Chu Sơn đồng dạng là đối thoại xương nói ra tay, bất quá cướp Bạch Cốt Đạo pháp tắc thánh thạch, thánh dược, sau đó rời khỏi bí cảnh, hắn có thể trong bóng tối giao cho trưởng không thiên sư trả lại. Trừ đó ra, vì để cho Phật môn trở thành một đại thế lực đinh trong thị, trong mắt âm, Chu Sơn cũng không có cấp kim cương tự, Minh Vương Điện cũng trong tay vạn Phật điện pháp tắc thánh thạch. Ngược lại, hắn pháp tắc thánh thạch trong tay toàn bộ gặp lại, đã có hơn 1500 năm qua Nhiều như vậy pháp tắc thánh thánh, đủ để cho hắn đem mười mấy loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, trở thành chí cường tắc cảnh. Không đúng Kim Cương Tự, Minh Vương tự cùng Vạn Phật Điện xuất thủ, đây cũng là Chu Sơn cố ý hành động, chính là vì cô lập Phật môn, đến lúc đó đối cái này Tam Đại Đạo thống xuất thủ thời điểm, để cái này Tam Đại Đạo thống tứ cố vô thân. Lúc này, bên ngoài bí cảnh, một đám thất cảnh thiên sư võ thánh, trong lòng sát ý phun trào, nhìn kỹ cửa vào bí cảnh. Liêu Trần Thánh Tăng, vì sao cổ kiếm hồn không đối với ngươi nhóm Kim Cương Tự đạo thủ? Nghe nói, các ngươi Kim Cương Tự mời cổ kiếm hồn gia nhập, Còn lại thế lực đều là bị cổ kiếm hồn cấp sạch, nhưng mà các ngươi kim cương tự, Minh Vương tự cùng vạn vật điện đều không có đụng phải cổ kiếm hồn cấp sạch, các ngươi không nên cho chúng ta một câu trả lời a. Cổ kiếm hồn tu luyện như lai thần trưởng, sẽ không liền là các ngươi đệ tử Phật môn a. Việc này các ngươi nhất định cần muốn cho chúng ta một lời giải thích. Những cái này bị Chu Sơn cấp sạch thế lực tất cảnh tiên sư võ thánh, đều lại nhột nhịp mở miệng chất vấn Phật môn Tam đại đạo thống đạt tới thất cảnh thánh tăng, muốn bọn hắn cho một cái giải thích hợp lý. Còn có cái gì có thể nói, khẳng định là những cái này lựa chọn cấm như quý kế, rít. Trong đám người, có nhân đại hướng một tiếng ném ra một cái tiểu đỉnh hướng về kim cương tự thánh tăng đánh tới. keng. Vị này kim cương tự thánh tăng hóa thành đại lực kim cương Phật đà, một trường đem bay tới tiểu đỉnh đánh bay ra ngoài. Nhưng mà tôn này tiểu đỉnh cũng là vừa đúng bay về phía cửa vào bí cảnh âm ầm. Ngay sau đó, tôn này tiểu đỉnh liền là bạo phát ra một cỗ vô thượng vĩ lực, đem cái kia từ hơn 10 vị thất cảnh tiên sư võ thánh chỗ củng cố không gian thông đạo cho đánh sập, bốn phía không gian sụp đổ. Đây là Sơn Hà đỉnh. Chu Sơn, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng đánh nát không gian thông đạo. Đánh vỡ không gian thông đạo, bí cảnh cùng chủ thế giới cách ly. Nếu là không tinh thông không gian pháp tắc lực lượng, trong thời gian ngắn đem khó mà định vị chỗ này bí cảnh thiên địa tọa tại, cái cổ kiếm hồn kia còn tại bí cảnh trong trời đất đây. Nhìn thấy không gian thông đạo sụp đổ, tại trận tiên sư võ thánh đều là phát ra giận dữ hét. Tuy là trong lòng bọn hắn đều là hận không thể lập tức giết chết cổ kiếm hồn, đem cổ kiếm hồn theo bọn hắn đệ tử trong tay cấp đi pháp tắc thánh thạch, thánh dược đều cầm về, thế nhưng cũng muốn đối phương rời khỏi bí cảnh thiên địa phía sau. Bí cảnh thông đạo không thể thừa nhận tiên sư võ thánh lực lượng, cưỡng ép tiến vào chỉ sẽ dẫn đến thông đạo sụp đổ. Nguyên cớ, những tiên sư này võ thánh mới chịu được. Bọn hắn không tin cổ kiếm hồn vĩnh viễn trốn ở bí cảnh trong trời đất không ra. Nhưng là bây giờ, không gian thông đạo rõ ràng bị Chu Sơn dùng Nhân Đạo Thần khí Sơn Hà đỉnh cho trấn đến sổ độ, cổ kiếm hồn sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại bí cảnh thiên địa bên trong. Cổ kiếm hồn không ra, vậy bọn hắn cũng không cách nào tu được dù cho là một khóa pháp tắc thành thạch. Cái này cũng không thể trách ta, là kim cương tự lựa chọn đem Sơn Hà đỉnh hành đến trong không gian thông đạo. Chu Sơn nhàn nhạt nói, theo ta thấy, cái cổ kiếm hồn này tu luyện như lai thần trưởng, liền là cùng những cái này lựa chọn là cùng một bọn, đây chính là lựa chọn nhóm tự biên tự diễn một tuần kịch. Cổ kiếm hồn bản thân liền là vạn vật điện lựa chọn giả trang. Vì chính là muốn đem thân phận của mình cho hãi đi ra, như vậy mới phải thuận tiện xuất thủ đem có người đều lên cướp. Nếu không, vì sao Kim Cống tự, Minh Vương tự cùng Vạn Phật Điện cái này ba nhà thế lực đệ tử, không có đụng phải án cướp. Tuy là tiến vào bí cảnh không gian thông đạo sụp đổ, nhưng mà đừng quên, cái này trong tay cổ kiếm hồn thể nhưng có không gian pháp tắc thánh thánh, chỉ cần cho cổ kiếm hồn một chút thời gian, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đồng thời tu luyện tới viên mãn cũng không phải việc khó gì đến lúc đó, dùng đạt tới viên mãn không gian pháp tắc của cảnh giới lực lượng, muốn theo bí cảnh trong trời đất đi ra, cũng không phải là không có khả năng. Nguyên cớ, Kim Cương Tự mới sẽ cố tình đem Ta Sơn Hà đỉnh đánh vào bí cảnh không gian thông đạo, để không gian thông đạo sụp đổ. Bọn hắn làm như thế, chính là vì để cổ kiếm hồn có khả năng chờ tại bí cảnh thiên địa bên trong yên tâm tu hành. Có đạo lý. Chẳng lẽ, cái cổ kiếm hồn này thật là đệ tử Phật môn? Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia tất cả pháp tắc thánh thạch, thánh dược chẳng phải là đều rơi vào đến đệ tử Phật môn trong tay? Dựa theo tất cả thế lực đệ tử chô báo cáo tổn thất pháp tắc thánh thạch, gộp lại chừng hơn 1000 năm trăm quả, còn có đạt tới cấp 7 thánh dược, thánh trồng cấp loại, gộp lại chí ít cũng có hơn 700 gốc. T như chút nhiều pháp tắc thánh thạch cùng thánh dược, nếu là rơi vào đến Phật môn trong tay, cái kia Phật môn thế lực sẽ tăng lên tới một cái dạng gì mức độ, mấy chục năm phía sau, sẽ sinh ra ra hơn 1500 vị thất cảnh tiên sư. Lực lượng như vậy, đủ để quét ngang toàn bộ côn hư giới. Không chỉ như vậy, nếu để cho thất cảnh tiên sư sử dụng những pháp tắc thánh thế này, thì là có thể bồi dưỡng được 20 mấy vị đỉnh tiêm thất cảnh, 20 mấy vị đỉnh tiêm thất cảnh đột phá đến bát cảnh, côn hư giới lại có ai có thể ngăn? Nếu là có 20 mấy vị đỉnh tiêm thất cảnh đột phá đến bát cảnh, đó chính là đỉnh tiêm bát cảnh, không chỉ có thể quét ngang côn hư giới. Dù cho là phóng nhãn phủ cận côn hư giới mấy cái thế giới, loại trừ cổ yêu giới cùng thiên ma giới bên ngoài, đều là cường đại nhất. Không tệ, loại trừ cổ yêu giới cùng thiên ma giới bên ngoài, sơn hải giới, tứ linh giới cùng chân vũ giới, đặt tới bắt cảnh tu hành giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng, trừ phi cũng là tiến vào đại thế tranh giành, thời đại vàng son. Như thế nói đến lời nói, cổ kiếm hồn thật là có khả năng là đệ tử phần môn. Không tệ, thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình, một cái đại cản vương triều tán tu có khả năng tu được như lai thần trưởng truyền thừa, hơn nữa còn là một cái bự bãi hạng người vô danh. Phía trước cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua bất kỳ thành danh. Những cái này Phật môn lựa trọng, thật lạ như lớn giá tâm a, rõ ràng đánh cắp tất cả thế lực, thu được hơn 1500 khóa pháp tắc thánh thạch, chẳng lẽ liền không sợ bị chết nó no a. Nhất định không thể tùy tiện thả những cái này lựa trọng. Nghe được Chu Sơn giải thích, tại trận một đám thiên sư võ thánh, hai mắt đều là nhíu lại, tinh thần khóa chặt Kim Cương Tự, Minh Vương Tự cùng Vạn Phật Điện đạt tới tất cảnh thánh tăng. Coi như là đồng dạng đến từ Nam Ma quốc, Bắc Nguyên Vương triều thế lực tất cảnh thiên sư võ thánh, trong lòng đồng dạng có nghi hoặc, đều là không tự chủ được cùng Kim Cương Tự, Minh Vương Tự, Vạn Phật Điện thánh tăng kéo dài khoảng cách chưa 173, tinh thần thuộc tính phá 10 vạn, lần nữa đốn nộ, cầu đần mua. Các vị thí chủ, sự tình không phải như vậy, xin cho chúng ta giải thích. Nhìn thấy Phật Môn đã trở thành mục tiêu công kích, Vạn Phật Điện thân là Phật Môn lãnh tụ không thể không đứng ra nói chuyện. Bằng không mà nói, một khi thật trở thành đại cản vương triều, Nam Man quốc cùng Bắc Nguyên Vương triều tất cả thế lực công địch, vậy coi như là Vạn Phật Điện nắm giữ bắt cảnh pháp vương tọa trấn, đó cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu như Cổ Kiếm Hồn thật là hắn Vạn Phật Điện đệ tử thì cũng thôi đi, coi như là thế gian đều là địch lại như thế nào? Có hơn 1500 khóa pháp tắc thánh thạch, còn có hơn 700 góc thánh dược thánh trồng, chỉ cần cô đầu rút cổ tại trong vạn vật điện thời gian mấy trung năm, đến lúc đó cũng đủ để quét ngang toàn bộ côn hư giới. Nhưng vấn đề là cổ kiếm hồn cũng không phải vạn vật điện đệ tử. Như thế, vạn vật điện liền tuyệt đối không thể có cái nồi này. Giải thích, có cái gì tốt giải thích, sự thật liền bày ở nơi này, chúng ta không nghe ngươi mười biện. Chu sơn quá lớn, cổ kiếm hồn chờ tại bí cảnh thiên địa là không cách nào đi ra, trên người hắn pháp tắc thánh thạch chúng ta là khó mà cập tới, nhưng mà kim cương tự Minh Vương tự cùng Vạn Phật Điện Lửa Trọc trên mình cũng là có pháp tắc thánh thạch, hơn nữa Cổ Kiếm Hồn cũng có khả năng có thể đem giành được pháp tắc thánh thạch đã cho những cái này Lửa Trọc cũng nói không nhất định, vừa ra tay đem những cái này Lửa Trọc giết chết. Nói xong, Chu Sơn liền là trước tiên động thủ. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Đạo đạo chủ cùng ba vị tiên sư cũng là đi theo xuất thủ. Gặp cái này, Thiên Thánh giáo còn lại mấy đại đạo thống, còn có Đại Càn Vương Triều Hoàng thất, mỗi đại ngàn năm thế gia tiên sư võ thánh, cũng đều là bộ phát ra công kích hướng về Kim Cương Tự, Minh Vương tự cùng Vạn Phật Điện Thánh Tăng đánh tới đối với bọn hắn tới nói, ngược lại đều là thuộc về thế lực đối địch, sớm tối đều là muốn động thủ. Bọn hắn không biết rõ Chu Sơn nói có đúng không là thật, cổ kiếm hồn có phải hay không vạn vật điện đệ tử, nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là kim cương tự, Minh Vương tự cùng vạn vật điện đệ tử cũng không có đụng phải cơ bóc, trong tay bọn hắn là thật có pháp tắc thánh thạch cùng thánh dược. Thế lực khác đều là đụng phải cơ bóc, tay không mà về, nhưng mà Phật môn Tam đại thế lực, cũng là thắng lợi trở về trong lòng bọn hắn tự nhiên là cực độ không công bằng. Bởi vậy, mặc kệ Chu Sơn nói có đúng không là thật, những thế lực này đều nguyện ý tin tưởng đây là sự thử cảm ẩm. Nhất thời, mỗi đại thế lực tiên sư võ thánh đều là bộ phát ra lĩnh vực pháp tắc, hướng về kim cương tự, Minh Vương tự cùng vạn vật điện thánh tăng đánh tới đại chiến lập tức bạo phát. Cùng lúc đó, mỗi đại thế lực đệ tử thu đến truyền âm, cũng là đối phật môn Tam đại thế lực đệ tử tiến hành vây công. Binh đối binh, tướng đối tướng. Một bên khác, bí cảnh thiên địa bên trong, liên tiếp chủ thế giới không gian thông đạo sụp đổ, Chu Sơn cũng có thể an tâm chờ tại bí cảnh thiên địa tu luyện. Thân. Chu Sơn lĩnh hội pháp tắc chi lực thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình rõ ràng không cách nào ổn định lại tâm thần, tựa hồ là có một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu hắn, để hắn không cách nào tập trung tinh thần. Đây là chớ chú chi lực giở trò quỷ. Rất nhanh, Chu Sơn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trên người hắn Cố tắc sát đạo đệ tử đối với hắn cho hạ đủ loại người rùa. Trong đó có một đầu người rùa, liền là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Chu Sơn tu luyện năm loại pháp tắc chí lực, năm giữ tầng năm thần cương hộ pháp, nguyên cớ nguyên rùa này lực lượng khó mà hoàn toàn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng chớ chú chi lực cuối cùng vẫn là tồn tại, đối với hắn vẫn có một ít nhỏ bé ảnh hưởng. Nếu là không đem chớ chú chi lực khu trừ hóa giải lời nói, rất có thể sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất bạo phát, là một cái thai hoàng ẩm. Đã như vậy, vậy trước tiên tu luyện Phật quang phổ chiếu. Chu Sơn tạm thời ngừng không gian pháp tắc lĩnh hội, mà là lấy ra làm sạch pháp tắc thanh tẩy. Làm sạch pháp tắc, có thể làm sạch thế gian hết thảy tiêu cực năng lượng, tỉ như yêu khí, tà khí, ma khí các loại. Chỉ cần làm sạch pháp tắc lực lượng mạnh hơn nguyên rủa pháp tắc, tự nhiên cũng là có khả năng làm sạch. Lập tức, Chu Sơn bày ra Phật Quang phổ chiếu tư thế cùng vận hành pháp môn tu luyện, lĩnh hội tốc độ tại vốn có cơ sở bên trên, lập tức liền là tăng lên gấp bội, nhanh chóng lĩnh ngộ dung hợp làm sạch trong pháp tắc thánh thành thập pháp tắc chi lực. Thời gian từng giờ trôi qua, vù vù ba đột nhiên có một ngày, Chu Sơn tinh thần chấn động. Đây là? Chu Sơn theo tham lộ tính hóa pháp tắc bên trong kiểm tra tới, tiếp đó lập tức mở ra bảng thuộc tính xem xét. Tinh thần, 100420 Tinh thần thuộc tính đột phá đến 10 vạn đại quan. Chu Sơn nhìn về phía tinh thần thuộc tính một cột, mỗi ngày gia tăng 700 điểm tinh thần thuộc tính, tinh thần thuộc tính tăng lên nhanh chóng, bây giờ là đã đột phá 10 vạn đại quan. Lúc trước, hắn từng có loại cảm giác này, tinh thần đều là bởi vậy sinh ra một loại biến chất, có năng lực mới. Lần này tinh thần thuộc tính đột phá 10 vạn đại quan, cũng là cùng phía trước mấy lần đồng dạng, thuộc về là xuất hiện biến chất, cũng không biết lần này biến hóa có thể mang đến dạng gì năng lực. Lập tức, Chu Sơn bắt đầu khảo thí lên thuế biến tinh thần năng lực. Đốn nộ, thuế biến phía sau tinh thần năng lực, lại có thể để ta càng dễ dàng tiến vào trạng thái đốn nộ chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền kiểm tra ra thuế biến phía sau tinh thần năng lực. Tinh thần thuộc tính đột phá đến 10 vạn, hắn không chỉ có thể càng rõ ràng thấy rõ Sở Thiên Ma ở giữa pháp tắc chi lực, hơn nữa pháp tắc trong thiên địa lực lượng đối với hắn mà nói, có một loại đặc thù lực hấp dẫn tồn tại. Chính là bởi vì có loại này đặc thù lực hấp dẫn, có thể làm cho hắn lại càng dễ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Chỉ bất quá, loại trạng thái đốn ngộ này hình như có thời gian hạn chế. Trải qua mấy ngày khảo thí, Chu Sơn khảo thí ra cái này hạn chế thời gian, đại khái là nửa canh giờ. Nói cách khác, hắn mỗi ngày có khả năng đốn ngộ nửa canh giờ. Mặc dù chỉ là nửa canh giờ, nhưng mà tiến vào trạng thái đốn nộ, chỗ lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng tốc độ tiêu thăng, nửa canh giờ chống đến cái chu sơn bình thường lĩnh hội pháp tắc chi lực nửa tháng. Bởi vậy, mặc dù có chớ chú chi lực ảnh hưởng, hơn nữa còn là tại bí cảnh thiên địa bên trong, không có vương triều khí vận gia trì, Chu Sơn vẫn là chỉ dùng 3 tháng thời gian, liền đem làm sạch pháp tắc tu luyện tới viên mãn. Làm sạch pháp tắc tu luyện tới viên mãn, Chu Sơn sử dụng ra Phật quang phổ chiếu, rất nhanh liền hóa giải trên mình chớ chú chi lực. Chu Sơn nguyên thần cũng là đem tích diệt pháp tắc tu luyện tới viên mãn, từ đó đạt thông thiên địa chi môn, lại một môn pháp tắc cùng thiên địa pháp tắc chi lực giao hòa lộ sắc thành lĩnh vực pháp tắc. Chu Sơn nhục thân tại đem làm sạch pháp tắc tu luyện tới viên mãn, làm sạch trên mình chớ chú chi lực phía sau, liền la toàn tâm toàn ý lĩnh hội không gian pháp tắc lực lượng. Tinh thần thuộc tính đột phá 10 vạn, mỗi ngày đều có khả năng nộ nửa canh giờ, Chu Sơn bắt đầu tìm hiểu không gian pháp tắc tới, đó cũng là nhanh vô cùng nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng thời gian, liền đem không gian pháp tắc lĩnh hội đến viên mãn. Không gian pháp tắc viên mãn, là thời điểm rời đi. Chu Sơn kết thúc tu hành, tiếp đó nhìn về bí cảnh trước mắt tiên địa không gian. Lúc này, không gian pháp tắc của hắn đạt tới viên mãn, không gian trước mắt cùng lúc trước, lập tức liền phát hiện biến hóa. Chương 173, tinh thần thuộc tính phá 10 vạn, lần nữa lún độ, cầu đặt mua, 2. Chu Sơn điều động không gian chi lực, lại có thể xem thấu không gian trước mắt, bốn phía là đáng sợ không gian phong bạo, bất quá tại không gian này phong bạo bên trong, có tương liên điểm kết nối. Cái này điểm kết nối, liền là bí cảnh thiên địa cùng chủ thế giới tồn lấy một loại liên hệ. Hoặc là nói, bí cảnh thiên địa liền là khảm nạm tại trong chủ thế giới. Nếu là cắt ra cái này điểm kết nối lời nói, bí cảnh thiên địa liền sẽ bị cuốn vào đến vô tận không gian phong bạo bên trong, đụng phải đáng sợ không gian phong bạo tiếp đánh, từ đó bị phá hủy. Nhưng mà bí cảnh thiên địa không gian bốn phía phong bạo cũng là bẹo bọ nhất không gian phong bạo. Chu Sơn đấm ra một quyền, bí cảnh thiên địa không gian nghiền nát ra. Ngay sau đó, quanh thân hắn xuất hiện từng tầng từng tầng thần cương hộ thể, tiếp đó đi vào không gian phong bạo bên trong. Đây chính là động hư thế giới. Chu Sơn đi tới không gian phong bạo chỗ tồn tại thế giới. Cái thế giới này được xưng là động hư thế giới, động hư trong thế giới, tồn tại vô số bí cảnh, có tiên tiên hình thành bí cảnh, cũng có cường giả chỗ sáng lập đi ra hậu thiên bí cảnh, hoặc là nói là đạo phủ. Thậm chí là, còn có thể phát hiện một chút sinh linh thi thể, di tích viễn cổ các loại. Tóm lại, có khả năng tại không gian phong bạo tàn phá bốn phía động hư thế giới thời gian dài bảo trì bất diệt, ít nhất là đạt tới thập cảnh tiên thần, bát cảnh, cửu cảnh cấp độ đại năng, khi còn sống miễn cưỡng có khả năng ngăn cản không gian phong bạo, nhưng mà chết về sau, nếu là bị cuốn vào đến động hư trong thế giới, cũng là không kiên trì được bao lâu, thi thể liền sẽ bị không gian phong bạo ăn mòn, từ đó hóa thành một mịn. Cửu cảnh cấp độ đại năng có thể kiên trì thời gian dài một điểm, nhưng sẽ không vượt qua trăm năm. Chỉ có đạt tới thập cảnh tiên thần mới có thể vĩnh cửu tồn tại ở động hư thế giới. Vậy vậy, tại động hư trong thế giới đi, vô cùng nguy hiểm, một khi gặp được một chút chết đi sinh linh Có lẽ những sinh linh này trên mình phát tán đi ra một tia khí tức, liền có thể giết chết đạt tới bắt cảnh thiên quân. Nguyên cớ, dù cho là đạt tới bắt cảnh thiên quân, đều không dám tại động hư thế giới chờ lâu. Chu Sơn hiện tại chỉ là lục cảnh, tuy là đem không gian pháp tắc tu luyện tới viên mãn, nhưng cũng không dám tùy tiện đi. Bí cảnh tiên địa không gian bốn phía phong bạo yếu nhất, hắn còn có thể từ đó xác nhận quy tắc, từ đó xuyên qua trở về tới côn hư giới, nhưng nếu là rời khỏi bí cảnh thiên địa phụật lời nói, không gian kia phong bạo uy lực đem tăng lên gấp mấy chục lần trở lên đối mặt đáng sợ như vậy không gian phong bạo chứ không nói Chu Sơn có thể hay không ngăn cản, coi như hắn có khả năng tạm thời ngăn cản, những cái này báo tắc không gian cuồng bạo cũng sẽ quấy nhiễu cảm giác của hắn, từ đó tại động hư trong thế giới lật lối. Một khi pháp tắc hao hết, đó chính là tự kỷ. Bởi vậy, Chu Sơn không có tại động hư trong thế giới đi loạn, khóa chặt chủ thế giới vị trí phía sau, quanh thân hắn tràn ngập tận chứa không gian chi lực, sau đó dụng lực nhảy một cái, tại không gian cùng không gian ở giữa tiến hành nhảy lên. Siêu côn hư giới, một đạo thân ảnh đột phá đi ra đạo chân ảnh này, dĩ nhiên chính là theo động hư trong thế giới đi ra Chu Sơn. Dưới tình huống bình thường, Muốn đánh vỡ không hư giới không gian, đến muốn đạt tới bắt cảnh thiên quân mới được, có lẽ một chút chí cường tiền sư, miễn dưỡng cũng có thể đánh vỡ không hư giới không gian. Nhưng mà Chu Sơn lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, hắn tuy là không thể đánh vỡ không hư gian, nhưng lại có thể tiến hành xuyên qua không hư gian, bước nhảy không gian các loại năng lực, nếu là phát hiện có tự nhiên dựng dục bí cảnh thiên địa, cũng có thể tùy ý ra vào bí cảnh thiên địa. Nếu là có chủ bí cảnh thiên địa, sử dụng trận pháp phong bế trong đó tọa độ không gian, Chu Sơn liền không cách nào tùy ý ra vào. Chu Sơn xuất hiện vị trí, khoảng cách phía trước tiến vào bí cảnh lối vào chệ hướng một chút vị trí vất quá cũng không có chệ hướng bao nhiêu, cũng liền là khoảng cách 10 mấy dặm. Siêu. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn Nguyên Thần cũng là theo đó chạy tới. Chu Sơn nhục thân đem bên trong Pháp Tắc Thánh Thạch lấy ra tới một chút, giao cho Nguyên Thần. Những cái này bên trong Pháp Tắc Thánh Thạch, đại bộ phận là tu luyện như lai ma trưởng cần thiết, thậm chí là trong đó còn có luân hồi Pháp Tắc Thánh Thạch, có thể để cho hắn càng nhanh nắm giữ luân hồi pháp tắc lực lượng. Một bộ phận khác Pháp Tắc Thánh Thạch thì là bạch cốt đạo đệ tử tại bí cảnh trong trời đất cho đến. Loại trừ vốn có bên ngoài Pháp Tắc Thánh Thạch Chu Sơn cũng là lấy ra một chút lập lại độ tương đối nhiều pháp tắc thánh thánh thệ, một chỗ trả lại Bạch Cốt Đạo, có khoản này pháp tắc thánh thánh thệ, Bạch Cốt Đạo mặt khác ba vị tiên sư đều có thể tu luyện tới đỉnh tiêm thất cảnh. Bạch Cốt Đạo đạo chủ thì là có thể đem nắm giữ pháp tắc chi lực đều tu luyện tới viên mãn. Một khi nắm giữ pháp tắc chi lực đạt tới viên mãn, nói không chắc liền có thể một lần hành động đột phá đến bát cảnh. Bạch Cốt Đạo đạo chủ, tu luyện thế nhưng vô thượng ma Phật như Lai Ma trưởng, nắm giữ pháp tắc chi lực, khẳng định là vượt qua đỉnh tiêm thất cảnh, thuộc về là chí cường thất cảnh. Nếu là đột phá đến bát cảnh lời nói, đó chính là chí cường bát cảnh. Chu Sơn nguyên thần tiếp nhận trang bị pháp tắc thánh thạch giới tử đại, tiếp đó nhanh chóng rời khỏi trở về Bạch Côn đạo. Có thể đánh vỡ thiên địa chi môn, đột phá đến tất cảnh trở thành võ thánh. Trở lại Côn hư giới, Chu Sơn nhìn thấy đứng đứng ở trong tiên địa thiên địa chi môn. Bất quá, hắn tại đột phá thời điểm, gọi tới sư phụ Lâm Viễn Hùng, còn có mấy vị sư huynh đánh vỡ thiên địa chi môn sẽ hạ xuống linh vũ, những cái này linh vũ có thể cải thiện người tư chất. Những chỗ tốt này, Chu Sơn tự nhiên là sẽ không quên người nhà. Sư phụ Lâm Viễn Hùng đã người chạy tới phía sau, Chu Sơn thi triển ra như lai thần trượng, nhẹ nhõm liền đánh vỡ thiên địa chi môn. Thiên địa hạ xuống linh vũ, Chu Sơn sử dụng đại pháp lực đem những cái này linh vũ tập trung lại, đều là hội tụ tại mấy người trên mình. Tại Bạch Quốc Đạo tổng đàn bên trong đột phá, bởi vì trưởng lão đệ tử nhân số rất nhiều, nguyên cơ linh vũ đều là phân tán cho một đám đệ tử hấp thu, nhưng mà lần này cũng chỉ có Lâm Viễn hùng số ít mấy người hấp thu tất cả linh vũ. Tư chất của bọn hắn, coi như là không cách nào tăng lên tới cái thế thiên kiêu cấp độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Chu Sơn mấy vị tại cự linh môn thời điểm sư huynh, tu luyện đều là võ đạo, bọn hắn bây giờ đều là đạt tới tứ cảnh hoán huyết cấp độ, trải qua linh vũ tẩy lễ, hơn nữa tất cả linh vũ đều là bị mấy người bọn họ hấp thu. Trong đó tác dụng so với Chu Sơn lúc trước tiến vào Bạch cốt đạo tổng đàn thời điểm luyện hóa linh đạo không kém là bao nhiêu, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần có tương ứng thiên địa linh vật, lập tức liền có thể hoàn thành chín vị khí huyết tướng đúc thành đồng thời, thiên địa này linh vũ tẩy lễ không chỉ một lần. Chu Sơn nhục thân bây giờ tu luyện pháp tắc chi lực đạt tới viên mãn cũng không chỉ một loại, mà là có năm loại. Cái này năm loại pháp tắc, theo thứ tự là quang minh pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, đại địa pháp tắc, làm sạch pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Vừa mới, Chu Sơn chỉ là huynh mợ quang minh pháp tắc thiên địa chi môn. Còn có Hỏa chi pháp tắc, Đại địa pháp tắc, làm sạch pháp tắc cùng không gian pháp tắc thiên địa chi môn cũng có nên mở đèn còn lại mặt khác bốn loại pháp tắc chi lực thiên địa chi môn nên mở, thừa nhận linh vũ trước lễ, so với hấp thu luyện hóa thiên long máu không kém là bao nhiêu, đủ để cho Chu Sơn mấy vị sư huynh sáng lập thể nội huyết hải bị tảng, đột phá đến ngũ cảnh trở thành tông sư. Chương 174, bế quan 3 năm, đột phá bắt cảnh, cầu đan mua. Quan minh linh vực pháp tắc 0.1%, Hỏa chi pháp tắc lĩnh vực 0.1%, Đại địa pháp tắc lĩnh vực 0.1%, làm sạch lĩnh vực pháp tắc 0.1%, không gian pháp tắc lĩnh vực 0.1% Chu Sơn nhục thân đột phá đến tất cảnh, đem năm loại thần cương lục sắc thành tiên tiên thần cương, nắm giữ năm loại lĩnh vực pháp tắc, mà khác hắn còn tu luyện phổ độ pháp tắc, mặc dù không có đạt tới viên mãn, nhưng dùng Chu Sơn hiện tại tốc độ tu luyện, tiêu phí không được bao lâu thời gian giải, liền có thể đạt tới viên mãn. Hoàn thành sau khi đột phá, Chu Sơn một đoàn người liền là trở về đại càn bốn chiều. Hiện tại, trong tay hắn có đầy đủ pháp tắc thánh thạch, không cần làm hắn tài nguyên tu luyện của nó 43, chỉ cần toàn tâm toàn ý bế quan, đem pháp tắc thánh thạch trong tay cùng thánh dược chuyển hóa thành thực lực là được. Chu Sơn nhục thân cùng nguyên thần đều là trở về Bạch Cốt đạo bế quan. Có vương triều khí vận gia trì, tăng thêm trắng ngân chiến tên cùng đột phá 10 vạn đại quan, hơn nữa mỗi ngày đều tại tăng lên tinh thần tu tính, tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tại bí cảnh thiên địa bên trong, 2 tháng thời gian liền có thể đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, mà có đại cảnh vương triều khí vận gia trì phía sau, càng la chỉ cần 1 tháng thời gian, Chu Sơn liền có thể đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn. 1 tháng đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, 1 năm liền là 12 loại đồng thời, đây là nguyên thần cùng nhục thân mỗi đem 12 loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn. Mặc kệ là Như Lai thần trưởng vẫn là như lai ma trưởng, trong đó ẩn chứa pháp tắc chí lực, đều là có 18 loại. Trong đó, 8 tức trước đều là chỉ ẩn chứa một loại pháp tắc chí lực, nhưng mà một tức sau cùng, Vạn Vật Triều Tông cùng Vạn Ma Triều Tông, cũng là chọn vẹn ẩn chứa 10 loại pháp tắc khác nhau lực lượng. Bất quá Chu Sơn dùng thời gian 1 năm, tu luyện thành công như Lai Ma Trưởng cùng như Lai Thần Trưởng cựu đại triều thức. Nguyên thần cùng nhập thần, đều là đem 18 loại pháp tắc chí lực tu luyện tới viên mãn, tiếp đó đánh vỡ tiên địa chi môn lộ sắc thành lĩnh vực pháp tắc. Tiếp xuống, liền là đem lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn. Tiên đạo tu hành là tạo dựng huyền diệu chi cẩu. Mà vào đạo tu hành thì là sáng lập đạo nhất bí tàng. Muốn đem một môn lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn, chỗ cần tiêu phí thời gian càng nhiều, không sai biệt lắm là đem một môn pháp tắc tu luyện tới viên mãn thời điểm gấp 10 lần. Nói cách khác, Chu Sơn tại vương triều khí vận, nhân đạo chiến danh ra chỉ, sau đó dùng pháp tắc thánh thành phụ trợ tu hành dưới tình huống, chỉ dùng 1 tháng liền có thể đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, nhưng mà lỗ sắc thành lĩnh vực pháp tắc phía sau, cũng là cần 10 tháng thời gian mới có thể đem lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lấy tinh thần thuộc tính không ngừng tăng lên, Đem lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn, chỗ tiêu phí thời gian sẽ càng ngày càng ít. Bây giờ, thời gian 1 năm đi qua, tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đã vượt qua 35 vạn. Mỗi ngày gia tăng 700 điểm tinh thần thuộc tính, thời gian 1 năm có khả năng gia tăng tinh thần thuộc tính là 255.500. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian lại qua 3 năm. Chu Sơn có tinh thần thuộc tính đã là đột phá trăm vạn. Tại tinh thần thuộc tính đột phá 10 vạn thời điểm, Chu Sơn mỗi ngày có khả năng đón ngộ nửa canh giờ, mà theo lấy tinh thần thuộc tính không ngừng tăng lên, Chu Sơn dùng pháp tắc thánh thành trợ trợ tu hành, tiến vào đón ngộ thời gian cũng liền dài hơn. Tinh thần thuộc tính đột phá trăm vạn, mỗi ngày có khả năng đốn nộ thời gian, cũng là theo nửa canh giờ tăng lên tới 5 canh giờ. Nguyên cớ, Chu Sơn chỉ dùng thời gian 3 năm, mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân, đều là đem 18 loại lĩnh vực pháp tắc tu luyện tới viên mãn, còn có luân hồi pháp tắc lực lượng cũng là lộ sắc thành luân hồi lĩnh vực, đồng dạng đạt tới viên mãn. Ma Phật hợp nhất. Chu Sơn dựa theo theo vô thượng ma Phật nơi đó lấy được chuẩn tựa, bắt đầu để nguyên thần cùng nhục thân giao hòa. Giữa hai bên lĩnh ngộ pháp tắc, cũng là bắt đầu bổ đắp nhau. Chu Sơn nguyên thần dùng luân hồi pháp tắc lĩnh vực làm căn cơ, tiếp đó bắt đầu dung hợp nguyên thần cùng nhục thân nắm giữ 18 loại pháp tắc chi lực, tính hợp lại liền là 36 loại pháp tắc, nếu là tăng thêm luân hồi pháp tắc liền là 37 loại pháp tắc. Chu Sơn đồng thời tạo dựng huyền diệu chi cầu cùng sáng lập đạo nhất bí tàng. 37 loại pháp tắc chi lực kết hợp với nhau, hóa thành một cái hai màu trắng đen khối cầu. Luân hồi pháp tắc ở bên trong, như là âm dương thái cực đồ cái kia đường phân cách. Hai bên trái phải đều có 18 loại pháp tắc chi lực đồng thời, huyền diệu chi cầu bên trái có một tôn tản ra quang minh, hy vọng Sinh cơ chờ khí thế màu vàng kim đại phận, mà bên phải thì là một tôn tạn da hắc ám, Tử vong, địa ngục chờ khí tức nước sơn đen đại phận. Cùng lúc đó, Chu Sơn cũng là tại trong lục thân, tìm được huyết hải, lực cực cùng Trường Sinh Tam Đại bên ngoài bí tàng lớn thứ tư bí tàng, Đạo Nhất bí tàng. Chu Sơn điều động pháp tắc chí lực, bắt đầu trùng kích thể nội Đạo Nhất bí tàng. Quá trình này, như là khai thiên tích địa đồng dạng. So với sáng lập huyết hải, lực cực cùng Trường Sinh cái này Tam Đại bí tàng, muốn sáng lập Đạo Nhất bí tàng, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Bởi vì, mặc kệ là huyết hải bí tàng, vẫn là lực cực bí tàng, Trường Sinh bí tàng có năng lực, đều là đơn nhất, huyết hải bí tàng là nắm giữ cực điểm khí huyết, ma lực cực bí tàng là cực hạn lực lượng, trường sinh bí tàng là có khả năng gia tăng vào nguyên, mà đạo nhất bí tàng chỗ ung thì là một mảnh pháp tắc chí hải, cũng có thể xưng là pháp hải, đạo hải. Muốn anh mở thể nội đạo nhất bí tàng, khó khăn kia cùng tu hành giả nắm giữ pháp tắc chi lực có quan hệ. Pháp tắc chi lực nắm giữ càng nhiều, cái kia muốn anh mở đạo nhất bí tàng thì càng dễ dàng. Nếu như chỉ là phổ thông thất cảnh, cái kia muốn anh mở đạo nhất bí tàng tỉ lệ không đủ một phần ngàn, nếu là cao đẳng thất cảnh lời nói, cái kia đột phá đến bắt cảnh xác suất thành công cũng chỉ có 1% tả hữu. Nếu là đỉnh tiêm thất cảnh, vậy thành công dẫn đem đạt tới 1 phần 10, thậm chí là 1 phần 5. Nếu là chí cường thất cảnh lời nói, đột phá đến bắt cảnh chủ yếu không tồn tại bất ngờ. Chu Sơn tu luyện lĩnh vực pháp tắc đạt tới 37 loại, đột phá đến bắt cảnh tự nhiên là không có bất ngờ. Nguyên thần đem cái này 37 loại lĩnh vực pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, cực kỳ thuận lợi liền ngưng luyện ra ẩn chứa đụng tới 37 loại pháp tắc chi lực huyền diệu chi cầu, mà tại trùng kích đạo nhất bí tảng trong quá trình, Chu Sơn đem có pháp tắc thần cương dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn bán ma nửa Phật cự nhân, mà đạo nhất bí tảng bởi vì trải qua pháp tắc chi lực tẩy lễ cũng là hiện hóa ra 37 tồn nắm giữ lấy pháp tắc chi lực thần ma, ngăn cản Chu Sơn. Sáng lập đạo nhất bí tàng, cái này rất có một loại 3000 hỗn độn thần ma ngăn cản bản cổ khai thiên tích địa ý cảnh. Chỉ bất quá, bản cổ châu mở chính là vũ trụ, nhưng mà Chu Sơn bây giờ chỗ sáng lập chỉ là một cái nội thiên địa. Không tệ, liền là nội thiên địa. Huyết hải, lực cực cùng trường sinh, chỉ có thể xưng là bí tàng. Nhưng mà từ pháp tắc tạo thành đạo nhất bí tàng thì là thuộc về nội thiên địa ầm ầm, chương 174, vé quan 3 năm, đột phá bất cảnh, cầu đặt mua, 2. Chỉ chốc lát sau, bán ma nửa Phật cự nhân thì chuyển ra ma phạt quyền, đem từng tôn tự từ pháp tắc thần cương biến thành thần ma toàn bộ hoành sát, tiếp đó một quyền đánh vào đạo nhất bí tàng thành lũy bên trên đạo nhất bí tàng chấn động kịch liệt lấy, trên thành lũy xuất hiện lít nhá lít nhít vết nứt, như là giống như mạng nhện. Phanh, bán ma nửa Phật cự nhân lại một trường vành ra, đạo nhất bí tàng thành lũy nháy mắt nổ tung. 37 loại pháp tắc khác nhau thần cương tràn vào đến đạo nhất trong bí tàng, hóa thành một mạnh pháp tắc hải dương. Chu Sơn nhục thân mở ra đạo nhất bí tàng, vậy liền có thể làm đến thân hóa ngũ hành, thậm chí là thiên biến vạn hóa, hắn cũng có thể phân ra bộ phận huyết nục, tạo thành huyết nục phân thân. Chỉ bất quá Cái này huyết nục phân thân thực lực, muốn xem bạn Tôn chô truyền vào năng lượng. Dưới tình huống bình thường, huyết nục phân thân chỉ có bạn Tôn 1% thực lực, tối cường lời nói thì là có thể có bạn Tôn 1 thành thực lực, dùng tới thăm dò một chút uy hiếp địa phương, không thể thích hợp hơn. Mãnh hơn huyết nục phân thân cũng có thể chế tạo, nhưng nếu là xuất hiện tường vòng, sẽ đối bạn Tôn thực lực xuất hiện ảnh hưởng. Chỉ là 1% lời nói, coi như là chết đến mười mấy, mười mấy cái, cũng là không có ảnh hưởng quá lớn, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về, Chu Sơn bây giờ đột phá đến bắt cảnh, hơn nữa còn là dùng 37 loại pháp tắc chi lực đột phá co như là chỉ có hắn 1% thực lực hết độ phân thân, tuy là không bằng bắt cảnh, nhưng cũng so thất cảnh đỉnh tiêm tiên sư võ thánh phải cường đại hơn, thậm chí là so với chí cường tiên sư võ thánh đều mạnh hơn. Nếu là có lấy bản tôn một thành thực lực lời nói, vậy thì có lấy phổ thông bắt cảnh thực lực, dùng 37 loại pháp tắc chi lực đột phá chu sơn, thì là thuộc về chí cường bắt cảnh, mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân đều là như vậy. Đột phá đến bắt cảnh. Nguyên thần cùng nhục thân đều đột nhiên phía sau, chu sơn kết thúc bế quan, tiên đạo bắt cảnh, lưu luyện trường sinh đạo chủng, thọ nguyên so với thất cảnh thời điểm thật to tăng lên, đạt tới vẫn năm. Bởi vậy Cảnh giới này lại được xưng làm vạn cổ cảnh, cũng có thể xưng là vạn cổ thiên quân. Võ đạo bắt cảnh thì là sáng lập đạo nhất bí tạng. Nguyên cớ, cảnh giới này cũng là được xưng là đạo nhất cảnh, cũng có thể ca ngợi một ngày quân. Tuy là tu luyện võ đạo, thọ nguyên không bằng tu luyện tiên đạo tu hình giả, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, đạt tới bắt cảnh đạo nhất thiên quân, sống trên mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Bây giờ ta đã đột phá đến bắt cảnh, tiếp xuống liền là đệ tử cảnh. Trong lòng Chu Sơn nói thầm đệ tử cảnh, mặc kệ là tiên đạo vẫn là võ đạo đều như thế đó chính là thế giới cảnh đem nắm giữ pháp tắc chi lực tiến hơn một bước thủy biến, hóa thành thế giới chi lực. Muốn tu luyện ra thế giới chi lực, đơn giản nhất một cái biện pháp, liền là chấp trưởng một phương thế giới thiên mệnh. Chỉ cần chấp trưởng thiên mệnh, liền có thể mượn một phương thế giới lực lượng, đem pháp tắc chi lực lồ sắc thành thế giới chi lực. Bởi vậy, cảnh giới này cũng có thể xưng là thiên mệnh cảnh. Nhưng mà muốn chấp trưởng thiên mệnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì tu hành giả muốn nhờ một phương thế giới lực lượng đem thể nội pháp tắc chi lực lô sắc thành thế giới chi lực, đây đối với chủ thế giới tới nói cũng là sẽ có nhất định tổn hại, bởi vậy chỉ có trợ giúp thế giới tiến hơn một bước, mới có cơ hội này chấp trưởng thiên mệnh, từ đó thu được chủ thế giới một tia thế giới bản nguyên chi lực. Nếu là lúc trước côn hư giới, thế giới kiêu ý chí căn bản liền sẽ không ban thượng thế giới bản nguyên. Tự nhiên cũng không có người có khả năng đột phá đến cửu cảnh. Nguyên cớ, ngay trước một chút đạt tới bát cảnh tu hành giả đều sẽ rời khỏi côn hư giới, tại giới hải bên trong mạo hiểm, tiến về còn lại cảng thêm thế giới cường đại, hy vọng có thể thu được thế giới bản nguyên. Vất quá bây giờ đại thế tranh giành đến, gần tiến vào một cái thời đại vàng son, điều này nói rõ thế giới ý chí đang thức tỉnh, như thế tu hành giả liền có cơ hội thu được thế giới ý chí hữu hái, có khả năng chấp trưởng tiên mệnh. Chấp trưởng tiên mệnh số lượng cũng không cố định. Có chút thế giới, một thời đại chỉ có thể một người chấp trưởng tiên mệnh. Nhưng một chút thế giới cường đại, có khả năng sinh ra thập cảnh tiên thần, cái kia chấp trưởng tiên mệnh chi nhân liền không có số lượng hạn chế. Cổ yêu giới, Thiên Ma giới một mực xâm lấn côn hư giới cùng xung quanh thế giới, liền là bởi vì bọn hắn thế giới đang ở chấp trưởng tiên mệnh đạt tới cực hạn, vậy liền sáng lập tân thế giới, cướp đoạt còn lại thế giới bản nguyên. Không có sai, liền là cước đoạn. Mặc kệ là Cổ yêu giới vẫn là Thiên Ma giới tu hành giả, thuộc về là kẻ ngoại lai đối với kẻ ngoại lai, muốn chấp chưởng Côn hư giới thiên mệnh, cái này tự nhiên là không có khả năng, nhưng mà Cổ yêu giới cùng Thiên Ma giới có đạt tới cựu cảnh tồn tại, một khi xâm lấn vào thế giới lời nói, vậy liền có thể cưỡng ép cướp đoạt thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên bị lật đoạt, thế giới kia bản thân tự nhiên cũng sẽ nhận trọng thương đại thế tranh giành cùng thời đại vàng son, sẽ không đột nhiên xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, đều là thế giới ý chí cảm nhận được nguy cơ, mới sẽ thôi phát ra đại thế tranh giành. Nếu là vượt qua nguy cơ Các tia châu nên đón liền là thời đại vàng son, nếu là không độ được lời nói, vậy liền thời đại hám. Vương Triều khí vận so với phía trước mạnh hơn rất nhiều. Chu Sơn kết thúc tu hành sau khi xuất quan, rõ ràng cảm giác được đại cảnh Vương Triều có khí vận, so với hắn trước khi bế quan cường đại gấp mấy lần, dù hiện tại Vương Triều khí vận ra chỉ lời nói, tốc độ tu luyện của hắn liền có thể tăng lên 15 lần tại hữu. Bất quá hắn hiện tại đã đột phá đến bát cảnh, đơn thuần bế quan đã không có hiệu quả gì. Hắn hiện tại tinh thần thuộc tính đã phá trăm vạn, coi như là không có pháp tắc thánh thạch, nhìn về phía pháp tắc trong thiên địa lực lượng, cũng là cùng, có pháp tắc thánh thạch không sai biệt lắm rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Nhưng mà muốn đem nguyên thần châu ngưng luyện đi ra huyền diệu chi cầu cùng thể nội chỗ sáng lập đi ra đạo nhất trong bí tàng pháp tắc chi lực toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau, lô sắc thành thế giới chi lực, hắn còn không có chút nào đồng đối. Muốn tu luyện ra thế giới chi lực, nhanh nhất đường tắt liền là chấp trưởng thiên mệnh. Nếu không, liền là cưỡng ép tước đoạt thế giới bản nguyên. Nhưng hai con đường này đều là trăm sông đổ về một biển, chỉ là sử dụng phương pháp không giống nhau. Chấp trưởng thiên mệnh là đạt được thế giới ý chí tán thành, chủ động ban thưởng thế giới bản nguyên, từ đó để tu hành giả nắm giữ thế giới chi lực, mà cưỡng đoạt lại nói thì là chấm dứt mạnh thực lực tiến hành cướp đoạt, cưỡng ép theo trong thế giới cướp đoạt bản nguyên. Hai con đường này cùng so sánh đầu thứ hai khó là muốn khó hơn nhiều. Muốn theo một phương thế giới trong tay cướp đoạt bản nguyên, vậy yếu nhất cũng muốn đạt tới cựu cảnh thực lực mới được. Không có thực lực này, căn bản là không có khả năng thành công. Nguyên cớ, đi đường này, chủ yếu đều là cao đẳng thế giới tu hành giả, sâu lớn thực lực yếu hơn một chút đệ đẳng thế giới, mới có khả năng đi cái kia cướp đoạt thế giới bản nguyên sự tình đương nhiên. Nếu là ở viễn cổ thời kỳ, có khả năng liên thông tiên giới. Như thế có tiên linh khí lợi nói, liền có thể tu luyện ra thế giới chi lực. Căn bản không cần thế giới bản nguyên đồng thời, thế giới đẳng cấp càng mạnh lời nói, chấp trưởng thiên mệnh giả thực lực liền càng mạnh, sẽ không cố định tại cửu cảnh, nếu là ở viễn cổ thời kỳ côn hư giới lời nói, chấp trưởng thiên mệnh có khả năng có thể đạt tới thập cảnh, thậm chí là 101 cảnh, 12 cảnh cũng có thể. Liên như là hợp đạo, chấp trưởng thiên mệnh giả thực lực là căn cứ thế giới bản thân mà đến. Chương 175, tu hành thỉnh thế, cổ chi chiến trường, cầu đầm mua. Chu Sơn theo bí cảnh thiên địa đi ra. Theo thất cảnh đột phá đến bát cảnh, bế quan tổng cộng dùng thời gian 4 năm. 4 năm trước, đại thế tranh giành vừa mới đến, nhưng theo lấy bí cảnh thiên địa xuất hiện, Côn hư rồi các nơi đều là xuất hiện một chút cổ chi địa phủ, thượng cổ di tích, thậm chí là viễn cổ thánh hoàng để lại bảo vật. Thậm chí là có bảng bạc linh khí theo thế giới chỗ sâu tồn ra, làm dịu nguyên bản có chút cằn cỗi thế giới. Côn hư giới nên đón một cái tu hành thị thế. Ngày trước khó mà đột phá cảnh giới, hiện tại tùy tiện đột phá. Ngày trước khó gặp bảo dược bảo ngư, không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng so với phía trước cũng là muốn nhiều hơn mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, thiên địa chỗ dựựng dục linh mạch cũng là càng ngày càng nhiều. Ngày trước tại một quận bên trong, chỉ cần đạt tới ngũ cảnh tông sư cũng đủ để xưng hùng. Nhưng mà hiện tại, coi như là một chút trong huyện thành, đều là có ngũ cảnh tông sư tọa trấn. Ngày trước, đạt tới thất cảnh tiên sư võ thánh, đã là đứng ở thế giới tuyệt đỉnh, đạt tới bát cảnh tu hành giả không cao hơn một tay số lượng, nhưng mà hiện tại lại nói, đạt tới bát cảnh tu hành giả, toàn bộ thế giới gộp lại có hơn 10 vị. Không chỉ là Chu Sơn đột phá đến bát cảnh. Tiên Thánh giáo bên trong Cựu Đại Đạo thống bên trong đạo chủ, loại trừ Thái thượng đạo nguyên bản là đạt tới bát cảnh bên ngoài, mà các bát đại đạo thống, cổ thân đạo đạo chủ trước tiên đột phá đến bát cảnh, tiếp đó thất đại đạo chủ, cũng có 3 người đột phá. Bạch cốt đạo đạo chủ chính là một cái trong số đó đại càn thái tổ. Càng là tại dung hợp nhân đạo thần khí phía sau liền đột phá, so với cổ thần đạo đạo chủ sớm hơn, còn có một chút không kém gì cựu đại đạo thống ngàn năm thế gia, cũng có người đột phá đến bắt cảnh. Chỉ là đại Càn Vương triều, đạt tới bắt cảnh tu hành giả, toàn bộ gộp lại đạt tới chín người, còn có Bắc Nguyên Vương triều, Nam Man đại quốc, còn có Hải Ngoại Tuyết Long đại quốc đồng thời, Hải Ngoại không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Long đại quốc một cái đại quốc, mà là có 3 cái. Những cái này đại quốc tuy là không bằng đại Càn Vương triều, nhưng cũng đều có người đột phá đến bắt cảnh, Bắc Nguyên Vương triều đạt tới bắt cảnh tu hành giả, cũng là vượt qua 5 người. Toàn bộ côn hư giới Đạt tới bất cảnh tu hành giả gộp lại đạt tới 20 người đây là nhân tộc vốn có đạt tới bất cảnh tu hành giả số lượng, hải ngoại có rộng lớn bao la đại hải, trong đó sinh hoạt lấy long tộc, hải tộc các loại cũng đều sản sinh ra không ít đạt tới bất cảnh tồn tại. Bất quá những cái này đạt tới bất cảnh tu hành giả cũng có phân chia mạnh yếu. Trong đó, đứng ở tiểu đội thứ nhất, dĩ nhiên chính là Thái thượng đạo đạo chủ cùng Bắc Nguyên Vương Triệu Vạn Phật Điện điện chủ, còn muốn tăng thêm long tộc Long Vương. Ba vị này đều là tại đại thế tranh giành phía trước đều đạt tới bất cảnh. Bây giờ, tu vi càng là sâu không lường được. Nếu là nói ai có hy vọng cái thứ nhất thu được thiên mệnh ưu ái, ba vị này hy vọng là lớn nhất. Tại ba vị này phía dưới, liền là đại càn thái tổ. Nếu là ở trong đại càn vương triều, đại càn thái tổ mượn nhờ vương triều khí vận gia trì, thực lực sẽ tăng mạnh, có khả năng cùng ba vị trước so sánh vai, tiếp đó liền là mới đột phá bát cảnh. Bây giờ tu hành giới, nếu như không có bắt cảnh tọa trấn, cái kia coi như không lên là đỉnh tiêm thế lực đương thế đỉnh tiêm thế lực, nhất định cần cần có đạt tới bắt cảnh thiên quân tọa trấn. Mặc kệ là vạn cổ thiên quân cũng tốt, vẫn là đạo nhất thiên quân. Tóm lại liền muốn có bắt cảnh thiên quân tọa trấn, nếu là không có bắt cảnh thiên quân, coi như không lên là đường thế đỉnh tiêm. Như vậy có thể thấy được, cái này thời gian 4 năm so sánh cường liệt bao nhiêu? So sánh với 4 năm trước, bây giờ tu hành giới tổng thể thực lực tăng lên gấp mấy chục lần. Bắt cảnh thiên quân chưa từng vượt qua một tay số lượng, đặt tới bây giờ 20 người, mà thất cảnh thiên sư võ thánh, so với phía trước cũng là nhiều hơn gấp bội. Chỗ kia bị cảnh trong trời đất pháp tắc thánh thạch cùng thánh dược, là có chín thành đều rơi vào đến trong tay Chu Sơn, nhưng 4 năm qua xuất hiện bí cảnh thiên địa không chỉ có chỉ có cái này một chỗ. Các nơi đều có bí cảnh, cùng một chút thượng cổ động phủ xuất thế. Những cái này sinh ra thế bí cảnh cùng trong động phủ thời xưa cổ, đều là có pháp tắc thánh thạch, thánh dược loại này bảo vật. Thời gian 4 năm, một chút nguyên bản liền đạt tới lục cảnh, đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ đã không nhỏ hỏa hầu, lại có pháp tắc thánh thạch phụ trợ tu hành lời nói, đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn, đột phá đến thất cảnh cũng không phải việc khó gì. Bạch cốt đạo bởi vì có Chu Sơn cung cấp pháp tắc thánh thạch, cái này thời gian 4 năm tạo ra thiên sư, liền có hơn 10 vị. Chủ yếu, hàng năm đều có mấy người đột phá đến thất cảnh đây cũng là để bạch cốt đạo thực lực, tại trong thiên thánh giáo một lần hành động siêu việt còn lại mấy đại đạo thống. Cố Thất cảnh tiên sư số lượng, một lần hành động vượt qua bài danh thứ hai cổ thần đạo. Bạch Cốt đạo đạo chủ cũng là đột phá đến bắt cảnh đồng thời, Bạch Cốt đạo chủ công pháp tu luyện cũng là vô thượng ma Phật như Lai Ma trưởng, thất cảnh thời điểm tu luyện pháp tắc chi lực đạt tới 18 loại, nguyên cớ đột phá đến bắt cảnh, cũng là thuộc về chí cường bắt cảnh đạt tới bắt cảnh tiên quân tiểu đội thứ nhất phía dưới, Bạch Cốt đạo chủ có thực lực tuyệt đối là không kém gì nắm giữ cổ thần huyết mạch cổ thần đạo đạo chủ cùng đại càn thái tổ đương nhiên, tiền đề không phải tại. Trong đại càn vương triều. Bất quá bây giờ Chu Sơn xuất quan, mặc kệ là trên tiên đạo tu hành, vẫn là võ đạo, hắn đều là nắm giữ 37 loại pháp tắc chi lực thật lực mạnh, tuyệt đối là vượt qua Bạch Cốt đạo chủ. Dù cho là chống lại Thái Thượng đạo chủ, Vạn Vật Điện chi chủ cùng Hải Ngoại Long Vương, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Đạo chủ không tại tổng đàn bên trong. Chu Sơn xuất quan, Nguyên Bản muốn cùng Bạch Cốt đạo chủ thương lượng một chút, như thế nào đột phá đến tự cảnh. Nhưng mà không nghĩ tới, Bạch Cốt đạo chủ rõ ràng không tại tổng đàn bên trong. Đoạn thời gian trước, có một châu cổ lão chiến trường xuất thế, tự thành một mảnh thế giới. Trưởng Không Tiên sư trầm giọng nói, chỗ này chiến trường đặc biệt xa xưa, có thể truy tố đến xa xôi viễn cổ thời kỳ, mảnh này cổ lão chiến trường bên trong có rất nhiều di tích thậm chí là có đạt tới thập cảnh tiên thần vớ lạc, có tiên thần thi cốt cùng truyền thừa. Nhận được tin tức phía sau, đạo chủ liền tiến về mảnh này cổ lão chiến trường thăm dò. Loại trừ đạo chủ bên ngoài, quần hư giới đạt tới bắt cảnh tiên quân, cùng một chút cao đẳng tiên sư võ thánh, đỉnh tiêm tiên sư võ thánh các loại, đều là tiến về mảnh này cổ lão chiến trường thăm dò, hy vọng có thể từ đó thu được cơ duyên, có tiên thần thi cốt cùng truyền thừa. Nghe vậy, Chu Sơn hai mắt cũng là theo đó sáng lên. Dưới tình huống bình thường, muốn đột phá đến cửu cảnh lời nói, liền là chấp chưởng thiên mệnh, để thế giới ý chí ban thưởng thế giới bản nguyên. Từ đó để bản thân nắm giữ lĩnh vực pháp tắc Lỗ Sắt thành thế giới chi lực, nhưng nếu là có khả năng thu được hoàn chỉnh tiên thần thi cốt, liền có thể theo tiên thần trong hài cốt tinh luyện ra thế giới chi lực, thậm chí là càng cao đẳng tiên linh lực, từ đó để lĩnh vực pháp tắc tiến hành thối biến. Trốn chiến trường kia, tại địa phương nào? Chu Sơn hỏi. Chương 175, tu hành thịnh thế, cổ chi chiến trường, cầu đàm mua, 2. Ngươi muốn đi chiến trường? Trường Không Tiên sư trầm giọng nói, trốn chiến trường kia, mặc dù là tại trong côn hư giới, nhưng mà bởi vì trong đó vẫn lạc tiên hận, có tiên thần lực lượng sẽ lẫn, dù cho ngươi nắm giữ nhân đạo thần khí Sơn Hà đỉnh, cũng là khó mà vận dụng, cuối cùng Nguy Sơn Hà đỉnh cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là cựu đỉnh một trong, cổ chi chiến trường nguy hiểm trung địa, tiến vào trong cổ chiến trường, tu vi yếu nhất đều là cao đẳng thiên sư võ thánh, phổ thông thiên sư võ thánh tiến vào bên. Trong thập tử vô sinh, Chu Sơn đột phá đến mắt cảnh. Nhưng mà, Trưởng Không Thiên sư cũng không biết, thậm chí là Trưởng Không Thiên sư cũng không biết Chu Sơn chân thực cảnh giới. Bởi vì, Chu Sơn nắm giữ không gian pháp tắc, phía trước đột phá thời điểm, đều là vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, đem một phiến tiên địa đều là ngăn cách ra, ngoại nhân khó mà phát giác. Ngươi cứ, Chu Sơn lúc này coi như là đứng ở trước mặt trưởng không tiên sư, hắn cũng không biết Chu Sơn cụ thể cảnh giới, chỉ biết là Chu Sơn sâu không lường được, tu vi khẳng định là vượt qua chính mình. Bây giờ, ta đã đột phá đến bát cảnh." Chu Sơn thản nhiên nói. "Hiện tại, hắn đã đột phá, vậy liền không cần thiết che giấu." "Cái gì? Ngươi đột phá đến bát cảnh?" Nghe được cái tin tức này, đầu trưởng không tiên sư giống như là bị bị hung hăng đè một thoáng, ông ông trợn hưởng. Lúc này, đầu óc của hắn trống rỗng. Hắn đã sớm biết, Chu Sơn thiên phú kinh người, hơn nữa ẩn chứa nhân đạo khí vận, tiến hành tu hành khẳng định là tiến triển cực nhanh. Nhưng mà vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian 4 năm thôi, có pháp tắc thánh thạch, đem pháp tắc chi lực tu luyện tới viên mãn cũng không khó, nhưng mà lỗ sắc thành pháp tắc chi lực phía sau, muốn tu luyện tới viên mãn lời nói, độ khó kia liền muốn tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần đặc biệt là, mặc kệ là vô thượng ma Phật chuyển thừa, vẫn là Hiện tại như Lai Kình, muốn đem tất cảnh tu luyện tới viên mãn, đều là có mười mấy loại pháp tắc khác nhau lực lượng. Nếu như nói, Chu Sơn trở thành Chí Cường Tiên Sư, Trường Không Tiên Sư coi như là trong lòng kinh ngạc. Cái kia phía trước trong lòng liên từng có một chút chuẩn bị, thế nhưng Chu Sơn nói đã đột phá đến mức cảnh điều này nói rõ, Chu Sơn đem lĩnh vực pháp tắc đều là tu luyện tới viên mãn. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền đem mười mấy loại pháp tắc vụ tu luyện tới viên mãn. Dạng này tốc độ tu luyện, thật sự là khó bề tưởng tượng. Phải biết, Bạch Cốt đạo chủ cũng là thu được vô thượng ma Phật cửa thứ nhất truyền thừa. Nhưng mà, Bạch Cốt đạo chủ đột phá đến bậc cảnh, cũng là trọn vẹn dùng mấy ngàn năm thời gian, mà Chu Sơn tuổi tác, vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã đột phá đến bậc cảnh. Không đến 30 tuổi bậc cảnh, thật sự là khủng khiếp. Dù cho là tại Tiên Thần ngang dọc viễn cổ thời kỳ, đều là thuộc về cao cấp nhất thiên điêu, có tiên nhân chi tư. Ngươi thật đột phá đến mức cảnh. Coi như là nhiều lần đánh vỡ ghi chép Chu Sơn, Trường Không Thiên Sư vẫn như cũng là cảm thấy có chút khó tin. Không tệ, ta đích xác là đột phá. Nói xong, Chu Sơn nguyên thần hơi động, cho thấy pháp tắc ngưng kết thân giải sinh đạo chủng. Cùng lúc đó, Chu Sơn cũng là điều động đạo nhất lực lượng bí tàng. Trường sinh đạo chủng, đạo nhất bí tàng. Gặp cái này, Trường Không Thiên Sư cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Chu Sơn không chỉ là đột phá đến bậc cảnh, hơn nữa còn là tiên đạo cùng võ đạo một chỗ đột phá bậc cảnh. Cứ như vậy, Chu Sơn một người liền tương đương với hai vị Bạch Cốt đạo chủ. Không đúng, Bạch Cốt đạo chủ chỉ tu luyện 18 loại pháp tắc chi lực. Nhưng mà Chu Sơn chống ngưng luyện đi ra trưởng sinh đạo chuẩn cùng mở ra tới đạo nhất trong bí tàng, rõ ràng không chỉ 18 loại pháp tắc lực lượng, mà là có 37 loại pháp tắc chi lực. Tu hành giả tu luyện pháp tắc chi lực càng nhiều, đột phá đến bắt cảnh phía sau thực lực liền càng mạnh. Mỗi thêm ra một loại pháp tắc, thực lực liền muốn cường đại bên trên rất nhiều thành. Càng chưa nói, pháp tắc trực tiếp là nhiều hơn gấp đôi. Nếu là Bạch Cốt đạo chủ cùng Chu Sơn đối đầu, cái kia mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân, đều có thể đủ miểu sát Bạch Cốt đạo chủ. Thất cảnh, liên la một cái tích lũy, làm chắc căn cơ quá trình. Tại thất cảnh tu luyện lĩnh vực pháp tắc càng nhiều, như thế đột phá đến bát cảnh liền càng mạnh. Chỉ có đủ cường đại trưởng sinh đạo chủng cùng đạo nhất bí tàng, mới có khả năng lột xác ra thế giới chi lực. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là phổ thông thất cảnh là có khả năng đột phá đến bát cảnh, nhưng mà dạng này bát cảnh, chỗ ngưng luyện đi ra huyền diệu chi cầu cùng đạo nhất bí tàng quá mức nhỏ yếu, không đủ dùng lột xác thành thế giới chi lực. Muốn đột sắc ra thế giới chi lực, ít nhất phải trở thành cao đẳng thất cảnh mới được, nếu là có thể trở thành đỉnh tiêm thất cảnh, tự nhiên là tốt nhất, nội tình càng là thâm hậu, cái kia đột sắc thành thế giới chi lực thời điểm cũng càng cường đại. Nguyên cớ, thất cảnh là một cái phi thường mấu chốt cảnh giới. Ta đem trốn chiến trường kia vị trí phát cho ngươi. Xem nhận Chu Sơn đạt tới bắt cảnh phía sau, trường không thiên sư tinh thần hơi động, một tấm bản đồ lặc ấn đến trong đầu Chu Sơn đối cái này, Chu Sơn cũng không có cư tuyệt, mặc cho cố này tinh thần tiến vào trong tứ hải. Sư huynh, vậy ta trước hết tiến về cổ chi chiến trường, tìm kiếm đột phá đến cửu cảnh cơ duyên. Thu đến bản đồ phía sau, Chu Sơn liền là rời khỏi Bạch Cốt đạo tổng đàn. Chu Sơn hướng về phía bắc bay đi. Chỗ này cổ chi chiến trường vị trí cũng không phải tại Đại Càn Vương triều cảnh nội. Hoặc là nói, nơi này là Đại Càn Vương triều cùng Bắc Nguyên Vương triều một chỗ giao giới địa phương, ở vào nơi biên cảnh, đến nơi này Vương triều khí vận liền khó mà chiếu cố đến. Dùng Chu Sơn đạt tới bắt cảnh tốc độ, hơn nữa còn nắm giữ lấy không gian pháp tắc, không ngừng tiến hành bước nhảy không gian, vô dụng thời gian bao nhiêu liền ra Đại Càn Vương triều. Đến vết chân hiếm thấy địa phương Đại Càn Vương triều phía bắc, cũng là có quần sơn bao la đồng thời, nơi này quần sơn so với Nam Man quốc quần sơn còn cao lớn hơn. Hoặc là nói, địa thế của nơi này càng cao. Những cái này quần sơn bên trên đều là bao trùm lấy tầng một cái trắng. Chính là chỗ này. Chu Sơn bay về phía trước bên ngoài mấy chục dặm, lưu lại tại một mảnh nga hồ bên trên. Mảnh này nga hồ thoạt nhìn không có cái gì dị thường, nhưng mà Chu Sơn nắm giữ không gian lĩnh vực, liếc mắt liền nhìn ra mảnh này nga hồ trên không không gian cát thượng. Nga hồ trên không, tồn tại một cái dị độ không gian. Siêu. Chu Sơn nhún người nhảy một cái, lập tức liền tiến hành xuyên qua không gian. Một giây sau, Chu Sơn liền xuất hiện tại cái này trong dị độ không gian. Chỗ này không gian, trời là tối tăm ngập mịt. Trên mặt đất cũng toàn bộ đều là dầu dĩ hải cốt. Trong thiên địa chỗ tràn ngập cũng không phải tinh khí linh khí, mà là oan khí, tử khí các loại tiêu cực năng lượng, không, có một chút sức sống, đây càng như là một cái người chết thế giới. Nơi này liền là cổ chi chiến trường. Chu Sơn đứng ở không trung, có khả năng cảm giác được mảnh không gian này cường đại. So với phía trước bí cảnh thiên địa, chỗ này không gian không thể nghi ngờ liền muốn cường đại hơn nhiều. Thậm chí là so với côn hư giới không gian đều muốn kiến cố. Cái này không thể nói chỗ này cổ chi chiến trường so với côn hư giới muốn càng cường đại hơn. Chỉ là, côn hư giới muốn vận duy lấy vận hành Hơn nữa còn có vô số sinh linh cùng tu hành giả, tu hành giả hấp thu thiên địa linh khí tu hành, dẫn đến thế giới lực lượng tại một chút trôi đi lấy, nếu là không, có tiên linh khí truyền vào, liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Nhưng mà mảnh này cổ chi chiến trường, cũng là đem có lực lượng đều khóa lại đồng thời, trong đó có tiên thần vẫn lạc, tiên thần sau khi ngã xuống một thân tinh khí, cũng là dung nhập vào trong không gian. Chương 176, nhân đạo ý chí chỉ dẫn, côn bằng tiên nhân độ phụ, cầu đần mua. Từng vị tiên thần vẫn lạc. Bọn hắn trố vẫn lạc phía sau lực lượng, đều là dung nhập cổ chi chiến trường bên trong. Tục nữ nói, một người lập đạo, gà chó lên trời. Nhưng tương tự cũng có, nhất kỳ rơi mà vạn sinh vật. Một tồn đạt tới thập cảnh tiên thần vẫn lạc, nếu là dung nhập vào trong thế giới, đủ để thúc tiến thế giới sinh trưởng, có khả năng tăng lên không ít bản nguyên chi lực, gia tăng thế giới bản nguyên chi lực, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra không ít đệ cự cảnh, dự dục ra thế giới chi lực. Răng rắc răng rắc. Ngay tại Chu Sơn tiến vào chỗ này cổ chi chiến trường, trên mặt đất có rất nhiều hài cốt không khỏi đứng lên, từng cái bạch cốt bàn tay lộ ra, hướng về trong hư không Chu Sơn bắt đi. Những cái này bạch cốt khô lâu, cảm nhận được huyết nhục khí huyết, liền như là là người được nuôi máu tươi cám ập động, dạ Theo bốn phương tám hướng tuân hướng Chu Sơn, muốn đem Chu Sơn tôn phải mất. Phật quang phủ chiếu. Chu Sơn hai tay hợp nhất, tán mắt ra Tịnh hóa chi quang. Tại Phật quang phủ chiếu phía dưới, những cái này bạch cốt khô lâu trên mình khí tức tự vong, hóa nghiệm trời nọn nhịp bị làm sạch. Chu Sơn cũng không có tại nơi này dừng lại thêm. Tuy là những cái này bạch cốt khô lâu cứng rắn, như là linh kim, đối với luyện thi tông dạng này thế lực tới nói, là khó gặp bảo vật, nhưng đối Chu Sơn tới nói cũng là không có quá lớn trợ giúp đạt tới hắn cảnh giới bây giờ, đối với hắn có trợ giúp, liền là đạt tới cấp 8, cấp 9 bảo vật. Chu Sơn một đường tiến lên có thể nhìn thấy trên mặt đất xương trắng chất đống, mỗi cái chủng tộc đều có, không chỉ là nhân tộc, đủ loại cự thú, khung xương to to như là một tòa núi nhỏ dường như. Chi chi đúng lúc này, Chu Sơn nhìn thấy chỗ không xa, xuất hiện một tôn to lớn khổng lồ. Bộ xương này thân thể cao lớn, có trăm mét cao, toàn thân tản ra một cốt như núi lớn khí tức. Đây là viễn cổ cự nhân. Nhìn thấy cốt này có trăm mét cao to lớn bạch cốt khổng lồ, Chu Sơn hai mắt khẽ hít một cái. Nhân tộc là một cái nhóm lớn tộc, liên cũng nhiều tộc đồng dạng, trong đó có hổ tộc, ngư tộc, sư tộc, sát tộc, viên tộc các loại. Những cái này của tộc, gọi chung là yếu tộc. Nhưng nếu như chia nhỏ, những cái này quần tộc kỳ thực cũng có thể đơn độc tách đi ra. Chỉ bất quá, nhân loại để cho tiện gọi những cái này quần tộc đều là gọi chung làm yếu tộc. Trong nhân tộc cũng là có một chút phân chi, tỉ như viễn cổ cự nhân tộc, hoàng kim nhân tộc, dược nhân tộc các loại. Những nhân tộc này đều là bởi vì tu luyện khác biệt đại đạo pháp tác lực lượng, từ đó thân thể sinh ra dị biến, hoặc là cùng cái khắc quần tộc kết hợp, từ đó sinh ra đặc thù huyết mạch. Bất quá trong nhân tộc chủ lưu, vẫn là thuần chính nguyên thủy nhân tộc. Nguyên thủy nhân tộc trời sinh yếu đuối, luận độ thân cường độ lại nói, Sa sa không cách nào cùng Viễn Cổ Cự Nhân tộc, Hoàng Kim Nhân tộc, Dược Nhân tộc chờ có đặc thù huyết mạch nhân tộc so sánh. Tỷ như Cổ Thần đạo, nắm giữ cổ thần huyết mạch, kỳ thực cũng coi là đặc thù nhân tộc, nhưng nguyên thủy nhân tộc nơi mạnh nhất liền là sức sáng tạo cùng tạo nên tính, sở dĩ có thể đủ tạo ra một lần lại một lần kỳ tích. Tôn này Viễn Cổ Cự Nhân, trong lồng ngực có một đám lửa bốc cháy, trong hai mắt càng là có lục diễm cuộn cuộn. Viễn Cổ Cự Nhân trên mình không có sinh cơ, rõ ràng là đã chết đi, bất quá một chút cường giả, coi như là đã chết đi, thậm chí là linh hồn ý chí đều bị ma diệt, nhưng mà theo thời gian trôi qua, uyên thi thể cũng có rất lớn khả năng sẽ sinh ra bước tiến mới ý chí tới. Loại này sản sinh ra ý mới trí sinh linh, có thể xưng là thima, cùng tiền thế cũng không có quan hệ. Cổ chi chiến trường bên trên, Chu Sơn nhìn thấy vô số cố bạch cốt khô lâu, liền là thima, hoặc là cũng có thể xưng là quma, mà cái này từ viễn cổ cự nhân biến thành quma, thì có thể coi là cự nhân ma. Cự nhân trên ma thân phát tán đi ra khí tức, so với còn lại bạch cốt khô lâu phải cường đại hơn nhiều, trên mình tản ra pháp tắc chi lực ba động, hiển nhiên là một tồn có tất cả thực lực cự nhân ma đồng thời, cự nhân ma tay phải cầm một chôi cốt đao, sau lưng còn có một cái áo tơi đều là không thể bảo vật, mặc kệ là cốt đao vẫn là áo tơi, đều là ẩn chứa pháp tắc ba động điều này nói rõ, hai món bảo vật này đều là đạt tới cấp 7 ma đạo thánh khí. Phía trước Chu Sơn gặp được Bạch Cốt Khô Lâu, tuy là sản sinh ra ý chí, nhưng liền như là là giống như dã thú, làm việc toàn bộ đều là bằng vào bản năng, dù cho là một chút có có thể so ngũ cảnh tông sư thực lực Khô Lâu, cũng đều không có cái gì trí tuệ. Nhưng mà trước mắt xuất hiện tôn cự nhân này trong ma thủ cầm lấy cốt đao, trên người có áo tơi, đây đều là luyện chế ra tới thánh khí, tuy là có vẻ hơi thô ráp, nhưng cũng là cự nhân ma chính mình luyện chế bảo vật. Từ điểm này tới nhìn Cự nhân ma liền so với phổ thông cốt ma muốn cao hơn rất nhiều. Đây là một đầu sinh ra trí tuệ cự nhân ma. Trong lòng Chu Sơn nói thầm đầu này cự nhân ma không chỉ có thất cảnh thực lực, hơn nữa còn có trí khôn. Phật vân Già Lam, Chu Sơn trên mình tích phát ra phổ độ hào quang. Nếu như là phổ thông cốt ma, Chu Sơn không có thu phục hứng thú, trực tiếp liền sử xuất như lai thần trượng bên trong Phật quang phổ chiếu, đem phổ thông cốt ma làm sạch liền thôi, nhưng đây là một tôn có thất cảnh thực lực cự nhân ma, Chu Sơn liền không có lựa chọn trực tiếp diệt sát, mà là lựa chọn đem tôn cự nhân này ma độ hóa, ẩn chứa phổ độ pháp tắc Phật quang lập tức huyết tán ra tới, đem cự nhân ma bá phủ Cùng lúc đó, tự nhân ma trong đầu cũng là vang lên hùng vị thiện âm. A Di Đà Phật. Chỉ chốc lát sau, tôn này đạt tới thất cảnh cự nhân ma, liền là hai tay hợp nhất, trở về niệm tụng Phật hiệu. Bái kiến Phật chủ. Tự nhân ma quỳ dưới đất, đối Chu Sơn biểu thị thần phục. Lên a. Chu Sơn phất phất tay, để tự nhân ma đứng lên đối với Chu Sơn mệnh lệnh, đã bị độ hóa cự nhân ma là nói gì nghe nấy đây chính là phổ độ pháp tắc tối lợi hại, hệ là bị độ hóa sinh linh, đối với chủ nhân vậy là không có chút nào lực ngăn cản, để hắn hướng đông, liền không nhất sẽ không hướng tây. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tọa hạ đệ nhất tôn cự nhân lực sĩ. Chu Sơn đem cự nhân ma độ hóa phía sau, tôn cự nhân này trên ma thân ma khí cũng là biến mất theo, phát tán lấy thì là thuần chính Phật quang, trực tiếp chính là do ma vào Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cũng không phải nói một chút đương nhiên, nơi này nói tới thành Phật, cũng không phải thành tựu Phật đa cảnh, mà là trở thành Phật môn một thành viên. Nếu muốn trở thành Phật đà lời nói, trừ phi là bản thân liền có sánh vai Phật đà thực lực mới được. Được, Phật chủ. Cự nhân lực sĩ cung kính đứng ở Chu Sơn trước người. Phật môn Tây Thiên Tịnh độ Phật đà, mỗi một vị đều là có vô số tín đồ. Những tín đồ này, có rất nhiều tự nguyện thờ phụng, nhưng cũng có là bị Phật đà tr chỗ độ hóa. Bất quá hai cái này là có chỗ khác biệt. Những cái kia bị Phật Đà chỗ độ hóa tín đồ, chủ yếu đã mất đi bản thân ý thức, hết thảy đều là dùng Phật chủ ý chí vi tôn, đều là chờ tại Phật Đà chỗ sáng lập Phật quốc bên trong, cả ngày tụ kinh, làm Phật chủ cung cấp tiến ngưỡng chi lực. Chương 176, nhân đạo ý chí chỉ dẫn, côn bằng tiên nhân đạo phụ, cầu đần mua, 2. Nguyên cớ, bị độ hóa tín đồ, chủ yếu không có cái gì tiềm lực, tu vi khó mà tiến thêm, mà tự nguyện thờ phụng tín đồ, càng giống là đệ tử một loại, vẫn như cũ có ý thức tự chủ, tiềm lực sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Ngươi có biết hay không, cổ chi chiến trường bên trong một chút động phủ bảo tàng chỗ tồn tại. Đem cự nhân ma độ hóa làm Phật môn cự nhân lực sĩ phía sau, Chu Sơn liền làm mở miệng hỏi. Cự nhân lực sĩ một mờ sinh tồn tại cổ chi chiến trường mảnh không gian này, đối với mảnh không gian này hiểu rõ, khẳng định là muốn vượt qua hắn. Hồi Phật chủ, ta chỗ tồn tại mảnh khu vực này chỉ có thể coi là khu vực bên dưới, trừ ta ra, còn có Tứ Đại Cốt Ma, cái này Tứ Đại Cốt Ma luận thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Cự nhân lực sĩ hồi đáp, Phật chủ muốn bảo vật, cũng chỉ có càng tiến sâu thêm cổ chi chiến trường, theo ta được biết, chiến trường chỗ sâu có tiên thần thi cốt cùng tiên thần lưu xuống tới truyền thừa. Còn có tứ đại cốt ma. Trong lòng Chu Sơn khẽ động, nếu là có thể đem mặt khác tứ đại cốt ma cũng độ hóa lời nói, vậy hắn sẽ có được năm vị có thất cảnh thực lực cự nhân lực sĩ. Hắn lập xuống vô thượng hồng nguyện vẫn chưa xong đâu. Tiếp xuống muốn làm gì sự tình, không có khả năng tự thân đi làm. Tuy là hắn có thể điều động Bạch Cốt đạo cùng lực lượng đại càn vương triều đi làm, nhưng đây không thể nghi ngờ là tại từ nơi sâu xa ghi nợ nhân quả cùng nhân tình, nếu là có thể nhiều độ hóa một chút cốt ma chuyển hóa thành Phật cửa cự nhân lực sĩ lời nói, liền có thể để dưới tay cự nhân lực sĩ đi làm đồng thời, bị hắn chố độ hóa sinh linh, mặc dù không có cái gì tiềm lực, nhưng đối với hắn là tuyệt đối trung thành. Không có hai lòng, mệnh lệnh của hắn cũng có thể kiên quyết chấp hành. Đi, mang ta đi tìm mặt khác bốn tôn quất ma. Trong lòng có chủ kiến, Chu Sơn liền lá sẽ không do dự. Vị này cự nhân lực sĩ lập tức mang Chu Sơn đi tìm còn lại bốn vị quất ma. Mặt khác bốn vị quất ma cũng đều là có chất cảnh thực lực, bất quá bọn hắn cùng cự nhân lực sĩ cũng không phải cùng một cái chủng tộc. Cự nhân lực sĩ là viễn cổ cự nhân tộc, mà mặt khác bốn vị quất ma, một vị là phổ thông nhân tộc, một vị thì là cốt long, một vị là hổ tộc, còn có một vị là phi cầm. Dùng Chu Sơn thực lực, muốn độ hóa chỉ là thất cảnh quất ma, cũng không phải việc khó gì chỉ chốc lát sau, bốn vị này cốt ma liền bị Chu Sơn cho độ hóa, trở thành đối với hắn trung thành tuyệt đối Phật môn lực sĩ. Bất quá muốn độ hóa sinh linh, cũng không phải là không có tận cùng độ hóa, cái này cùng tinh thần cường độ có nhất định quan hệ. Còn tại Bạch Sa huyện thời điểm, Chu Sơn liền thông qua nhiếp hồn thuật khống chế qua yêu vật, khống chế yêu vật số lượng, liền cùng tinh thần cường độ có quan hệ, tinh thần càng mạnh, có thể khống chế yêu vật thì càng nhiều độ hóa sinh linh đồng dạng là như vậy, đang nhìn liền là tinh thần cường độ. Chính là bởi vì có hạn chế như thế, Phật môn một đám Phật đà mới không có khả năng vĩnh viễn độ hóa số dưới. Nếu là không có hạn chế lời nói, như thế một vị Phật đà liền có thể đem hạ giới vô số thế giới sinh linh cho độ hóa, tất cả đều là trở thành Phật đà tín đồ, cái kia cung cấp tiến ngưỡng chi lực, đem đạt tới một cái đặc biệt mức đáng sợ. Bất quá dùng Chu Sơn vượt qua trăm vạn tinh thần thổ tính, độ hóa hơn mười vị, trên trăm vị đạt tới thất cảnh sinh linh không có vấn đề gì, nếu như đổi thành người bình thường, chí ít có khả năng độ hóa mấy triệu người trở lên. Nếu là Phật đà lời nói, Phật quốc bên trong thì là có mấy trăm tỷ, thậm chí là mấy vạn nước tín đồ. Lúc trước, có phải hay không có từ bên ngoài đến tu hành giả tiến vào qua cổ chi chiến trường? Chu Sơn độ hóa mà khắc bốn tôn đạt tới thất cảnh cốt ma phía sau, mở miệng hỏi. Không thể phía trước là có tu hành giả đi vào. Cự nhân lực sĩ gật đầu nói, bất quá những người tu hành này sau khi đi vào, liền la thẳng đến cổ chi chiến trường chỗ sâu mà đi. Ta đã biết. Chu Sơn gật đầu một cái, mang theo năm tôn độ hóa lực sĩ, tiến về cổ chi chiến trường chỗ cản sâu. Vẹn vẹn chỉ là tại cổ chi chiến trường khu vực biên giới, hắn liền thu hoạch năm tôn đạt tới thất cảnh lực sĩ, đối với cổ chi chiến trường chỗ sâu, Chu Sơn thì là càng thêm mong đợi. Ân nhân đạo cơ duyên. Đột nhiên, Chu Sơn cảm nhận được nhân đạo ý chí lởmở tin tức. Lúc trước, hắn cảm nhận được nhân đạo ý chí tin tức thời điểm, thu được nhân đạo thần khí Sơn Hà Đỉnh. Lần này, hắn lại nhận được nhân đạo ý chí chô truyền lại tới tin tức, chỉ dẫn lối hắn tiến về một cái phương hướng. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì cổ chi chiến trường quan hệ, trong đó có tiên thần sau khi ngã xuống lực lượng sẽ lẫn, cho nên đối với nhân đạo ý chí có chút ảnh hưởng, Chu Sơn chô thu đến nhân đạo ý chí tin tức tuyệt đối tuyệt truyện, hơn nữa đặc biệt mờ manh. Bất quá căn cứ nhân đạo ý chí chỉ dẫn, Chu Sơn vẫn là đi tới một chỗ thời không vết nứt phía trước. Lúc này, ở trước mặt hắn, có một đạo thời không khe hở, không ngừng bập bẹo lên, tản ra một cỗ cuồn bão, không ổn định không gian ba động, tựa hồ là thông hướng một thế giới khác cửa ra vào. Cổ chi chiến trường bên trong bí cảnh Nhìn thấy đạo này thời không khe hở, trong lòng Chu Sơn nói thầm, hắn thông qua thời không khe hở, có khả năng cảm nhận được thời không khe hở một đầu khác có một chỗ không gian tồn tại. Cổ chi chiến trường chỗ tồn tại không gian là phụ thuộc chủ thế giới mà tồn tại, mà thời không khe hở một đầu khác không gian thì là dựa vào cổ chi chiến trường mà tồn. Không gian liền là như vậy, có khả năng tầng một thay phiên tầng một. Nếu là thực lực đầy đủ lời nói, sáng lập chồng chất 10 mấy tầng, mấy chục tầng không gian đều không có vấn đề. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Chu Sơn để năm tôn Phật môn lực sĩ canh giữ ở thời không khe hở bên ngoài, còn hắn thì tiến vào thời không trống khe hở trên người hắn, mang theo nhân đạo thần khí sơn hà đỉnh, hơn nữa hắn tu thành Giả Sư Lưu Ly li công đức Phật thần, nếu là không tiêu hao phí công đức chi lực lời nói, có khả năng đem sơn hà đỉnh uy lực thôi động đến cực hạn, dù cho là gặp được thập cảnh tiên thần, coi như là đánh không được, cũng có thể mượn nhờ sơn hà đỉnh lực lượng dẫn động nhân đạo chi lực chạy thoát. Hú hô, tại cái này cổ chi chiến trường bên trong, chủ yếu không có khả năng tồn tại còn sống tiên thần. Nếu có còn sống tiên thần, cái kia không có khả năng bị vây ở bên trong chiến trường, hơn nữa nếu là có nguy hiểm lời nói, dùng cương độ tinh thần của Chu Sơn, cũng là có khả năng cảm giác được từ nơi sâu xa nguy hiểm. Hắn thân là chịu đến nhân đạo khí vận tại một chỗ nhân đạo nhi tử, nhân đạo ý chí cũng sẽ cảnh báo đã nơi này, là nhân đạo ý chí biểu hiện cơ duyên chỗ tồn tại, cái kia coi như có nguy hiểm, cũng là tại nhưng khống chế phạm vi. Siêu. Chu Sơn xuyên qua thời không khẽ hở, đi tới một đầu khác thiên địa. Vừa tiến vào trong, đập vào mi mắt cũng không phải cao sơn đại địa, mà là một mảnh hải dương. Côn bằng tiên nhân đạo phủ. Tiến vào mảnh không gian này phía sau, từ nơi sâu xa có một cỗ tin tức dớp vào trong đầu Chu Sơn. Chỗ này đạo phủ cũng không phải thật sự là thần thú côn bằng đậu phụ, mà là một vị tại viễn cổ thời kỳ thời điểm, thu được thần thú côn bằng tinh huyết nhân tộc tu hành giả chỗ sáng lập đi ra. Viễn cổ thời kỳ, thượng giới tiên Phật muốn tuyệt địa thiên thông, nhân tộc thế lực tự nhiên là không có khả năng đồng ý bởi vậy, bạo phát một tràng đại chiến. Chỗ này cổ chi chiến trường, liền là trong đó một chỗ chiến trường, mà côn bằng tiên nhân cũng là tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Chương 177, côn bằng tiên nhân khảo hạch, cầu đần mua. Viễn cổ đại chiến đây là bởi vì tuyệt địa thiên thông mà lên. Có thế lực hy vọng có thể tuyệt địa thiên thông, nhưng cũng có thế lực không hy vọng tuyệt địa thiên thông. Vậy vậy, chư giới vạn tộc đều là chủ động hoặc bị động cuốn vào, tiến hành khốc liệt chém giết, không biết rõ có bao nhiêu tiên thần tại một trận chiến này bên trong vẫn lạc, chư giới nhân tộc thánh hoàng cũng đều là biến mất tại một trận chiến này bên trong. Côn Bằng Tiên Nhân tại một trận chiến kia bên trong, bị khó mà tưởng tượng trọng thương, thậm chí là liền tiến vào luân hồi đều không có khả năng, bất quá tại trước khi vẫn lạc, sử dụng còn sót lại một chút lực lượng, mở ra một chỗ động phủ lưu lại truyền thừa. Chỗ này động phủ, liền như là là hậu thiên mở ra tới bí cảnh. Côn Bằng Tiên Nhân truyền thừa, là tại đáy biển. Chu Sơn lòng có cảm giác, cảm nhận được đáy biển truyền lại ra ba đạo Hắn lập tức xông vào đến bên trong đáy biển, chỉ thấy một tòa rộng rãi động phủ. Nhìn thấy tòa động phủ này phía sau, Chu Sơn liền biết nhân đạo ý chí chỉ hướng dẫn bảo vật liền là trong động phủ. Chu Sơn buộc phát ra công kích, hướng về động phủ đánh tới ầm ầm. Lúc này, ngoài động phủ trận pháp cấm chế chấn động kịch liệt, buộc phát ra một trận lóa mắt quang mang. Ngay sau đó, quang mang này phản phất là đâm xuyên qua phiến tiên địa này, thông qua khe hở không gian truyền tới toàn bộ cổ chi chiến trường. Quang mang này có bảo vật xuất thế. Tiên quang, đây là tiên linh ánh sáng, có đạt tới tiên thần cấp động phủ xuất thế. Đi, tiên thần cấp động phủ xuất thế, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tiến vào cổ chi chiến trường một đám tu hành giả, cảm nhận được cỗ này tiên linh cỗ, nhộn nhịp liền hướng về ngọn nguồn nhanh chóng chạy đến. Những người tu hành này, yếu nhất đều là thất cảnh thiên sư võ thánh, còn có côn hư giới đạt tới bắt cảnh tu hành giả chủ yếu đều tới, cho dù có chút không phải bản tôn tới trước, nhưng cũng sẽ phái phân thân tới trước. Những phân thân này, cũng không phải phổ thông phân thân, mà là có bản tôn 6 7 thành tả hữu thực lực, bất quá những phân thân này thực lực tuy là rất mạnh, nhưng nếu là tử vong lời nói, đối với bản tôn cũng là có nhất định ảnh hưởng đến nơi trước tiên, là bắt cảnh tu hành giả. Bọn hắn thông qua thời không khế hở, tiến vào côn bằng tiên nhân chỗ sáng lập trong không gian. Có người xông đến. Người này, nhìn lên dường như có chút quen mắt. Hoàn toàn chính xác có chút quen mắt, tựa như là đại càn vương Triệu Bạch Quốc đạo Chu Sơn. Cái gì? Chu Sơn? Trên người đối phương phát tán đi ra khí tức, rõ ràng là đạt tới Bắc cảnh, Chu Sơn đột phá đến Bắc cảnh. Điều đó không có khả năng, vừa mới qua đi mấy năm thời gian, Chu Sơn liền đột phá đến Bắc cảnh, chẳng lẽ Chu Sơn là tiên nhân chuyển thế sao? Cũng chỉ có tiên nhân chuyển thế mới có dạng này tốc độ tu luyện. Hẳn không phải là Chu Sơn tu được vô thượng ma Phật truyền thừa, cái này nhất định là muốn cùng Tây Thiên Phật môn Tịnh thổ đối đầu, một khi phi thăng tới thượng giới lời nói, đó chính là một con đường chết, cái nào tiên nhân sẽ ngốc như vậy. Không phải tiên nhân chuyển thế, cái kia Chu Sơn tư chất cũng không tránh khỏi quá e rằng. Không đến 30 tuổi liền đột phá đến bát cảnh, dù cho là viễn cổ thời kỳ, đều là phượng mao lân rắc tồn tại. Chu Sơn cũng không có thay đổi tướng mạo, tiến vào côn bằng tiên nhân động phủ tu hành giả nhìn thấy Chu Sơn, mỗi một cái đều là khiếp sợ không gì sánh nổi đặc biệt là kim tương tự, minh vân tự, hợp hoàn đạo. Tiên thủ Bồ Tát đạo còn có vạn vật điện đạt tới bắt cảnh pháp vương, trong lòng đều là không khỏi hiện ra một cú cảm giác nguy cơ. Theo lấy đại thế tranh giành đến, côn hư giới Phật môn, nguyên bản chỉ có vạn vật điện điện chủ đạt tới bắt cảnh, nhưng mà hiện tại mặt khác tứ đại đạo thống cũng đều có thất cảnh thánh tăng đột phá đến bắt cảnh trở thành Phật môn pháp vương. Nguyên cớ, coi như là Bạch cốt đạo đạo chủ đột phá đến bắt cảnh, đối với Phật môn thế lực tới nói, cũng chỉ là có chút năng giải. Bạch cốt đạo đạo chủ, tu luyện mấy ngàn năm, đột phá đến bắt cảnh bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Dung Phật môn thế lực, đủ để đối phó Bạch cốt đạo đạo chủ. Nhưng mà Chu Sơn đột phá đến bắt cảnh, liền để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, thậm chí là kinh dị. Không đến 30 tuổi liền đột phá đến bắt cảnh, nếu như tiếp tục cho Chu Sơn mấy năm thời gian, đây chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cửu cảnh, đến lúc đó liền là côn hư giới Phật môn tận thế. Nghĩ tới đây, Phật môn năm vị đạt tới bắt cảnh pháp vương, trong mắt đều là lộ ra sát cơ nhìn kỹ Chu Sơn. Nếu như có thể nói, bọn hắn tự nhiên là muốn đem Chu Sơn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Phật môn pháp vương. Đối với năm vị Phật môn pháp vương sát cơ, Chu Sơn tự nhiên cũng là cảm giác được. Bất quá, hắn cũng không lo lắng vì là Phật môn có 5 vị pháp vương, nhưng cũng liền vạn Phật điện chi chủ tu luyện như Lai Thần trưởng, là lấy chí cường tất cảnh đột phá bắt cảnh, còn lại 4 vị nhiều nhất liền là đỉnh tiêm tất cảnh đột phá đến bắt cảnh. Nhưng mà Chu Sơn, thế nhưng nguyên thần cùng lục thân đều là lấy chí cường tất cảnh đột phá đồng thời, vẫn là dùng 37 loại pháp tắc chi lực đột phá. Phật môn 5 vị pháp vương bên trong, vạn Phật điện chi chủ coi như là tu luyện như Lai Thần trưởng, nhiều nhất liền là dùng 18 loại pháp tắc chi lực đột phá, so với Chu Sơn 37 loại pháp tắc chi lực đột phá cũng là kém xa tí tắp. Chu Sơn coi như chỉ xuất động nguyên thần, hoặc là lục thân, cũng đủ để đem Phật môn 5 vị pháp vương trấn áp. Chính là bởi vì có thực lực cương đại, Nguyễn Cớ coi như là biết Phật Môn năm vị pháp vương đối với hắn sắc ý, hắn cũng không sợ. Nếu là đối phương không biết tốt xấu lời nói, hắn không ngại hiện tại liền đưa đối phương lên đường. Sư huynh, trước tranh đoạt tiên nhân bảo vật quan trọng, chờ tranh đoạt tiên nhân bảo vật phía sau, động thủ lần nữa cũng được. Không tệ, có Bạch Cốt đạo đạo chủ tại, muốn giết chết Chu Sơn sợ là tương đối khó. Phật Môn năm vị pháp vương truyền âm trao đổi, rất nhanh, bọn hắn liền thu lại sát ý trong lòng, biết hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Huống chi, tại trận loại trừ Chu Sơn bên ngoài, còn có Bạch Cốt đạo đạo chủ Chu Sơn, chúc mừng ngươi đột phá đến bậc cảnh. Lúc này, Bạch Cốt đạo đạo chủ cũng là đi tới bên cạnh Chu Sơn, truyền âm nói, bây giờ ngươi đã đột phá đến bậc cảnh, sau khi trở về, ta liền truyền vị cho ngươi, để ngươi làm cái này đạo chủ. Đạo chủ, việc này sau đó bàn lại. Chu Sơn không có lập tức đồng ý có làm hay không cái này đạo chủ, đối với hắn mà nói không quan trọng, quyền lực đối với hắn mà nói, không có tăng lên thực lực bản thân trọng yếu hơn, coi như là hắn làm đạo chủ, cũng là một cái vùng tay trường quỹ, không có khả năng đi cụ thể xử lý sự vụ. Có cái kia thời gian, còn không bằng nhiều tu hành tăng thực lực lên. Chỉ chốc lát sau, Côn Bằng Tiên Nhân động phủ hào quang tán đi, cửa động đánh tới. Mọi người lẫn nhau đều là tiến vào trong động phủ. Côn Bằng Tiên Nhân đã vỡ lạc, coi như là trong động phủ có một chút bố trí sắc cơ, dùng thực lực của bọn hắn cũng đủ để ngăn chặn. Huống chi, trong tay bọn hắn đều là có át chủ bài. Những cái này át chủ bài nếu là thúc dục lợi nói, dù cho là Côn Bằng Tiên Nhân phục sinh, tất cả mọi người một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc không thể giết chết một vị đạt tới thập cảnh tiên nhân. Nguyên cớ, không do dự, một đám tu hành giả tiến vào trong động phủ. Chương 177, Côn Bằng Tiên Nhân khảo hạch, cầu đàm mua, 2 Loại trừ bao gồm Chu Sơn tại bên trong tổng cộng 21 vị bắt cảnh tu hành giả bên ngoài, còn có ba mươi mấy vị đạt tới thất cảnh đỉnh tiêm thiên sư Võ Thánh, cũng là cùng nhau tiến vào côn bằng tiên nhân động phủ ầm ầm. Mọi người ở đây tiến vào trong động phủ thời gian, cửa chính nghênh một tiếng, trực tiếp đóng lại. Chuyện gì xảy ra, cộng động phủ thế nào đóng lại? Chẳng lẽ, tiên nhân động phủ có biến cố gì? Tất cả mọi người là giật mình, nháy mắt cảnh giác lên, hướng về bốn phía nhìn một chút. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Ta là côn bằng tiên nhân lưu xuống tới một tia ý chí, hoan nghênh các ngươi đến, muốn đạt được ta bảo vật cùng truyền thừa. Vậy liền hiện ra thiên phú của các ngươi cùng thực lực a. Ngay tại mọi người lẫn nhau cảnh giác thời điểm, trong đầu mọi người đồng thời vang lên một đạo hùng hổ âm thanh. Bất thình lình yên thanh, để mọi người đều là kinh ngạc một chút. Bất quá nghe được chỉ là cuốn bằng tiên nhân để lại một tia ý chí thời gian, đều làn núi lõng một hơi. Nếu như chỉ là trước khi chết lưu lại một tia ý chí, vậy thì đối với bọn họ tới nói đích thật là không có cái uy gì, gì. Nhưng trong lòng bọn hắn cũng không có hoàn toàn để xuống cảnh giác. Ai biết, cuốn bằng tiên nhân có thể hay không lựa bọn hắn đây, liền là muốn để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Cuốn bằng tiên nhân bình an, không biết rõ muốn thế nào thực lực cùng tiên phú mới có khả năng thu được ngải bảo vật. Lúc này, một vị đỉnh tiêm thất cảnh tiên sư mở miệng hỏi. Bọn hắn tiến vào trong động phủ, tinh thần phóng thích ra, rất nhanh liền đem trọn cái động phủ đều là quét một lần, cũng không có phát hiện có bất kỳ bảo vật, liền biết muốn thu được côn bằng tiên nhân bảo vật cùng truyền thừa, chỉ có thông qua côn bằng tiên nhân lưu xuống tới một tia ý chí khảo hạch mới được. Vị này đỉnh tiêm thất cảnh tiên sư mở miệng hỏi han, tất cả mọi người là nghiêm túc lắng nghe. Cái này không chỉ là đỉnh tiêm thất cảnh tiên sư nghi vấn, đồng thời cũng là bọn hắn muốn biết. Rất đơn giản, muốn thu được truyền thừa, đó chính là đánh bại côn bằng tiên nhân. Côn Bằng Tiên Nhân lưu xuống tới một tia ý chí âm thanh vang vọng ở trong đại điện. Cái gì? Đánh bại Côn Bằng Tiên Nhân? Nghe vậy, trong động phủ tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt. Côn Bằng Tiên Nhân lưu xuống tới ý chí, muốn bọn hắn đánh bại Côn Bằng Tiên Nhân. Chẳng lẽ nói, Côn Bằng Tiên Nhân không có chết? Không cần kinh ngạc, ta nói tới Côn Bằng Tiên Nhân, cũng không phải thật sự là Côn Bằng Tiên Nhân sống lại, mà là cùng các ngươi cùng cảnh giới Côn Bằng Tiên Nhân. Không chờ mọi người mở miệng hỏi thăm, Côn Bằng Tiên Nhân một tia ý chí âm thanh tiếp tục vang lên, bản tôn trước khi chết, trong động phủ bố trí trận pháp, có khả năng căn cứ thực lực của các ngươi, hiện hóa ra ngang nhau cảnh giới hình chiếu. Nguyên cơ các ngươi chỉ cần đánh bại ngang nhau cảnh giới Bàn Tôn là được rồi. Ngang nhau cảnh giới đối đầu, các ngươi muốn mặc sức thi triển thực lực của mình, huy giái thiên phú của mình, hiện ra cho ta nhìn, coi như các ngươi không thể đánh bại cùng cảnh giới Bàn Tôn, nhưng chỉ cần bảo trì trăm chiêu bất bại lời nói, cũng có thể lựa chọn một kiện bảo vật. Nhưng muốn tu được tất cả bảo vật cùng truyền thừa lời nói, chỉ có đánh bại Bàn Tôn đồng thời, có khả năng thu được truyền thừa chỉ có một vị. Nguyên cơ các ngươi ai lên trước liền có ưu thế, cái thứ nhất đánh bại cùng cảnh giới Bàn Tôn người, liền có thể tu được toàn bộ truyền thừa. Bất quá các ngươi đều chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, vậy liền sẽ bị trực tiếp truyền tống xuất độ phủ. Tất cả mọi người kiên nhẫn sau khi nghe xong, mỗi một cái đều là tinh thần đại chấn. Nếu để cho bọn hắn đánh bại một tồn tiên nhân, vậy khẳng định là không có một tia phần thắng. Nhưng mà, chỉ là đánh bại cùng cảnh giới tiên nhân lời nói, vậy liền không nhất định. Coi như là côn bằng tiên nhân tiên tư hơn người, cùng trong cảnh giới bọn hắn không phải là đối thủ, nhưng mà chống đỡ cái 100 triệu, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, dạng này liền có thể thu được một kiện bảo vật. Vừa nghĩ như thế, mọi người đều là bắt đầu ma quyền sát trùng lên. Nếu là toàn dựa vào thực lực của mình tranh đoạt, như thế tại trận thất cảnh tiên sư võ thánh, khẳng định là tranh đoạt bất quá tại trận đạt tới bát cảnh tu hành giả. Nhưng cùng cùng cảnh giới côn bằng tiên nhân đối chiến rồi nói, cái kia mọi người liền là công bằng cạnh tranh. Anh, đúng lúc này, trong động phủ xuất hiện một vệt sáng. Theo lấy chùm sáng này xuất hiện, lập tức liền có vô số năng lượng bay tới, hội tụ vào một chỗ. Ngay sau đó, vô số năng lượng liền ngưng luyện thành một bóng người đạo nhân ảnh này không có khuôn mặt, cũng không có khí thế cường đại, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Các ngươi, ai bắt đầu trước? Côn bằng tiên nhân một kia ý chí lại một lần nữa vang lên. Ta tới trước. Một vị đỉnh tiêm thất cảnh đứng dậy. Đây là Long tộc đạt tới thất cảnh Thiên Long. Long tộc Thiên Long không biết rốt cuộc cùng cùng cảnh giới côn bằng tiên nhân đối chiến, có thể hay không thắng. Co như không thể chiến thắng cùng cảnh giới côn bằng tiên nhân, nhưng muốn kiên trì hơn trăm chiêu, vấn đề cũng không lớn. Nhìn thấy vị này đỉnh tiêm thất cảnh đứng dậy, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ long tộc trời sinh cường đại, dù cho là tại thượng giới, đều là thuộc về siêu cấp thế lực một trong. Cùng trong cảnh giới, long tộc thực lực đều là đứng ở tiểu đội thứ nhất. Tất cả mọi người, ánh mắt đều là đặt ở đi ra long tộc tiên long cùng côn bằng tiên nhân ngưng tụ cỗ thân thể này bên trên. Tuy là bị long tộc thất cảnh tiên long vượt lên trước, nhưng mà mọi người cũng không có gấp. Côn bằng tiên nhân có thể trở thành tiên thần, tại cùng trong cảnh giới, cái kia chiến lực khẳng định là sẽ không yếu. Long tộc huyết mạch là cường đại, nhưng mà côn bằng tiên nhân cũng là thu được qua thần thú côn bằng tinh huyết. Ngạo. Long tộc thất cảnh thiên long đối mặt côn bằng tiên nhân ngưng tụ ra tới cỗ thân thể này, không dám khinh thường, không nói hai lời, liền đem trạng thái của mình tăng lên tới cực hạn. Thất cảnh thiên long phát ra một tiếng long ngâm, sóng âm cuồn cuộn, tiếp đó trực tiếp liền biến hóa ra bản thể. Một đầu có mấy ngàn thước lớn lên cự long màu vàng xuất hiện trong hư không, bộc phát ra một cỗ vô cùng nồng đậm khí huyết, khí thế bành trướng. Linh vực pháp tắc cùng pháp tắc thần cương đều là kích phát ma gia đầu này Thất Cảnh Thiên Long, tiên đạo cùng võ đạo đồng tu, không chỉ nguyên thần đạt đến đỉnh điểm Thất Cảnh, nhục thân đồng dạng cũng giống như vậy. Cả hai đem kết hợp lên, thực lực đủ để sánh vai phụ thông chí cường Thất Cảnh. Một bên khác, Thất Cảnh Thiên Long đối phương Côn Bằng Tiên Nhân ngưng tụ ra thân thể, khí thế trên người cũng là không ngừng mở ra, đạt tới cùng Thất Cảnh Thiên Long giống nhau cảnh giới, tiếp đó đối Thất Cảnh Thiên Long vẫy vây tay. Thiên Long dương trảo, Thất Cảnh Thiên Long quả quyết xuất thủ, màu vàng kim lướt rồng hướng về Côn Bằng Tiên Nhân ngưng tụ thân thể bắt đi. Côn Bằng Tiên Nhân ngưng tụ ra tới thân thể giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra, Một cái hắc động ngay tại trước mắt xuất hiện. Cái hắc động này xuất hiện, lập tức truyền ra một cỗ đáng sợ lực hút, đem Thất cảnh Thiên Long nuốt vào trong đó. Thất cảnh Thiên Long bị hắc động thôn phệ, rơi vào đến hắc động trong không gian. Vù vù ba. Cái hắc động này chấn động kịch liệt lấy, đại biểu tin tức vào hắc động không gian Thất cảnh Thiên Long tại dãy rủa. Nhưng mà mấy hơi sau đó, hắc động liền dần dần trở lại yên tĩnh. Phụp. Ngay sau đó, Thất cảnh Thiên Long theo trong hắc động rơi xuống, hung hăng đụng vào động phủ trên vách tường, máu phun từng ngụm, khí tức vẻ ngoài suy sụp. Chương 178, thu được truyền thừa, luyện hóa tiên phủ, cầu đần mua. Thua Tiên võ đồng tu thất cảnh tiên long, bại bởi cùng cảnh giới côn bằng tiên nhân. Bình thường, côn bằng tiên nhân có thể trở thành tiên nhân, cùng trong cảnh giới, tự nhiên có vô địch chi tư, long tộc tuy là mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, có khả năng cùng sánh vai thần thú cũng không ít, thần thú côn bằng chính là một cái trong số đó. Côn bằng tiên nhân luyện hóa, nhưng lại chân chính thần thú tinh huyết. Hạ giới long tộc, huyết mạch mỏng manh, cùng đạt tới tiên thần cảnh long tộc ở giữa, cách mấy đời, thậm chí là 10 đời trở lên, luân huyết mạch tinh khiết mức độ, tự nhiên là không bằng luyện hóa côn bằng tinh huyết côn bằng tiên nhân. Thất cảnh tiên long bị đánh bại, một đám tu hành giả cũng không có cảm thấy có bất ngờ gì địa phương. Quân bằng tiên nhân khi còn sống tại điểm, thế nhưng đạt tới thập cảnh tinh thần. Nếu là trong cung cấp, ai cũng có thể tại dưới tay hắn chống đỡ trăm chiều, hoặc là đánh bại hắn lời nói, đây chẳng phải là nói rõ cũng là có tiên nhân chi tư. Ta tới. Lúc này, một vị đạt tới bát cảnh tu hành giả đi ra. Vị này bát cảnh tu hành giả, trong mi tâm có bốn quả tinh thần. Đây là Cổ Thần Đạo lão tổ. Nhìn ngươi nọ trong mi tâm lóe ra bốn quả tinh thần, Chu Sơn cũng là nhận ra thân phận của đối phương. Cổ Thần Đạo rõ ràng nhất dự dáng, liền là mi tâm có tinh thần. Bất quá muốn tại trong mi tâm tu luyện ra tinh thần dự dáng, đến muốn đạt tới ngũ cảnh mới được. Có ngũ cảnh tu vi, ngưng luyện giai nhất tinh, lục cảnh ngưng luyện nhị tinh, thất cảnh ngưng kết tam tinh. Cứ thế mà suy ra, người này mi tâm có 4 quả tinh thần, đại biểu lấy tu hành đạt tới bát cảnh cấp độ. Có tiên thiên thần mã huyết mạch hậu duệ. Côn Bằng Tiên Nhân nhìn về phía cổ thần đạo lão tổ, cũng là khẽ gật đầu. Đắc tội. Cổ thần đạo lão tổ hiển hóa ra mấy ngàn thước thân thể, bốn phía có tinh thần chi lực vây quanh. Giờ này khắc này, cổ thần đạo lão tổ phảng phất là biến thành một tôn khống chế chư thiên tinh thần tinh chủ, song quyền như là đại tinh, hướng về Côn Bằng Tiên Nhân lập tới. Cổ thần đạo lão tổ tu vi đạt tới bất cảnh, mà Côn Bằng Tiên Nhân lúc này tu hành cũng là tăng lên tới bất cảnh, hai tay vạch một cái, trước người liền xuất hiện cái này đến cái khác hắc đạo, đem cổ công kích thôn vệ. Ngay sau đó, những hắc đạo này tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái trận pháp, đem cổ thần đạo lão tổ giam ở trong đó, từng đạo ẩn chứa không gian lực cắt chém hắc đạo xuất hiện, hướng về cổ thần đạo lão tổ tràn tới. Côn Bằng Tiên Nhân sử dụng đi ra, đều là không gian pháp tắc bên trong thần thông thuật pháp, hoặc là nói, là dùng không gian pháp tắc làm chủ thần thông thuật pháp. Những thần thông này thuật pháp bên trong, loại trừ không gian pháp tắc bên ngoài, còn ẩn chứa còn lại pháp tắc chi lực chỉ bất quá, những pháp tắc chi lực này đều là dung nhập vào không gian pháp tắc bên trong. Hừ. Cổ thần đạo lão tổ phát ra thần ma gạt hét, đem huyết mạch chi lực tôi động đến cực hạn, ngăn cản côn bằng tiên nhân công kích. Nhưng mà, cổ thần đạo lão tổ đạt được cổ thần huyết mạch nguồn luận, chỉ là một tồn đạt tới cựu cảnh cổ thần, đạt tới bắt cảnh phía sau coi như là thôi động huyết mạch chi lực, đạt được tăng phúc cũng là có hạn. Nguyên cơ tại đối mặt côn bằng tiên nhân công kích, cổ thần đạo lão tổ chỉ có thể đấu khổ trong đỡ. 1 chiêu, 2 chiêu, 3 chiêu, 4 chiêu. Rất nhanh, 50 chiêu đi qua. Nhưng mà cổ thần đạo lão tổ cũng là đến từ tự hạ Cuối cùng, Cổ Thần Đạo lão tổ cũng không có tại côn bằng tiên nhân dưới tay kiên trì tiếp 100 triệu, tại thứ 60 triệu thời điểm, liền thua trận, nếu như hắn không nhận thua lời nói, côn bằng tiên nhân ngưng tụ ra tới cổ thân thể này cũng có thể chém giết hắn. Cổ Thần Đạo lão tổ đều thua. Côn bằng tiên nhân, xứng đáng là có khả năng thành tiên thành thần tiên kiêu. Muốn tại côn bằng tiên nhân trong tay kiên trì không đồng nhất trăm triệu, quá khó khăn. Gặp Cổ Thần Đạo lão tổ đều bị thua, từng vị tu hành giả đối với tại côn bằng tiên nhân dưới tay kiên trì 100 triệu, trong lòng đều là không ôm hy vọng gì, càng chưa nói là đánh bại côn bằng tiên nhân, thu được tất cả truyền thừa. Tiếp xuống, Thái thượng đạo đạo chủ, Vạn Phật điện điện chủ, còn có Long tộc chi chủ, Bạch cốt đạo đạo chủ các loại, lần lượt đều là lên trước cùng Côn Bằng Tiên Nhân ti thí qua. Cuối cùng, có khả năng tại Côn Bằng Tiên Nhân dưới tay kiên trì 100 chiêu, cũng chỉ có 4 người. Bốn người này, liền là Thái thượng đạo đạo chủ, Vạn Phật điện điện chủ, Long tộc chi chủ cùng Bạch cốt đạo đạo chủ. Bốn người bọn họ bên trong, ba vị trước tại đại thế tranh giành tiến đến phía trước, cũng đã là đạt tới bất cảnh, đủ để chứng minh thiên tư của hắn năng. Dọc, nếu như là sinh ra ở viễn cổ thời kỳ loại kia tu luyện hoàn cảnh lời nói, mỗi một vị đều là có thành tiên chi tư. Bạch cốt đạo đạo chủ Mặc dù là đẳng cấp đột phá đến bắt cảnh, nhưng hắn tu được vô thượng ma Phật chuyển thừa, tu luyện như lai ma trưởng thế nhưng cùng hiện tại như lai kinh bên trong như lai thần trưởng một cấp bậc tuyệt học. Bởi vậy, Bạch Cốt đạo đạo chủ cũng là thuộc về chí cường bắt cảnh. Nhưng coi như là chí cường bắt cảnh, cũng chỉ là tại côn bằng tiên nhân trong tay chống đỡ vượt qua trăm chiều, cũng không có đánh bại côn bằng tiên nhân, bốn người bọn họ đều là tại côn bằng tiên nhân trong tay lựa chọn đồng dạng bảo vật. Nhưng lựa chọn chung quy là bảo vật gì, vậy liền không có ai biết. Bọn hắn tại lựa chọn bảo vật thời điểm, đều là bị côn bằng tiên nhân chuyển dời đến mặt khác trong không gian đơn độc lựa chọn. Gặp từng vị bắt cảnh tu hành giả lên trước, Chu Sơn đại khái là tham rõ rõ ràng côn bằng tiên nhân thực lực. Hắn có lòng tin cùng năm chắc, có khả năng đánh bại côn bằng tiên nhân ngưng tụ ra tới cỗ thân thể này. Như Lai thần trưởng, Như Lai ma trưởng. Chu Sơn lên trước, vừa ra tay, liền là Như Lai thần trưởng cùng Như Lai ma trưởng cái này lượng đại tuyệt học. Cái này lượng đại tuyệt học gần chứa đạo lý xung đột lẫn nhau. Nếu là đổi một cái, là không cách nào đem hai cái này tuyệt học tương dung. Nhưng mà Chu Sơn nắm giữ luân hồi pháp tác lực lượng, dùng luân hồi pháp tác làm căn cơ, thi triển ra cái này lượng đại tuyệt học. Bởi vậy, trong hư không một tôn bán ma nửa Phật Phật Đà xuất hiện, tản ra hắc ám cùng quang minh. Cái gì Đây là Như Lai thần trưởng. Chu Sơn rõ ràng nắm giữ Như Lai thần trưởng, không chỉ nắm giữ Như Lai thần trưởng, hơn nữa còn đem Như Lai thần trưởng cùng Như Lai Ma trưởng dung hợp. Ta hiểu được, cổ kiếm hồn liền là Chu Sơn. Chu Sơn đồng thời thi triển ra Như Lai thần trưởng cùng Như Lai Ma trưởng, lập tức liền đưa tới to lớn chấn động đặc biệt là Phật môn tu hành giả, có khả năng tu luyện tới thất cảnh bát cảnh, đều không nấp tử, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, thế gian không có khả năng giống như cái này đúng dị sự tình. Lập tức, bọn hắn liền đem tán tu cổ kiếm hồn cùng Chu Sơn liên hệ lên ầm ầm. Lúc này, Chu Sơn cùng côn bằng tiên nhân đại chiến. Lúc trước, côn bằng tiên nhân mặc kệ đối mà ai, đều là một bộ thông dong bình tĩnh dáng dấp. Coi như là Vạn Vật Điện điện chủ thi triển ra như lai thần trưởng, còn có Bạch Cốt đạo đạo chủ thi triển ra như lai ma trưởng, đều là thông dong không mớp bách, cũng không để cho hắn cảm nhận được cái gì áp lực. Chương 178, thu được truyền thừa, luyện hóa tiên phủ, cầu lần mua, 2. Nhưng mà hiện tại đối đầu Chu Sơn, côn bằng tiên nhân lại chân chính cảm nhận được áp lực. Chu Sơn nắm giữ pháp tắc chi lực, xa xa vượt qua Vạn Vật Điện chi chủ cùng Bạch Cốt đạo đạo chủ. Bởi vậy, cả hai một đôi chiến, côn bằng tiên nhân liền rơi vào thế bất lợi. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Vẹn vẹn chỉ là ba chiêu, côn bằng tiên nhân liền bị thua, ngưng tụ ra tới thân thể trực tiếp bị Chu Sơn đánh nát. "Chúc mừng ngươi, thông qua khảo hạch." Côn bằng tiên nhân ngưng tụ ra tới thân thể bị hoành nát phía sau, côn bằng tiên nhân lưu xuống tới một tia ý chí phát ra âm thanh. "Thua, côn bằng tiên nhân thua." "Quá mạnh, Chu Sơn nắm giữ luân hồi pháp tắc lực lượng, tiếp đó đem Như Lai Ma trưởng cùng Như Lai Thần trưởng dung hợp, nắm giữ pháp tắc chi lực đạt tới 37 loại." "37 loại pháp tắc chi lực a, dù cho là cùng cảnh giới côn bằng tiên nhân cũng không phải là đối thủ." "Yêu Nghiệt, thật sự là yêu nghiệt, ngắn ngủi mấy năm thời gian" liền đem 37 loại pháp tắc chi lực đều tu luyện tới viên mãn, hơn nữa còn đột phá đến bậc cảnh, thật không biết Chu Sơn là tu luyện thế nào. Tiên nhân chuyển thế, Chu Sơn khẳng định là tiên nhân chuyển thế. Chẳng lẽ nói, Chu Sơn là vô thượng ma Phật chuyển thế sao? Không có khả năng lắm, vô thượng ma Phật tuy là bị đội giết, nhưng hình như cũng không có vấn lạ. Giờ khắc này, trong cả đạo phủ, tất cả tất cả đều không nói, rung động nhìn xem Chu Sơn, như là nhìn thấy còn không tuyệt địa tiên thông thời gian viễn cổ yêu nghiệt, quái vật, ma thần. Chu Sơn để mọi người đã được kiến thức, cái gì gọi là thiên tài? Cùng Chu Sơn cùng so sánh, bọn hắn căn bản là không tính là gì. Khảo hạch kết thúc, các ngươi có thể rời đi." Theo lấy côn bằng tiên nhân xuất lại ý chí âm thanh vang lên, loại trừ bên ngoài Chu Sơn, tất cả mọi người là bị truyền tống ra động phủ đối mặt côn bằng tiên nhân trong động phủ lực lượng, bọn hắn căn bản cũng không có lực ngăn cản, trực tiếp liền bị truyền tống ra ngoài, trong động phủ cũng chỉ còn lại Chu Sơn một người. "Chu Sơn, ngươi như nguyện kế thừa truyền thừa của ta." Đem người không liên quan trở truyền tống ra ngoài phía sau, côn bằng tiên nhân mở miệng hỏi, "Ta nguyện ý." Chu Sơn không chút do dự nói, hắn đều đã thông qua khảo hạch, tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. "Rất tốt, đã như vậy, cái kia trong động phủ này hết thảy đều là ngươi." Côn Bằng Tiên Nhân nói: "Ngươi lúc này chỗ tổn tại tòa động phủ này, là một kiện đạt tới tiên khí cấp bậc tiên phủ, nếu là có thể toàn lực thúc dục lợi nói, đủ để ngăn chặn thập cảnh tiên thần công kích, còn có trong bảo khố cũng không ít bảo vật. Bất quá trong bảo khố bảo vật, không có cách nào cùng tòa tiên phủ này so sánh. Trừ đó ra, ngươi còn có thể thu được một mai chìa khóa, một mai tiến vào chân chính Côn Bằng thần phủ bên trong chìa khóa." Côn Bằng thần phủ. Trên mặt Chu Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc. "Không tệ, liền là Côn Bằng thần phủ." Côn Bằng Tiên Nhân âm thanh tiếp tục vang lên nói: Ta có hôm nay thành tựu, tất cả đều là bởi vì tiến vào qua một lần côn bằng thần phủ, thu được một giọt côn bằng thần huyết, lúc này mới có thể đột phá trở thành tiên nhân. Cái này côn bằng thần phủ, chính là thượng giới côn bằng tổ thần để lại nhiều thần phủ một trong. Nếu là có thể thu được thần phủ chân chính truyền thừa, như thế phi thăng tới thượng giới phía sau, liền có thể bái nhập côn bằng tổ thần môn hạ, trở thành côn bằng tổ thần đệ tử, tiền đồ vô lượng. Côn bằng tổ thần. Nghe vậy, Chu Sơn cũng là hít sâu một hơi. Tại thượng giới có khả năng xứng tôn làm tổ, đó chính là cùng Phật tổ một cấp bậc đại năng. Đây là tế luyện tiên phủ chi pháp. Côn Bằng Tiên Nhân đem Tế Luyện Chi Pháp truyền vào đến trong đầu Chu Sơn, sau đó liền lại không động tĩnh. Côn Bằng Tiên Nhân. Chu Sơn tinh thần khuyết tán ra tới, phát ra âm thanh, nhưng mà hắn cũng không có đạt được Côn Bằng Tiên Nhân đáp lại, Côn Bằng Tiên Nhân lưu xuống tới một tia ý chí, đã triệt để tiêu tán. Lập tức, Chu Sơn bắt đầu luyện hóa tiên phủ. Tại luyện hóa tiên phủ trong quá trình, Chu Sơn cũng là từ đó đạt được một chút liên quan tới viễn cổ thời kỳ một chút tin tức cùng Côn Bằng Tiên Nhân để lại một chút ký ức. Từ những thứ này trong trí nhớ, đối với cái thế giới này, Chu Sơn cũng là có một cái đại khái giải. Cái thế giới này, có hắn quen thuộc nhân vật Trong Phật môn có Như Lai Phật tổ, từng có đi nhiên đa Phật, cũng có tương lai di là Phật, còn có đấu chiến thắng Phật, tứ đại Bồ Tát các loại, trong nhân tộc cũng có Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân giáo huyền đều đại pháp sư các loại. Nhưng mà, cái thế giới này cũng không phải Hồng Hoang vũ trụ, hoặc là có thể xưng là phía sau Hồng Hoang vũ trụ. Nguyên cơ xưng là phía sau Hồng Hoang vũ trụ, là bởi vì trước một cái kỳ nguyên Hồng Hoang vũ trụ bởi vì lục thánh lần lượt siêu thoát, còn có người hóa luân hồi hậu thổ cuối cùng cũng siêu thoát, đưa đến vũ trụ sụp đổ, từ đó diễn hóa ra mới vũ trụ. Nhưng mà chức vũ trụ đại năng thật diệt cũng không có bị hoàn toàn ma diệt. Mới vũ trụ diễn hóa mà ra, Trước một cái kỷ nguyên đại năng nộn nhịp đều là khôi phục trở về. Không có những cái kia thánh nhân như Lai Phật Tổ, Yêu sư Quân Bằng, Nhân giáo Huyền đều đại pháp sư các loại, những người này liền trở thành tiên tiên thần ma, đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất. Trước một cái kỷ nguyên đã sớm hủy diệt yêu tộc, vũ tộc nhóm cường giả, như Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn, còn có 11 vị tổ vũ các loại, cũng đều là sống lại, bất quá vũ tộc cũng là đổi một cái xưng hô, được xưng là cổ thần. Cái kỷ nguyên này, nhân tộc lớn nhất chỗ dựa, loại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế bên ngoài, liền là Nhân giáo Huyền đều đại pháp sư. Nhân giáo Huyền đều đại pháp sư lại đi Nhân giáo giáo chủ thái thánh nhân con đường muốn hội tụ nhân tộc khí vận, dùng nhân đạo thắng thiên đạo, dùng cái này đột phá trở thành thánh nhân, nhưng mà còn lại thế lực, tự nhiên không có khả năng để Huyền Đều Đại Pháp sư như ý mỗi cái vũ trụ thánh vị đều là cố định. Nếu là để Huyền Đều Đại Pháp sư du ngoạn thánh vị, cái kia thánh vị liền sẽ ít một cái. Trước một cái kỷ nguyên hồng hoang vũ trụ, đều chỉ có 6 cái bán thánh vị, thân là luân hồi hậu tổ tính toán nửa cái, mà trải qua một lần phá diện phía sau hồng hoang vũ trụ, bản nguyên so với kỷ nguyên trước yếu hơn, thánh vị thì càng ít. Nguyên cớ, còn lại thế lực không có khả năng để Huyền Đều Đại Pháp sư tùy tiện trèo lên thánh vị. Viễn cổ thời kỳ đại chiến chính là do cái này mà tới. Cuối cùng vẫn là nhân tộc yếu không địch lại mạnh, còn lại thế lực tuyệt địa tiên thông, ngăn cách thượng giới cùng hạ giới. Nhưng coi như là Huyền Điều đại pháp sư không thành công dung ngoạn thánh vị, nhưng mà nhân tộc, mặc kệ tại thượng giới vẫn là hạ giới, vẫn như cũng là thuộc về cao cấp nhất thế lực một trong. Những tin tức này đều là côn bằng tiên nhân để lại. Chu Sơn luyện hóa tiên phủ phía sau, tự nhiên mà lại liền được những tin tức này. Tòa tiên phủ này, liền như là một cái di chuyển động tiên đồng dạng. Chu Sơn nếu là trốn ở tiên phủ bên trong, tòa động tiên phủ lực lượng, coi như là bình thường thập cảnh tiên nhân, đều là khó mà phát hiện. Trừ phi là sở trưởng không gian chi đạo thập cảnh tiên nhân mới được đây chỉ là tiên phủ công năng một trong. Mặt khác, tiên phủ còn có thể theo thời không trống khe hở thu nạp đến tiên linh khí. Khoảng cách thượng giới càng gần lời nói, cái kia có khả năng thu nạp đến tiên linh khí thì càng nhiều. Trừ đó ra, tiên phủ cũng có thể dùng tới làm làm công kích thiên khí, dùng tới trấn áp địch nhân, uy lực to lớn. Chương 179, tiên phủ uy lực, vạn vật điện chi chủ vẫn lạc, cầu đần mua. Không tệ. Luyện hóa tiên phủ phía sau, Chu Sơn đối với tiên phủ có công năng vừa lòng phi thường. Có tiên phủ, hắn không chỉ có một cái mang theo người di chuyển độ phủ Hơn nữa tiên phủ còn có thể phụ trợ tu hành, thu nạp đến tiên linh khí, đồng thời cũng có thể dùng tới làm làm công kích tiên khí, trấn áp địch nhân. Tuy là tiên phủ thu nạp đến tiên linh khí đặc biệt mỏng manh, nhưng nếu là Chu Sơn có đầy đủ kiên nhẫn lời nói, mấy quan tu hành cái mấy ngàn năm thời gian, cái kia thu nạp tiên linh khí đầy đủ hắn lộ sắc ra thế giới chi lực. Tiên phủ năng lực này, đây đối với bất luận cái gì tu hành giả tới nói, đều là vô thượng bảo vật. Bất quá, mấy ngàn năm thời gian đột phá đến cửu cảnh, đối với Chu Sơn tới nói vẫn là quá chậm, nguyên cớ muốn đột phá đến tiểu cảnh, vẫn là muốn cái khác biện pháp mới được. Nhìn một chút có bảo vật gì. Trong một ý niệm, Chu Sơn đi tới tiên phủ cất giữ bảo vật trong bạo khố. Hắn không có quên, chỉ dẫn hắn tới chỗ này là nhân đạo ý chí. Có thể có được nhân đạo ý chí chỉ dẫn, điều này nói rõ côn bằng tiên nhân chỗ cất giữ bên trong bảo vật có nhân đạo bảo vật. Tiên phủ mặc dù là một kiện tiên khí, nhưng cũng không phải nhân đạo bảo vật. Đây là Sơn Hà đỉnh. Rất nhanh, Chu Sơn ngay tại tiên phủ trong bạo khố, tìm được nhân đạo bảo vật. Trong bạo khố có nhân đạo bảo vật, không phải cái khác, chính là Sơn Hà đỉnh. Sơn Hà đỉnh là viễn cổ thánh hoàng vũ luyện chế nhân đạo thần khí, tổng cộng lấy tiểu đỉnh Cửu đỉnh Tế tụ, mới là hoàn chỉnh nhân đạo thần khí. Phía trước Chu Sơn có Sơn Hà đỉnh, chỉ là trong đó một đỉnh. Nhưng mà tại Côn Bằng Tiên Nhân trong bách khố, cũng là có chừng 4 cái đỉnh. Nếu là tăng thêm Chu Sơn có Sơn Hà đỉnh, liền là năm đỉnh. Chu Sơn lập tức đem mặt khác tứ đỉnh luyện hóa. 9 cái Sơn Hà đỉnh, Chu Sơn đã thu thập đủ năm đỉnh, vượt qua một nửa số lượng. Sơn Hà đỉnh số lượng vượt qua một nửa, lẫn nhau ở giữa cũng là sinh ra một loại liên hệ, căn cứ năm cái Sơn Hà đỉnh, Chu Sơn mơ hồ có khả năng cảm giác được còn lại phân tán ra tới 4 cái Sơn Hà đỉnh tồn tại. Mặt khác 4 cái Sơn Hà đỉnh, không tại cổ chi chiến trường bên trong. Chu Sơn cảm ứng một thoáng, có khả năng cảm nhận được mặt khác 4 cái sơn hà đỉnh vị trí. Cái này 4 cái sơn hà đỉnh cũng không tại cổ chi chiến trường bên trong, bất quá là tại trong côn hư giới, chỉ cần trở về côn hư giới, liền có thể tìm tới mặt khác 4 cái sơn hà đỉnh, đến lúc đó 9 cái sơn hà đỉnh tề tụ, liền là hoàn chỉnh nhân đạo thần khí. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh nhân đạo thần khí, Chu Sơn có lẽ có khả năng dùng cái này nắm giữ nhân đạo chi lực, ngượn nhân đạo chi lực lột xác ra thế giới chi lực, dùng cái này đột phá đến tự cảnh. Trước đó, trước giải quyết đi Phật môn phiền toái, Chu Sơn rời đi tiên phủ. Tại hắn thông qua côn bằng tiên nhân khảo hạch thời điểm, Hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được Phật môn mấy vị bắt cảnh pháp vương đối với hắn sắc ý, những cái này có thủ với hắn người, tự nhiên là thanh trừ hết. Chỉ có ngàn ngày làm trụộng, không có ngàn ngày phòng trụộng đạo lý. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Lập tức, Chu Sơn khống chế tiên phủ, rời đi chỗ này khe hở không gian. Chỗ này khe hở không gian bên trong bí cảnh tiên địa, là côn bằng tiên nhân mở ra tới, không cách nào di chuyển. Nhưng mà tiên phủ lại không giống nhau. Tiên phủ là một kiện động tiên loại tiên khí, cũng sẽ không như là bí cảnh tiên địa cố định, mà là có thể tùy ý di chuyển, hơn nữa trốn vào trong hư không. Dù cho là đạt tới thập cảnh tiên thần, đều là khó mà phát giác được tung tích, trừ phi là sở trường không gian chi đạo thập cảnh tiên thần mới được. Lần nữa trở lại cổ chi chiến trường bên trong, Chu Sơn cảm nhận được trong tiên địa bộc phát ra kịch liệt ba động. Phật môn năm vị đạt tới bát cảnh pháp vương, trước tiên đối thoại xương đạo đạo chủ xuất thủ. Thiên thánh giáo cửu đại đạo thống như thể chấn tay, lần này tiến vào cổ chi chiến trường loại trừ Bạch cốt đạo đạo chủ bên ngoài, còn có Thái thượng đạo, Cổ thần đạo, Hưng thiên đạo cùng Huyền thiên đạo đạo chủ cũng đều là đạt tới bát cảnh đồng thời, Đại Càn Vương Triều cũng có bốn vị bát cảnh Đại Càn Vương Triều cùng tiên thánh giáo hợp lại tổng cộng có 9 vị bát cảnh. Cái này không sai biệt lắm là chiếm cứ toàn bộ Côn hư giới bắt cảnh gần một nửa số lượng đại càn vương chiều cùng tiên thánh giáo có thực lực như thế, tự nhiên là chịu đến tất cả thế lực căm thù. Loại trừ Long tộc đạt tới bắt cảnh Long vương bên ngoài, còn lại tất cả bắt cảnh đều là cùng Phật môn bắt cảnh liên thủ, cùng nhau đối phó đại càn vương chiều cùng tiên thánh giáo bắt cảnh tiên quân. Song phương đều tại giao thủ, đồng thời truyền âm cho Long tộc chi vương, muốn kéo lấy Long vương. Long tộc địa vị tại Côn hư giới một mực là siêu nhiên, không có phương nào thế lực nguyện ý đắc tội Long tộc. Chết. Lúc này, Chu Sơn khống chế tiên phủ đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, hướng về Vạn Phật điện chi chủ Trần Nạp tới. Bắt giặc trước bắt vua. Dùng Phật môn cầm đầu trong những người này, dùng Vạn Phật Điện chi chủ thực lực tối cường. Nguyên cớ, Chu Sơn trước tiên đệ mắt tới Vạn Phật Điện chi chủ, chỉ cần đem Vạn Phật Điện chi chủ giải quyết đi, những cái kia cùng Phật môn đứng chung một chỗ thế lực, tự nhiên tự sụp đổ. Vù vù ba. Tiên phủ tại Chu Sơn toàn lực thôi động phía dưới, bộc phát ra tia quang. Dùng Chu Sơn thực lực, tự nhiên là không cách nào toàn lực thôi động tiên phủ món tiên khí này lời nói. Dù cho là hắn đạt tới cửu cảnh, liên đều không có khả năng hoàn toàn phát huy ra một kiện tiên khí uy lực. Muốn phát huy ra một kiện tiên khí uy lực, chỉ có đạt tới thập cảnh tiên thần mới được. Nhưng mà dựa theo côn bằng tiên nhân lưu lại tới một tia ý chí nói, tiên phủ có thu nạp tiên linh khí năng lực, tuy là tại cổ chi chiến trường bên trong, tiên phủ một mực đắm chìm lấy, hấp thu tiên linh khí tốc độ cực chậm, nhưng cũng là một chút tại hấp thu tiên linh khí. Lúc này, tiên phủ bên trong chứa đựng không ít tiên linh khí, đủ để cho Chu Sơn toàn lực thôi động tiên phủ. Bất quá toàn lực thôi động tiên phủ cần hao phí đại lượng tiên linh khí, chỉ là đánh giết một vị bắt cảnh tu hành giả, đó là đại pháo đánh vui, thật to lãng phí, nguyên cơ Chu Sơn chỉ là thúc dục tiên phủ 1% tả hữu lực lượng. Tiên phủ 10 thành uy lực, đủ để trấn sát thập cảnh tiên thần. 1 phần 10 tà hữu hữu lực, liền có thể giết chết đạt tới cựu cảnh tu hồi giả. Nguyên cớ, tiên phủ 1 phần trăm tà hữu lực lượng cũng đủ để trấn sát bắt cảnh thiên quân. Tiên phủ truyền ra một cỗ lực hút, lập tức liền đem vạn Phật điện chi chủ hút vào đến tiên phủ bên trong. Tiên phủ bên trong một bộ phận trận pháp mở ra, bộ phát ra tiên thuật hướng về vạn Phật điện chi chủ đánh tới. Thần chiếu đăng. Đối mặt với tiên phủ pháp trận chỗ bộ phát ra tiên thuật, vạn Phật điện chi chủ biết tự ngăn không được, lập tức liền tế ra vạn Phật điện có trấn điện chi bảo. Món bảo vật này, tự nhiên cũng là vượt qua cấp 9, đạt tới cấp 10 ti khí. Vạn Phật điện chi chủ phun ra một ngụm máu tươi, Cái này máu tươi không phải phổ thông máu tươi, mà là ẩn chứa pháp tắc bản nguyên bản nguyên chi huyết. Bản nguyên chi huyết, mỗi uýt một giọt đối với tu vi đều là có to lớn hao tổn. Muốn tu luyện ra một giọt bản nguyên chi huyết, liền cần vạn Phật điện chi chủ trăm năm khổ tu mới được. Chương 179, tiên phủ uy lực, vạn Phật điện chi chủ vẫn lạc, cầu lần mua, 2. Lúc này, vạn Phật điện chi chủ phun ra một ngụm máu tươi, ẩn chứa trong đó có hơn 10 giọt bản nguyên chi huyết, liền đại biểu lấy vạn Phật điện chi chủ tiêu hao ngàn năm tu vi tới thôi động món này cấp 10 tiên khí thần chiếu đăng. Vù vụ, thần chiếu đăng bộ phát ra vô tận tiên quang. Ngay sau đó, Liên quang hỏa diễm màu vàng theo thần chiếu đang bên trong tản phá bốn phía mà ra. Nhìn thấy luồng ngọn lửa màu vàng nóng này, Chu Sơn liền biết cỗ hỏa diễm này không phải hắn có khả năng đối kháng, đủ để đem hư không đều đốt thành hư vô đây là siêu việt phạm tục khủng bố thiên hỏa. Nhìn tới, chỉ có đem tiên phủ lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, Chu Sơn cũng không còn keo kiệt tiên phủ bên trong chứa chứa tiên linh khí. Hắn trực tiếp đem tiên phủ bên trong chỗ chứa tiên linh khí thiêu đốt 1 phần 5. Nhất thời, tiên phủ bên trong có tiên trận toàn bộ bị kích phát. Tương đạo đáng sợ tiên thuật, đánh về vạn Phật điện chi chủ là mầm. Vô số đạo tiên thuật cùng vạn Phật điện chi chủ chỗ thúc dục thần đăng chiếu bộ phát ra màu vàng kim tiên hỏa đụng thẳng vào nhau đáng sợ dư ba khuyết tán ra tới, toàn bộ tiên phủ đều là rung động dữ dội lấy. Còn tốt đây là tại tiên phủ bên trong. Nếu là ở cổ chi chiến trường lời nói, hai quyển tiên khí bộ phát ra toàn bộ uy năng đối hoành, sức mạnh đáng sợ đó, những nơi đi qua, đủ để đem hết thảy đều là hóa thành hư vô. Bất cảnh tu hành giả nếu là bị dư ba quật vào, vậy cũng sẽ lập tức theo búp hơi khỏi nhân gian, tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Tiên phủ tự thành không gian, hơn nữa trong đó khắc họa lấy rất nhiều tiến trận, sở dĩ có thể thừa nhận được loại uy lực này công kích. Vạn Phật Điện Chi Chủ có tiên khí thần chiếu đăng, nguyên cớ ngăn cản xuống đợt công kích thứ nhất. Nhưng mà, Chu Sơn lại thiêu đốt một bộ phận tiên linh khí, tiếp tục thôi động tiên phủ trận pháp, kích phát ra từng đạo tiên thuật hướng về Vạn Phật Điện Chi Chủ đánh tới. Tiên phủ chứa đựng tiên linh khí, đầy đủ toàn lực thôi động 5 lần. Chu Sơn đây là thôi động công kích lần thứ 2 đồng thời, coi như là tiên phủ 5 lần công kích sử dụng hết, hắn còn có người nói thần khí Sơn Hà đỉnh đây. Tuy là tại cổ chi chiến trường bên trong, khó mà dẫn động nhân đạo chí lực, nhưng Chu Sơn bản thân cũng là có vô tận nhân đạo công đức, chỉ cần tiêu hao nhân đạo công đức Đồng dạng có thể làm cho Nhân đạo thần khí Sơn Hà Định bộc phát ra sánh vai tiên nhân lực lượng. Chỉ bất quá, nếu là dẫn ra Nhân đạo chi lực lời nói, sẽ tiết kiệm không ít Nhân đạo công đức. Nhưng chỉ cần có khả năng giết chết Vạn Vật Điện chi chủ, Chu Sơn cũng không có tiết kiệm tiên linh khí, giết chết đối phương, như thế đối phương tiên khí trong tay thần chiếu đăng, tự nhiên cũng là quy hắn tất cả ầm ầm. Tiên phủ bộc phát ra vòng thứ 2 công kích. Mà lần này, Vạn Vật Điện chi chủ đã không cách nào đem thần chiếu đăng thôi động đến cực hạn, lần đầu tiên thúc dục thời điểm, hắn đã tổn hao ngàn năm tu vi, không thể đột nhiên tiên phủ phong tỏa, hắn liền biết chính mình khó thoát khỏi cái chết. Thần chiếu đang buộc phát ra hỏa diễm màu vàng, chỉ là ngăn cản mấy hơi thời gian, liền bị đột phá. Từng đạo tiên thuật rơi vào vạn vật điện chi chủ trên mình, đối phương thân thể nháy mắt ngay tại trong tiên thuật hóa thành hư vô, nếu như không phải Chu Sơn kịp thời khống chế tiên phủ bên trong chất pháp, đem vạn vật điện chi chủ lưu xuống tới xá lợi di chuyển đi ra, như thế tại tiên thuật công kích phía dưới, coi như là từ pháp tắc chi lực chôn ngưng kết mà thành xá lợi, cũng sẽ hóa thành bột mịn. Chu Sơn một tay, cái này tiên khí thần chiếu đăng, cũng là bay đến trong tay của hắn. Phật môn tiên khí. Thần chiếu đăng bay đến trong tay, Chu Sơn cảm ứng được một thoáng. Món tiên khí này tựa hồ là bị cài đặt giới hạn quyền. Phổ thông tu hành giả coi như là đạt được cũng là khó mà luyện hóa, chỉ có tu luyện Phật môn công pháp tu hành giả mới có khả năng luyện hóa thần chiếu đăng. Chủ yếu, một chút đại thế lực chỗ luyện chế đi ra bảo vật đều là như vậy, tại trong đó cài đặt quyền hạn, chỉ có môn nhân đệ tử mới có khả năng sử dụng, ngoại nhân coi như là đến đi, vậy cũng vô dụng. Tỷ như nhân giáo chí bảo thái cực đồ, thiên địa linh lung huyền tháp hai món bảo vật này. Hai món bảo vật này là có đã siêu thoát thái thanh thánh nhân thiết lập hạ quyền hạn, chỉ có huyền đều đại pháp sư mới có thể sử dụng, trừ đó ra, coi như là người khác đạt được hai món bảo vật này, cũng là không phát huy ra nửa điểm uy lực. Chu Sơn tu luyện như lai thần trưởng, nếu bàn về Phật môn chính thống lời nói, đó chính là nhất chính giữa thuần bất quá. Nguyên cớ, Chu Sơn truyền vào Phật lực thời điểm, dễ như trở bàn tay liền luyện hóa thần chiếu đăng. Giết chết Vạn Phật Điện chi chủ phía sau, Chu Sơn lại xuất hiện tại cổ chi trong chiến tranh. Đi. Ngay tại Chu Sơn giết chết Vạn Phật Điện chi chủ thời gian, ngoại giới Phật môn còn lại 4 vị bắt cảnh pháp vương, đều là cảm giác được điểm ấy, bọn hắn lập tức xé rách mở cổ chi chiến trường không gian, thoát đi nơi này. Thái thượng đạo chủ đám người cũng không có truy kích. Cuối cùng, những cái này Phật môn pháp vương trong tay, cũng đều là có Phật môn tiên khí tồn tại. Nếu như bọn hắn muốn đổi lời nói, vậy liền đến cùng vạn Phật điện chi chủ đồng dạng, hao tổn tu vi cầm trong tay tiên khí thôi động đến cực hạn mới được, nhưng cực kỳ hiển nhiên, coi như là Bạch Cốt đạo đạo chủ ngận ý, nhưng mà đại càn vương triệu cùng thiên thánh giáo mặt khác 4 vị đạo chủ lại sẽ không ngận ý Chu Sơn xuất hiện, nhưng nhìn đến Phật Môn pháp vương chạy trốn, hắn cũng không có tiếp tục đối tiếp. Nếu là không có những người còn lại kiềm chế, chính hắn một người đối tiếp lời nói, đối mặt với Phật Môn kim cứng tự, Minh Vương tự, Hợp An đạo cùng thiên thủ Bồ Tát đạo tứ đại đạo thống pháp vương, trong tay bọn hắn mỗi người đều có một kiện tiên khí, tứ đại tiên khí cùng nhau bạo phát, hắn một người cũng là xong quyền nan địch tứ thủ bất quá chạy đến hòa thượng, chạy không được miếu. Nếu là Phật môn đạo thống đều liên hợp tại một chỗ, hắn muốn diệt đi có chút khó khăn. Nhưng những cái này Phật môn đạo thống phân tán ở các nơi, cũng không tại một chỗ, vậy liền cho Chu Sơn cơ hội. Hôm nay diệt sát vạn Phật điện chi chủ đã đủ rồi. Còn lại Phật môn đạo thống, chờ bọn hắn phân tán phía sau, từng cái đánh bại. Loại trừ Phật môn đạo thống pháp vương bên ngoài, Bắc Nguyên vân triều, Nam Ma quốc, còn có Hải ngoại đại quốc bắt cảnh tu hành giả, cũng biết đại thế đã mất, từng cái cũng đều là sẽ rách không gian rời khỏi. Một mực xem trọ vui long tộc chi vương, cũng không có chờ lâu. Chu Sơn nắm người, tiếp tục tại cổ chi chiến trường thăm dò. Tại cổ chi chiến trường bên trong, gặp được thất cảnh sinh linh, Chu Sơn trực tiếp liền là sử dụng ra phổ độ pháp tắc, đem những cái này thất cảnh sinh linh độ hóa, gặp được bắt cảnh sinh linh thì là trấn áp tại tiên phủ bên trong. Dù Chu Sơn hiện tại tinh thần cường độ, độ hóa thất cảnh sinh linh tương đối đơn giản, nhưng nếu là độ hóa bắt cảnh sinh linh lời nói, liền cần một ít thời gian, nguyên cơ chỉ có thể là trước đem nó trấn áp, tiếp đó nghĩ biện pháp độ hóa. Mấy canh giờ đi qua, cổ chi chiến trường liền bị thăm dò đến không sai biệt lắm. Chủ yếu là, Chu Sơn trước khi đi vào Một đám bắt cảnh tu hành giả so với hắn liền muốn sớm tiến vào cổ chi chiến trường, đại bộ phận khu vực đều đã bị thăm dò qua, cái kia có bảo vật đều bị thu lấy. Mọi người cùng nhau rời đi cổ chi chiến trường. Chu Sơn, tiếp xuống có kế hoạch gì? Cổ chi chiến trường bên ngoài, Bạch Cốt đạo đạo chủ mở miệng hỏi. Trước giải quyết Phật môn uy hiếp. Chu Sơn trầm giọng nói, bây giờ vạn Phật điện chi chủ đã chết, tạm thời không có cái uy hiếp gì, hợp hoàn đạo cùng thiên thủ Bồ Tát đạo lại tại hải ngoại, coi như là diệt, đại càn vương triều trong thời gian ngắn cũng là khó mà tiếp quản, nguyên cứ hiện tại đến trước diệt đi Nam Man quốc Kim Cương tự cùng mình vốn tự. Chương 179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 Trước giải quyết Phật môn uy hiếp, Chu Sơn trầm giọng nói, bây giờ vạn Phật điện chi chủ đã chết, tạm thời không có cái uy hiếp gì, hợp hoàn đạo cùng thiên thủ Bồ Tát đạo lại tại hải ngoại, coi như là diệt, đại càn vương triều trong thời gian ngắn cũng là khó mà tiếp quản, nguyên cớ hiện tại đến trước diệt đi Nam Man quốc Kim cương tự cùng mình vốn tự. Chương 180, chín vị Sơn Hà đỉnh, nắm giữ nhân đạo chi lực. Nam Man quốc. Trong lòng Chu Sơn có sau khi quyết định, liền là chia binh hai đường. Nguyên thần của hắn mang theo tiến phủ, tiến về Kim cương tự, mà nhục thân thì là mang theo năm cái Sơn Hà đỉnh tiến về Minh vốn tự. Mặc kệ là Kim Cương tự vẫn là minh vôn tự, tại trong Nam Man quốc đều là thuộc về Võ đạo thánh địa, luôn địa vị không thua kém đại cản vương Triệu Thiên thánh giáo bên trong 9 đạo thống, trong môn có vô số linh mạch. Nhưng lúc này, Kim Cương tự cũng lạ như gặp đại địch. Kim Cương tự đạt tới bắt cảnh pháp vương cùng một đám thất cảnh thánh tăng trở lại trong chùa, liền đem trong chùa đại trận mở ra đại trận này, chính là một môn tiên trận. Bất quá muốn đem tiên trận thôi động đến cực hạn, cần tiên linh khí mới được. Bởi vậy, coi như là tiên trận, nhưng mà Kim Cương tự cũng không có tiên linh khí, chỉ có linh khí, coi như là có giúp tất cả linh mạch bên trong linh khí, có khả năng phát huy ra uy lực nhiều nhất cũng liền là đạt tới bắt cảnh cấp độ, liền cửu cảnh đều không đạt được. Giờ này khắc này, vung trời kim cương tự, hiển hóa ra Thiên nữ Bồ Tát, Kim Cương La Hán, trung ương ngồi đại lực kim cương Phật Đà, tiện tay nhặt hoa, thế gian liền biến sắc, trong chùa có vô số tín đồ miệng tuân gia Phật hiệu, cung cấp lấy liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Những tín đồ này đều là bị độ hóa người, thần thánh công ơn. Nhưng mà bị độ hóa người, tuy là thần thánh công ơn, có khả năng một lòng tăng lên tín ngưỡng chi lực, thế nhưng cũng chỉ là chỉ có tên họ, chỉ có thể xác, bên trong hồn phách chân linh đều là đã mất đi bản thân. Những người này chỉ là cung cấp tín ngưỡng chi lực cho ngự Mấy ngàn thước đại lực kim cương Phật Đà, tràn ra độ thế Phật quang. Tại cái này Phật quang phía dưới, hết là bị chiếu rọi người, tín ngưỡng đều sẽ một chút di chuyển, bị độ hóa. Nếu là người bình thường, nháy mắt liền sẽ bị độ hóa. Coi như là đạt tới thất cảnh tu hành giả, nếu là thời gian dài tại cái này Phật quang phía dưới, cũng sẽ một lòng hướng Phật. Chu Sơn phủ xuống kim cương tự, tự nhiên là không thể gạt được kim cương tự bắt cảnh pháp vương. Kim cương tự bắt cảnh pháp vương liền là bị trận pháp thôi động đến cực hạn, đại Phật cú mắt, ngồi xếp bằng cài sen, tựa như dùng đại thần thông xem khắp 3000 đại thế giới, mà khi nhìn thấy Chu Sơn phủ xuống ngáy mắt, đại lực kim cương Phật Đà lập tức liền nổi giận. Vô vô, vô tận kim quang, theo đại lực kim cương Phật đà trên mình bộ phát ra, đem trọn vùng trời không đều là nhuộm thành màu vàng kim. Dù cho là tại bên ngoài mấy chục rằng người, đều mơ hồ có thể nhìn thấy trên trời, xuất hiện một tôn ngồi xếp bằng đài sen Phật đà. Kim cương tự phụ cận, có một tòa thành trì đồng thời, vẫn là một phủ phụ thành, sinh hoạt nắm chắc ngàn vạn sinh linh. Những sinh linh này, đều là Phật môn tín đồ, ngã Phật hiền linh, bái kiến ngã Phật, Phật tổ phù hộ. Nhìn thấy ngồi xếp bằng đài sen Phật đà, trong phủ thanh mắt tính, mỗi một cái đều là quỳ xuống lạy. Mặc kệ là người thường cũng tốt, vẫn là hương thân phú thương công hoặc là phụ thông tu hành giả, đều là nằm phục tại dưới đất, cũng chỉ có trong triều đình một chút quan viên, còn duy trì bản thân. Gặp Phật không bái, trong lòng không có chút nào kính sợ, là làm tà ma. Tà ma ngoại đạo, đáng chém. Đúng lúc này, Chu Sơn bên tai vang lên một tiếng gầm thét. Tiếng này gầm thét như là thiên thần nổi giận, dẫn đến thiên địa đều là biến, trên bầu trời có lôi đỉnh cuồn cuộn áp độ đại lực kim cương Phật Đà, cũng là biến đến trợn mắt tròn xoe, trên mình nộn nhịp hiện ra long hổ hình xăm, long hổ theo một trái một phải xuất hiện, xoay quanh tại đại lực kim cương Phật Đà tà hữu, phát ra rồng ngâm hổ gầm. Cùng lúc đó, hư không càng là có tầng một màu đỏ nghiệt hỏa rủ xuống, tựa hồ là muốn đem thế giới tội ác quét sạch. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ chân trời rơi xuống, hơn nữa đại lực kim cương Phật Đà đưa tay, một trượng che lấp mà xuống. A Di Đà Phật tuy là đã siêu thoát, nhưng mà Tây Thiên Tịnh Thổ 3000 Phật Đà đều là thuộc về A Di Đà Phật đệ tử, bởi vậy đệ tử Phật muôn mặc kệ là cái gì đạo thống, chỗ niệm tụng Phật hiệu đều là A Di Đà Phật đương nhiên, loại trừ A Di Đà Phật bên ngoài, còn có vô lượng pháp Phật, vô số chỉ Phật chờ Phật hiệu. Bất quá những cái này Phật hiệu đều là một người. Màu vàng kim Phật thủ che lớp màn xuống, cho Chu Sơn một loại che khuất bầu trời cảm giác. Hình như mặc kệ chính mình chạy trốn tới nơi nào, đều chạy không khỏi cái này một tay đấng. Đây là Trưởng Trung Phật Quốc. Chu Sơn từ đó cảm nhận được một chút trong truyền thuyết Trưởng Trung Phật Quốc ý vị. Bất quá điều đó không có khả năng là chân chính Trưởng Trung Phật Quốc, chỉ là nắm giữ một tia ý vị. Trưởng Trung Phật Quốc môn vô thượng thần tông này, hiện tại như Lai kinh bên trong tự nhiên cũng là có ghi chép, bên trong Như Lai thần trưởng cũng chỉ có một tức sau cùng vạn Phật Triều Tông, có khả năng cùng Trưởng Trung Phật Quốc so sánh. Nhưng muốn tu luyện trưởng trung Phật quốc, loại trừ muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, đối với tu vi cũng là có rất lớn yêu cầu. Chu Sơn hiện tại cũng còn không có tư cách tu luyện trưởng trung Phật quốc, đây là tiền trận chỗ bộ phát ra công kích. Nguyên cớ, Chu Sơn cũng không hề dùng bản thân tu vi đi nghênh kháng. Hắn lập tức liền tế ra tiên phủ. Một tòa tán ra tiên quang phủ đệ hướng về đánh tới màu vàng kim Phật trưởng đánh tới. Tiên phủ bên trong chứa đựng tiên linh khí, tổng cộng có khả năng kích phát ra chân chính đạt tới thập cảnh tiên nhân 5 lần công kích, tại cổ chi chiến trường thời điểm, Chu Sơn giết chết vạn Phật điện chi chủ sử dụng lần hai. Bây giờ, tiên phủ còn thừa lại toàn lực thôi động 3 lần tiên linh khí. Vô vô ba, tiên linh khí bốc cháy, thoáng cái thiêu đốt 1/3. Tiên phủ bên trong tiên trận bạo phát, kích phát ra từng đạo khủng bố tiên thuật đánh về trận pháp biến thành đại lực kim cương Phật Đà. Vanh quanh, một thoáng đánh phía dưới, kim cương tự hộ tự tiên trận lập tức bị phá đại lực kim cương Phật Đà hóa tại tiên thuật phía dưới, nháy mắt liền biến thành hư vô. Kim cương tự bắt cảnh pháp vương, cũng là hao phí ngàn năm tu vi, tế ra cấp 10 tiên khí. Vậy mới khó khăn lắm ngăn lại tiên phủ công kích. Nhưng đây chỉ là ngăn trở kích thứ nhất thôi. Trong một ý niệm, Chu Sơn lại đem còn lại tiên linh khí bốc cháy một nửa, để tiên phủ bộc phát ra một kích toàn lực. Tại vô tận tiên thuật bao phủ phía dưới, một kích này liền đem kim cương tự tiên khí đánh tan. Dung bắt cảnh tu vi, nhiều nhất cũng liền là toàn lực thôi động một lần tiên khí, hơn nữa đại giới liền là hao tổn ngàn năm tu vi, căn bản là không có khả năng thôi động tiên khí phát ra lần thứ hai. Trừ phi là đạt tới cựu cảnh, nắm giữ thế giới chi lực, cái kia hao tổn tu vi lời nói, đại khái có khả năng thôi động tiên khí bộc phát ra cái 10 lần tả hữu công kích, nhưng kết quả sau cùng liền là theo cựu cảnh rơi xuống đến bắt cảnh. Dưới tình huống bình thường, coi như là hao tổn tu vi, nhiều nhất liền là thôi động cấp 10 tiên khí bộc phát ra năm sáu lần. Không Kim Cương Tự một đám tu hành giả, lập tức phát ra tuyệt vọng cái to. Tuy là tiên phủ chỗ sức mạnh bùng lên, đại bộ phận đều bị Kim Cương Tự tiên khí chô ngăn lại, nhưng mẹn mẹn chỉ là khuyết tán ra tới dư ba, cũng đủ để đánh giết đạt tới bắt cảnh tu hành giả, càng chưa nói là bắt cảnh phía dưới tu hành giả. Bởi vậy, Kim Cương Tự trực tiếp liền là bị biến thành đất bằng. Chương 180, 9 vị sơn hà đỉnh, nắm giữ nhân đạo chi lực, 2. Chu Sơn quát tay, Kim Cương Tự cấp 10 tiên khí, liền là bay vào đến trong tay của hắn. Một bên khác, Nam Man quốc Phật môn một cái khác đạt thống, Minh Vương tự chỗ tồn tại Chu Sơn nhục thân thôi động sơn Hà đỉnh, thiêu đốt 100 ức nhân đạo công đức chi lực, cấu kết quân hư giới nhân đạo lực lượng, đồng dạng là bạo phát ra thập cảnh tiên nhân uy lực, cuồn cuộn nhân đạo dòng thác nghiền ép mà xuống, Minh Vương tự tiên trận sụp đổ đó lấy, Chu Sơn lại bộc cháy 100 ức nhân đạo công đức chi lực, đánh tan Minh Vương tự hộ tự tiên khí. Không có tiên khí thủ hộ, Minh Vương tự tại dưới sơn Hà đỉnh biến thành một vùng phế tích. Chu Sơn lại thu được một kiện tiên khí. Lúc này, trong tay Chu Sơn loại trừ sơn Hà đỉnh cùng tiên phủ bên ngoài, đã nắm giữ ba kiện tiên khí. Kim Cương tự cùng Minh Vương tự bị Chu Sơn một người tiêu diệt, Nam Man quốc đối với đại cản vương Triều tới nói đã không có cái uy hiếp gì, nếu là nếu không muốn chết, cũng chỉ có thần phục Đại Càn Vương Triệu một con đường có thể đi. Nam Man quốc nguyện ý thần phục, Đại Càn Vương Triệu đương nhiên sẽ không chém tận giết tuyệt đối với dung hợp nhân đạo thần khí Đại Càn Vương Triệu tới nói, nhân số càng nhiều, tu hành giả càng mạnh, cái kia Vương Triệu khí vận liên càng mạnh. Nguyên cớ, Nam Man quốc chủ động hướng Đại Càn Vương Triệu thần phục, loại trừ không có hoàng đế bên ngoài, Nam Man quốc cao tầng như trước vẫn là cao tầng, thuộc về đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm kẻ thống trị đồng thời, Nam Man quốc đưa về Đại Càn Vương Triệu phía sau, tất cả quan viên đồng dạng nắm giữ Vương Triệu khí vận, tốc độ tu luyện đạt được tăng lên, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Duy nhất không vui, liền là chỉ có Nam Man quốc hoàn thất. Còn lại thế lực có thể lưu lại tới, nhưng mà Nam Man quốc hoàn thất là không thể độ lưu. Biết được Kim Cương tự cùng Minh Vương tự bị diệt phía sau, Hải Ngoại Tuyết Long đại quốc hợp hoàn đạo cùng Thiên Thủ Bồ Tát xem cái này lượng đại Phật môn đạo thống, đều là cảm nhận được nguy cơ, bọn hắn cũng là không dám tiếp tục lưu lại côn hư giới. Cái này lượng đại đạo thống bắt cảnh pháp vương, mang theo tiên khí, sẽ rách mở côn hư giới thành lũy, tiến vào giới hại bên trong, tiếp đó hướng về gần nhất chân vũ giới tiến lên. Tại chân vũ giới Phật Môn cường giả tiếp dẫn phía dưới, tiến vào chân vũ giới Nhận được tin tức phía sau Chu Sơn, cũng không hề để ý Phật môn đạo thống người, chạy cũng liền chạy. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, liền là hoàn thành vô thượng hồng nguyện nhiệm vụ đại càn vương triều cảnh nội yêu tộc đã toàn bộ dọn dẹp, nhưng mà bên ngoài đại càn vương triều, cũng là có một chút yêu tộc thánh địa tồn tại, tỉ như đại nguyên vương triều, còn có hải ngoại mấy cái đại quốc bên trong đều có yêu tộc thánh địa. Chu Sơn Nguyên Thần cùng Nhục Thân, chia binh hai đường. Nguyên Thần tiến về đại nguyên vương triều diệt sát yêu tộc thánh địa, mà Nhục Thân thì là tiến về hải ngoại. Diệt sát yêu tộc thánh địa, đối với Chu Sơn tới nói không phải việc khó gì. Hiện tại cổ chi chiến trường chỗ độ hóa hơn 10 vị tất cảnh sinh linh, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Căn cứ năm cái sơn hà đỉnh cùng còn lại sơn hà đỉnh ở giữa liên hệ, Chu Sơn khóa chặt trong đó một nơi, liền là tại biển. Đây là Long tộc lãnh địa. Trong bất tri bất giác, Chu Sơn đi tới Long tộc có lãnh địa. Tại trong cảm ứng của hắn, khoảng cách sơn hà đỉnh càng gần điều này nói rõ, mà khắc sơn hà đỉnh liền là tại trong Long tộc. Không biết Chu đạo huynh tới trước, làm chuyện gì. Nhìn thấy Chu Sơn xuất hiện, Long tộc chi vương cũng là lập tức giang lên tiếp, đồng thời trong lòng tràn đầy vẻ cảnh giác. Chu Sơn đầu tiên là giết chết vạn Phật điện chi chủ tiếp lấy lại diệt đi kim cương tự cùng mình vương tự, bây giờ lại đi tới Long tộc lãnh địa, Long tộc Chi vương tự nhiên là vô cùng căng thẳng. Tuy là Long tộc có một chút không muốn người biết nội tình, nhưng mà đối mặt Chu Sơn, Long tộc Chi vương còn thật không có cái kia lực lượng. Cuối cùng, Chu Sơn chiến tích quá mức vượt người. Chu Sơn không vẹn vẹn nắm giữ nhiều tiên khí, hơn nữa bản thân thực lực cũng có thể nói là côn hư giới người thứ nhất, nắm giữ 37 loại pháp tắc chí lực, đơn đả độc đấu, không có người nào là Chu Sơn đối thủ. Dù cho là Long tộc Chi vương, thái thượng đạo đạo chủ thời gian tu hành so Chu Sơn mờ nhạt nhưng cũng không có dùng đối với một chút thiên tài tới nói, tu luyện vài chục năm, liền bù đắp được người khác mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Gặp qua Long Vương, Chu Sơn trầm giọng nói, ta không có ý cùng Long tộc làm địch, nguyên cớ đến chỗ này, là bởi vì ta cảm ứng được nhân lão thần khí sơn hạ đỉnh tung tích. Long tộc không chỉ là tại Côn hư giới thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Hạ giới mặc kệ cái nào trong thế giới, Long tộc đều là thuộc về đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Coi như là cổ yêu giới, thiên ma giới bên trong, đều là có Long tộc tồn tại, mặc kệ là yêu long cũng tốt, ma long cũng được, vẫn như cũng là thuộc về Long tộc một thành viên. Bởi vậy Không cần thiết dưới tình huống, Chu Sơn cũng không muốn đắc tội Long tộc. Nhân đạo thần khí. Nghe vậy, Long tộc Chi vương gật đầu nói, Nhân đạo thần khí đối Long tộc tới nói cũng vô dụng, đã như vậy lời nói, vậy liền giao cho Chu đạo huynh. Vừa nói, Long tộc Chi vương lập tức truyền âm cho Long tộc bên trong trưởng lão, để Long tộc trưởng lão theo trong bảo khố tìm đến Nhân đạo thần khí Sơn Hà đỉnh, tiếp đó lập tức liền đưa tới đối với nhân tộc tới nói, Nhân đạo thần khí giá trị tại phổ thông trên tiên khí, nhưng đối Long tộc tới nói, Nhân đạo thần khí cũng là không có ích lợi gì, đặt ở chỗ đó chỉ là một kiện bài trí. Nếu như là đổi thành những người còn lại, muốn Nhân đạo thần khí Cái kia Long tộc Chi vương khẳng định sẽ làm cho đối phương cầm một kiện tiên khí tối độ, nhưng mà đối mặt Chu Sơn loại này nắm giữ khủng bố chiến tích người, Long tộc Chi vương không nói ra lời như vậy. Cùng cái này như vậy, không bằng đem Sơn Hà đỉnh đưa cho Chu Sơn, dạng này còn có thể tại Chu Sơn nơi này lưu lại phân tình đối với Chu Sơn người này, Long tộc Chi vương cũng là điều tra qua, biết đối phương là cái có ân tất báo người, nguyên cơ hắn nguyện ý kết giao Chu Sơn, miễn phí đem bốn cái Sơn Hà đỉnh đưa tặng cho Chu Sơn. Vậy liền đa tạ Long vương. Chu Sơn cũng không có giả mọm, trực tiếp liền đem Sơn Hà đỉnh thu xuống tới. Cái này bốn cái Sơn Hà đỉnh tới tay phía sau, Hắn liền là tập hợp 9 cái sơn hà đỉnh. Có 9 cái sơn hà đỉnh, có hoàn chỉnh nhân đạo thần khí, hắn liền có thể dẫn động nhân đạo chi lực. Nhân đạo chi lực, dung. Chu Sơn thôi động 9 vị sơn hà đỉnh, bắt đầu dẫn động côn hư giới nhân đạo lực lượng. Sơn Hà đỉnh nguyên bản là viễn cổ nhân tộc thánh hoàng luyện chế nhân đạo thần khí, nắm giữ nhân đạo chi lực, hơn nữa bản thân tại nhân đạo chi lực bên trong liền nắm giữ là cẩn, nguyên cớ Chu Sơn toàn lực thôi động sơn hà đỉnh thời điểm, cũng là kích phát sơn hà đỉnh tại nhân đạo chi lực bên trong là cẩn. Một cỗ to lớn nhân đạo lực lượng phủ xuống. Chu Sơn mượn sơn hà đỉnh, dung nhập nhân đạo chi lực bên trong, nắm giữ lấy nhân đạo chi lực Cùng lúc đó, Chu Sơn cũng là cảm nhận được mặt khác một cỗ lực lượng, cũng là đối với nhân đạo chi lực có nhất định khống chế. Cỗ lực lượng này liền là Đại Càn Vương Triều chỗ dung hợp nhân đạo thần khí Hồng Thiên Kính. Hồng Thiên Kính, liên viễn cổ thánh hoàng hồng lưu xuống người tới đạo thần khí. Bất quá, mặc kệ là Chu Sơn, vẫn là Đại Càn Vương Triều, đều chỉ là nắm giữ một bộ phận nhân đạo lực lượng, dùng tu vi của bản hắn, còn không cách nào toàn bộ nắm giữ nhân đạo chi lực, dù cho là đột phá đến cửu cảnh đều không được. Trừ phi là đạt tới viễn cổ thánh hoàng cảnh giới, mới có khả năng độc trưởng nhân đạo chi lực. Chương 181, trăm tỷ công đức chi lực, lượng giới thông đạo có nhân đạo chi lực giá trị, coi như ta không bốc cháy nhân đạo công đức, có khả năng bộc phát ra thực lực, cũng là xa xa vượt qua bắt cảnh, đạt tới cựu cảnh cấp độ. Chu Sơn luyện hóa chín vị sơn hà đỉnh dung hợp côn hư giới nhân đạo chi lực, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực lượng. Tại cỗ lực lượng này trước mắt, dù cho là hắn tu luyện 37 loại pháp tắc chi lực đột phá đến bắt cảnh chí cường thiên quân, vẫn như cũng là cảm giác được vô cùng nhỏ bé, liền như là phàm nhân đối mặt quần quần thiên địa đồng dạng. Dùng Chu Sơn tu vi, dù cho là mượn nhờ nhân đạo thần khí sơn hà đỉnh, cũng chỉ có thể đủ điều động một phần rất nhỏ lực lượng, nhưng cũng xa xa vượt qua bắt cảnh cấp độ. Đặt tới cựu cảnh Đại Càn Vương Triều cũng là như vậy, nếu là ở Đại Càn Vương Triều cảnh nội, nam giữ xã tắc thần khí hoàng đế cũng là có khả năng điều động cựu cảnh lực lượng. Bất quá Chu Sơn chỗ rựa vào là bản thân thực lực tương đại, có khả năng tiếp nhận người tiểu này đạo lực lượng, mà Đại Càn Vương Triều hoàng đế, chỗ rựa vào là vương triều lực lượng, bản thân tu vi không đủ, rất dễ dàng chết sớm, tuổi thọ liền liền giống như người bình thường, thậm chí ngắn hơn. Nếu là có thể điều động toàn bộ nhân đạo chi lực, trấn áp thiên thần, ví như bình thường. Viễn cổ thời kỳ nhân tộc thánh hoàng, coi như chỉ là người của một thế giới tộc thánh hoàng cũng là có khả năng trấn áp lên giới tiên phẫn đương nhiên, nhân tộc thánh hoàng bản thân, thực lực cũng không yếu, chí ít cũng là đạt tới thập cảnh cấp độ, có khả năng tiếp nhận nhân đạo chi lực ra thân, sẽ không chết sớm, hơn nữa quản lý nhân tộc thực lực căn mạnh, có khả năng điều động nhân đạo lực lượng liền càng thêm cường hãn. Hiện tại côn hư giới, tự nhiên không thể cùng viễn cổ thời kỳ thời điểm so sánh, nhưng nếu là có thể nắm giữ toàn bộ nhân đạo chi lực, sánh vai thập cảnh tiên thần vẫn là không có vấn đề gì. Tốc độ tu luyện tăng phúc tới 50 lần. Chu Sơn cảm ứng một thoáng, luyện hóa hoàn chỉnh nhân đạo thần khí sơn hà đỉnh, thu được nhân đạo chi lực một bộ phận quyền hạ, tại nhân đạo chi lực ra chỉ xuống Tốc độ tu luyện của hắn đạt tới khủng bố 50 lần. Nếu là tăng thêm đại cảnh vương triều khí vận giá trị, đem theo 50 lần tăng lên tới 65 lần đại cảnh vương triều chỗ dung hợp nhân đạo thần khí cùng Sơn Hà đỉnh không giống nhau, Nguyên Cớ Chu Sơn có khả năng tu được hai tầng giá trị. Thật là khủng khiếp vi áp. Chu Sơn thôi động chín vị Sơn Hà đỉnh dung nhập nhân đạo chi lực, kích phát tại nhân đạo chi lực bên trong là ấn, thu được tương ứng quyền hạn, chỗ bộc phát ra vi áp, để Long tộc Chi vương đều là cảm thấy một trận hoảng sợ, ánh mắt lộ ra nồng đậm tiên kỵ. Bất quá rất nhanh, Long tộc Chi vương trong mắt kiêng kỵ tán đi, Long tộc cùng nhân tộc cũng không có thăm cửu đại hận gì co như là nhân tộc đặc thế, cũng sẽ không cố gắng không có kết quả tốt vô cớ diệt đi long tộc, hơn nữa hắn còn có đưa Chu Sơn 4 Tôn Sơn Hà đỉnh phân tình ở đây. Long tộc nội tình thâm hậu, mặc kệ là tại viễn cổ thời kỳ, vẫn là thượng cổ, cùng hiện nay, đều là đứng ở kim tự tháp cao cấp nhất thế lực, chưa bao giờ tụt lại phía sau qua. Loại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn có liền là xem xét thời thế năng lực. Long tộc hấp thụ trước một cái kỳ nguyên tứ cố vô thân giáo huấn, kỳ nguyên này có thể nói là bốn phía là cược. Mặc kệ là tại nhân tộc, vẫn là yêu tộc, ma tộc, thậm chí là bên trong Phật môn, đều là có phân chi tồn tại đồng dạng, long tộc tổ long cũng là kỳ nguyên này hy vọng nhất tranh đoạt thánh vị cường giả đỉnh cao một trong. Có cường giả đỉnh cao tọa trấn, Long tộc lại bốn phía giao hảo, nguyên cớ mặc kệ cái nào thế giới, cái nào chủng tộc đến thế, Long tộc đều không cần lo lắng sẽ bị diệt tộc. Bất quá bốn phía đặt cược nguy hiểm là nhỏ, nhưng thu hoạch đồng dạng ít, thuộc về là vương vảng quản lý tài sản loại hình. Long tộc trước một cái kỳ nguyên đã chơi qua, tam tộc tranh bá, uy phong che lấp qua vô yêu hai tộc, cái kỳ nguyên này liền là muốn vương vảng trưởng thành. Chúc mừng Chu huynh luyện hóa nhân đạo thần khí, tu vi tiến hơn một bước, đột phá đến cửu cảnh ở trong tầm tay. Lúc này Long tộc Chi Vương cũng là lên trước chúc mừng, tiếp đó cười cười nói, "Chu huynh đã tới, còn mời đến trong Long cung một lần, để bổn vương thật tốt chiêu đãi một fan, để tránh để người cảm thấy ta Long tộc không hiểu quý cũ, lệnhạm Chu huynh." Trong lúc rảnh rỗi cũng tốt. Chu Sơn gật đầu nói, hắn có khả năng cảm giác được Long tộc Chi Vương phóng ra thiện ý nếu như là tại luyện hóa hoàn chỉnh nhân đạo thần khí phía trước, Chu Sơn có lẽ không dám tùy ý tiến vào Long tộc Chi Vương ở Long cung. Long tộc có cái gì nội tình ai cũng không rõ ràng. Long cung thân là Long tộc Chi Vương cư trú, khẳng định là phụ đầy vô số trận pháp. Bởi vì cái gọi là tâm hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người. Bất quá nắm giữ hoàn chỉnh Nhân Đạo Thần Khí Sơn Hà Đỉnh, nắm giữ Nhân Đạo chi lực quyền hạn, tại trong côn hư giới, Chu Sơn dưới tình huống bình thường liền có thể phát huy ra cựu cảnh lực lượng, nếu là tiêu hao Nhân Đạo công đức chi lực, bạ phát thập cảnh tiên thần lực lượng cũng không phải việc khó, tại chỉ có 5 tôn Sơn Hà Đỉnh lúc nào cũng đợi, hiến tế 100 ức Nhân Đạo công đức chi lực liền có thể bộc phát ra thập cảnh tiên thần uy lực, hiện tại có 9 vị Sơn Hà Đỉnh, đồng dạng buộc, phát ra thập cảnh tiên thần uy lực, chỗ cần Nhân Đạo công đức chi lực càng ít. Nguyên bản, Chu Sơn có Nhân Đạo công đức chi lực vượt qua 80 tỷ, diệt đi Minh Vương tự thời điểm dùng hết 200 ức công đức chi lực Còn có 60 tỷ công đức. Bất quá Chu Sơn Nguyên Thần đã tiến về Đại Nguyên Vương Triều, chỉ cần diệt đi Đại Nguyên Vương Triều yêu tộc thánh địa, công đức chí ít cũng có thể tăng lên mấy trăm ức. Có 60 tỷ công đức, nếu là toàn bộ dùng tới thôi động Sơn Hà đỉnh, cái kia có khả năng bộc phát ra uy lực, sợ là muốn siêu việt phổ thông thập cảnh tiên thần cấp độ, đạt tới 10 11 cảnh. Long tộc coi như là nội tình tâm hậu, cũng không có khả năng bộc phát ra 11 cảnh lực lượng. Nếu là thật sự có dạng này nội tình, Long tộc đã sớm thống nhất côn hư giới, trở thành chúa tể một giới mộ, từ đó tu nạp một giới khí vận. Chu Sơn đi theo Long tộc chi vương, tiến vào trong Long cung. Một bên khác, Chu Sơn nguyên thần đi tới Đại Nguyên Vương Triều cảnh nội. Trừ chính hắn ra, còn có tại cổ chi chiến trường bị hắn chố độ hóa một đám thất cảnh sinh linh, cũng là theo cổ chi chiến trường mang ra ngoài. Những cái này thất cảnh sinh linh, tổng cộng có hơn 40 vị Đại Nguyên Vương Triều cảnh nội yêu tộc, cũng không có đạt tới bát cảnh yêu đế. Cơ hồ đều không cần Chu Sơn xuất thủ, cái này hơn 40 vị thất cảnh sinh linh, liền có thể quét ngang Đại Nguyên Vương Triều cảnh nội yêu tộc thế địa. Chu Sơn tới đây, chính là vì áp trận, để phòng bất ngờ phát sinh. Công đức 20 ức, công đức 35 ức, công đức 27 ức. Những cái này bị Chu Sơn chố độ hóa thất cảnh sinh linh, Liên La thuộc về Chu Sơn thủ hạ, nguyên cớ giết chết yêu thánh, hắn đồng dạng cũng có thể thu được nhân đạo chi lực chỗ thưởng xuống tới công đức. Chỉ chốc lát sau, hắn đạt được công đức chi lực liền vượt qua phía trước có 80 tỷ, đạt tới 90 tỷ công đức. Chỉ còn giữ lại cái cuối cùng yêu tộc thánh địa. Chu Sơn Nguyên Thần mang theo một đám tất cảnh sinh linh tiến về đại nguyên vương triều cuối cùng một chỗ yêu tộc thánh địa. Bắc Hoang địa phương. Chương 181, trăm tỷ công đức chi lực, lượng giới thông đạo, 2. Nơi này có một chỗ yêu tộc thánh địa, cũng là Bắc Nguyên Vương triều cường đại nhất yêu tộc thánh địa, tên là treo lơ lửng giữa trời núi, có yêu thánh, vượt qua một tay số lượng. Lúc này Traveler lững giữa trời núi sáu vị yêu thánh đều là hội tụ vào một chỗ. Trong Bắc Nguyên Vương triều từng cái yêu tộc thánh địa bị diệt, Traveler lững giữa trời núi thánh địa tự nhiên cũng là nhận được tin tức, nhưng mà Traveler lững giữa trời núi thánh địa yêu thánh trong lòng cũng không bối rối, bởi vì bọn hắn đã chuẩn bị xong trận pháp tế đàn, liên hệ lên cổ yêu giới yêu hoàng. Bây giờ, bọn hắn đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu, pháp trận đã khởi động, lập tức liền có khả năng đạt thông lượng giới thông đạo đến lúc đó, cổ yêu giới đại quân phụ xuống, Chu Sơn mang theo cho uy hiếp của bọn hắn tự nhiên không tồn tại. Hiện nay côn hư giới, người mạnh nhất là Bắc Cảnh, nhưng mà tại cổ yêu giới Bất cảnh yêu đế vẫn còn không tính là là người mạnh nhất, tại bên trên có thai nuôi ra thế giới chí lực, đặt tới cựu cảnh yêu hoàng đồng thời, còn không chỉ một tôn yêu hoàng. Cổ yêu giới thực lực, vừa xa côn hư giới âm ầm. Một trận hào quang theo treo lơ lửng giữa trời núi bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ hư không đều là rung động dữ dội lấy. Lúc này, treo lơ lửng giữa trời trên núi mới không gian biến có thể xo so hóa loạn, không ngừng tốc độ, rất nhanh tạo thành một cái không gian vòng xoáy. Tại không gian vòng xoáy một đầu khác, có một cỗ vô cùng quần quật lực lượng từng lớp từng lớp chuyển tới. Cỗ lực lượng này, liền là theo cổ yêu giới truyền lại mà tới. Bất quá Có ngoại giới lực lượng xâm lấn, Côn hư giới thế giới ý chí cũng là rất nhanh phản ứng lại, tự chủ tiến hành ngăn cản đặc biệt là, hiện tại Côn hư giới là dùng nhân tộc vi tôn, như thế thế giới ý chí, chủ yếu chẳng khác nào là nhân đạo ý chí. Cổ yêu giới là dùng yêu tộc vi tôn, như thế yêu tộc ý chí, liền là thế giới ý chí. Nếu như theo giới ngoại tới nhìn, có thể nhìn thấy toàn bộ cổ yêu giới đều là bộ phát ra một cỗ đáng sợ vĩ lực, hung hăng đánh vào Côn hư giới bên trên. Côn hư giới, đồng dạng bộ phát ra một cỗ vĩ lực tiến hành ngăn cản. Côn hư giới thực lực không bằng cổ yêu giới, bất quá cổ yêu giới thân là kẻ xâm lấn, lực lượng xuyên thấu qua giới hải sẽ có suy yếu, muốn công phá Côn hư giới giới giới Bích không phải một chuyện dễ dàng. Tuy là tại giới Hải thông được Cổ yêu giới cùng Côn hư giới cũng không phải rất xa, nhưng đây là bởi vì lượng giới quá mức to lớn, chân chính khoảng cách cũng là vô cùng xa xôi. Bắt cảnh tu hành giả liền có tư cách tiến vào giới Hải, nhưng đây là tại giới Hải bên trong sông sáo yêu cầu thấp nhất, dùng bắt cảnh tu hành giả tốc độ, thông qua giới Hải muốn theo Cổ yêu giới đi tới Côn hư giới, cũng đến phi hành trăm năm thời gian. Dưới tình huống bình thường, Cổ yêu giới xuyên thấu qua giới Hải bên trong khoảng cách vô tận, lực lượng truyền lại đến Côn hư giới phía sau sẽ suy yếu rất nhiều lần, là khó mà công phá Côn hư giới thành lũy. Nhưng mà Trong côn hư giới cũng là có lực lượng đưa tới từ lực lượng cổ yêu giới, xuất hiện phản đồ từ nội bộ cho cổ yêu giới mở cửa. Bởi vậy, lực lượng cổ yêu giới đánh tan côn hư giới giới bích, thuận lợi phủ xuống. Traveler lững giữa trời trên núi mới không gian vòng xoáy, rất nhanh liền ổn xuống tới, có thể nhìn thấy không gian vòng xoáy một đầu khác có vô số yêu tộc tồn tại, tản ra ngập trời yêu khí. Tại những yêu tộc này phía trước nhất thì là đứng đấy một tôn tản gia hoàng giả chi khí yêu tộc, quanh thân càng là có thế giới chi lực ba động. Dưới tình huống bình thường, Bác Cảnh Cựu cảnh yêu tộc cũng là có khả năng thông qua giới hải đi tới côn hư giới bên trong, nhưng thông qua loại biện pháp này tiến vào lời nói, đầu tiên liền đến muốn đạt được thế giới ý chí tán thành mới được, chẳng khác gì là muốn làm để ý chí quy thể căn cơ không phải một thân lực lượng liền sẽ chịu đến áp chế. Côn hư giới dùng nhân đạo chi lực làm chủ, yêu đạo pháp tắc không cách nào cùng nhân đạo chống lại, nguyên cớ côn hư giới tự nhiên là bài xích yêu tộc. Bởi vậy, cổ yêu giới bắt cảnh yêu đế, cựu cảnh yêu hoàng tiến vào côn hư giới, liền sẽ chịu đến thế giới ý chí áp chế. Sẽ không nhận áp chế, dưới tình huống bình thường đều là tiến vào cùng một quần tộc nắm giữ trong thế giới. Nói thí dụ như Nếu là nhân tộc tu hành giả tiến vào nhân tộc tu hành giả nắm giữ trong thế giới, như thế một thân lực lượng liền sẽ không chịu đến áp chế. Cảm nhận được Chu Sơn uy hiếp, Côn hư giới hợp hoàn đạo cùng Thiên Thủ Bồ Tát xem tiến vào chân vũ giới, bởi vì chân vũ giới cũng là nhân tộc nắm trong tay thế giới, nguyên cớ bọn hắn liền sẽ không chịu đến áp chế, nhưng nếu là tiến vào Cổ yêu giới, hoặc là Thiên Ma giới lời nói, một thân lực lượng liền sẽ chịu đến áp chế. Nhưng mà thông qua sấm lấn, vậy liền có thể mượn Cổ yêu giới thế giới chi lực áp chế Côn hư giới thế giới chi lực. Cứ như vậy, Cổ yêu giới yêu tộc tiến vào trong Côn hư giới liền sẽ không chịu đến thế giới chi lực áp chế. Lượng giới thông đạo rốt cục đạt thông. Côn hư giới đã từng chinh chiến nhiều lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc, nhưng mà lần này nhất định sẽ thành công. Không tệ, côn hư giới bây giờ người mạnh nhất cũng liền là Bắc Cảnh, không có một vị đạt tới cựu cảnh hoàng giả, yêu hoàng đại nhân phủ xuống, nhất định có thể quét ngang côn hư giới. Đi, mọi người xây dựng thành tiểu cơ hội tới, phủ xuống côn hư giới, nô dịch côn hư giới nhân loại. Cổ yêu giới bên trong, từng vị cường giả yêu tộc đều là lộ ra vô cùng kích động vẻ hưng phấn. Tại trong cổ yêu giới, yêu tộc bởi vì đã không có ngoại địch, nguyên gỡ lẫn nhau ở giữa thời gian có cơ phạt, tiến vào nội đấu trận thái. Tình huống như vậy, coi như là yêu hoàng cũng đều không cách nào áp chế. Nhưng mà hiện tại đã thông cùng côn hư giới thông đạo, vậy thì có một cái chỗ phát tiết, có thể tập trung tất cả yêu tộc lực lượng tới tiến công côn hư giới, không chỉ có thể di chuyển nội bộ mâu thuẫn, còn có thể phá phân côn hư giới tài nguyên. Từ điểm đó mà xem, cổ yêu giới liền là lớn một chút đại càn vương triều. Giết chinh phục côn hư giới, đem côn hư giới nhân tộc đạp tại dưới chân, đem giới này hóa thành yêu tộc thế giới. Vô số yêu tộc đại quân, thông qua mới mở ra không gian thông đạo, bắt đầu theo cổ yêu giới phụ xuống đến trong côn hư giới. Nhất thời, treo lơ lửng giữa trời trên núi mới, Trú bộ phát ra yêu khí bạo lên mười mấy lần. Traelor lửng giữa trời sơn yêu tộc, đã thông cùng cổ yêu giới lượng giới thông đạo. Chạy tới Traelor lửng giữa trời trên đường núi thời điểm, trong lòng Chu Sơn khẽ động, cảm giác được nhân đạo ý chí chấn động. Chờ hắn đi tới Traelor lửng giữa trời núi thời điểm, đúng lúc là nhìn thấy vô số yêu tộc phụ xuống. Chết. Chu Sơn không nói hai lời, lập tức tế ra tiên phủ. Tiên linh khí bốc cháy, bạo phát ra thuộc về tiên khí có lẽ có uy áp. Tại tiên phủ uy lực phía dưới, Traelor lửng giữa trời trên núi yêu tộc, xuống tới nhất cảnh tiểu yêu, lên tới thất cảnh yêu thánh, tất cả đều là hóa thành tro bụi. Công đức 23 ức công đức 16 ức. Vô số yêu tộc hóa thành cho bụi, kèm theo thì là vô tận nhân đạo công đức chi lực phủ xuống. Cho dù có chút yêu tộc là theo cổ yêu giới phủ xuống, nhưng mà Chu Sơn đánh chết, đồng dạng là có khả năng thu được công đức chi lực khen thưởng. Rất nhanh, Chu Sơn có công đức chi lực liền phá trăm tỷ. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ theo không gian thông đạo bên trong lộ ra, một trưởng vồ vào tiền phủ bên trên, bộc phát ra một cỗ vô thượng vĩ lực, đem tiền phủ đánh bay ra ngoài đây là cổ yêu giới yêu hoàng xuất thủ, mượn nhờ cấp 10 yêu tiên thần khí, cũng là bạo phát ra tương đương với thập cảnh tiên thần lực lượng. Chương 182, đột phá cửu cảnh, hoàn thành vô thượng ngưỡng nguyệt. Cầu lần mua. Côn hư giới bên trong đỉnh tiêm thế lực, nội tình tâm hậu, nắm giữ cấp 10 thiệt khí, mà cổ yêu giới thực lực, so với côn hư giới cần mạnh, yêu tộc tự nhiên cũng có tương ứng đạt tới thập cảnh yêu tiên luyện chế yêu tiên thần khí. Chu sơn nguyên tuân bộc cháy tiên linh khí, để tiên phủ bộc phát ra tương đương với thập cảnh tiên thần lực lượng, mà cổ yêu giới yêu hoàng thì là dùng cựu cảnh lực lượng tăng thêm cổ yêu giới thế giới chi lực gia trì, đồng dạng có khả năng thôi động cấp 10 yêu tiên thần khí toàn bộ uy lực đồng thời, cổ yêu giới yêu hoàng không vẹn vẹn chỉ là thôi động một kích, mượn thế giới chi lực gia trì, kéo dài khá lâu một đoạn thời gian bạo phát, cũng không phải việc khó. Ngươi cớ, trong khoảng thời gian ngắn, cổ yêu giới vị này cựu cảnh yêu hoàng, liền tương đương với nắm giữ thập cảnh yêu tiên lực lượng. Chu Sơn rất nhanh liền minh bạch một điểm này. Tiên phủ bị cổ yêu giới yêu hoàng ngăn trở, cũng không có phá hủy không gian thông đạo đó lấy, cổ yêu giới yêu hoàng lại làm một chưởng quay ra, đem tiên phủ đánh bay ra ngoài. Chu Sơn nguyên thần đối mặt cổ yêu giới yêu hoàng uy lực. Tuy là cổ yêu giới yêu hoàng, chỉ qua tới một cánh tay, nhưng đại thế giới lực lượng cùng tiên khí gia trì phía dưới, cùng chân chính thập cảnh tiên thần không có quá lớn khác biệt. Muốn nói khác biệt lời nói, liền là kéo dài độ vấn đề. Thập cảnh tiên thần có thể một mực duy trì thập cảnh thực lực, mà cổ yêu giới yêu hoàng bản thân chỉ là cự cảnh, thời gian dài thôi động tiên khí, thân thể năng lực chịu đựng có hạn. Nguyên Cớ bộc phát ra thập cảnh tiên thần lực lượng lâu dài, liền nhìn cổ yêu giới yêu hoàng thân thể cùng nguyên thần có khả năng tiếp nhận bao lâu thời gian. Bất quá cổ yêu giới yêu hoàng một tới, còn cần một chút thời gian. Cuối cùng, lượng giới không gian thông đạo vừa mới mở ra tới, cổ yêu giới cùng côn hư giới ý chí còn tại giao phòng, cũng không có triệt để ổn định lại. Nhưng coi như chỉ là một cánh tay, cũng là bộc phát ra hoàn chỉnh tiên thần ý lực, cùng bắt cảnh ở giữa trên lệch quá xa. Chu Sơn nguyên thần trừ phi là một mực thôi động tiên phủ mới có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, tiên phủ cũng không có đầy đủ tiên linh lực cho hắn thiêu đốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể bốc cháy một lần. Nhân loại, chờ bổn hoàng phủ xuống, là tử kỳ của ngươi. Cổ yêu giới yêu hoàng cái kia âm thanh lạnh giá, tại Chu Sơn bên tai vang lên. Cái kia tới bàn tay, cũng không có chụp về phía Chu Sơn, mà là chộp vào không gian đạo thông, dùng sức xé rách mở không gian thông đạo, để không gian thông đạo biến đến lớn hơn. Bổn hoàng theo trên người của ngươi, cảm nhận được chán ghét khí tức, đây là tới từ thế giới ý chí cấp độ chán ghét. Nhìn tới, ngươi chính là côn hư giới nhân đạo nhi tử. Chỉ cần đem lôi giết chết, liền có thể trọng thương nhân đạo khí vận, đến lúc đó diệt đại càn vương triều, phá hủy nhân đạo thần khí, liền có thể đem nhân đạo chi lực triệt để áp chế, chinh phục cái thế giới này. Chu Sơn Nguyên Thần bên hai, liên tiếp vang lên cổ yêu giới yêu hoàng âm thanh. Trong thanh âm, tự nhiên cũng là ẩn chứa một cỗ tới từ tinh thần ý chí cấp độ công kích, Chu Sơn Nguyên Thần thôi động ẩn chứa 37 pháp tắc chi lực huyền diệu chi cầu cùng nhân đạo chi lực kiệt lực ngăn cản. Cùng lúc đó, tại trong long cung người xem Chu Sơn, cũng là biết treo lơ lửng giữa trời núi biến hóa, biến sắc, một cỗ uy áp theo trên mình bộc phát ra. Vô vụ, trong mấy mắt Trong Long cung vừa Mỗ vừa Hắc Long nữ đều là bị cái này đột nhiên phá phát uy áp áp tại dưới đất động đậy không được. Tại trận, cũng chỉ có Long tộc Chi vương còn sạch đứng đấy. "Chu đạo huynh, chuyện gì xảy ra?" Long tộc Chi vương mở miệng hỏi. Hắn không biết rõ Chu Sơn vì sao lại đột nhiên thất tố, nhưng mà dùng Chu Sơn thực lực đều có thể thất tố, vậy khẳng định là phát sinh không được đại sự. Bác Nguyên Vương chiều treo lơ lửng giữa trời sơn yêu tộc đả thông cổ yêu giới thông đạo, bây giờ cổ yêu giới yêu hoàng ngay tại vượt giới mà tới. Chu Sơn trầm giọng nói. Tiếng nói vừa ra, Chu Sơn liền lạt tế ra chín vị sơn hà đỉnh người tiếp dẫn đạo lực lượng, tiếp đó thông qua nhân đạo chi lực Trực tiếp liền là vượt qua vô tận không gian, phủ xuống đến treo lơ lửng giữa trời núi. Dùng Chu Sơn thực lực bây giờ tăng thêm nhân đạo thần khí, côn hư giới bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể mượn nhân đạo chi lực phủ xuống đến. Nhân đạo chi lực, cho ta trấn. Đi tới treo lơ lửng giữa trời trên núi không, Chu Sơn trực tiếp liên tế ra chín vị sơn hà đỉnh. Cuồn cuộn nhân đạo chi lực phủ xuống, hướng về cổ yêu giới yêu hoàng trấn áp tới. Tại không có người ngăn cản phía dưới, cổ yêu giới yêu hoàng có thể áp chế côn hư giới ý chí chi lực, nhưng mà tại Chu Sơn can thiệp phía dưới, chủ động điều động nhân đạo chi lực, có khả năng bộc phát ra lực lượng lập tức liền nâng gấp mấy chục lần. Nhất thời Cổ Yêu Giới xâm lấn bị ngăn lại, Không Gian Thông Đạo cũng là ngừng quyết tán. Cổ Yêu Giới yêu hoàng chỉ là đem một cánh tay cùng một chân bước tới. Đáng giận, hoàn chỉnh nhân đạo thân khí. Cổ Yêu Giới yêu hoàng phát ra gầm thét, trên mình bộc phát ra như là thái dương lóe mắt quang mang. Nhất thời, toàn bộ Không Gian Thông Đạo đều là chấn động kịch liệt lấy, trùng kích nhân đạo chi lực ngầm ầm. Hai cái khác biệt lực lượng thế giới tại kịch liệt đụng nhau. Mặc kệ là Cổ Yêu Giới vẫn là côn hư giới, bầu trời đều là truyền ra ồ mạnh, tiếng sấm chấn động không ngừng, hơn nữa tiếng này vang mặc kệ là tại địa phương nào đều có thể nghe được, là toàn bộ thế giới đều tại phát ra ồ mạnh. Thế giới tại chấn động. Chu Sơn đồng dạng là cảm nhận được nhân đạo chi lực chấn động, chín vị sơn hà đỉnh cũng là kịch liệt rung động. Nhân đạo chi lực chấn động phía dưới, Chu Sơn nụ thân cũng là thừa nhận áp lực thật lớn đúng lúc này, nhân đạo chi lực chỗ sâu xuất hiện một tấm kính gia chỉ tại Chu Sơn trên mình. Chu Sơn có khả năng điều động nhân đạo lực lượng, nháy mắt lại tăng lên mấy thành, lập tức liên áp chế Cổ Yêu Giới yêu hoàng chỗ sức mạnh bùng lên. Cái kia được mở mang đi ra không gian thông đạo, chính giữa một chút khép lại. Đáng giận, Cổ Yêu Giới yêu hoàng phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng hắn đã đem lực lượng tối động đến cực hạn, vẫn là không cách nào ngăn cản không gian thông đạo khép lại. Thứ một hồi phía sau, Cổ Yêu Giới Yêu Hoàng biết không cách nào phủ xuống phía sau, hơn nữa côn hư giới cho hắn áp lực càng ngày càng nhiều, cũng là chuẩn bị lui lại. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời núi. Người đến chính là đại càn vương triều cùng thiên thánh giáo đạt tới bắt cảnh cường giả. Bọn hắn đều là mang đến chân giáo tiên khí. Những cường giả này liên thủ mà tới, tự nhiên là làm đối phó cổ yêu giới yêu hoàng. Bọn hắn muốn giết chết cổ yêu giới yêu hoàng, tự nhiên là không có khả năng lắm, nhưng muốn đem cổ yêu giới yêu hoàng vượt giới mà đến cánh tay cùng một chân lưu lại tới, khó khăn liền muốn không lớn lắm. Bọn hắn đều là đạt tới bắt cảnh Muốn tiến hơn một bước đạt tới cửu cảnh, liền la dự dục thế giới chi lực, nếu là có thể đạt được cửu cảnh yêu hoàng trên mình cánh tay cùng bắt đùi, đối với bọn hắn tới nói, đủ để giảm bất vô số năm khổ tu. Bởi vậy, bọn hắn đều là mang theo tiên khí tay trong tay mà tới, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đem tiên khí uy lực tối động đến cực hạn, hướng về chuẩn bị thối lui cổ yêu giới yêu hoàng đánh tới. Chương 182, đột phá cửu cảnh, hoàn thành vô thượng hưng nguyện, cầu đặt mua, 2. Tổng cộng có 9 kiện tiên khí toàn diện khôi phục, tương đương với 9 vị thập cảnh tiên thần xuất thủ, loại này đáng sợ uy lực bộ phát ra, côn hư giới cũng không có bất kỳ một người có khả năng ngăn cản. Dù cho là chân chính thập cảnh tiên hận, cũng sẽ bị đánh nổ. Bởi vậy, cổ yêu giới yêu hoàng cánh tay cùng một đầu bắt đuổi bị lưu lại xuống tới. Không gian thông đạo cũng là nhanh chóng đóng lại. Buồn hoàng nhớ ký các ngươi. Không gian thông đạo đóng lại phía trước, một đạo âm thanh lạnh giá tại Chu Sơn cùng một đám tu hành giả bên tai vang lên, để tất cả mọi người là cảm giác được trong lòng mát lạnh. Bọn hắn bị một vị đạt tới cựu cảnh yêu hoàng đè mắt tới, đây cũng không phải là một chuyện tốt, chẳng khác nào là bị địa phủ Diêm Vương theo dõi. Bất quá, vừa nghĩ tới cựu cảnh yêu hoàng cũng không tại côn hư giới, mà là bị bọn hắn đánh trở về cổ yêu giới, không gian thông đạo cũng là đóng lại trong lòng bọn hắn cũng là nuối lòng một hơi. Cửu cảnh yêu hoàng coi như là muốn gây bất lợi cho bọn hắn, cũng đến tiến vào côn hư giới mới được, mà vượt giới tiến vào côn hư giới, động tĩnh lớn, không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Dùng thực lực của bọn hắn một chỗ liên thủ, Cổ yêu giới yêu hoàng muốn vượt giới mà tới, đơn giản liền là lại lưu lại một cánh tay cùng một đầu bắt đuổi. Vừa nghĩ tới đó, một đám tu hành giả ánh mắt đều là vô cùng nhiệt nóng nhìn kỹ trong hư không cánh tay kia cùng một đầu bắt đuổi. Cửu cảnh tu hành giả trên mình, toàn thân đều là bảo. Nhớ ngày đó, Chu Sơn sáng lập huyết hải bí tàng, đột phá đến ngũ cảnh trở thành tông sư thời điểm, luyện hóa liền là thiên long máu. Di Long cũng liền chỉ là thất cảnh Long tộc. Nhưng mà cánh tay này cũng bắt đùi, cũng là thuộc về cựu cảnh yêu hoàng, một giọt máu liền có thể có thể thánh dược, có thể làm cho lục cảnh tu hành giả đột phá đến thất cảnh. Ta muốn một đầu bắt đùi, cánh tay các ngươi phần. Có thể. Một đám cường giả nhìn về phía Chu Sơn Nguyên Thần cùng Lục Thân, Nguyên Thần tay nâng lấy tiên phù, Lục Thân phía trước thì là có 9 vị sơn hà đỉnh, đều là gật đầu một cái. Bọn hắn có khả năng đem cựu cảnh yêu hoàng đẩy lùi, Chu Sơn mới là chủ lực. Bằng không mà nói, không có nhân đạo chi lực chống lại cổ yêu giới thế giới ý chí, cho dù là bọn họ tất cả mọi người liên thủ cũng là khó mà đẩy lùi cổ yêu giới yêu hoàng. Nguyên cớ, Chu Sơn một người muốn một đầu bắt ủi, bọn hắn cũng là không có ý kiến. Tất cả mọi người là phá phân tốt chiến đấu phẩm. Yêu tộc không có tồn tại tất yếu. Đánh lui cổ yêu cảnh yêu hoàng phía sau, Chu Sơn liền là bắt đầu đối côn hư giới tất cả yêu tộc tiến hành vây quét. Mà Chu Sơn tại đại càn vương triều trước vị, cũng là biến thành yêu tộc sự vụ tổng lý nha môn bộ đời thứ 2 tổng trưởng đời thứ nhất, thì là cổ thần đạo đạo chủ. Chu Sơn thì là đời thứ 2 trở thành yêu tộc sự vụ tổng lý nha môn bộ tổng trưởng, yêu vụ bộ tất cả mọi người trở thành thủ hạ của hắn, chém giết yêu tộc liền có thể thu được công đức đại cản vương triều cùng Bắc Nguyên vương triều yêu tộc thánh địa đã diện, còn lại liền là đại miêu tiểu ngư hai ba con. Nguyên cớ, đối với Chu Sơn tới nói, hoàn thành vô thượng hồng nguyện nhiệm vụ chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian trôi qua, trong mấy mắt, khoảng cách đẩy lùi cổ yêu giới yêu hoàng, đi qua thời gian 3 tháng. Nhờ nhờ nhân đạo chi lực gia trì, Chu Sơn đối với cự cảnh lý giải phi tốc tăng lên, đặc biệt là có cổ yêu giới yêu hoàng bắt đùi xem như tham khảo. Thế giới chi lực thì ra là thế. Chu Sơn Nguyên Thần cùng Lục Tân mở hai mắt ra, đều là phát ra một tia thế giới chi lực. Có cổ yếu giới yêu hoàng bắt rồi, trải qua 3 tháng lĩnh hội, Chu Sơn rốt cục lĩnh ngộ cửu cảnh một chút huyền điển diệu, tu luyện ra một tia thế giới chi lực. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, chỉ có thể coi là nửa bước cửu cảnh, muốn đột phá đến cửu cảnh, còn cần thời gian rất dài dưỡng dục thế giới chi lực. Bất quá đây là dưới tình huống bình thường. Nếu là có ẩn chứa thế giới chi lực bảo vật, chỉ cần luyện hóa lực lượng, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng muốn luyện hóa nắm giữ thế giới chi lực bảo vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên liền muốn tu luyện ra thế giới chi lực mới được, dù cho là một tia cũng được. Đây chính là bậc cửa. Nếu không, tu hành giảm mạo nguyên hóa, tuyệt đối sẽ bại thể mà chết. Nguyên cớ, 3 tháng này thời gian, Chu Sơn chỉ là lĩnh hội yêu hoàng bắp đuổi bên trong thế giới chi lực, cũng không có tiến hành luyện hóa, hấp thu thế giới chi lực. Hiện tại, đã dựng dục ra một tia thế giới chi lực, tự nhiên là có thể luyện hóa. Chu Sơn lập tức bắt đầu luyện hóa yêu hoàng bắp đuổi, hấp thu trong đó thế giới chi lực. Chỉ bất quá, Chu Sơn thế giới chi lực rất là mỏng manh, chỉ có một kìa, cái quá trình này chú định sẽ không có nhanh, sẽ khá dài đằng đẵng một chút. Nhưng chỉ cần luyện hóa thế giới chi lực càng nhiều, cái kia luyện hóa tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt lại qua thời gian 3 năm. Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đột phá 200 vạn, yêu hoàng bắt đuổi cũng là hoàn toàn luyện hóa. Tu vi của hắn, tại 1 năm trước liền thuận lợi đột phá đến cửu cảnh. Toàn bộ côn hư giới, cũng chỉ có hắn cái này một tồn cửu cảnh. 2 năm qua thời gian, Chu Sơn đều là tại tăng lên thực lực. Hắn luyện hóa cổ yêu giới yêu hoàng một đầu bắt đuổi, thực lực của hắn tương đương với lấy yêu hoàng khoảng 1 phần 5 thực lực. Bất quá Chu Sơn thực lực tuy là không bằng cổ yêu giới yêu hoàng, nhưng mà tại côn hư giới sân chính, cổ yêu giới yêu hoàng nếu là phủ xuống, tuyệt đối có khả năng tiêu diệt đi. Tại bắt cảnh thời điểm, Hắn toàn lực thôi động nhân đạo thần khí sơn hà định, liền có thể bộc phát ra thập cảnh tiên thần lực lượng, bây giờ đột phá đến cửu cảnh, có khả năng điều động nhân đạo lực lượng, lập tức liền tăng lên đến trấn sát thập cảnh tiên thần, không phải việc khó. Có thực lực tuyệt đối tồn tại, dù cho là chân chính tiên thần phủ xuống, Chu Sơn cũng không sợ. Hiện tại, Chu Sơn ước gì cổ yêu giới yêu hoàng phủ xuống, là hắn có thể đem đối phương vĩnh viễn lưu tại trong côn hư giới, làm cho đối phương có đến mà không có về. Thậm chí, Chu Sơn đều có chút muốn phản công cổ yêu giới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại trong côn hư giới, là hắn sân chính, nhưng đã đến cổ yêu giới Đó chính là yếu tố sân chính, không chỉ nhân đạo thần khí không cách nào sử dụng, tiến vào cổ yêu giới, thực lực của hắn cũng sẽ nhận áp chế. Tại trong cổ yêu giới, nhất thống yêu tộc yêu hoàng có sân chính lưu thế, tự nhiên cũng là có trấn sát thập cảnh tiên thần thực lực. Nguyên cớ, Chu Sơn muốn phản công cổ yêu giới, chí ít đến đột phá đến thập cảnh, tiếp đó mượn côn hư giới lực lượng sáng lập lượng giới thông đạo, áp chế cổ yêu giới thế giới ý chí, mới có thể diệt đi cổ yêu giới yêu tộc. Bằng không, vẻn vẹn chỉ là thập cảnh tiên thần, phụ xuống cổ yêu giới thực lực thế, thế giới, đối mặt một phương thế giới chi chủ, cũng làm không được vô địch. Yêu hoàng liền là cổ yêu giới thế giới chi chủ. Bây giờ Chu Sơn cũng coi như mà đến là côn hư giới thế giới chi chủ, về phần Đại Càn Vương Triệu chỉ có thể coi là nửa cái. Trừ phi là Đại Càn Vương Triệu nhất thống côn hư giới tất cả thế lực, phối hợp nhân đạo thần khí quá hùng khủng, mới tính mà đến là thế giới chi chủ. Vù vù ba đúng lúc này, một cú quần quật công đức chi lực phủ xuống. Lần này công đức chi lực so với mấy lần trước đều muốn quần quật lên nhiều, liền như là là một mảnh công đức hải dương phủ xuống, dù cho là tại bên ngoài mới giặm, đều có thể đủ nhìn thấy công đức kích vang. Vô thượng hồng nguyện hoàn thành. Cảm thụ như vậy mênh mông công đức chi lực, Chu Sơn liền biết đây là vô thượng hồng nguyện phủ xuống. Chương 183, Hoàng kim cấp chiến danh, sáng lập âm gian địa phủ, cầu đần mua. Vù vù bốn. Chu Sơn trong mi tâm, hiện hóa ra giết yêu chiến danh, tản mát ra chói mắt ngân quang. Tại hoàn thành vô thượng hồng nguyện giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ thời điểm, hắn Bạch Ngân cấp chiến danh liền là theo mới vào Bạch Ngân cấp tăng lên tới Bạch Ngân cấp trung kỳ. Bây giờ, giai đoạn thứ 3 vô thượng hồng nguyện hoàn thành, đạt được nhân đạo chi lực giá trị, xa xa vượt qua giai đoạn thứ 2. Bạch Ngân cấp chiến danh tán phát hào quang, càng ngày càng lóe mắt, chiếu rọi trong dặm. Chỉ chốc lát sau, chói mắt Bạch mang bên trong, xuất hiện một vòng kim quang. Ngay từ đầu chỉ là một vòng kim quang. Nhưng theo lấy thời gian chuyển dời, bạch mang bên trong kim quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lóe ánh. Không qua bao lâu, cái tia lóe mắt bạch mang liền biến thành kim quang lóe ánh, so với bạch mang thời gian càng là muốn lóe mắt mười mấy lần. Chu Sơn chiến danh, theo bạch ngân cấp tăng lên tới hoàng kim cấp. Chiến danh đạt tới hoàng kim cấp, Chu Sơn đối với nhân đạo chi lực quyền hạn thì càng cao. Cái này quyền hạn cùng nhân đạo thần khí sơn hà đỉnh mang đến quyền hạn là không trùng điệp đồng thời, đây mới thực là thuộc về Chu Sơn nắm giữ nhân đạo quyền hạn. Tuy là thôi động sơn hà đỉnh nắm giữ quyền hạn càng cao, nhưng tất cả những thứ này chỗ dựa vào là nhân đạo thần khí sơn hà đỉnh. Một khi mất đi sơn Hà đỉnh, Chu Sơn liền sẽ mất đi tương ứng quyền hạn. Tại Đại Càn Vương triều vốn có quyền hạn cũng là như thế, nếu là hắn bị tước đoạt tất cả chức vị, Vương triều khí vận tự nhiên cũng sẽ toàn bộ biến mất. Loại trừ nhân đạo quyền hạn tu được tăng lên bên ngoài, Chu Sơn có công đức chi lực cũng là đột phá 500 tỷ. Cùng lúc đó, Chu Sơn có vô hạn tinh thần thiên phú cũng là đạt được tiến hơn một bước tăng lên, theo mỗi ngày ra tăng 700 điểm tinh thần thuộc tính tăng lên tới mỗi ngày ra tăng 1000 điểm tinh thần thuộc tính. Tiếp xuống, liên la khống chế côn hư giới luân hồi. Hấp thu xong nhân đạo ban tặng hạ công đức chi lực phía sau, Chu Sơn đối với cái thế giới này hiểu càng sâu đặc biệt là tinh thần thuộc tính của hắn đột phá 200 vạn, tinh thần cương đại, cái thế giới này pháp tắc chi lực đều là như là xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng hiện ra ở trước mắt, liền như là lúc ấy mượn nhờ pháp tắc thánh thạch tu luyện đây chính là tinh thần thuộc tính đột phá 200 vạn chỗ cương đại, côn hư giới thiên địa tại trong mắt Chu Sơn, cơ hồ là không có bí mật gì. Nếu như nói có bí mật lời nói, đó chính là động hư thế giới vẫn tồn tại một số bí mật. Năm giữ luân hồi pháp tắc lực lượng Chu Sơn, có khả năng nhìn thấy côn hư giới chỗ sâu, có một cái to lớn luân hồi. Cái này luân hồi, duy trì lấy côn hư giới sinh thái cân bằng vận hành. Chỉ cần là người tử vong, vong kia trở về lực lượng liền sẽ đem linh hồn hấp xạ tiến vào trong luân hồi, lần nữa đầu thai chuyển thế. Không chỉ là người, mà là toàn bộ sinh linh. Nhân tộc, yêu tộc, động vật, thậm chí là tôm, cá các loại, chỉ cần nắm giữ linh hồn, đều sẽ tiến vào luân hồi, tiếp đó sẽ chuyển sinh thành. Nhưng mà, cái này luân hồi duy trì lấy toàn bộ côn hư giới vận hành tự nhiên không có khả năng bảo đảm làm đến mọi chuyện đều không có sơ hở nào. Tiên đạo tu hành giả đạt tới ngũ cảnh, đánh vỡ sinh tử bình chứng, liền có thể bắt đầu dấu giếm được luân hồi chi lực, không thông qua luân hồi chính mình tiến hành chuyển thế, có hạn chế, liền là nắm giữ trong thai bí ẩn. Nhưng đây đối với một chút đại thế lực tới nói, cũng không phải quá lớn sự tình, có chỉ dẫn, lại tu luyện từ đầu đến ngô cảnh tỷ lệ rất lớn. Vậy vậy, một chút đại thế lực có khả năng duy trì vĩnh cửu cường thịnh đến thất cảnh trở thành tiên sư, càng la liền trong thai bí ẩn đều không tổn đại. Nhưng đây là luân hồi không có người khống chế dưới tình huống, nếu là dùng Chu Sơn tu vi thôi động luân hồi pháp tắc lực lượng, cái kia uy lực thì là có thể tăng lên gấp 10 lần không thôi, mà nếu là có thể triệt để nắm giữ côn hư giới luân hồi, dù cho thập cảnh tiên thần, cũng có thể để hắn tiến vào luân hồi. Nhưng muốn khống chế luân hồi quyền hành, cũng không phải một chuyện dễ dàng cũng không phải nói lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lực lượng, liền có thể khống chế luân hồi. Lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc lực lượng chỉ là khống chế vòng bước đầu tiên. Muốn nắm giữ luân hồi quyền hành, vậy liền muốn làm có trợ giúp luân hồi phát triển sự tình. Luân hồi pháp tắc cùng luân hồi quyền hành đây là hai chuyện khác nhau, pháp tắc chỉ là thuộc về bên ngoài lực lượng một loại thể hiện. Liễn như là tu hành giả lĩnh ngộ pháp tắc chí lực, có khả năng sử dụng pháp tắc chi lực, mà quyền hành liền là bản nguyên, là căn bản, liền là tu hành giả bản thân. Pháp tắc chi lực ai cũng có thể lĩnh ngộ, ai cũng có thể lột xác thành lĩnh vực pháp tắc, điều động thiên địa chi lực. Nhưng mà quyền hành lời nói là có hạ Nếu là có người có khả năng hoàn chỉnh nắm giữ luân hồi quyền hành, chiếm cứ luân hồi quyền hành, như thế cái khác tu hành giả liền không cách nào nắm giữ luân hồi quyền hành đồng thời, nắm giữ một cái thế giới luân hồi quyền hành, tại trong thế giới này, hắn một lời liền có thể tước đoạt người khác lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Không mẹn mẹn chỉ là luân hồi quyền hành, tất cả pháp tắc đều là giống nhau, có bản nguyên tồn tại. Nếu là có thể nắm giữ trong đó một loại quyền hành, đó chính là thuộc về thế giới chi chủ cấp. Thế giới chi chủ, liền là cựu cảnh thế giới cảnh đỉnh phong, nắm giữ quyền hành càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Nhưng mà trong đó, cường đại nhất liền là Thiên Điệu Nhân Ba Đạo. Thiên đạo quyền hành khống chế vạn vật, thế giới diễn hóa, nhân đạo tự nhiên không cần nhiều lời, Chu Sơn đã nắm giữ một bộ phận nhân đạo quyền hành địa đạo liền là khống chế vạn vật sinh tử, mà muốn khống chế vạn vật sinh tử, luân hồi quyền hành liền là trọng yếu nhất. Muốn thu được luân hồi quyền hành, đầu tiên liền muốn xây dựng hoàn chỉnh âm gian trật tự mới được. Trong đầu Chu Sơn, hiện ra liên quan tới trước một cái kỳ nguyên âm gian địa phủ cấu tạo đây là trải qua tận tuế nguyệt diễn biến phía sau, hoàn chỉnh âm gian địa phủ hệ thống. Khi đó địa lập mạnh, loại trừ thánh nhân bên ngoài, coi như là chuẩn thánh thân chết, chân linh muốn chuyển thế, cũng đến oanh oanh tiến vào luân hồi địa đạo chi chủ hậu thổ, lương tựa luân hồi Động dạng cũng là có thánh nhân lực lượng, cuối cùng cũng là siêu thoát ra hồng hoang vũ trụ, Tiêu Diêu tự tại. Chỉ bất quá, Kỳ Nguyên trước thiên đạo thánh nhân quá mạnh, nguyên cớ địa đạo một mực bị áp, người đến sau đạo vùng dậy, những thiên đạo thánh nhân này động dạng cũng là phá phân nhân đạo quyền hành. Nữ oa không cần nhiều lời, Thái Thanh thánh nhân lập nhân giáo, Ngọc Thanh cùng thượng thành cũng đều là lập dạy, môn nhân đệ tử tiến vào nhân tộc vương triều, phụ tá nhân hoàng, còn có Phật môn cũng là đem Phật pháp đông truyền. Bởi vậy, coi như là nhân tộc tam hoàng, cũng chỉ là nắm giữ một phần nhỏ nhân đạo quyền hành. Tam hoàng liên thủ tương đương với một vị thánh nhân. Ngũ đế liên thủ thì là tương đương với nửa vị thánh nhân. Trừ đó ra còn có nhiều nhân tộc tiên hiền, chư tử bạch thánh cũng đều là có đại la, thậm chí là chuẩn thành thực lực. Như vậy có thể thấy được, thiên địa nhân ba đạo quyền hành cương đại. Xây dựng âm gian trật tự. Chu Sơn suy tư, muốn xây dựng âm gian trật tự, đầu tiên liền muốn mở ra âm gian mới được. Dùng thực lực của hắn, sáng lập phụ thuộc lấy chủ thế giới động thiên không gian cũng không phải việc khó gì. Chỗ sáng lập đi ra động thiên trong không gian, nắm giữ cái gì pháp tắc chi lực, cũng đều là từ Chu Sơn tới quyết định, hắn có thể tại động thiên trong không gian tự tạo ra âm gian pháp tắc. Chương 183, hoàng kim cấp chiến danh, sáng lập âm gian địa phủ, cầu đàn mua. 2. Sáng lập động tiên không gian, động tĩnh quá lớn, hơn nữa đối với thế giới chi lực cũng là có nhất định hao tổn, vẫn là sắp hiện ra thành bí cảnh tiên địa đổi thành tiểu âm gian. Trong lòng Chu Sơn nói thầm. Lập tức, Chu Sơn đi tới một chỗ bí cảnh tiên địa, hắn thi triển ra đại thần thông, đem bí cảnh tiên địa bên trong loại trừ thuộc về âm gian pháp tắc lực lượng, tất cả đều bài trừ tại bên ngoài. Từ vong pháp tắc, hoàn truyền pháp tắc, địa ngục pháp tắc, gió tà pháp tắc, âm hỏa pháp tắc các loại. Đây đều là thuộc về âm gian pháp tắc. Côn hư giới kim mục thủy hỏa thổ chờ pháp tắc liền là thuộc về dương gian pháp tắc, tại âm gian địa phủ, dương gian pháp tắc liền sẽ chịu đến áp chế. Nếu là khoảng cách quá lớn, đó là ngay cả một chút lực lượng đều khó mà vận dụng, dương gian người đi tới âm gian liền sẽ trở thành một phàm nhân. Hô 4. Lúc này, chỗ này bí cảnh thiên địa đã là hoàn toàn biến thành một chỗ tiểu âm gian. Gió tà từng trận, như là lệ quỷ gào thét đồng thời, Chu Sơn đem chỗ này tiểu âm cùng luân hồi thành lập được chặt chẽ liên hệ. Một cái to lớn luân hồi thông đạo xuất hiện tại tiểu âm gian trên không, một chút sinh linh sau khi chết đều là thông qua cái này luân hồi thông đạo tiến hành chuyển thế. Tiểu âm gian đã xây dựng, nhưng mà muốn để tiểu âm gian vận hành, đến muốn chiêu mộ nhân thủ mới được. Chu Sơn Độ má không ít thất cảnh sinh linh, bọn hắn có thể tọa trấn tiểu âm gian, nhưng mà bình thường câu hồn câu hồn nhiệm vụ cũng cần người phụ trách. Không có khả năng đi câu ngũ cảnh tiên đạo tu hành giả hồn, liền để thất cảnh sinh linh xuất thủ, đó chính là đại pháo đánh vui. Người thường nếu là tọa môn đến, từ âm sai câu hồn lời nói, cũng có thể càng thuận lợi tiến vào luân hồi, mà nếu là tự nhiên vào luân hồi, liền có khả năng tại luân hồi trong quá trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một khi một cái thế giới luân hồi xảy ra vấn đề, vậy thế giới này muốn sinh ra mới sinh mệnh liền sẽ tiêu hao thế giới bản nguyên, tiếp đó dẫn đến thế giới chậm rãi suy yếu xuống tới cuối cùng, mất đi tất cả thần kỳ, tiến vào mạn pháp thời gian, tiếp đó thế giới sụp đổ, hướng đi diệt vong. Xây dựng âm tị hệ thống. Chu Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng của hắn đã có chủ kiến. Dương gian có vương triều, âm gian cùng dương gian so sánh những, đồng dạng cũng có thể xây dựng vương triều. Chỉ có để âm gian hướng đi quý đạo chính, hắn có thể dùng cái này nắm giữ côn hư giới luân hồi quyền hành. Mặc dù chỉ là một cái thế giới luân hồi quyền hành, thả tới thế giới khác cũng không nhất định hữu dụng, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ, liền là một cái tốt mới bắt đầu đến lúc đó, là hắn có thể độ dụng côn hư giới làm căn cơ. Giữ về bốn phía bức xạ, nắm giữ cõi yêu giới, thiên ma giới, sơn hải giới chờ tổng cộng 6 cái thế giới luân hồi quyền hành đó lấy, hướng về bốn phía tràn ngập, khống chế giới hải bên trong càng ngày càng nhiều thế giới luân hồi quyền hành. Nếu là có thể nắm giữ giới hải bên trong tất cả thế giới luân hồi quyền hành, cái kia Chu Sơn coi như là chân chính nắm giữ hồng hoang vũ trụ một bộ phận luân hồi quyền hành, khi đó thực lực mạnh, coi như không đạt được Phật Tổ chuẩn thành cấp bậc, chí ít cũng là đại la. Bây giờ côn hư giới cũng chỉ có đại cản vương triều, có thể tại đại cản vương triều mỗi cái trong thành trì xây dựng miếu thành hoàng. Chu Sơn thân thể hơi động, liền là biến mất tại bí cảnh thiên địa, hoặc là nói là tiểu trong âm ty. Thế nào xây dựng âm gian địa phủ, trong lòng hắn đã có một cái bước đầu cấu tứ. Bước đầu tiên, liên là tại trong đại càn vương triều xây dựng miếu thành hoàng. Cái miếu thành hoàng này, liên là một chỗ dương gian cùng âm gian giao giới điểm, thông qua miếu thành hoàng có thể tiếp nối âm gian địa phương. Một giây sau, Chu Sơn liền xuất hiện tại đại càn thái tổ trước mặt. Hoặc là nói, là bây giờ đại càn hoàng đế, cũng hoặc là có thể coi là nhân hoàng đại càn nhất thống côn hư giới phía sau, đại càn thái tổ liền là lần nữa chấp chưởng sa tắc. Cũng liền là dùng đại càn thái tổ bắt cảnh tu vi, mới có khả năng tiếp nhận bây giờ vương triều khí vận. Chu đạo minh Nhìn thấy Chu Sơn xuất hiện, Đại Cản Thái Tổ lập tức đứng dậy. Tại Vương Triều Khí vận gia trì phía dưới, hắn có sánh vai cửu cảnh thực lực, đã là siêu việt Thái thượng đạo đạo chủ cùng Long tộc chi vương. Bất quá đối mặt Chu Sơn, Đại Cản Thái Tổ vẫn là không có lực lượng đối phương không chỉ cũng là nắm giữ hoàn chỉnh Nhân Đạo thần khí, hơn nữa tu vi còn đột phá đến tiểu cảnh, là thật côn hư giới người thứ nhất gặp qua Nhân vương. Chu Sơn cũng là hơi hơi gật đầu một cái, Đại Cản Thái Tổ thành tựu hiện tại còn không gọi được Nhân hoàng, nhưng mà xưng là Nhân vương cũng là đủ rồi. Nếu là tu vi có khả năng tiến hơn một bước, đột phá đến tiểu cảnh, Vương Triều Khí vận cũng là tiến hơn một bước tăng lên có trấn sát thập cảnh tiên thần tứ lực, vậy thì có tư cách xưng nhân hoàng đương nhiên, đây chỉ là giới hải bên trong một giới nhân hoàng, cũng không phải thượng giới nhân hoàng. Nếu là thượng giới nhân hoàng, đó chính là đứng ở vũ trụ đỉnh cao nhất, luận địa vị lời nói, có thể cùng nhân giáo giáo chủ Huyền Đều đại pháp sư so sánh vai. Chu lão huynh lần này tới trước, thế nhưng có việc. Đại Càn Nhân Vương trực tiếp mở miệng hỏi. "Không tệ." Chu Sơn gật đầu nói, "Ta tới đây là làm sáng lập âm gian địa phủ sự tình, xây dựng hoàn chỉnh tiên địa nhân trật tự. Thiên địa nhân ba đạo, liền là tạo dựng vũ trụ vận hành thiết tắc, thiếu đi bất luận cái gì một đạo, đều sẽ dẫn đến vũ trụ sụp đổ." Từ đó hướng đi diệt vong. Trái lại, Thiên đạo nhân ba đạo càng mạnh, vũ trụ cũng sẽ biến đến càng mạnh, tiếp nhận càng nhiều đối cùng giả. Tỉ như trước một cái kỳ nguyên hồng hoang vũ trụ, ngay từ đầu tiên thiên thần ma tuy là rất mạnh, nhưng cũng là không có đạt tới thánh nhân cấp độ, nhưng theo lấy thiên đạo, địa đạo cùng nhân đạo hoàn thiện, liền là sản sinh ra thánh nhân. Nguyên cớ, Chu Sơn tại côn hư giới xây dựng âm gian địa phủ, thật to tăng lên địa đạo chi lực, toàn bộ thế giới cũng sẽ biến đến càng mạnh. Thế giới tăng lên, tự nhiên cũng sẽ sinh ra càng nhiều cùng giả. Tuy là khó mà đạt tới tuyệt địa thiên thông phía trước viễn cổ thời kỳ tình trạng, nhưng ít ra lại so với đại thế tranh giành tiến đến phía trước cường thịnh gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Tại giới hải bên trong, phía trước côn hư giới thực lực, xem như ở vào cuối cùng nhất tầng thứ, bát cảnh tu giả đều là không cao hơn một tay số lượng, kém xa Tít Tắc Cổ yêu giới. Cổ yêu giới có đạt tới cựu cảnh yêu hoàng tọa trấn, nhưng cái này đặt ở toàn bộ giới hải vô số trong thế giới, cũng không tính được là đứng đầu nhất, chỉ có thể coi là nhị lưu thế giới. Chân chính nhất lưu thế giới là có đạt tới thập cảnh tiên thần tọa trấn. Bất quá những cái này nhất lưu thế giới, chủ yếu đều là luyện hóa thượng giới tiên sơn, tiên địa mạnh vụn các loại, nắm giữ tiên mạch, nguyên tố tương đối dễ dàng sản sinh ra đạt tới thập cảnh tiên thần. Viễn cổ đại chiến, không chỉ hạ giới chiến đấu kết liệt, thượng giới cũng giống như thế, tuy là tuyệt địa thiên thông, nhưng cũng là có vô số tiên sơn phúc địa bị đánh rơi xuống tới. Nếu là thế giới dung hợp tiên sơn phúc địa, nắm giữ tiên mạch, cũng là có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra tiên linh khí. Có tiên linh khí tu hành, cái kia muốn đột phá đến tiểu cảnh, thậm chí là thật cảnh, tự nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Giới hải bên trong bài dành trước 10 đỉnh tiêm thế giới, không chỉ có thập cảnh tiên thần, thậm chí có đạt tới 11 cảnh, 12 cảnh tiên thần, coi như là tại thượng giới, cũng là thuộc về một phương cao thủ. Sáng lập âm gian địa phủ. Nghe vậy, đại càn nhân vương cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn biết Chu Sơn tìm tới cửa khẳng định là có chuyện quan trọng, nhưng không nghĩ tới là sáng lập âm ti địa phủ. Chương 184, Chu Sơn nhu độ, chiêu mộ nhân thủ, cầu đặt mua, đại càn thái tổ trở thành nhân vương. Tuy là hắn không có nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng, nhưng mà thông qua nhân đạo thần khí lực lượng, cũng là theo quần quần dòng sông lịch sử bên trong biết được một chút viễn cổ thời kỳ một chút bí mật. Tục ngữ nói tốt, 3000 đại đạo từng cái từng cái đều nhưng chứng đạo đại la. Nhưng mà muốn thành thánh lời nói, căn cứ trước một cái kỳ nguyên kinh nghiệm, cũng chỉ có cái kia mấy đầu đường có thể đi đầu thứ nhất, liền là Tiên Tiên công đức. Cái gọi là Tiên Tiên công đức, kỳ thực liền là sinh linh làm đối vũ trụ phát triển có lợi sự tình, cho nên mới sẽ ban thưởng Tiên Tiên công đức, cũng có thể nói là thiên đạo công đức. Thứ yếu, liền là nhân đạo cùng nói. Kỳ nguyên trước thế nhân, liền là dựa vào thiên địa nhân ba đạo thành thánh. Bởi vậy, kỳ nguyên này bắt đầu, tất cả đỉnh tiêm đại năng liền bố cục thiên địa nhân ba đạo đi thiên đạo con đường cường giả đỉnh cao có yêu tộc đông hoàng thái nhất, để tuấn các loại một đám tiên tiên thần ma. Rồi đi đạo lại có nhân giáo huyền đều lại pháp sư, còn có xiển giáo, tiệt giáo cùng nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế nhóm cường giả. Về phần đi địa đạo con đường, lại có cổ thần tộc, huyết hải dạy, địa tạng vương Phật các loại. Cổ thần tộc Tiên Thần thì là vu tộc, bọn hắn có hậu thổ thánh nhân siêu thoát phía sau lưu xuống tới liên quan tới luân hồi chi đạo kinh nghiệm tu luyện, huyết hải dạy giáo chủ thì là Minh Hạ, địa tạng vương Phật tự chế địa tạng dạy, bất quá cũng là thuộc về Tây Thiên tinh thổ. Tây Thiên tinh thổ, mặc kệ là thiên đạo, nhân đạo cùng mà nói, đều là có đề cập tới đi qua nhân đang Phật tổ cùng tương lai Gi là Phật tổ, tu luyện đều là thiên đạo. Mà như lai Phật tổ tu luyện thì là thiên đạo cùng nhân đạo, Địa Tạng vương Phật thì là đề cập tới nói. Nếu như nói, trong Tây Thiên Tịnh Độ có ai có thể trở thành thứ tư tôn Phật tổ, Địa Tạng vương Phật tuyệt đối là có khả năng đứng vào trước ba, thậm chí là có khả năng bảo đảm 2 trên 1. Vô thượng ma Phật nưu phản Tây Thiên Tịnh Độ, được vài truy sát, xuất lực nhiều nhất liền là Địa Tạng nhất mạch. Chu Sơn muốn sáng lập âm gian địa phủ, chẳng khác nào là muốn đi điệu đạo con đường. Nay bằng với là cùng cổ thần tộc, huyết hải dạy cùng Địa Tạng dạy đối đầu, tranh đoạt địa đạo luân hồi năng quyền. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc đi đều là nhân đạo đồng thời, thiên địa nhân ba đạo chủ yếu đều là đạt tới đại la phía sau mới sẽ lựa chọn, không, có chứng đạo đại la phía trước, thập cảnh tiên thần tu luyện cái khác đại đạo đầy đủ. Chỉ có đạt tới đại la phía sau, mới sẽ chen chân thiên địa nhân ba đạo quyên hành. Hoặc là nói, chỉ có trở thành đại la, mới có tư cách kia để cập tới. Bằng không mà nói, liền là tự tìm đường chết. Côn hư giới, thậm chí là xung quanh mặt khác ngũ giới, đều là không có xây dựng âm gian địa phủ. Nhưng mà, giới hải bên trong có thế giới, số lượng như hàng hà sa, trong đó có không ít đều là xây dựng âm gian địa phủ, những thế giới này bên trong âm gian địa phủ, liền là thuộc về cổ thần đạo. Huyết Hải dạy cùng Địa Tạng dạy cái này Tam đại thế lực. Chu Sơn nếu như vẹn vẹn chỉ là tại Côn hư giới khống chế luôn hồi, xây dựng âm gian địa phủ, cái kia còn không có chuyện gì, nếu là muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương lời nói, cái kia sớm muộn là muốn cùng cái này Tam đại thế lực đối đầu. Thậm chí là không cần hướng ra phía ngoài khuếch trương, một khi Chu Sơn xây dựng âm gian địa phủ, chân vũ giới hoặc là sơn hải giới, trong tứ linh giới chố thế cổ thần đạo, Huyết Hải dạy cùng Địa Tạng dạy thế lực khẳng định sẽ hướng lên giới bẩm báo đến lúc đó, thượng giới tiên nhân tuy là khó mà hạ giới, nhưng lại có thể phái quần lại nhất lưu thế giới thậm chí là đỉnh tiêm thế giới tiên nhân vượt qua giới hải vô hạn khoảng cách, phủ xuống đến côn hư giới, diện sát Chu Sơn. "Chu huynh, ngươi khẳng định muốn xây dựng âm gian địa phủ?" Đại Càn Nhân Vương trầm giọng nói, "Nếu như chỉ là lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc không có vấn đề gì, thế nhưng một khi xây dựng âm gian địa phủ, chạm tới luân hồi bản nguyên, muốn nắm giữ quyền hành lợi nói, liền chạm thượng giới những cái kia đỉnh tiêm đại năng nghịch lần, mặc dù bây giờ tuyệt địa thiên thông, thượng giới tiên nhân khó mà tùy tiện hạ giới, nhưng mà những cái này đại năng muốn đem tin tức truyền lại xuống người nói, cũng không phải việc khó. Côn hư giới là không có cái gì tương giá." Xung quanh ngũ giới đối chu huynh ngươi cũng không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng mà giới hải bên trong có không ít thế giới luyện hóa thượng giới tiên sơn, tiên mạch, đồng dạng cũng có tiên linh khí, liền có đạt tới thập cảnh tiên thần, thậm chí là đạt tới 101 cảnh, 12 cảnh tiên thần cũng có. Những cái này đạo thống tại nhất lưu thế giới, thậm chí là đỉnh tiêm trong thế giới đều là có đạo thống tồn tại. Trở thành côn hư giới thế giới chi chủ, đồng dạng thập cảnh tiên thần không phải chu huynh đối thủ của ngươi, nhưng nếu là đối đầu 11 cảnh lời nói, vậy thì có chút phiền toái, huống chi còn có 12 cảnh tiên thần. Điểm ấy ta tự nhiên biết. Chu Sơn thản nhiên nói, bất quá chỉ cần ta có thể nắm giữ luân hồi, liền có thể để côn hư giới bản nguyên tiến thêm một bước, đến lúc đó nhân đạo tăng thêm địa đạo quyền hành, như thế tại trong côn hư giới, coi như là có đạt tới 11 cảnh, 12 cảnh tiên thần phụ xuống, ta đồng dạng có thể trấn áp. Chu Sơn muốn xây dựng âm gian địa phủ, tự nhiên biết sẽ đắc tội thượng giới bên trong một chút đỉnh tiêm đại năng. Nhưng mà, hắn tại hạ giới, chỉ cần không phải những cái này đỉnh tiêm đại năng đích thân hạ chẳng, vậy hắn liền không sợ, có thời gian cho hắn trưởng thành, hơn nữa hắn thân là nhân tộc, lại luyện hóa nhân đạo thần khí, đạt được nhân đạo ý chí tán thành, cũng không phải là hoàn toàn không có bối cảnh. Chí Những cái này đỉnh tiêm đại năng nếu là đích thân kết quả lời nói, nhân tộc cùng nhân giáo cường giả liền sẽ không đồng ý Chu Sơn nếu là có thể khống chế địa đạo quyền hành, đối với nhân tộc cùng nhân giáo tới nói, cũng là một kiện đại hảo sự. Bởi vậy, thượng giới sự tình không cần hắn tới lo lắng, nhân giáo cùng nhân tộc sẽ thay hắn ngăn cản thượng giới mỗi đại thế lực đỉnh tiêm đại năng, hắn muốn lường đối, cũng liền là giới hại thế giới một chút thế lực thôi. Hung chi, tại những cái kia nhất lưu thế giới cùng đỉnh tiêm trong thế giới, nhân tộc thế lực cũng không yếu. Chu Sơn phát hiện một điểm, chỉ cần khống chế quyền hành càng nhiều, vậy hắn thiên phú liền sẽ đạt được tăng lên. Hắn vô hạn tinh thần thiên phú Bây giờ đã là tăng lên tới một ngày có khả năng gia tăng 1000 điểm tinh thần tu tính, phía trước hắn tưởng rằng nhân đạo công đức mang đến, hiện tại biết, đây là nắm trong tay nhân đạo quyền hành mang đến. Bây giờ, đối với nhân đạo quyền hành khống chế, Chu Sơn không sai biệt lắm đạt tới một cái cực hạn, nếu là có thể khống chế địa đạo luân hồi quyền hành, vậy hắn thiên phú có lẽ cũng có thể tăng lên. Chỉ cần tinh thần không ngừng tăng lên, có lẽ không cần luyện hóa tiên linh khí, liền có thể đem thần thức lộ sắc thành cảnh cao đẳng tiên thức. Tiên đạo tu hành, muốn theo cựu cảnh đột phá đến bậc cảnh, mấu chốt nhất một điểm liền là đem thần thức lộ sắc thành tiên thức, mà võ đạo tu hành thì là hấp thu tiên linh khí ngưng tụ ra tiên thể. Âm gian địa phủ, ta là nhất định phải xây dựng." Chu Sơn dùng kiên định cùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, "Đã Chu đạo huynh đặt quyết tâm, ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ." Đại can nhân Vương gật đầu một cái đối với hắn mà nói, "Nếu là có thể xây dựng âm gian địa phủ, tự nhiên cũng là có chỗ tốt âm gian địa phủ xây dựng, thiện ác rõ ràng, làm thiện giả tiến vào nhân đạo luân hồi, làm ác người thì là tiến vào xúc sinh đạo, thậm chí trực tiếp đánh vào địa ngục vĩnh viễn chịu không phân biệt nỗi khổ." Chương 184, Chu Sơn nhu độ, chiêu mộ nhân thủ, cầu lần mua, 2. Phía trước, không có âm gian địa phủ, coi như là phạm tội, sau khi chết cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Nhưng mà có âm gian địa phủ liền không giống nhau, sau khi chết linh hồn đồng dạng chịu lấy khổ. Cứ như vậy, một chút người muốn làm ác lời nói, liền phải suy nghĩ kỹ, làm ác quá nhiều lời nói, tại âm gian trong địa phủ đồng dạng sẽ phải chịu sự phạt chịu hình phạt, hơn nữa hơi một tí liền là mấy chục năm trên trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Bởi vậy, đại càn nhân vương tự nhiên là không cần thiết ngăn cản Chu Sơn xây dựng âm gian địa phủ. Nhân vương quản lý chính là dương gian, mà âm gian địa phủ thì là âm gian, cả hai tạm thời sẽ không phát sinh cái gì va chạm, có âm gian địa phủ, một chút người liền sẽ làm sau khi chết tiến hành suy nghĩ. Một chút người nếu là dám làm loạn nhân gian, không chỉ tại nhân gian sẽ phải chịu vương triều truy sát, sau khi chết đồng dạng sẽ phải chịu trừng phạt, mà nếu là có thể khống chế thiên đạo quyền hành lời nói, đó chính là tại làm loạn thiên địa, sẽ trực tiếp hạ xuống tai kiếp. Thiên đạo có thiên đức, số này, thiên kiếp, thiên phạt, thiên ý các loại. Cái gọi là thiên đức, liền là đặc biệt chấp trưởng thiên đạo công đức. Số này thì là chấp trưởng sinh linh tiên tiên số mệnh, thiên kiếp liền là sinh linh tiến hóa muốn vượt qua kiếp số, tỉ như tiên đạo tu hành giả đột phá đến lục cảnh thời điểm chỗ độ phong hỏa lôi tam kiếp, liền là thuộc về trong thiên kiếp một loại. Nếu là có thể chấp trưởng thiên kiếp quyền phạt lời nói, chẳng khác nào là nắm giữ sinh linh con đường tiến hóa. Thiên phạt, tên như ý nghĩa, liền là thiên đạo trổ hạ xuống trừng phạt. Nếu là có làm loạn thiên địa người, như thế chấp trưởng thiên phạt quyền hành, liền có tư cách hạ xuống hai kiếp, đem nó tiêu diệt. Tại không có tuyệt địa thiên thông phía trước viễn cổ thời kỳ, thượng giới cùng hạ giới giới hải tương liên, nếu là giới hải có người xúc phạm thiên quy, liền sẽ rức lấy thiên phạt, thậm chí là thiên tru. Thiên phạt chỉ là căn cứ quy định hạ xuống tương ứng hai kiếp, nếu là có thực lực kia vượt qua hai kiếp lời nói, thiên phạt cũng sẽ tản đi, nhưng mà thiên tru không giống nhau, đó chính là không chết không thôi cho đến đem xúc Phạm Thiên Quy người đánh giết. Nhưng mà Tuyệt Điệu Thiên Thông phía sau, giới hải bên trong vô số thế giới, Thiên đạo liền không có người chấp chưởng, chỉ có số ít một chút thế giới, tỷ như nhất lưu thế giới, định thiên thế giới mới có chấp chưởng Thiên đạo quyền hành người. Muốn chấp chưởng Thiên đạo quyền hành, so với nắm giữ nhân đạo cùng địa đạo quyền hành muốn càng khó. Có lẽ nói, khác biệt sinh linh muốn khống chế Thiên Điệu Nhân Ba đạo quyền hành độ khó là không giống nhau. Chu Sơn Tân là nhân tộc, trời sinh liền thân thiện nhân đạo, nguyên cớ muốn nắm giữ nhân đạo, tự nhiên là so với còn lại chủng tộc càng thêm dễ dàng, có lẽ có thể nói, nhân đạo là độc thuộc tại nhân tộc. Còn lại chủng tộc muốn nắm giữ nhân đạo quyền hành Học liền là chuyện sinh đến nhân tộc, trở thành nhân vương, nhân hoàng. Nếu không phải là lập giáo, giáo hóa nhân tộc, dạng này mới có khả năng thu được nhân đạo công đức, người chấp trưởng đạo quyền hành. Thiên đạo thì là những cái kia tiên tiên thần ma chấp trưởng càng thêm thuận tiện, có chút tiên tiên thần ma trời sinh liền ẩn chứa thiên đạo quyền hành, chính là bởi vì trước thần ma thần tu tất, nguyên cơ giới hải bên trong chấp trưởng thiên đạo quyền hành người cũng là vô cùng thừa thất địa đạo đồng dạng cũng là như thế, thượng giới bên trong chấp trưởng địa đạo người, loại trừ cổ thần tộc bên ngoài, liền là địa tiên chi tổ trấn môn tử, huyết hải dạy giáo chủ Minh Hạ chờ một chút. Trời sinh liền nắm giữ địa đạo quyền hành tiên tiên thần ma Có âm gian địa phủ, như thế nhân gian vương triều liền sẽ biến đến càng thêm trật tự. Toàn bộ sinh linh đều tuân thủ nhân đạo trật tự, nhân đạo chi lực tự nhiên là sẽ đạt được tăng lên. Nguyên cớ, Chu Sơn muốn xây dựng âm gian địa phủ, đối với đại càn vương triều tới nói là chuyện tốt, hoặc là nói là đối với tăng lên côn hư giới nhân đạo lực lượng cùng vương triều khí vận là chuyện tốt. Nhưng mà đối với một chút tu hành giả tới nói, cũng không phải là chuyện tốt đặc biệt là tu vi đạt tới ngũ cảnh cùng ngũ cảnh bên trên tiên đạo tu hành giả, bọn hắn muốn thi giải chuyển thế, liền đến thông qua luân hồi mới được, không thể tự giữ mình thi giải chuyển thế. Một khi thọ nguyên sắp tận, liền sẽ có âm gian địa phủ quỷ sai tới trước câu hồn. Nếu là thông qua luân hồi lời nói, đừng nói là chỉ là thất cảnh tiên sư, coi như là bát cảnh, cửu cảnh, thậm chí là thập cảnh tiên nhân, đều khó đảm bảo cầm trí nhớ kiếp trước bất diệt. Nếu là trợ giới luân hồi, cũng chỉ có đạt tới 15 cảnh chuẩn thánh mới có thể ở trong luân hồi bảo trì bất diệt đại la lời nói, vậy phải xem có người hay không tại luân hồi thời điểm động tay chân. Nếu là có chấp trưởng luân hồi quyền hành người động tay chân, dù cho là đại la chuyển thế chủ sinh, cũng là khó mà bảo trì trí nhớ kiếp trước bất diệt, cần lưu lại có đặc thù hậu chiêu tìm đến trở về ký ức mới được. Bởi vậy vậy Chu Sơn nếu là xây dựng âm gian địa phủ, côn hư giới tu hành giả đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mà bọn hắn có đồng ý hay không, đối với Chu Sơn tới nói cũng không trọng yếu. Tại trong côn hư giới, loại trừ đồng dạng là người chấp chưởng đạo thần khí đại càn nhân vương có thể đối với hắn tạo thành phiền toái bên ngoài, những người còn lại đối với hắn đều không có cái uy hiếp gì, coi như là tất cả mọi người liên thủ cũng giống như vậy. Nguyên cớ, chỉ cần đạt được đại càn nhân vương đồng ý, Chu Sơn xây dựng âm gian địa phủ liền không có trở lực gì, mà đối đại càn nhân vương tới nói xây dựng âm gian địa phủ tự nhiên cũng là có chỗ tốt, không có không đồng ý đạo lý. Hai người bọn hắn liên thủ, tại trong côn hư giới liền không có không làm được sự tình. Tiếp xuống, Chu Sơn liền là cùng đại càn nhân Vương thương lượng một chút tỉ mỉ. Tuy nói, xây dựng Âm Gian địa phủ là Chu Sơn sự tình, nhưng ở trong đó cũng có một chút địa phương có thể cùng đại càn nó tác. Nói thí dụ như, trong đại càn Vương triều một chút quan viên đang chấp chính trong lúc đó làm quan rõ ràng khỏe mạnh, quản lý bách tính an cư lạc nghiệp, có nhân đạo công đức, như vậy chết phía sau liền có thể hưởng thụ luân hỏa, đến Âm Gian địa phủ gánh kém đại càn Vương triều bên trong mỗi cái thành trì, đều muốn xây dựng miếu thành hoàng. Sau đó, đại càn quản dương ở giữa sự tình, mà địa phủ thì là quản Âm Gian sự tình. Chu Sơn cùng đại càn Nhân Vương, thương nghị trọn vẹn có 1 canh giờ, vậy mới rời khỏi. Rời khỏi đại càn hoàng cung phía sau, Chu Sơn thì là đi tới Bạch Cốt đạo âm gian địa phủ xây dựng, cần đại lượng nhân thủ. Chu Sơn độ hóa không ít thất cảnh sinh linh, nhưng mà cái này xa xa không đủ. Nếu là câu người thường hồn, không có khả năng để thất cảnh sinh linh xuất thủ, đây chính là đại pháo đánh mới địa phủ xây dựng, loại trừ cao tầng bên ngoài, tự nhiên cũng là cần trung tầng cùng tầng dưới quỷ quan cùng quỷ sai mới có khả năng duy trì vận hành, vẹn vẹn chỉ là dựa vào hơn 10 vị thất cảnh sinh linh là không đủ đồng thời. Chu Sơn ra vọng, không chỉ có riêng chỉ là tại côn hư giới xây dựng âm gian địa phủ Loại trừ côn hư giới bên ngoài, xung quanh còn có 5 cái thế giới đây. Bất quá bây giờ, Chu Sơn tinh lực chủ yếu liền là trước đem côn hư giới âm gian địa phủ xây dựng tốt, chờ côn hư giới âm gian địa phủ đi lên quý đạo phía sau, tiếp đó mới phóng nhãn xung quanh thế giới. Theo không đến một, vĩnh viễn là khó khăn nhất. Nhưng chỉ cần côn hư giới âm gian địa phủ đi lên quý đạo, đến cái khác thế giới, liền là trông bầu vẽ cáo là được rồi âm gian địa phủ trung tầng quỷ sai, Chu Sơn liền là chuẩn bị để Bạch Cốt đạo đệ tử tới đảm nhiệm đặc biệt là, Bạch Cốt đạo đạt tới ngũ cảnh tu hành giả, tu luyện dược sư như Lai Công Đức bản nguyện tinh, bản thân nắm giữ nhân đạo công đức chí lực, đảm đương âm gian địa phủ quỷ sai. Trọn vẹn không có vấn đề. Chương 185, Miếu thành hoàn hiện, quỷ sai cơ hồn, cầu đền mua. Chu Sơn cùng Bạch Cốt Đạo ký hợp đồng khế ước. Chỉ cần đến buổi tối Bạch Cốt Đạo đệ tử, liền sẽ hóa thành quỷ sai, duy trì âm gian địa phủ vận hành. Nếu là thọ nguyên gần tới thân chết, hoặc là bất ngờ thân chết, thì sẽ tiến vào âm gian địa phủ, trở thành chân chính quỷ sai, trên người bọn hắn có Chu Sơn phát âm gian địa phủ ấn ký. Nếu là bất ngờ thân chết, liền sẽ trực tiếp kế thừa âm gian tin quỷ sai vị trí. Thứ này cũng ngang với là Bạch Cốt Đạo đệ tử tại âm gian trong địa phủ có biên chế, tất cả đệ tử đều là thuộc về quỷ sai quân dự bị. Bạch cốt đạo địa vị liền tương đương với trước một cái Quỷ Nguyên Mao Sơn. Trước một cái Quỷ Nguyên Mao Sơn đệ tử, cũng là địa phủ quân dự bị, khi còn sống liền là bát quỷ, bắt cương thì chết liền có thể tiến vào địa phủ trở thành quỷ sai, không mẹn mẹn chỉ là phổ thông quỷ sai, trong địa phủ Phan Quan, thậm chí là Diêm Vương, đều có không ít đệ tử Mao Sơn đạo gia môn phái bên trong, còn có một ít là có Thiên Đình biên chế. Chu Sơn xuất thân Bạch Cốt Đạo, bây giờ muốn xây dựng âm gian địa phủ, tự nhiên là muốn dùng Bạch Cốt Đạo người đồng thời, đây cũng là cho Bạch Cốt Đạo một cái cơ duyên địa phủ biên chế bắt kịp giới Thiên Đình biên chế đều là không sai biệt lắm, chỉ cần là tại mặc cho bên trên cũng có thể thu được tương ứng thiên đạo địa đạo lực lượng gia trì, tốc độ tu luyện đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc kệ là thiên đỉnh vẫn là trong địa phủ, địa vị càng cao, cái kia đạt được gia trì thì càng nhiều. Liên cùng trong đại càn vương triều quan chức là một cái đạo lý đối cái này, Bạch cốt đạo tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Bạch cốt đạo đạo chủ có không ít phân thân. Hắn có bên trong một cái phân thân, càng là trực tiếp trở thành địa phủ thập điện Diêm Vương một trong. Trừ đó ra, Bạch cốt đạo bên trong tiên tử, từng cái tại âm gian địa phủ cũng là ngồi ở vị trí cao, chỉ cần âm gian địa phủ đi vào quý đạo phía sau, Chu Sơn thu được địa đạo quyền hành, như vậy thì có thể điều động địa đạo chi lực. Tăng lên âm gian địa phủ quan sai tốc độ tu luyện. Mới ngày sau, Vụ Vụ bốn đại càn vương triều cảnh nội, tất cả thành trì đều là sinh chấn động kinh liệt, tiếp đó không có người khu vực đại địa chấn động, mặc kệ là huyện thành, vẫn là quận thành, phủ thành, cùng đối ứng cấp tỉnh hành chính đơn vị đô thành, đều là xuất hiện một tòa miếu thờ. Trong thành xuất hiện miếu thờ, liền làm miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng bên trong cư trú thành hoàng thần, căn cứ đại càn hành chính đơn vị, thành hoàng thần chia làm huyện thành hoàng, quận thành hoàng, phủ thành hoàng cùng đô thành hoàng tổng cộng bốn đẳng cấp. Bây giờ, đại càn vương triều đã nhất thống quần hư giới. Có thành trì vượt qua tưởng tượng co như là cấp tỉnh hành chính đơn vị, đều là có trên trăm cái. Cấp tỉnh hành chính đơn vị phía dưới, liền là phủ. Mỗi một cái tiết kiệm mặt đều là có mười mấy phủ, sau đó là quận. Mỗi cái phủ lại có mười mấy quận, mỗi cái quận bên trong lại có mười mấy, thậm chí là mười mấy cái huyện. Tất cả, mỗi cái huyện thành, quận thành, phủ thành cùng cấp tỉnh đô thành gộp lại, chí ít đến có mười mấy vạn, nhưng chính là tại trong cùng một ngày, trong những thành trì này đều là xuất hiện miếu thành hoàng. Tình huống như thế nào? Đây là động đất. Không có khả năng, đại càn nhất thống côn hư giới, vương triều khí vận chính vào cường thịnh, chúng ta ở tại trong thành, có vương triều khí vận che chở, Làm sao lại phát sinh địa chấn? Các ngươi mau nhìn, có một tòa miếu thờ đột nhiên xuất hiện. Miếu Thành Hoàng, đây là một tòa tự miếu. Đây không phải tự miếu, vài ngày trước, triều đình không phải ban bố thông báo, quốc sư muốn xây dựng âm gian địa phủ, nếu là có nhân sinh phía trước làm ác, tội ác chồng chất, không chỉ khi còn sống sẽ phải chịu nhiều hình phạt, hơn nữa sau khi chết đến địa phủ cũng sẽ đụng phải âm gian trong địa phủ hình phạt, tất cả mọi người là đối xử bình đẳng. Thật hay giả, tất cả mọi người đối xử bình đẳng, coi như là những võ giả kia nói ra, tiên đạo tu sĩ cũng đồng dạng. Cái này tự nhiên là thật, phải biết, xây dựng âm gian địa phủ thế nhưng quốc sư con hư giới đệ nhất cường giả. Có âm gian địa phủ, không chỉ là ác nhân sẽ phải chịu trừng phạt, nếu là làm việc thiện lời nói, như vậy chết phía sau cũng có thể ném cái tốt thai, cái này gọi là thiện hưu thiệp báo, ác hưu ác báo. Quá tốt rồi, muốn thật là như thế, cái thế giới này ác nhân liền sẽ biến ít, người tốt liền sẽ biến nhiều. Không sai, quốc sư xây dựng âm gian địa phủ là một cái đại hảo sự. Thanh hoàng phủ xuất hiện, một đám bạch tính đều là lộ ra vẻ chờ mong. Chu Sơn đột phá đến cựu cảnh phía sau, Thái thượng đạo đạo chủ liền chủ động thái vị, từ Chu Sơn kế nhiệm, trở thành tiên thánh giáo giáo chủ, đồng thời đảm đương đại cản vương triều quốc sư cùng đại can Nhân Vương Bình khởi bình tọa. Nguyên cớ, Triều đình công văn đã nói muốn xây dựng âm gian địa phủ, tất cả bách tính đều là vô cùng chờ mong âm gian địa phủ nếu là thật sự có khả năng thành lập, vậy đối với tầng dưới chót Bách Tính tới nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tầng dưới chót Bách Tính, vốn là thọ nguyên vừa đến liền chết, căn bản cũng không có cái gì ra tăng thọ nguyên bảo vật, cũng không có khả năng như là tiên đạo tu hành giả tiến hành thi giải đầu thai. Bởi vậy, âm gian địa phủ xây dựng, đối tầng dưới chót Bách Tính không có ảnh hưởng. Nhưng mà đối với một chút quyền quý liền không giống với lúc trước, coi như chỉ là một cái huyện thành bên trong quyền quý. Vậy cũng không thể thiếu bốc lột bạch tính, còn có đại cản quan viên, dù cho là nắm giữ vương triều khí vận, nhưng cũng làm không được người người đều thanh liêm. Thế nhưng âm gian địa phủ một xây dựng, trong huyện thành có miếu thành hoàng tồn tại, như thế những cái này quyền quý cùng triều đình quan viên chịu làm, miếu thành hoàng bên trong quỷ sai đều sẽ tiến hành đi chép. Nếu là khi còn sống không có chịu đến sự phạt, như vậy chết người hiểu biết ít vào đến âm gian địa phủ, liền sẽ một chỗ thanh toán. Nguyên cớ, từ đó về sau, có thể nói là ngẩng đầu ba thứ có thần mình rồi, lệ thuộc vào âm gian địa phủ quỷ sai, cũng coi là thần linh bên trong một loại, sau đó có người muốn làm chuyện xấu, cũng sẽ nhiều lần một cú kỵ. Giang Bắc Đình, Bình An huyện. Bình An huyện là một cái vừa mới hợp lại Hạ đẳng huyện, nhân khẩu khó khăn lắm mới đạt tới mười mấy vạn đại cảnh vương triều nhất thống côn hư giới phía sau, cảnh đội có thôn xóm, hương trấn đều là hợp lại trở thành huyện. Trong Bình An huyện, nỗi danh nhất nhân vật bắt đầu từ triều đình về hưu lưu lao ra. Vị này lưu lão gia tại trong triều đình, từng quan cư tổng ngũ phẩm, thuộc về một quận cự đầu đặt ở đại cảnh vương triều dung hợp nhân đạo thần khí phía trước, đạt tới 4 tu vi liền có thể quan cư ngũ phẩm, bất quá nếu là muốn tiếp tục thăng nhiệm, muốn đạt tới tứ phẩm, nhất định phải có ngũ cảnh tu vi mới được. Nhưng mà hiện tại Đại Càn Vương triều so với phía trước cường thịnh gấp trăm lần. Nguyên cớ, trong triều làm quan, yêu cầu cũng là thật to tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là đảm đương cửu phần quan, ít nhất cũng phải có tứ cảnh tu vi mới được. Muốn trở thành huyện lệnh dạng này đứng đầu một thành quan, thì nhất định cần muốn đạt tới ngũ cảnh, trở thành quận trưởng, ít nhất phải có lục cảnh tu vi, trở thành phủ tôn, thì là muốn đạt tới thất cảnh thiên sư võ thánh mới được. Về phân một tỉnh chi đô thành, dựa theo yêu cầu là cần có bát cảnh thiên quân tọa trấn. Chỉ bất quá, hiện tại không có nhiều như vậy bát cảnh thiên quân, bởi vậy từ thất cảnh thiên sư võ thánh làm đương. Chương 185, Miếu thành hoàn hiện vị sai câu hồn, cầu đần mua, 2. Nhưng mà có đại càn vương triều khí vận gia trị, một tỉnh tổng trưởng, cũng là có sánh vai bắt cảnh thiên quân thực lực. Nói đi nói lại, vị này Lưu lão gia là tại đại càn dung hợp nhân đạo thần khí phía trước đã đưa sứ, bây giờ tuổi tác càng là vượt qua 200 tuổi, cũng là bình thường thọ hết chết già. Bất quá vị này Lưu lão gia làm quan thời điểm, hai tay áo thanh phòng, phong bình vô cùng tốt, đồng thời về Hưu phía sau trở về Bình An trấn, hiện tại thì là hợp lại làm Bình An huyện, thích làm việc tiện, thường xuyên tiếp tế nghèo khổ bách tính, bị Bình An huyện bách tính tôn sùng là lưu đại thiện nhân. Lưu đại thiện nhân thanh danh không chỉ là tại Bình An huyện, coi như là toàn bộ Trưởng Bình quận đều biết có người này, liền Trưởng Bình quận quận trưởng đều là phái quan viên tới trước chưa bận. Phải biết, hiện tại quận trưởng cũng không phải trước kia. Phía trước quận trưởng chỉ là Ngũ cảnh tông sư, nhưng mà hiện tại thì là Lục cảnh đại tông sư đặt ở dung hợp nhân đạo thần khí phía trước, Lục cảnh đại tông sư tại trong triều đình, thấp nhất đều là tam phẩm, cao nhất nhưng đến nhất phẩm, là chân chính triều đình đại quan. Quận tông đều phái quan viên tới trước, cái kia Bình An huyện huyện lệnh, huyện thự, huyện úy chờ mệnh quan triều đình, tự nhiên cũng đều là tự mình đến đến lưu phụ trước bận, cho đủ lưu phụ mặt mũi. Lúc này, trong Bình An huyện thành cũng là xuất hiện Miếu Thành Hoàng. Đinh Linh, Đinh Linh, Đinh Linh. Miếu Thành Hoàng sau khi xuất hiện, lưu phủ bên trong vang lên quỷ dị lục lạc thanh âm, âm thanh càng ngày càng rõ ràng đồng thời, lưu phủ phủ cận bầu trời cũng là vì đó dần tối. Một mảnh bóng dâm bao phủ bầu trời, toàn bộ lưu phủ tựa hồ là tiến vào một cái khác trong dị độ không gian. Cái tiếng quỷ dị lục lạc ngân thanh mỗi vang một tiếng, lòng của mọi người nhảy liền theo nhảy lên một thoáng, trong lúc bất tri bất giác liền sa vào đến loại này quỷ dị tiết tấu bên trong, đồng thời bốn phía cũng là thổi lên một trận gió tà. Là cái gì tai họa đang ập tới? Lúc này Bình An huyện huyện lệnh đứng dậy, trên mình quan mạng lớn tỏa hào quang. "Cho ta tan." Bình An huyện huyện lệnh hét lớn một tiếng. Hắn tưởng rằng có yêu tà ma quỷ tại quái phá, nguyên cớ điều động Vương Triều khí vận, muốn đem xâm phạm yêu tà ma quỷ khu chủ. Nhưng mà, Vương Triều khí vận tuy là bị điều động lên, nhưng là cũng không có xu hướng tán bốn phía gió tà. Vương huyện lệnh không cần tức giận, ta là âm gian địa phủ quỷ sai. Lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, đạo thân ảnh này ăn mặc một bộ màu đen cung phục, bên hông đừng lấy một cái hoành đao, trong tay nắm lấy một đoạn xích đen kịt, đồng thời trên mình cũng là có nhân đạo công đức ba phủ. Chính là bởi vì có nhân đạo công đức ba phủ, nguyên cớ vương triều khí vận đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Bạch cốt đạo đệ tử, chỉ cần là đạt tới ngũ cảnh tu hành giả, trên mình đều có công đức, có như là ngũ cảnh phía dưới tu hành giả, không có tu luyện dược sư như Lai công đức bản nguyện hình, nhưng mà Chu Sơn cũng là bản cho công đức hộ thể. Có công đức hộ thể, những cái này quỷ sai không chỉ có thể tự do ra vào có vương triều khí vận che chở thành trì, hơn nữa cũng sẽ không phải chịu vương triều khí vận áp chế, trừ phi là giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Tỷ như huyện thành hoàng miếu quỷ sai tiến vào quận thành, tự nhiên sẽ chịu đến áp chế. Nhưng mà quận thành hoàng miếu quỷ sai liền sẽ không chịu đến áp chế âm gian địa phủ quỷ sai, cùng đại can vương triều bên trong quan viên đồng dạng, cũng là có đẳng cấp phân chia. Âm gian địa phủ quỷ sai. Vương Huệ Lệnh liếc nhìn phía trước án mặc màu đen công phục thân ảnh một chút, còn có người bên trên nhân đạo công đức, cái này không làm dạ được, thế là khẽ gật đầu, sau đó nói, không biết rõ quỷ sai đến đây, làm chuyện gì. Vương Huệ Lệnh, ta phụng thành hoàng đại nhân mệnh lệnh, mời Lưu Bình Sương hồn phách tiến về miếu thành hoàng hộ chuyến. Quỷ sai như thần nói, Lưu Bình Sương, liền là Lưu đại thiện nhân danh tự. Nếu là người thường chết đi, cái kia hồn phách không bao lâu nữa liền sẽ bị hút vào trong luân hồi. Nhưng mà Lưu Bình Dương là võ giả, mặc dù không có đặc biệt tu luyện hồn phách, nhưng cũng so với người thường phải cường đại hơn nhiều, coi như là đã chết đi, cũng sẽ ở trong thân thể ngừng chân một đoạn thời gian. Muốn để hồn phách sớm rời khỏi thân thể, liền cần có người thi pháp câu hồn. Uỷ sai xích trong tay, liền là một loại đặc thù linh khí, tên là câu hồn dây xích, chuyên môn dùng để bắt người hồn phách, dù cho là đạt tới tứ cảnh luyện phần tu sĩ, nếu là bị câu hồn dây xích đánh trúng lời nói, cũng có thể đem nó hồn nhị câu đi ra. Thành hoàng. Nghe vậy, Vương huyện lệnh cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc trước, Triều đình liền ban bố liên quan tới âm gian địa phủ công văn. Cái gọi là huyện thành hoàng, tại phẩm cấp bên trên là cùng hắn đồng cấp, chỉ bất quá một cái quản dương ở giữa sự tình, một cái quản âm gian sự tình. Nếu là Lưu Bình Dương còn sống lời nói, cái kia vương huyện lệnh khẳng định là muốn hỏi rõ ràng cụ thể là chuyện gì, không có khả năng để huyện thành hoàng đem đối phương hồn phách tùy tiện mang đi. Nhưng bây giờ, Lưu Bình Dương đã thọ hết chết giả, đó chính là thuộc về âm gian sự tình. Nếu là âm gian sự tình, hắn cái này dương gian huyện lệnh tự nhiên là không có quyền can thiệp. Ủy sai trong tay xích nhẹ nhàng rung lên, rơi vào trên mình Lưu Bình Dương, nhẹ nhàng lôi kéo. Ngay sau đó, một đạo hồn nhi liền theo Lưu Bình Dương bị bắt đi ra. Lưu Bình Dương, ta là Âm Gian Địa phủ Quỷ Sai, bây giờ ngươi tuổi thọ đã tận, ta phụng thành Hoàng đại nhân mệnh lệnh tới trước câu hồn, tiến về địa phủ, cùng ta cùng lên đường a." Đem Lưu Bình Dương hồn nhi câu đi ra phía sau, Quỷ Sai thản nhiên nói, "Vương Huyết Lệnh." Lưu Bình Dương cũng không có trước tiên cùng Quỷ Sai đi, mà là nhìn về phía một bên Vương Huyết Lệnh. "Đi a, triều đình có lệnh, từ đó về sau Âm Gian Quy Địa phủ quản." Vương Huyết Lệnh trầm giọng nói, "Làm phiên đại nhân đi một chuyến." Gặp cái này, Lưu Bình Dương cũng là đối Quỷ Sai cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi lưu phủ. Theo lấy Quỷ Sai mang theo Lưu Bình Dương hồn nhi rời đi. Bốn phía hắc ám, gió tà cũng đều là theo đó tản đi. Cả hai rất nhanh liền tiến vào miếu thành hoàng bên trong. Miếu thành hoàng, đây là liên thông âm gian cùng dương gian địa phương. Một đầu âm hú trên đường nhỏ, quỷ sai mang theo Lưu Bình Sương Hồn Nhi chậm rãi đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, phía trước liền xuất hiện một đạo u ám cửa ra vào. Hai đạo thân ảnh vượt qua đạo này u ám cửa ra vào, tiến vào Chu Sơn chỗ sáng lập đi ra âm gian trong địa phủ, bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh, tức không có trong truyền thuyết quỷ môn quan, cũng không có vong xuyên hạ. Mảnh thế giới này, có chỉ có bóng tối vô tận, không có một tơ một hào sinh cơ. Chu Sơn tuy là mở ra tới Âm Gian Địa phủ, nhưng cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu, phôi thô, còn chưa có bắt đầu trang trí. Cái gì Quỷ môn quan, vong xuyên hà, phán quan bút, thậm chí là sinh tử bộ trợ thuộc về Âm Gian Địa bảo bảo vật, đều cần nắm giữ nhất định địa đạo quyền hành phía sau, mới có khả năng diễn hóa mà ra. Chu Sơn hiện tại, chỉ có thể diễn hóa ra Quỷ sai câu hồn tỏa, trảm phách đao cùng Quỷ sai mặc trên người câu hồn lám pháp bảo. Câu hồn tỏa, trảm phách đao cùng câu hồn pháp bảo cái này ba kiện linh khí, liền là câu hồn quỷ sai trên mình cơ bản nhất bảo vật, câu hồn tỏa dùng tới câu hồn Trảm phách down nhưng trảm phách, mà pháp bảo thì là có thể ngăn cản linh hồn phương diện tinh thần công kích. Còn những cái khác âm gian trong địa phủ độ vận, liền cần Chu Sơn chính mình từng bước một đi tiến hành hoàn thiện. Chương 186, sinh tử bộ cùng phán quan bút, cầu đặt mua. Chỉ chốc lát sau, Quỷ Sai mang theo Lưu Bình Dương nhìn thấy bình an huyện thành hoàng. Âm hồn Lưu Bình Dương, ngươi một thế này làm quan tích đức làm việc thiện, có công đức tại thần, dựa theo địa phủ chi chủ sở định hạ quy tắc, ngươi có thể trực tiếp đi một hộ nhà giàu sang chuyển thế đầu thai đối nhân xử thế, cũng hoặc là, ngươi cũng có thể lưu tại âm gian địa phủ, trở thành quỷ sai. Không biết ý của ngươi như thế nào? Huyện thành Hoàng nhìn xem phía dưới Âm Hồn Lưu Bình Dương, mở miệng hỏi: "Bây giờ Âm Gian Địa phủ thiếu người, cho nên đối với năm giữ công đức Lưu Bình Dương, Huyện thành Hoàng cũng là không có an bài hắn lập tức đầu thai chuyển thế, mà là cho hắn một lựa chọn cơ hội." Hắn tin tưởng, chỉ cần Lưu Bình Dương không phải người ngu, đều biết thế nào chọn. Tuy là đầu thai chuyển thế tốt, nhưng chung quy là sẽ bị xóa đi ký ức, bắt đầu đời sau nhân sinh, lúc nào có khả năng mở ra một thế này ký ức đều nói không tốt. Phần lớn sinh linh chuyển thế phía sau, liền là một cái hoàn toàn mới nhân sinh, cùng ở kiếp trước không có quan hệ gì. Nguyên cớ, nếu có lựa chọn người lời nói, không có người sẽ chọn chuyển thế. Tiếp sau tuy tốt, nhưng có chút người chỉ để ý đến thế. Trở thành âm gian quỷ sai, cũng so truyền thế trùng sinh tốt, hết thảy nhưng bằng đại nhân phân phó. Lưu Bình Dương cũng là tại trong đại càn vương triều làm qua quan, tự nhiên là biết huyện thành hoàng ý tứ. "Không tệ, không tệ." Thẳng dễ nói. Huyện thành hoàng gật đầu một cái, tiếp đó hắn mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy ngươi ngay tại bản quan bộ hạ làm một tên câu hồn quỷ sai a." Nhận được đại nhân không bỏ, ta nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Nghe vậy, Lưu Bình Dương cũng không do dự, hướng về huyện thành hoàng thật sâu bái tạ. Nếu là truyền thế trùng sinh lại nói, như thế hắn đời sau liền cùng một thế này không có bất kỳ quan hệ Nhưng mà trở thành âm gian địa phủ quỷ sai, hơn nữa còn là trong Bình An huyện thành thành hoàng quỷ sai, như thế hắn liền có thể tiếp tục lưu lại trong Bình An huyện, đối với Bình An huyện bên trong lưu gia, cũng có thể chiếu cố đạt được. Đã như vậy, vậy bản quan đi bẩm báo quan trưởng. Huyện thành hoàng thân hình lóe lên một cái, liền là biến mất tại chỗ. Nếu như âm gian địa phủ đi vào quý đạo lại nói, huyện thành hoàng là có tư cách chính mình bổ nhiệm không có phẩm cấp cấp quỷ sai. Nhưng mà hiện tại, âm gian địa phủ mới vừa vận xây dựng, nguyên cớ, bất luận cái gì một tên quỷ sai bổ nhiệm, cần thông qua Chu Sơn đồng ý mới được. Bất quá coi như là huyện thành hoàng muốn gặp được Chu Sơn cũng không phải nói muốn gặp là có thể gặp, chỉ có thể đem tin tức phát cho quận thành hoàng, tiếp đó từ quận thành hoàng báo cáo cho phụ quân, từng tầng từng tầng báo cáo. Rất nhanh, Chu Sơn liền nhận được tin tức. Bây giờ, trong đại Càn Vương triều mỗi cái thành trì đều là có miếu thành hoàng xuất hiện, nhân đạo cùng địa đạo cũng là bước đầu dung hợp, chạm vào trình độ phát triển, ta cũng coi là tiến hơn một bước nắm giữ luân hồi quyền hành. Chu Sơn cảm ứng được chính mình đối với côn hư giới luân hồi khống chế sâu hơn. Có cái này quyền hạn, hắn liền có thể thông qua quyền hạn ngưng tụ ra tương ứng địa đạo bảo vận. Quỷ lại ti đại ấn, ngưng Chu Sơn vận dụng luân hồi quyền hành, ngưng tụ ra một mai đại ấn. Mai này lại ấn, liên la quỷ lại ti đại ấn, tương tự với đại cản vương Triệu Lục bộ bên trong lại bộ đại ấn. Có cái này quỷ lại ti đại ấn, ký phát một chương nhậm mệnh bộ dáng, đáp lên đại ấn phía sau, liền có thể thủ cùng âm hồn quỷ sai chức vụ. Bây giờ Tư Hữu đại cản vương Triệu Giang Bắc tỉnh Bình An huyện người Lưu Bình Dương, tích đức làm việc thiện, có công với nhân đạo, mà cũng không đại ác, trải qua quỷ lại ti khảo sát, cho thu nhận. Đặc biệt trao tặng Lưu Bình Dương quỷ sai chức vụ, làm chính cửu phẩm câu hồn sứ giả, tại chính thất phẩm huyện thành Hoàng Nưu Lạc Nghệ trước chướng tính dụng. Tại ngưng tụ ra quỷ lại ti đại ấn phía sau, Chu Sơn lập tức liền viết xuống một chương nhậm mệnh bộ dáng, tiếp đó phủ xuống đại ấn. Quỷ lại ti sát mệnh. Giấy bổ nhiệm bên trên, lập tức liền nhiều hơn năm cái chữ lớn đó lấy, cái này chương nhậm mệnh bộ dáng liền là phá không, bay đến huyện thành Hoàng trong tay Mưu Lạc Nghệ. Tại viết xong giấy bổ nhiệm phía sau, Chu Sơn cũng là thôi động quỷ lại ti đại ấn, hình chiếu đến quận thành Hoàng, phủ thành Hoàng cùng đô thành Hoàng trong tay, mà mai này chân chính quỷ lại ti đại ấn, thì là bay đến Bạch Cốt đạo chủ phân thân chỗ kiêm nhiệm Diêm Vương trong tay. Về sau, một chút phổ thông quý sai cùng huyện thành Hoàng, quận thành Hoàng bổ nhiệm, từ dưới mặt quỷ thần tự mình liền có thể quyết định Vệ phân muốn trở thành phủ thành hoàng lời nói, liền cân đắp lên chân chính quỷ lại ti đại ẩn mới có hiệu đạt được giấy bổ nhiệm, Nưu Lạc Nghệ thân hình lóe lên, lại xuất hiện tại Lưu Bình Sương trước mặt, đem trong tay giấy bổ nhiệm đưa cho Lưu Bình Sương nói, Lưu Bình Sương, quỷ lại ti bổ nhiệm văn thư đã phát xuống, từ giờ trở đi, ngươi chính là Bình An huyện thành hoàng trong miếu một tên chính cũ phẩm, câu hồn sứ giả. Nưu Lạc Nghệ đem nghị định bổ nhiệm bày ra, tiếp đó hóa thành một đạo quang mang bay vào Lưu Bình Sương trong mi tâm, cái sau lập tức liền lắc mình biến hóa, biến thành một bộ quỷ sai hình tượng, trên mình sai phục liền cùng câu hắn hồn phách câu hồn sứ giả đồng dạng. Trong tay Lưu Bình Sương, cũng là xuất hiện câu hồ tọa Bình Hung mang theo Trảm Phách Đao, mặc trên người Câu Hồn Pháp Bảo. Đạt tại đại nhân, Lưu Bình Sương lập tức ôn quyền cảm tạ. Trở thành quỷ sai phía sau, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Tuy là cỗ lực lượng này không bằng khi còn sống thời điểm, hắn là đạt tới tứ cảnh hoán huyết siêu nhất lưu võ giả, nhưng mà trở thành chính cựu phẩm quỷ sai, cũng là có sánh vai tam cảnh luyện tạm thực lực. Quan trọng hơn chính là, có Câu Hồn tọa, Trảm Phách Đao cùng Câu Hồn Pháp Bảo cái này ba kiện linh khí, dù cho là gặp được tứ cảnh luyện thần, tứ cảnh hoán huyết tu sĩ, hắn đều có thể có đủ sức đánh một trận. Bình Hung à, đã ngươi trở thành quỷ sai, Như thế có một chút quy củ ngươi nhất định cần phải biết. Nưu Lạc nghe nói, âm gian địa phủ lớn nhất quy củ liền là không thể nhiễu loạn dương gian vận hành trật tự, mặc kệ ngươi khi còn sống với ai lớn bao nhiêu thù hận, như người là không yên lòng gia tộc, ngươi trở thành quỷ sai phía sau, đều không thể vận dụng chính mình quyền hành tự tiện trả thù. Không bèn bèn chỉ là quỷ sai, sau khi chết người đều là không được tự tiện tìm dương gian người trả thù, nếu không, liền là nhiễu loạn dương gian trật tự, chúng ta quỷ sai nhiệm vụ, loại trừ câu những cái tia đả thỏ hết chết giả sinh linh hồn nhi bên ngoài, liền là bắt nhiễu loạn dương gian trật tự lệ quỷ, đối với những cái này lệ quỷ lại nói, dựa theo phá hoại mức độ mà tính toán Ng혜 thì đánh vào 18 tầng địa ngục chịu hình phạt, nặng thì trực tiếp liền là đánh hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hạ quan nhớ kỹ. Lưu Bình xương chỉnh trọng ôn quy nói. Biết liên tốt. Nưu Lạc Nghệ gật đầu nói, chỉ cần ngươi cẩn thận viền con nhỏ, tại âm gian địa phủ bên trong tu hành, liền như là là tại dương gian nắm giữ linh mạch động thiên phúc địa bên trong tu hành, tốc độ tu luyện đem tăng lên trên diện rộng, hiện tại ngươi chỉ là quỷ tướng cấp độ, nhưng nếu là biểu hiện xuất chúng người nói, hoàn thành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền có thể tích lũy âm nước công đức, liền là địa đạo công đức, đồng dạng cũng có thể dùng tới nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ cần ngươi có khả năng tích lũy một vạn âm đức lời nói, đại khái liền có thể đột phá đến tứ cảnh quỷ soái cấp độ. Tốt, nên nói cũng đều nói, chính ngươi nắm chắc tốt phân tích. Ti trước cáo lui. Chương 186, xin từ bộ cùng phán quan bút, cầu đặt mua, 2. Lưu Bình xương linh ý, chắp tay ôm quyền lui ra. Loại trừ Bình An huyện thành hoàng bên ngoài, còn lại thành hoàng cũng đều là tại Triều Bình mãi mãi. Bây giờ thành hoàng, dưới tay cũng chỉ có 2 3 cái quỷ sai, nhân số là xa xa không đủ lòng thời, loại trừ quỷ sai bên ngoài, còn cần có quỷ binh. Quỷ sai là có phân cấp, cần bên trên cấp một quận thành hoàng bổ nhiệm mới được, nhưng mà quỷ binh lại nói Huyện thành Hoàng Liên có thể chính mình bổ nhiệm, liền cùng đại cản vương triều bên trong huyện nha là giống nhau. Trong huyện nha một chút có phẩm cấp quan viên, huyện lệnh là không có quyền chính mình trực tiếp bổ nhiệm, cần báo cáo cho quận thành mới được, nhưng mà không có phẩm cấp một chút nha dịch, bộ khoái cấp loại, vậy nếu không có vấn đề. Theo lấy âm binh quỷ sai càng ngày càng nhiều, âm gian địa phủ khí vận liền càng ngày càng mạnh đồng thời, Chu Sơn đủ khả năng lấy được khí vận gia trì thì càng nhiều. Lấy được khí vận gia trì càng nhiều, là hắn có thể đủ tiến hơn một bước khống chế côn hư giới luân hồi quy hành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian lại qua 1 năm. Vu Vũ Ba Luân hồi chỗ sâu một trận chấn động. Ngay sau đó, hai đạo quang mang bắn ra, rơi vào trước người Chu Sơn. Chu Sơn chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt, đây là một bản hiện ra thần kỳ khí tức cổ tịch cùng một chi ẩn chứa sinh tử tức giận, tản ra hai màu đen trắng của bút. Đây là Sinh tử bộ cùng phán quan bút. Chu Sơn ánh mắt rơi vào quyển cổ tịch này bên trên, trên đó viết Sinh tử bộ ba chữ to. Sinh tử bộ, đây là không chế thế gian sinh linh vô thượng chi bảo. Tất nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là côn hư giới sinh tử bộ, cũng không phải cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cực phẩm tiên tiên linh bảo Đây là ghi chép thượng giới bao gồm giới hại vô số thế giới toàn bộ sinh linh bảo vật, sinh lão bệnh tử, đều là sinh tử bộ bên trên biểu hiện mà ra, nhưng Chu Sơn sinh tử bộ trước mắt, vẻn vẹn chỉ là côn hư giới sinh tử bộ. Phán quan bút cùng sinh tử bộ đẳng cấp đồng dạng, đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Có phán quan bút, liền có thể tùy ý thay đổi sinh tử bộ, sống hay chết, đều là một ý niệm. Sinh tử bộ cùng phán quan bút là một bộ, liền như là La Phong thần bảng cũng đạt thần tiên đồng dạng. Thiên địa nhân tam thư trung thiên sách, liền là phong thần bảng cùng đạt thần tiên, dù cho là đại la, một khi là tiến vào phong thần bảng, cũng sẽ nhận đến phong thần bảng hạn chế. Chỉ có chuẩn thánh mới có thể siêu thoát ra thiên thư. Nhân tư sinh tử bộ thì là chấp trưởng thiên hạ sinh linh sinh tử đại quyền. Chu Sơn đưa tay chụp một cái, sinh tử bộ cùng phán quan bút liền là rơi vào đến trong tay của hắn. Tay cầm lấy luân hồi quyển hành biến thành sinh tử bộ, Chu Sơn có khả năng cảm nhận được sinh tử bộ ẩn chứa một cỗ sinh tử luân hồi chi lực, hắn lật ra tờ thứ nhất, phía trên liền viết lít nha lít nhít danh tự. Sinh tử bộ bên trên, xếp ở vị trí thứ nhất liền là chính hắn danh tự. Nhìn về phía Chu Sơn cái tên này thời điểm, phía trên hiện ra một nhóm lít nha lít nhít chữ nhỏ, phía trên có cuộc đời của hắn, mà trong đó bắt mắt nhất chính là đi đuôi một hàng chữ nhỏ số đối độ 68.000056800005 Thọ nguyên. Trong lòng Chu Sơn Khế động, dạng này Thọ nguyên coi như là tại cựu cảnh tu hành giả bên trong đều coi là cao. Dưới tình huống bình thường, đạt tới bắt cảnh tu hồi giả, tuổi thọ sẽ tăng lên tới vài năm. Bởi vậy, cảnh giới này lại được xưng làm vạn cổ cảnh, tại thượng cổ thời kỳ được tôn xưng là vạn cổ thiên quân, mà đạt tới cựu cảnh lời nói, Thọ nguyên có thể gia tăng gấp đôi đến gấp hai. Gia tăng gấp đôi, liền là gia tăng 1 vạn 5 Thọ nguyên, mà gia tăng gấp hai, liền là gia tăng 2 vạn 5 Thọ nguyên, cũng liền là cựu cảnh tu hành giả có 2 vạn đến 3 vạn 5 Thọ nguyên nhưng mà Chu Sơn cũng là chọn vẹn có 68.0005 điều này nói rõ, hắn đột phá đến bắt cảnh nội tình so với cái khác tu hành giả còn hùng hậu hơn nên nhiều, chỉ có cơ sở càng thêm hùng hậu, cái kia có khả năng tăng lên thọ nguyên thì càng nhiều, tiếp đó đến cựu cảnh thời điểm có 68.0005 thọ nguyên đồng thời, cái này tuổi thọ hắn là có khả năng cải biến. Bây giờ hắn trở thành côn hư giới âm gian địa phủ chi chủ, muốn cải biến cái này tuổi thọ, tự nhiên là vô cùng thuận tiện, tùy tiện liền có thể tại trong đó tăng thêm cái mấy vạn năm thọ nguyên, thậm chí là trực tiếp đem tên của mình xóa đi đều không có vấn đề nhưng coi như là đem tên của mình từ trên sinh tử bộ xóa đi, từ đó về sau không có thọ nguyên hạn vị định, nhưng đây chỉ là tại côn hư giới có hạn, bởi vì hắn chỉ là côn hư giới âm gian chi chủ, cũng không phải toàn bộ hồng hoang vũ trụ âm gian chi chủ. Nguyên cớ, hắn nếu là một mực trở tại trong côn hư giới, chỉ cần côn hư giới tồn tại, như thế hắn liền vĩnh sinh bất tử, có thể cùng côn hư giới cùng nhau tồn tại, có thể nói là cùng thiên địa cùng tích chứ. Nhưng cái này cũng không hề là chu sơn mục tiêu. Côn hư giới vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu thế giới, coi như là cùng thiên địa cùng tồn, đối với hắn tới nói cũng không có cái gì dẫn lực hút. Nếu như nói là có thể trở thành đem chân linh ký tháp thiên đạo bất diệt bất diệt thánh nhân lời nói, vậy hắn sẽ còn suy tính một chút, nhưng mà thời gian lâu dài cũng không có khả năng một mực chờ tại Hồng Hoang vũ trụ. Trước một cái kỳ nguyên thiên đạo thánh nhân, liền là bởi vì sống vô tận tuế nguyệt, từ đó siêu thoát ra Hồng Hoang vũ trụ. Sinh tử bộ bên trong, đi lại côn hư giới tất cả sinh linh, giúp bọn hắn ra tăng phò nguyên, vậy cũng là phải bỏ ra nhất định đại giới, đặc biệt là tu vi càng cao, ra tăng phò nguyên càng nhiều, cái kia phải bỏ ra đại giới lại càng lớn, sẽ tiêu hao côn hư giới thế giới chi lực. Bởi vậy, Chu Sơn cũng sẽ không tùy ý sửa chữa phía trên sinh linh phò nguyên. Tâm niệm vừa động ở giữa, Chu Sơn đem sinh tử bộ hình chiếu phân đến tất cả thành hoàng trong tay. Có sinh tử bộ tồn tại, những cái này thành hoàng liền có thể căn cứ sinh tử bộ bên trên ghi chép lấy tọa nguyên, đúng thời đúng điểm tiến về câu hồn, hơn nữa có một chút tọa nguyên đến cuối cùng, ý đồ dùng âm hồn phương thức tổn tại tu hình giả cũng sẽ bị câu hồn mang đi. Những cái này thành hoàng chỉ là nắm giữ sinh tử bộ, không có phán quan bút lời nói, cũng là không có khả năng sửa chữa phía trên tọa nguyên, cho nên đối với thành hoàng tới nói, sinh tử bộ chỉ có thể xem xét sinh linh tọa nguyên, không cách nào sửa chữa gia tăng tọa nguyên. Bất quá có sinh tử bộ, đối với quỷ sai câu hồn thì càng thêm thuận tiện phía trước, Miếu Thành Hoàng Quỷ Sai, lúc cần chú ý đến quản lý sinh linh động tĩnh, vừa có biến cố, có người chết đi, liền đến lập tức đổi đến hướng Dương Gian Câu Hồn, mà bây giờ có sinh tử bộ, chỉ cần căn cứ phía trên thời gian ra ngoài là được rồi. Thứ này cũng ngang với là đã lập lớp, đến điểm sẽ đi làm. Tu hành không biết tuyết nguyệt, ban ngày hóa thành nửa đêm, nửa đêm lại một lần nữa bình minh. Mặt trời lên mặt trắng ngắt. Mặt trời lần mặt trắng lên. Nhưng mà âm gian địa phủ, cũng là chỉ có vĩnh hằng hắc ám. Khoảng cách Chu Sơn mở ra âm gian địa phủ, đã là đi qua thời gian 3 năm. Lúc này âm gian đã là rất có một phen tình cảnh mới không phải là mới sáng lập cái kia trống rỗng, chỉ có một ít cung điện, miếu thành hoàng cấp loại, mà bây giờ âm gian bên trong thì là có không ít thành trì. Những thành trì này, liên la quỷ sai, quỷ binh chỗ sinh hoạt địa phương. Tất nhiên, cũng có phổ thông âm hồn mạch tính. Dưới tình huống bình thường, âm hồn là muốn tiến vào luân hồi ném hồn. Nhưng mà cũng có một chút âm hồn, bởi vì bỏ qua thời gian, hoặc là khi còn sống phạm một chút tội, từ đó mất đi tiến vào đầu thai tư cách, nguyên cơ chỉ có thể sinh hoạt tại trong âm phủ. Chương 187, tinh thần thuộc tính phá ngàn vạn, lô xác ra tiến thức, cầu đần mua. Lưu Sinh, Giang Đông tỉnh tựượng Dương quận Phong Bình huyện người chết trì mà chết, ruộng mạng, hưởng tuổi thọ 27 năm, phát hướng uổng tử thành. Vương Thiên Nưu, Giang Đông tỉnh thượng dương quận Bình Dương huyện người, cho hết chết giả mà chết, hưởng tuổi thọ 82 năm, phát hướng lớn đô thành. Triệu Nhất Kiếm, cùng người tranh đoạt mà chết, ruộng mạng, hưởng 336 năm, phát hướng uổng tử thành. Trên hoàng kỳ lộ, từng vị tiến vào âm gian âm hồn, đều là xếp thành hàng dài, phía trước có một vị quỷ sai cầm trong tay một bản sổ điểm danh, lẽ là chiếu rọi đến phía trước âm hồn, phía trên đều sẽ cho thấy tin tức tương quan. Vị này quỷ sai, liền căn cứ lấy phía trên biểu hiện đi ra chênh lệch tin tức, đem nó phát hướng tương ứng thành trì. Chết toàn thì là phát hướng luổng tử thành, nếu là thọ hết chết giả thì là phát hướng lớn đô thành, chờ đầu thai, mà nghiệp chướng nặng người người thì là phát hướng 18 tầng địa ngục, đụng phải hình phạt. Nếu là tội nhẹ, chịu xong hình phạt còn có thể luân hồi chuyển thế. Nhưng mà tội nghiệp quá nặng lời nói, vậy coi như là chịu xong 18 tầng địa ngục hình phạt, cũng khó có thể chuyển thế, chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại trong âm phủ, trừ phi là tích lũy đầy đủ công trạng, mới có thể chuyển thế. Mặc kệ là người thường, vẫn là tu sĩ, đều là như vậy. Chu Sơn cùng đại càn nhân vương liên thủ, đủ để trấn áp côn hư giới tất cả thế lực. Thậm chí là đều không cần Chu Sơn xuất thủ lâm gian diệp vương, liền là Bạch Cốt đạo đạo chủ. Bạch Cốt đạo chủ thu được vô thượng ma phật truyền thừa, đột phá đến bắt cảnh phía sau, có khả năng sánh vai cùng hắn, cũng chỉ có Thái thượng đạo đạo chủ cùng Long tộc Chi vương, bất quá có luân hồi chi lực gia trì, Bạch Cốt đạo đạo chủ thực lực, liền muốn hơi thắng Thái thượng đạo đạo chủ cùng Long tộc Chi vương một bậc. Nếu như nói, Chu Sơn là côn hư giới đệ nhất cường giả, lớn như thế Khô Nhân vương liền là thứ hai, mà Bạch Cốt đạo đạo chủ liền là thứ ba, không chỉ có lấy luân hồi chi lực gia trì, đồng thời cũng có người nói lực lượng gia trì. Vậy vậy, Bạch Cốt đạo đạo chủ tu vi đột phá bay tiến mạnh Dù cho Thái thượng đạo chủ cùng Long tộc Chi vương so với Bạch cốt đạo chủ phải sớm ngàn năm đột phá đến mức cảnh, nhưng mà Bạch cốt đạo đạo chủ cũng là phân chấn thẳng tiến, có khả năng có thể ba người sẽ cùng nhau đột phá đến cửu cảnh. Theo lấy âm gian địa phủ càng ngày càng hoàn thiện, chu sơn bị gia chỉ cũng tăng nhiều, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, nhân đạo cùng địa đạo đồng thời bổ trợ xuống, hắn tại côn hư giới tốc độ tu luyện tăng lên tới 200 lần. Tại 200 lần tốc độ gia trì xuống, tu vi của hắn tăng cường nhanh chóng trong đấy. Có thế giới chi lực so với phía trước tăng lên gấp 10 lần. Tinh thần thuộc tính cũng là đột phá đến 400 vạn đại quan. Nguyên bản, tinh thần tiên phú của Chu Sơn chỉ là một ngày tăng lên 1000 tinh thần thổ tính, nhưng mà theo lấy địa đạo quyền hành càng sâu, Chu Sơn tiên phú cũng là tiến hơn một bước, đạt tới một ngày gia tăng 2000 tinh thần thổ tính. Bất quá Chu Sơn khoảng cách đột phá đến thập cảnh trở thành tiên thần, vẫn là có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Hiện tại Chu Sơn, nhiều nhất liền là tăng lên tới cửu cảnh hậu kỳ, đằng sau còn có cửu cảnh đỉnh phong, cửu cảnh viên mãn, tiếp đó mới sẽ chạm đến thập cảnh tiên thần bậc cửa. Tu hành giả theo lục cảnh đột phá đến thất cảnh thời điểm, cần đánh vỡ thiên địa chi môn, mà tu hành giả muốn đột phá đến thập cảnh, cũng giống như vậy, cần đánh vỡ tiên phàm cửa mới được. Nhưng mà dùng Chu Sơn bây giờ tinh thần cường độ cũng không nhìn thấy tiên phàm cửa tồn tại. Bất quá Chu Sơn mặc dù không có nhìn thấy tiên phàm cửa, nhưng lại mơ hồ cảm giác được sâu trong hư không, có một tồn dạng này cửa ra vào tồn, chỉ cần tinh thần của hắn không ngừng tăng lên, cảm ứng được tiên phàm cửa đó là chuyện sớm hay muộn. Côn hư giới âm gian phát triển, đã là đi vào quý đạo chính, muốn nhanh chóng tăng lên địa đạo quyền hành, vậy cũng chỉ có thể chinh phục còn lại thế giới, tiếp đó sáng lập âm gian địa phủ mới được, chờ tại côn hư giới là khó mà tăng lên. Trong lòng Chu Sơn nói thầm, hiện tại, hắn biết muốn tăng lên thiên phú biện pháp đó chính là tăng lên nhân đạo cùng địa đạo quyền hạ chấp trưởng Bảng Nguyên, hoặc là chấp trưởng Thiên Đạo quyền hành cũng có thể. So sánh với đi chinh phục còn lại thế giới, chấp trưởng Côn hư giới Thiên Đạo quyền hành muốn càng thêm dễ dàng một chút. Cuối cùng, thế giới khác bên trong cũng là có thế giới chi tự tồn tại. Chu Sơn muốn xâm lấn thế giới khác, liền sẽ chịu đến áp chế, không tại sân chính lời nói, rất có thể sẽ thất bại. Liền cùng lúc trước Cổ yêu giới xâm lấn Côn hư giới thời điểm đồng dạng, Cổ yêu giới có đạt tới cựu cảnh yêu hoàng, đồng dạng là chấp trưởng Cổ yêu giới thế giới chi lực, nhưng mà xâm lấn Côn hư giới thời gian, vẫn là bị chỉ có bắt cảnh Chu Sơn cho đánh bại đồng thời, còn để lại một cánh tay cùng một chân. Chu Sơn hiện tại tuy là đột phá đến cửu cảnh, nhưng nếu là xâm lấn thế giới khác lời nói, kết quả kia có lẽ cũng cổ yêu giới yêu hoàng không sai biệt lắm, cũng không khá hơn chút nào. Nếu là hắn xâm lấn cổ yêu giới, tuyệt đối sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Muốn xâm lấn thế giới khác, dù cho là có bản thân thế giới tương trợ, ít nhất cũng phải đạt tới thập cảnh trở thành tiên thần mới được, nếu là không có bản thân thế giới tương trợ, vẻn vẹn chỉ là thập cảnh tiên thần, cái kia đều có vẫn là quý lực. Tỷ như hiện tại nếu là có tiên thần phụ xuống côn hư giới, Chu Sơn liền có thể mượn nhân đạo cùng địa đạo chi lực đem nó chém giết. Nhưng muốn nắm giữ thiên đạo quyền hành, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có cái gì đặc thù cơ duyên lời nói, là không có khả năng nắm giữ thiên đạo quyền hành. Chu Sơn Sở Dĩ có thể nắm giữ nhân đạo chi lực. Thứ nhất, là lập xuống vô thượng huyễn nguyện, thông qua hoàn thành có trợ giúp nhân đạo vô thượng huyễn nguyện, mà thu mạch đến nhân đạo chi lực giá trị, một điểm nữa liền là dung hợp nhân đạo thần khí Sơn Hà Đỉnh. Loại trừ nhân đạo chi lực địa đạo chi lực thì là bởi vì thu được vô thượng ma phận hoàn chỉnh truyền thừa, từ đó có nắm giữ luân hồi quyền hành thời cơ, còn có một chút liền là địa đạo cũng không có nhân đạo cùng thiên đạo như thế hoàn thiện. Nếu là địa đạo chi lực hoàn thiện lời nói đã có âm gian địa phủ tồn tại, như thế Chu Sơn mẹn mẹn chỉ là lĩnh ngộ luân hồi pháp tác lực lượng, cũng là khó mà nắm giữ luân hồi thuần hành. Chu Sơn là lĩnh ngộ luân hồi pháp tác lực lượng, tiếp đó mở ra âm gian địa phủ, một chút để địa đạo chợt tự hoàn thiện, nguyên cớ thu được địa đạo quyền hành, từ đó nắm giữ địa đạo chi lực. Nhưng mà thiên đạo so với địa đạo muốn hoàn thiện nên nhiều, Chu Sơn không có khả năng như là địa đạo đồng dạng, thông qua hoàn thiện thiên đạo tới nắm giữ thiên đạo quyền hành, vậy cũng chỉ có thể như là nhân đạo đồng dạng, dung hợp thiên đạo thần khí mới được. Muốn nói thiên đạo thần khí, viễn cổ thời kỳ cũng là có thiên thần chấp trưởng thiên đạo thần khí. Mỗi một cái thế giới Loại trừ có nhân tộc Thánh Hoàng bên ngoài, cũng có Thiên đạo thế giới Thiên thần để duy trì thế giới vận hành. Nhưng mà tuyệt địa Thiên đạo phía sau, nhân tộc cùng Thiên thần đại chiến. Nhân tộc Thánh Hoàng biến mất, Thiên đạo thế giới Thiên thần đồng dạng cũng đã biến mất, bất quá nhân tộc Thánh cùng Thiên thần tuy là biến mất, nhưng mà nhân đạo thần khí cùng Thiên đạo thần khí có bị đánh nát, có thể là bị bảo lưu lại tới. Chương 187, tinh thần thuộc tính phá ngàn vạn, lộ sắc ra tiên thức, cầu đặt mua, 2. Chỉ cần tìm được Thiên đạo thần khí, Chu Sơn luyện hóa về sau, liền có thể nắm giữ Thiên đạo quyền hành. Thiên đạo thần khí. Chu Sơn ánh mắt lấp loé. Toàn bộ côn hư giới Hắn cơ hồ đều tìm khắp, mặc kệ là bí cảnh tiên cảnh, vẫn là trong di tích, đều không có phát hiện Thiên đạo thần khí dấu tích. Như thế, Thiên đạo thần khí xác suất lớn là tại động hư thế giới. Côn hư giới bên trong, cũng liền là động hư thế giới, hắn còn không có chăng trận tìm đòi. Bởi vì động hư trong thế giới vô cùng hỗn loạn, cuồng bạo, thậm chí có nhiều chỗ, còn có tiên thần đại chiến lưu xuống tới một chút còn sót lại năng lượng không cũng có tiêu tán, bắt cảnh vạn cổ thiên quân nếu là bị sóng dư, cũng đều là chỉ có một con được chết. Bất quá bây giờ Chu Sơn đạt tới cựu cảnh hậu kỳ, đối với nhân đạo chi lực cùng địa đạo chi lực không chế tiến hơn một bước tăng lên. Cái lâu kia hư thế giới một chút hiện địa, liền đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Siêu. Chu Sơn Nguyên Thần lóe lên, liền tiến vào đến động hư thế giới. Từng tầng từng tầng không gian, bị hắn tùy ý xé ra, hắn phân ly tại không gian nước gãy, bao táp thời không bên trong, như cá gặp nước động hư thế giới, cũng không phải chỉ có tầng một, mà là có một tầng lại một tầng không gian tướng thay phiến, có nhiều chỗ thậm chí là tồn tại mười mấy tầng, thậm chí là mấy chục tầng khác biệt không gian. Mỗi một tầng khác biệt không gian ở giữa, đều là có đáng sợ không gian lực cắt chém. Nhưng mà những lực lượng này, lại là đối Chu Sơn không tạo được tổn thương chút nào. Tại hắn quanh thân, có thế giới chi lực bả phủ, đem có lực lượng đều là ngăn cách tại bên ngoài. Chu Sơn tại động hư trong thế giới không ngừng xuôi qua, tiến hành bước nhảy không gian, đi tới một chỗ lại một chỗ tuyệt địa bên trong. Trong đó, có một chiếc cổ chiếc dạo chơi tại động hư thế giới, phía trên có vô số âm hồn. Những cái này âm hồn đều là do thiên địa ván khí mà thành ván quỷ, lực phá hoại dị thường to lớn. Đây là một chiếc quỷ thuyền. Xa xa, Chu Sơn liền phát hiện tồn này quỷ thuyền tồn tại. Chiếc này quỷ thuyền bên trên, không mẹn mẹn có vô số ác quỷ, hơn nữa còn có đạt tới thất cảnh quỷ thánh thậm chí là có đạt tới bắt cảnh quỷ đế tồn tại, mà chiếc này quỷ thuyền bản thân cũng là một kiện đạt tới cấp 10 cấp độ tiên truyền. Như không phải tiên truyền lời nói, là không cách nào vĩnh cửu tại động hư thế giới tồn tại. Bất quá chiếc này tiên truyền, nhìn lên có chút rạn nát, phía trên dị sét lo lỗ, hơn nữa thân thuyền tổn hại, bốn phía đều là lỗ thủng, có đủ loại ân ký, đây đều là đao thương kiếm kích lưu xuống tới ân ký. Nhưng coi như là lại thế nào rạn nát, tiên truyền liền là tiên truyền. Ngang tại tiên chiến thuyền, mặc kệ là vật gì, đều sẽ bị độn thành vỡ nát. Phật vân Già Lam, phổ độ chúng sinh. Chu Sơn đi tới tiên chiến thuyền, phóng xuất ra phổ độ ánh sáng. Một cố chói mắt kim quang giống như là mặt trời xuất hiện tại động hư trong thế giới. Trờ đến hào quang tán đi phía sau, chiếc này tiên trên thuyền tất cả loán quỷ đô là bị Chu Sơn trỗ độ hóa, trở thành hắn thành tiến nhất tiến độ, mặc kệ là phổ thông và quỷ, vẫn là đạt tới thất cảnh quỷ thánh, bát cảnh quỷ đế đều là giống nhau. Đi a. Chu Sơn đem tiên trên thuyền đoàn quỷ tất cả đều độ hóa, tiếp đó mở ra một con đường, để tiên phiển tiến vào âm gian địa phủ. Loại trừ Bạch cốt đạo đạo chủ bên ngoài, âm gian xem như nắm giữ thuộc về chính mình bát cảnh quỷ đế. Xử lý chiếc này tiên tuyển, Chu Sơn tiếp tục đi tới. Chỉ cần là tại động hư trong thế giới gặp được sinh linh, Chu Sơn đều là trực tiếp độ hóa. Theo lấy không ngừng đi sâu, Chu Sơn càng ngày càng tới gần Côn hư giới bản nguyên. Đây là thiên phạt. Chu Sơn đi tới Côn hư giới bản nguyên, nhìn thấy một chôi trường thương. Chôi này trên trường thương có lít nha lít nhít, tự nhiên mà thành, vô cùng huyền ảo phù văn. Khi nhìn đến chôi này trường thương thời điểm, một cố tin tức liền tràn vào đến trong đầu của hắn, chôi này trường thương không phải phổ thông binh khí, liền là thiên đạo thần khí một trong thiên phạt thương. Nếu là có thể luyện hóa chôi này thiên phạt thương, Chu Sơn liền có thể nắm giữ thiên phạt chi lực. Thiên phạt chi lực Không chỉ có riêng chỉ là tiên đạo tu hành giả khi độ kiếp phong hỏa lôi tam kiếp, nếu là Chu Sơn nguyện ý, cũng có thể hạ xuống cái khác kiếp số, đây đều là tại nắm giữ thiên phạt chi lực tiên thần một ý niệm. Chu Sơn nâng tay phải lên lộ ra, hướng về thế giới bản nguyên chỗ sâu thiên phạt thương bắt tới. Nếu là có thể luyện hóa thiên phạt thương lời nói, vậy hắn chẳng khác nào là nắm giữ thiên phạt chi lực tiên đạo thần linh. Nếu là đổi thành cái khác tu hành giả, dù cho là đạt tới cự cảnh, cũng là khó mà đến gần thế giới bản nguyên, nơi này ẩn chứa lực lượng, duy trì lấy toàn bộ thế giới vận hành đi tới nơi này, chẳng khác nào là đối mặt với toàn bộ thế giới áp bách. Cửu cảnh tu hành giả tuy là tu luyện ra thế giới chí lực, nhưng mà cùng toàn bộ thế giới so sánh, đó cũng là kém xa tích tắc, trừ phi là đạt tới thập cảnh tiên thần, mới có khả năng đến gần thế giới bản nguyên nơi ở đồng thời, phải là không, có người nắm giữ thế giới hành trình. Nếu là có người nắm giữ lời nói, vậy khẳng định là sẽ không để thập cảnh tiên thần tới gần. Bất quá Chu Sơn nắm giữ nhân đạo cùng địa đạo chí lực, đây cũng là thế giới một bộ phận, một cái thế giới là từ thiên địa nhân ba đạo tạo thành, Chu Sơn đã là nắm giữ nhân đạo cùng địa đạo quyền hành. Có cái này lượng đại lực lượng giá trị, Chu Sơn ở một mức độ nào đó có thể miễn dịch thiên đạo chi lực. Ngay cơ, Chu Sơn bàn tay thăm dò vào đến thế giới bản nguyên bên trong, đem Truy Thiên Phạt Thường kia cho mò đi ra. Có tiên phạt thương, ta liền có thể chấp trưởng thiên đạo bên trong thiên phạt quyền hành. Trong mắt Chu Sơn lộ ra nét mừng, lập tức tràn vào thế giới chí lực, luyện hóa thiên phạt thương. Chấp trưởng thiên phạt quyền hành phía sau, Chu Sơn liền nắm giữ sinh linh tiến hóa chìa khóa, nếu như ai xúc phạm tiên quy, thiên đạo, vậy hắn liền có thể hạ xuống thiên phạt, đem người mã sát đồng thời, hắn còn có thể khống chế tiên đạo ngũ cảnh tu hành giả đột phá đến lục cảnh thời gian tiếp số lớn nhỏ ở đây mới là mấu chốt nhất. Có loại này quyền hạn, côn hư giới bên trong tất cả tiên đạo tu hành giả Cơ hồ đều muốn nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Bằng không mà nói, tiên đạo ngũ cảnh tu hành giả độ kiếp, hắn liền có thể hạ xuống đáng sợ nhất kiếp số, trừ phi là ngàn năm khó gặp thiên tài, không phải cũng sẽ ở kiếp số phía dưới hóa thành tro bụi. Bất quá đây đối với Chu Sơn tới nói chỉ là chuyện nhỏ, nắm giữ thiên đạo một trong thiên phạt quyền hành, Chu Sơn đạt được thiên đạo chi lực gia trì, thiên phú của hắn cũng là bởi vì cái này tiến hơn một bước, mỗi ngày có khả năng gia tăng 2500 điểm tinh thần thổ tính. Mỗi ngày gia tăng 2500 điểm tinh thần thổ tính, một năm xuống tới liền có thể gia tăng hơn 90 vạn điểm tinh thần thổ tính. Trong nháy mắt, hơn 7 năm thời gian trôi qua, Vù vù ba, tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đột phá 1000 vạn đại quan, tinh thần thức hải của hắn một trận chấn động, tinh thần bắt đầu phát sinh thủy biến. Phát giác được biến hóa, Chu Sơn tâm thần lập tức liền tiến vào đến bên trong tinh thần thức hải, hắn phát hiện tinh thần bên trong đột nhiên nhiều hơn một cỗ tiên linh khí, phát sinh một loại biến chất. Đây là tiên thức. Cảm nhận được tinh thần phi biến, Chu Sơn lộ ra nét mừng. Biến hóa này không chỉ là nguyên thần nắm giữ, coi như là đã linh độc hợp nhất nhục thân cũng là lộ sắc ra tiên thức. Lộ sắc ra tiên thức, chẳng khác nào là nửa bước chân đạp vào đến thập cảnh ngưỡng cửa, cũng có thể nói là nửa bước tiên thần. Chương 188, Hồng Trần Tiên Giới, cầu đà mua. Đây chính là tiên môn. Chu Sơn lộ sắc ra tiên tức phía sau, cũng là nhìn thấy một tòa đứng vững tại sâu trong hư không cửa ra vào. Cánh cửa này, liên la đã cách trở tiên giới cùng phàm giới tiên môn. Hoặc là nói, là đã cách trở tu hành giả hấp thu tiên linh khí cửa ra vào. Chỉ cần đánh vỡ tòa này tiên môn, như thế tu hành giả chẳng khác nào là đánh vỡ tầng một bình chứng, xem như không có tiến vào tiên linh giới, mà là chờ tại giới hải bên trong, cũng có thể hấp thu đến tiên linh khí. Chỉ bất quá, tiên giới có tiên mạch tồn tại. Tiên mạch địa phương, tiên linh khí là ở khắp mọi nơi. Dù cho là không có lộ sắc ra tiên thức, đều có thể đủ hấp thu tiên linh khí tu hành, nguyên cớ nếu là ở tiên mạch địa phương tu hành, chỉ cần tiên phú không muốn quá kém, thời gian mười mấy năm liền có thể đột phá đến thập cảnh đương nhiên, tiên giới cũng có hay không có tiên mạch địa phương địa phương. Những địa phương này tu hành giả, liền cùng giới hải bên trong thế giới không sai biệt lắm, cũng không có nhiều như vậy tiên linh khí có thể hấp thu. Nói một cách khác, nắm giữ tiên mạch địa phương một chút đại thế lực, liền như là, là đại càn vương triều bên trong ngàn năm thế giới, thiên thánh giáo cựu đại đạo thống các loại, một chút tiểu thế lực, cũng là như là nắm giữ tông sư, đại tông sư trấn giữ tông sư. Thế lực bình thường, liền là phía dưới mỗi cái quận huyện gia tộc, không có linh mạch. Nhưng nói tóm lại, tiên giới tài nguyên là vừa xa hạ giới, tiên mạch thưa thớt, nhưng mà linh mạch cũng là tùy ý có thể thấy được, bên trong tiên giới loại trừ một chút tự địa tuyệt địa, bốn phía đều là linh mạch. Nguyên cớ, tiên giới bất luận cái gì một nơi, đều tương đương với quần hư giới bên trong một chỗ tu luyện phúc địa. Tại như vậy trong hoàn cảnh, tiến hành tu hành tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Chu Sơn tinh thần lộ sát thành tiên tức, xem như đã nửa chân đạp đến vào thực cảnh. Lộ sát gia tiên tức phía sau, liền lại vén mở tòa kia tiên môn, hấp thu tiên linh khí. Đem nguyên thần pháp lực thuế y biến tiến lực, mà võ đạo tu hành thì là hấp thu tiên linh khí đem nhục thân lộ sắc thành tiên thể. Ta hiện tại vừa mới lộ sắc ra tiên tức, muốn vênh mở tiên môn còn có một chút khoảng cách. Chu Sơn thử một thoáng, tiên tức đánh về trong hư không tiên môn, tiên môn chỉ là chấn động nhẹ nhẹ một thoáng, còn không có bị vênh mở. Hắn phòng trừng, muốn vênh mở tiên môn lời nói, tinh thần thuộc tính ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần mới được. Cũng liền là tinh thần thuộc tính chỉ số, muốn theo 1000 vạn đột phá đến 100 triệu. Chu Sơn hiện tại, mỗi ngày có khả năng gia tăng 2500 điểm tinh thần thuộc tính, nhưng mà muốn theo 1000 vạn đột phá đến 100 triệu lời nói Vậy cũng cần 3 vạn 6000 ngày mới được. Thời gian này, vượt qua 98 năm. Phải biết, Chu Sơn theo tu luyện tới hiện tại, tổng cộng cũng không có vượt qua 20 năm. Vượt qua 98 năm, đối với Chu Sơn tới nói, là một cái thời gian rất dài. Bất quá theo lấy cuốn hư giới phát triển không ngừng, nhân đạo địa đạo cùng thiên đạo đều sẽ theo đó tăng lên, nhưng dùng Chu Sơn phòng trừ, coi như là thiên địa nhân ba đạo tăng lên, có thể đem thiên phú của hắn tăng lên tới mỗi ngày ra tăng 5000 điểm tinh thần thuộc tính còn thiếu không nhiêu là cực hạn. Mỗi ngày ra tăng 5000 điểm tinh thần thuộc tính, như thế chỉ cần gần tới 50 năm ở giữa, tinh thần thuộc tính liền có thể đạt tới 100 triệu. Nguyên cớ, thời gian kế tiếp, Chu Sơn liền là phát triển mạnh nhân đạo cùng nói. Nhân đạo cùng địa đạo tăng lên, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên. Côn hư giới bản nguyên biến đến càng ngày càng cường thịnh, sản sinh ra càng ngày càng nhiều cường giả. Trong nháy mắt, lại qua 10 năm thời gian. 10 năm này thời gian bên trong, Thái thượng đạo đạo chủ cùng Long tộc chi vương cũng đều là lần lượt đột phá đến tiểu cảnh. Trừ đó ra, đạt tới bắt cảnh vạn cổ cảnh thiên quân cũng là càng ngày càng nhiều, chủ yếu hàng năm đều có thất cảnh tiên sư đột phá đến bắt cảnh, 10 năm này thời gian liền tăng lên 10 vị. Thất cảnh tiên sư thì càng không cần phải nói. Riêng là Bạch Cốt Đạo liền vượt qua 100 vị thất cảnh tiên sư âm gian địa phủ, cũng là càng ngày càng hoàn thiện. Hoàn Tiế Lộ, Quỷ Môn Quan, Ngại Hà Tiểu, 18 tầng địa ngục, thập điện Diêm Vương các loại, đều là lần lượt quý vị. Mặc kệ là nhân đạo khí vận, vẫn là địa đạo khí vận, so với phía trước là tăng lên gấp mấy lần không thôi. Toàn bộ côn hư giới đều là hiện ra một bước phát triển không ngừng cảnh tượng, khí vận như hồng, vô cùng lóa mắt. Côn hư giới khí vận tăng lên, tự nhiên là không thể gạt được xung quanh năm cái thế giới. Nguyên bản, côn hư giới tại 6 cái bên trong thế giới, không nói là hắc chót, nhưng cũng là không bằng cổ yêu giới, thiên ma giới cùng tứ linh giới. Cái này ba cái thế giới thực lực kém không nhiều, đều là có đạt tới cựu cảnh tu hành giả tọa trấn. Mà khác ba cái thế giới, Côn hư giới, Sơn hải giới cùng chân vũ giới, đều chỉ có bắt cảnh tu hành giả. Nhưng mà hiện tại, Côn hư giới khí vận mạnh, đã là vượt qua cổ yêu giới, thiên ma giới cùng tứ linh giới, dường như mặt trời ban trưa để hình dung đều không quá đáng. Dạng này khí vận một mực trưởng thành tiếp, đủ để sản sinh ra đạt tới thập cảnh tiên thần đồng thời, những thế giới này cường giả, rõ ràng là cảm nhận được Côn hư giới thế giới vận hành càng thêm hoàn thiện. Đây là Địa đạo luân hồi chi lực. Côn hư giới có người xây dựng âm gian địa phủ, khống chế địa đạo luân hồi, có người thu được vô thượng ma Phật chân chính truyền thừa, lĩnh ngộ luân hồi chi lực, từ đó xây dựng âm gian địa phủ. Việc này nhất định cần muốn bẩm báo đi lên. Luân hồi tuần hành, không thể để cho người khác nhúng tràm. Mắt các năm cái thế giới cường giả mặc dù không có tiến vào côn hư giới, nhưng đều là cảm nhận được côn hư giới khác biệt. Lúc trước, Chu Sơn sử dụng đại pháp lực ngăn cách giới hải bên trong còn lại năm cái thế giới đều tra, nhưng mà theo lấy thiên địa nhân ba đạo càng ngày càng mạnh, khí vận như mặt trời ban trưa hắn cũng là khó mà ngăn cách âm gian địa phủ cùng luân hồi khí tức âm gian địa phủ cường đại, đồng dạng sẽ biểu hiện tại thế giới khí vận bên trên. Theo lấy thế giới càng ngày càng cường đại lời nói, thế giới kia đẳng cấp liền sẽ tiến hành thăng duy. Giới hải bên trong thế giới, dựa theo thực lực mạnh yếu lời nói, có thể chia làm đỉnh tiêm thế giới, nhất lưu thế giới, nhị lưu thế giới các loại, nhưng nếu là dựa theo thế giới đẳng cấp lời nói, thì có thể chia làm tiểu tiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới. Côn hư giới còn có bao gồm xung quanh năm cái thế giới, nghiêm chỉnh mà nói đều là thuộc về tiểu tiên thế giới. Trung thiên thế giới lời nói thì là có thể tại một chút đặc thù địa vực, dựng dục ra tiên mạch địa phương, có khả năng sản sinh ra thập cảnh tiên thần, thậm chí là thập cảnh bên trên, càng cường đại hơn tiên thần. Về phần càng cao đẳng đại thiên thế giới, thì có thể coi là tiểu tiên giới, địa tiên giới đại thiên thế giới là có khả năng sinh ra đại la cường đại thế giới. Chỉ bất quá, đại thiên thế giới có khả năng tiếp nhận đại la số lượng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 1-2 vị, nhưng mà tiên giới cũng là có khả năng tiếp nhận mấy trăm vị, thậm chí là mấy ngàn vị, trên vạn vị lại là, còn có đại la bên trên chuẩn thánh, thậm chí là mạnh hơn hỗn nguyên thánh nhân cũng chỉ có tại tiên giới mới có tư cách này sinh ra. Bây giờ Côn hư giới, liền là không sai biệt lắm đạt tới tiểu thiên thế giới đỉnh phong, chính giữa hướng về trung thiên thế giới bắt đầu thăng truy. Chương 188, Hồng Trần tiểu thiên giới, cầu đần mua, 2. Cái này năm cái thế giới cường giả nhìn thấy Côn hư giới gần thăng truy phía sau, lập tức liền là thông qua thủ đoạn đạt thủ, đem tin tức báo cáo. Một khi để Côn hư giới thăng truy thành công, cái kia xung quanh năm cái thế giới, đều muốn đưa vào đến Côn hư giới hệ thống bên trong, dùng Côn hư giới cái này trung thiên thế giới làm chủ ông ông ông vụ vụ ba. Cổ yêu giới, Thiên Ma giới, Tứ Linh giới, Sơn Hải giới, Thứ Linh giới. Cái này năm cái thế giới truyền thừa từ Viễn Cổ Tiên Thần Thế Lực Đạo Thống, đều là nhộn nhịp đốt hương tế luyện tại Tiên Giới Tổ Sư, đem tin tức truyền lại đến Tổ Giới. Những thế lực này nhận được tin tức phía sau, cũng là đem tin tức truyền đến giới hải bên trong Đại Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới Đạo Thống. Hồng Trần Tiểu Tiên Giới đây là giới hải bên trong bài danh trước 11 cái Đại Thiên Thế Giới. Trong Hồng Trần Tiểu Tiên Giới, đạo môn đệ nhất thánh địa, dĩ nhiên chính là Huyền Đô Quan. Huyền Đô Quan, tên như ý nghĩa, liền là Huyền Đô đại pháp sư sáng lập thế lực, tuy là Hồng Trần Tiểu Tiên Giới Huyền Đô Quan không có đại la cường giả tọa trấn, nhưng là có Huyền Hoàng Linh Lung Công Đức Tháp hình chiếu tọa trấn chỉ cần huyền hoàng linh lung công đức tháp hư phá, như thế hình chiếu liền có thể mượn giúp nguồn gốc nguyên không ngừng lực lượng. Dù cho là đạt tới thập tứ cảnh đại la cương giả, đều không đánh tan được huyền hoàng linh lung công đức tháp hình chiếu phòng ngự, mà chân chính huyền hoàng linh lung công đức tháp, dù cho là hôn nguyên thánh nhân, đều không đánh tan được đây là hồng hoang vũ trụ đệ nhất phòng ngự công đức chí bảo. Có món chí bảo này tồn tại, Huyền Đô đại pháp sư Tiên Tiên liền là đứng ở thế bất bại. Huyền Đô quan, đồng dạng là như vậy. Chính vào hôm ấy, Huyền Đô quan quan chủ nhận được tiên giới Huyền Đô đại pháp sư truyền tin. Nhân đạo nhi tử, mở ra âm gian địa phủ, còn chấp chưởng thiên đạo quyền hành. Thu đến tin tức Huyền Đô quan chủ Mở hai mắt ra, trong mắt cũng là lộ ra một vòng tinh quang. Hắn thân là Hồng Trần tiểu tiên giới đạo môn người đứng đầu, tự nhiên là biết muốn chấp chưởng thiên địa nhân ba đạo quyền hành là biết bao không dễ dàng một việc, dù cho là hắn, cũng vẹn vẹn chỉ là chấp chưởng nhân đạo quyền hành. Hắn nếu là muốn nhúng tay điệu đạo cùng thiên đạo quyền hành lời nói, nhất định sẽ đụng phải mối đại thế lực vây quét. Mặc dù chỉ là một cái tiểu thế giới quyền hành, nhưng chỉ cần để thế giới không ngừng thăng cấp, đối với huyền đô quan tới nói, hoặc là nhân giáo giáo chủ Liên Đô đại pháp sư tới nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Tại tiên giới, huyền đô đại pháp sư khó mà nhúng tay điệu đạo cùng tiên đạo nhưng mà tại giới hải bên trong, lực cản so với tiên giới liền muốn không lớn lắm. Thiên địa nhân ba đạo, đối với thiên đạo cùng nhân đạo, có thái thanh thánh nhân lưu xuống tới tu hành kinh nghiệm, huyền đô đại pháp sư đều là cảm ngộ đến không sai biệt lắm, nếu là có thể chấp trưởng một chút địa đạo quy hành, thiên địa nhân ba đạo thề thủ, nói không chắc liền có thể dùng cái này chứng đạo huyễn nguyên. Vậy vậy, nhận được tin tức phía sau, huyền đô đại pháp sư cũng là vô cùng coi trọng. Một mực đến nay nhân giáo cùng nhân tộc đều muốn bố cục luân hồi, bây giờ huyền đô đại pháp sư là nhìn thấy một cơ hội, chỉ cần chu sơn có thể làm cho côn hư giới thăng truy, tại giới hải bên trong nắm giữ càng nhiều thế giới luân hồi quyền hành. Như thế, phi thăng tới trong tiên giới cũng là có khả năng dùng cái này khiêu động một chút tiên giới luân hồi quyên hành. Nói cho cùng, mặc kệ là tiên giới vẫn là giới hải bên trong vô số thế giới, đều là thuộc về Hồng Hoang vũ trụ một bộ phận, giới hải bên trong vô số thế giới luân hồi quyên hành, tuy là tại Hồng Hoang trong vũ trụ chiếm tỉ lệ không bằng tiên giới, nhưng cũng là thuộc về Hồng Hoang vũ trụ một bộ phận. Huyền Đô đại pháp sư lập tức đưa tin tin tức đến Hồng Trần tiểu tiên giới, để Hồng Trần tiểu tiên giới Huyền Đô quan làm Chu Sơn hộ pháp. Cái gọi là làm Chu Sơn hộ pháp, dĩ nhiên chính là ngăn cản Hồng Trần tiểu tiên giới một chút cùng nhân tộc nhân giáo thế lực đối nghịch phái người tiến về côn hư giới. Loại trừ Huyền Đô Quan bên ngoài, còn có Thái Ất Giáo, Trục Sơn Kiếm Tông, Không Động Phái chờ thế lực. Trong Hồng Trần tiểu tiên giới, cũng có nhân tộc đại nhất thống Hoàng Triều. Huyền Đô Quan, Thái Ất Giáo, Trục Sơn Kiếm Tông, Không Động Phái chờ đều là thuộc về Nhân Giáo cùng Xiển Giáo bộ hạ đệ tử thành lập, mà tiệt giáo đệ tử thì đều là tiến vào nhân tộc Hoàng Triều bên trong làm quan, mượn nhờ Hoàng Triều khí vận tu hành. Nhân Giáo cùng nhân tộc Hoàng Triều muốn ngăn cản, dĩ nhiên chính là Yêu Đỉnh, Phật Môn, Huyết Hải Giạy, Cổ Thần tộc chờ thế lực đương nhiên, những thế lực này bên trong, loại trừ Yêu Đỉnh, Huyết Hải Giạy là cùng nhân tộc có thể nói là tử địch bên ngoài. Phật môn cùng cổ thần tộc bên trong cũng là có thân thiết nhân tộc thế lực. Trong Phật môn, loại trừ tiên tiên thần ma bên ngoài, có không ít Phật đà đều là nhân tộc tu luyện thành Phật. Những cái này Phật đà tự nhiên là thân thiết nhân tộc. Còn có cổ thần tộc bên trong cũng có nhân tộc cùng cổ thần đem kết hợp thần nhân. Nguyên cơ, Phật môn cùng cổ thần tộc giao hệ phức tạp, lúc thì kết minh, lúc thì đối địch, liền nhìn lợi ích quan hệ như thế nào. Trừ đó ra, còn có một chút trung lập thế lực. Thì như Long tộc, Phượng hoàng tộc, Kỳ Lân tộc các loại. Ngay tại Viễn Đô Quan nhận được tin tức đồng thời, Hồng Trần tiểu tiên giới tiểu Tây tiên cũng là nhận được tin tức. Tiểu Tây Thiên chi chủ, liền là nhị đệ tử của Như Lai Phật tổ, Công Đức Thiên Đàn Phật đương nhiên, chờ tại Tiểu Tây Thiên bên trong Công Đức Thiên Đàn Phật cũng không phải chân thân, mà là một tôn công đức Phật thần, nhưng mà có thực lực, cũng là không kém gì phổ thông đại la. Bất quá Công Đức Thiên Đàn Phật không làm được nhất luôn cựu định, hắn trưởng quản Tiểu Tây Thiên tương tự cùng một cái liên minh, trong đó có rất nhiều thế lực, có Quang Minh tự, Bồ Đề tự, Địa Tạng giáo, Tịnh Thổ Thiên viện, Quan Âm Thiên viện, Minh Vương tự các loại thế lực. Những thế lực này bên trong, cùng nhân tộc giao hảo thế lực, cũng không có phái ra cường giả. Nhưng mà Địa Tạng giáo, Minh Vương tự chờ một chút thế lực, cũng là phái ra Kim Cương La Hán thậm chí còn có Bồ Tát tiến về côn hư giới. Tại trong Phật môn, đạt tới cửu cảnh được xưng là tuôn giả, thập cảnh liền là kim cương, thập nhất cảnh thì làm La Hán, mà đạt tới thập nhị cảnh mới có tư cách xưng là Bồ Tát. Kim cương, La Hán cùng Bồ Tát, phân biệt đối ứng tiên, thiên tiên cùng chân tiên ba đại cảnh giới đạt tới 13 cảnh giới nói, liền là kim tiên Phật Đà. Thập tứ cảnh thì làm đại La. Tại bên trong Phật môn làm vô vật, địa vị tại phổ thông Phật Đà bên trên, tại trong tiên đình thì làm đại La tiên vương. Tiểu Tây Thiên một nhà, xuất động có một vị Bồ Tát, năm vị La Hán, còn có hơn 10 vị kim cương. Loại trừ tiểu Tây Thiên bên ngoài, Còn có Yêu đỉnh, cổ thần tộc, huyết hải dạy, ma tộc các loại đều là có giống nhau độc tác. Chỉ bất quá, những thế lực này tại rời khỏi Hồng Trần tiểu tiên giới đi tới giới Hải Nghe thời điểm, nhân tộc cùng nhân giáo chờ thế lực cường giả đã là đang đợi bọn hắn. Nhân tộc, các ngươi làm một cái tiểu thế giới, muốn cùng chúng ta tất cả thế lực toàn diện khai chiến. Trước tiên lên tiếng là Yêu đỉnh đặt tới thập nhị cảnh chân tiên. Muốn nói còn lại mấy đại thế lực, cùng nhân tộc ở giữa còn có đường lui, nhưng mà Yêu tộc cùng nhân tộc cũng là trời sinh tự địch, trước một cái kỵ nguyên bên trong, liền là bởi vì nhân tộc vùng dậy, để Yêu tộc theo bá chủ vị trí bên trên rơi xuống đồng thời, nhân tộc vùng dậy phía sau, cũng là không ngừng săn giết yêu tộc. Ma Vu tộc lời nói, tuy là cũng là theo bá chủ trên vị trí rơi xuống, nhưng mà lương tựa luân hồi, so với yêu tộc tình cảnh phải tốt hơn nhiều, hơn nữa đằng sau Vu tộc còn cùng nhân tộc hợp tác, đẩy ra một vị nắm giữ Vu tộc cùng nhân tộc huyết mạch nhân hoàng. Chương 189: Xâm lấn cổ yêu giới, cầu đả mua. Kỳ nguyên này, yêu tộc cùng nhân tộc là tử địch. Nhân tộc xây dựng hoàng triều, tại trong tiên giới cũng là có tiên đỉnh tồn tại, nâng kết nhân tộc khí vận, phù hợp toàn bộ nói, mà yêu tộc thì là xây dựng yêu đỉnh, nâng kết toàn bộ yêu tộc khí vận, chấp trưởng tiên đạo. Yêu đỉnh chi chủ đế tuấn cùng Đông Hoàng Thánh nhất, đều là thuộc về Tiên Tiên thần ma, trời sinh liền chấp trưởng thiên đạo. Nhân tộc muốn nhận định tháng tiên, mà yêu tộc thì là muốn tiên đạo chúa tể hết thảy. Kỳ nguyên này cường đại nhất hai loại quần tộc, liền là nhân tộc cùng yêu tộc, thậm chí còn muốn vượt qua ma tộc, long tộc các loại. Ai nếu là có thể để bộ tộc khí vận tăng lên, độc bá thiên giới, có lẽ liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Bởi vậy, cả hai là như nước với lửa. Chỉ cần nhân tộc vượt trên yêu tộc, hoặc là yêu tộc vượt trên nhân tộc, vậy liền có thể trở thành tiên địa chi chủ dựng, đem quần tộc khí vận tăng lên tới đỉnh phong, một lần hành động chứng đạo Hỗn Nguyên, hơn nữa trở thành tiên địa nhân vật chính của tộc. Đủ khả năng tiếp nhận hỗn nguyên thánh nhân khẳng định không chỉ một vị. Trước một cái kỳ nguyên thánh nhân, chủ yếu đều là cùng thiên địa chi chủ sừng nhân tộc có quan hệ. Nữ hoa thánh nhân là tạo ra con người tộc thành thánh. Tam Thanh thì là lập giáo thánh thánh, giáo nghĩa cũng là giáo hóa nhân tộc. Còn có Tây Phương Nhị Thánh, lập lớn hoàng nguyện hướng thiên đạo vay mượn thành thánh, nhưng cũng là cùng nhân tộc có quan hệ. Nguyên cớ, chỉ cần trở thành thiên địa chi chủ sừng lời nói, như thế thành thánh cũng không phải là việc khó. Muốn tiến về côn hư giới, thập cảnh cùng thập nhất cảnh không có vấn đề, nhưng mà đạt tới thập nhị cảnh trở lên sinh linh, cấm chỉ tiến về côn hư giới. Cái này vượt ra khỏi tiểu thiên thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng, sẽ phá hủy tiểu thiên thế giới, đây là tiên giới tất cả thế lực lập xuống cốc ngữ. Huyền Đô quan dẫn đội tiên nhân trầm giọng nói, nếu là các ngươi dám vi phạm lời nói, vậy liền không vẹn vẹn chỉ là chúng ta không đồng ý, coi như là một chút trung lập thế lực cũng sẽ không đồng ý. Tiếng nói vừa ra, Long tộc, Phượng hoàng tộc, Kỳ Lân tộc chờ một chút trung lập thế lực cường giả cũng là xuất hiện tại giới hải bên trong. Những cái này trung lập thế lực có lẽ sẽ không đứng ở nhân tộc bên này, nhưng cũng sẽ không đứng ở nhân tộc mặt đối lập, những cái này quần tộc bên trong cường giả người đến, là làm bảo vệ lập xuống cốc ngữ khác biệt của tộc, thế lực khác nhau khai chiến có thể. Nhưng cấm chỉ phái ra quá mạnh tiên nhân, để tránh thế giới đụng phải phá hoại. Nếu là không có cái này câu ngước lời nói, hôm nay ngươi phá hủy một cái thế giới, ngày mai ta cũng phá hủy một cái thế giới, cái kia giới hải bên trong thế giới, không bao lâu nữa liền sẽ toàn bộ bị phá hủy. Nhìn thấy xuất hiện tại giới hải bên trong những cái này trung lập thế lực, yêu tộc, Phật môn trở thế lực cùng giả, đều là lẫn nhau, tiếp đó Tiểu Tây Thiên Bồ Tát hai tay hợp nhất nói, A Di Đà Phật, đã có lấy câu ngước tổn tại, cái kia chúng ta liền không tiến hướng côn hư giới. Tiểu Tây Thiên, yêu đỉnh, cổ thần tộc, huyết hải dạy, ma tộc các loại đặt tới thập nhị cảnh cường giả, đều là tại chỗ không động, mà đạt tới thập cảnh, thập nhất cảnh ưu tiên, ma tiên thì là tiến về côn hư giới. Lần này, nhân tộc cường giả cũng không có ngăn cản. Nhưng mà trong bóng tối, cũng là có nhân tộc tiên nhân cùng nhau chạy tới côn hư giới. Nếu là Chu Sơn không định nổi lời nói, như thế nhân tộc tiên nhân liền sẽ xuất thủ đem Chu Sơn cứu. Một bên khác, Chu Sơn chỗ tồn tại côn hư giới thái thượng đạo, cũng là nhận được tới từ tiên giới đưa tin. Thái thượng thái thượng, kỳ nguyên trước thái thanh thánh nhân, có một cái phân thân, liền là xưng là thái thượng lão quân. Nguyên cớ, côn hư giới Thái Thượng Đạo cùng Hồng Trần Tiểu Tiên giới Huyền Đô Quan là giống nhau, cũng là truyền thừa từ tiên giới nhân giáo, thuộc về là nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp sư đệ tử lưu xuống tới đạo thống. Hoặc là nói, là côn hư giới Thái Thượng Đạo tổ sư, đạt được Huyền Đô Đại Pháp sư đệ tử lưu xuống tới truyền thừa, từ đó đặt tên là Thái Thượng Đạo, nhưng lúc này cũng là cùng tiên giới nhân giáo thành lập nên liên hệ đạt được người tiên giới dạy đưa tin phía sau, Thái Thượng Đạo chủ lập tức liền tìm được Chu Sơn, đem Hồng Trần Tiểu Tiên giới mỗi đại thế lực tiên thần gần đến côn hư giới tin tức báo cho Chu Sơn. Theo Hồng Trần Tiểu Tiên giới đến côn hư giới, phải bao lâu? Chu Sơn hỏi Côn hư giới khoảng cách Hồng Trần tiểu tiên giới, vô cùng xa xôi, coi như là dùng thập cảnh, thấp nhất cảnh tiên thần tốc độ, đại khái cũng muốn thời gian 10 năm mới có thể đến. Thái thượng đạo chủ suy tư một chút nói, côn hư giới bên trong cũng là có liên quan tới Hồng Trần tiểu tiên giới đi chép. Lúc trước, côn hư giới bên trong đặt tới bắt cảnh vạn cổ thiên quân đến giới hải bên trong sông sáo, du lịch qua từng cái thế giới, cũng là theo thế giới khác biết Hồng Trần tiểu tiên giới tồn tại đây là giới hải bên trong đại thiên thế giới một trong, tên danh Lansa. Thế là đại thiên thế giới, cũng là có thể sinh ra thập tứ cảnh đại la. Nhưng mà dùng bắt cảnh tốc độ, coi như là phi hành cái mấy chấm năm thậm chí là hơn ngàn năm thời gian, đều không nhất định có khả năng theo côn hư giới đến hồng trần tiểu tiên giới, bất quá dùng thập cảnh, thấp nhất cảnh tiên nhân tốc độ, đại khái chỉ cần cái 10 năm liền có thể đến. Nếu là đạt tới thập nhị cảnh chân tiên bộ pháp, vậy chỉ cần thời gian 1 năm là được rồi. Thập tam cảnh kim tiên Phật đà, mấy ngày thời gian liền có thể đến. Nếu là thập tứ cảnh đại la, chỉ cần vài phút đối với chứng đạo đại la tồn tại tới nói, coi như là theo giới hải một điểm đến một đầu khác, đều dùng không được nhiều thời gian rải. Bất quá lần này theo hồng trần tiểu tiên giới đi tới côn hư giới tiên thần, cũng không có đạt tới thập nhị cảnh trở lên. 10 năm thời gian a, đầy đủ. Trong mắt Chu Sơn lóe ra tinh quang, dưới tình huống bình thường, 10 năm thời gian, hắn là khó mà đột phá đến tầng cảnh. Nhưng mà, nếu có thể chinh phục xung quanh 5 cái thế giới, chấp trưởng cái này 5 cái thế giới thiên điệu nhân ba đạo, vậy hắn vô hạn tinh thần tiên phú, đem thật to tăng lên. Chấp trưởng côn hư giới thiên điệu nhân ba đạo, mỗi ngày đều có thể gia tăng 5000 tinh thần thuộc tính, nếu là chinh phục xung quanh 5 cái thế giới, tăng thêm côn hư giới liền là 6 cái thế giới, một ngày chí ít có thể gia tăng 3 vạn tinh thần thuộc tính. Nếu là là có thể để côn hư giới lột xác thành trung thiên thế giới, cái kia đạt được gia chỉ thì càng nhiều. Sơn Hải giới, Chân Vũ giới cùng trong Tứ Linh giới đều là có cùng Tam giáo có liên quan đạo thống, chúng ta tiến vào cái nại ba cái thế giới, Tam giáo đạo thống sẽ cùng nhau phối hợp chúng ta, đây là tiên giới truyền xuống tới tin tức." Thái thượng đạo chủ trầm giọng nói, "Có Tam giáo đạo thống phối hợp, vậy thì càng đơn giản." Chu Sơn gật đầu một cái. "Sơn Hải giới, Chân Vũ giới cùng Tứ Linh giới Tam giáo đạo thống nhận được tin tức, đều là tuân theo tiên giới tổ sư ý chỉ, toàn lực phối hợp Chu Sơn, sáng lập lượng giới thông đạo, để lực lượng côn hư giới phủ xuống đối với những thế lực này cao tầng tới nói, trọng yếu nhất liền là tu vi tăng lên." Những thế lực này cao tầng, một mực đến nay cũng đều là vậy ở bắt cảnh hồi lâu, tu vi khó mà đột phá. Nếu là có thể để bọn hắn tiến hơn một bước, bọn hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Côn hư thế giới tu hành giới, nguyên bản cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ cũng là chọn bẹn có 4 vị đột phá đến cửu cảnh tu hành giả, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cửu cảnh tu hành giả số lượng sẽ còn không ngừng tăng lên. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn đột phá. Chương 189, xâm lấn cổ yêu giới, cầu đặt mua, 2. Chu Sơn phủ xuống, nếu là có thể sáng lập âm gian địa phủ, như thế bọn hắn cũng có thể đi theo cùng nhau chấp trưởng đại quyền. Cuối cùng, bên cạnh Chu Sơn cũng không có bao nhiêu người như dụng. Sáng lập Âm Gian Địa Phủ phía sau, cần nhân thủ duy trì Âm Gian Địa Phủ vận hành. Tam giáo đạo thống phối hợp Chu Sơn phủ xuống, nhất thống thế giới, cái kia sáng lập Âm Gian Địa Phủ phía sau, tự nhiên muốn phân phối quả đầy cũng là vì sao Tam giáo đạo thống sẽ dốc toàn lực phối hợp nguyên nhân. Có tiên giới mệnh lệnh tất nhiên trọng yếu, quan trọng hơn chính là có đầy đủ lợi ích. Nếu là chỉ nói tình cảm, không nói lợi ích lời nói, dưới tay người đương nhiên sẽ không có nhiều nhiệt tâm, không, có cái gì nhiệt tình? chỉ có tình cảm cùng lợi ích đều đúng chỗ, như thế giới tay người mới sẽ toàn lực phối hợp, thậm chí là lấy ra 200% tinh lực đi làm việc. Bởi vậy, Chu Sơn tiến vào sơn hải giới, chân vũ giới cùng tứ linh giới, cũng không nhận được cái gì ngăn cản. Dùng côn hư giới thực lực, chinh phục cái này ba cái thế giới cũng là thừa sức. Lập tức, Chu Sơn điều động côn hư giới thế giới quyền hành tại cái này ba cái thế giới cũng làm mở ra âm gian địa phủ, hơn nữa cái này ba cái thế giới âm gian địa phủ cùng côn hư giới ở giữa đều là tạo thành chặt chẽ liên hệ. Thế giới cùng thế giới ở giữa, có lẽ có giới bị cách trở tồn tại. Nhưng mà trong vũ trụ này luôn hồi, cũng là một thể. Bởi vậy, theo lấy sơn hải giới, chân vũ giới cùng tứ linh giới âm gian địa phủ sáng lập, Chu Sơn đối với địa đạo quyền hành không chế, tiến hơn một bước tăng lên, đem bốn cái thế giới âm gian địa phủ đều là hòa làm một thể. Cứ như vậy lời nói, dù cho là không có lượng giới thông đạo, nhưng mà thông qua âm gian địa phủ bên trong luân hồi, cũng là có khả năng qua lại bốn cái thế giới ở giữa, so với thông qua giới hải muốn thuận tiện lên nhiều. Vù vù ba. Chu Sơn tinh thần một trận chấn động. Thiên phú, vô hạn tinh thần, mỗi ngày gia tăng 2 vạn điểm tinh thần thuộc tính. Chu Sơn nhìn thấy bảng thuộc tính, thiên phú thu được to lớn tăng lên. Tiếp xuống, liền là xâm lấn cổ yêu giới cùng thiên ma giới. Nếu là phía trước, Chu Sơn muốn xâm lấn có cự cảnh yêu hoàng cùng cự cảnh ma hoàng trấn giữ cổ yêu giới cùng thiên ma giới, có chút khó khăn. Cuối cùng, có cự cảnh tu hành giả tọa trấn, hơn nữa còn khống chế thế giới chi lực, dù cho là chân chính tiên thần phủ xuống, cũng phải bị trấn áp, giết chết. Nguyên Hỗ Cớ không có người từ nội bộ tiếp dẫn lời nói, Chu Sơn cũng là không dám mạo muội phủ xuống. Nhưng mà hiện tại nắm giữ bốn cái thế giới luân hồi quyền hành, vậy liền không giống với lúc trước. Cổ yêu giới cùng thiên ma giới khoảng cách côn hư giới cũng không xa, thông qua luân hồi quyền hành Chu Sơn Liễn có thể trực tiếp xâm lấn Cổ Yêu Giới cùng Thiên Ma Giới, tiến vào hai cái này trong thế giới. Chu Sơn xuất lĩnh trước xâm lấn, liền là Cổ Yêu Giới. Trong Cổ Yêu Giới, bỗng nhiên ở giữa gió tà từng trận, bầu trời thoáng cái dần tối, luân hồi phát ra một trận rung động dữ dội. Ầm ầm ầm ầm bốn. Ngay sau đó, từng tiếng long ngâm theo trong luân hồi phát ra. Chín cái địa ngục hắc long bắt đầu từ trong luân hồi xung ra, thẳng vào Vân Tiêu đây là Âm Tiên Tử Cửu Lãng Liễn, mỗi một đầu địa ngục hắc long trên mình phát tán đi ra khí tức, đều là đạt tới bậc cảnh. Tại trên Cửu Lãng Liễn, thì là ngồi ngay thẳng một tôn ăn mặc màu đen tiên tử mỹ phụ. Tản ra tôn quý vô cùng khí tức thân ảnh, pháp tướng trang nghiêm, khuôn mặt vân giả vụ cháo ở giữa không gặp chân dung. Bóng người này, liền là Chu Sơn. Chu Sơn mở ra âm gian địa phủ, tự nhiên cũng là thu được âm thiên tử vị cách âm thiên tử vị cách, tương đương với trong nhân tộc, từng cái trong thế giới nhân hoàng, cũng không phải cả nhân tộc nhân hoàng, cả nhân tộc nhân hoàng, đó là có thể so chuẩn thánh tồn tại ở cái trước kỷ nguyên, ba vị nhân hoàng hợp nhất, càng là có thể so sánh nhân âm thiên tử, liền tương đương với âm gian địa phủ bên trong, xây dựng từng cái âm gian quốc gia. Tại trên âm thiên tử, còn có ngũ phương quý đế, cùng nắm giữ lấy luân hồi quyền lực lớn nhất của quân minh chúa Tiễn Nghiệp vị trước một cái kỷ nguyên chấp chưởng u minh chúa tể nghi vị, liền la nhận trời làm theo hậu thổ hoàng tri đây là gần với thiên đế chí cao nghi vị. Chỉ bất quá, kỷ nguyên trước thiên đế nghi vị là trải qua cát rơi, có thiên đạo thánh nhân ngăn cản, cái gọi là thiên đế tương đương với một cái linh vật, điều động không được thiên đạo bao nhiêu lực lượng. Nếu là không có thánh nhân lời nói, cái kia thiên đế liền là thiên đạo người phàm luôn. Thiên đế nghi vị là thiên đạo phạt. Nhưng mà thánh nhân lời nói thì là chính mình lĩnh ngộ tương ứng thiên đạo quyền hành, nắm giữ thiên đạo chi lực, thiên đạo không cách nào tức đoạt thánh nhân lực lượng, một khi thánh nhân vất lạc, thậm chí là thiên đạo cũng có thể bị thương nặng. Thiên đế nghi vị Thiên đạo thì là có khả năng một lời tất đoạt. Lúc này, Chu Sơn nắm giữ Âm Thiên tử vị cách, ngồi luân hồi quyền hành biến thành Cửu Long Thiên tử sẽ kéo. Tiếng Long ngâm bên tai không dứt đây là Chu Sơn lần đầu tiên mặc Thiên tử miện phục xuất hiện tại trong Cổ yêu giới. Hoa lệ Thiên tử miện ăn vào bên trên, có Thiên địa đại đạo bám vào tại miện phục bên trong, miện phục lật qua lật lại ở giữa, đại đạo ở giữa hiện lên đồng thời, có Thiên tử miện phục gia trì, Chu Sơn coi như là không có tại Cổ yêu giới mở ra âm gian địa phủ, nhưng tương tự cũng có thể ở một mức độ nào đó điều động Cổ yêu giới luân hồi chi lực đương nhiên, đây cũng là bởi vì Cổ yêu giới luân hồi quyền hành cũng không có người khống chế dưới tình huống. Luân hồi quyền hành không giới không chế, đó chính là Vô chủ. Nếu là Vô chủ, như thế thân là Âm Thiên tử, tự nhiên là có khả năng điều động đây chính là tiên điệu bản nguyên chi lực biến thành linh bảo. Chu Sơn mặc trên người Âm Thiên tử miện phục, ẩn chứa luân hồi chi đạo, nguyên cớ được xưng tụng là một kiện linh bảo. Chỉ bất quá, Chu Sơn Âm Thiên tử miện phục chỉ có thể xưng là hậu thiên linh bảo, không tính là tiên thiên linh bảo, bởi vì mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là ẩn chứa tiên thiên đại đạo. Một kiện tiên thiên linh bảo, dù cho là đẳng cấp thấp nhất sơ cấp tiên thiên linh bảo, có khả năng phát huy ra uy lực cũng là đạt tới đại la cấp bậc, trung cấp tiên thiên linh bảo liền là có thể so định cấp đại la. Nếu là cao cấp tiên tiên linh bảo, liền có thể có thể so chuẩn Thánh uy lực đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, nếu là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, càng là không kém gì phổ thông thánh nhân. Trước một cái kỳ nguyên hồng hoang vũ trụ, một chút thánh nhân trong tay, chủ yếu cũng chỉ là nắm giữ định cấp tiên tiên linh bảo. Về phần tiên tiên chí bảo, cái kia càng là không cao hơn một tay số lượng. Bất quá mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo, thế nhưng cũng là thuộc về linh bảo cấp 1, ẩn chứa giới hải bên trong bản nguyên quyên hành, luân uy lực có thể cùng tiên khí so sánh vai. Chu Sơn thông qua luân hồi phủ xuống cổ yêu giới, cổ yêu giới yêu hoàng cũng là trước tiên liền cảm ứng được. Tiểu quỷ, hiện tại ngươi cho tiến vào thế nhưng ta nắm trong tay thế giới." Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, lập tức điều động thế giới chi lực hướng về Chu Sơn trấn áp tới. "Tại ngươi nắm trong tay thế giới lại như thế nào, ngươi chỉ là nắm giữ thiên đạo chi lực. Đối mặt với trấn áp mà đến thế giới chi lực, Chu Sơn không hề bị lay động. Thiên địa nhân ba đạo, nếu là yêu hoàng tất cả đều nắm giữ, cái kia Chu Sơn liền không có khả năng phủ xuống, nhưng mà vị này yêu hoàng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thiên đạo, hắn căn bản không sợ. Kỳ nguyên này, nguyên cớ là tiên địa nhân ba đạo vi tôn, mà không phải thiên địa yêu ba đạo, hoặc là thiên địa ma tam nói, cũng hoặc là cái khác tiên đạo, thần đạo thì là bởi vì trước một cái kỷ nguyên là nhân tộc nhân vật chính chiếm cứ ưu thế. Trước 190, lĩnh ngộ thiên đạo phụ văn, tinh thần thuộc tính phá ức, cầu đà mua. Tuy là Hồng Hoang vũ trụ mở ra kỷ nguyên mới, nhưng mà cái kỷ nguyên này có hết thảy, chủ yếu đều là kế thừa trước một cái kỷ nguyên. Trước một cái kỷ nguyên, nhân tộc liền là thiên địa chi chủ sửng, nhân đạo chi lực ở một mức độ nào đó thậm chí là vượt qua thiên đạo cùng nói. Bởi vậy, kỷ nguyên này nhân đạo, ngay từ đầu liền là cùng thiên địa ở giữa so sánh vai. Từ vừa mới bắt đầu Nhân tộc liền là vũ trụ bá chủ một trong, không giống trước một cái quỷ nguyên theo một cái nhỏ yếu của tộc, từng bước một chậm rãi vượt khởi, chỉ cần trở thành cả nhân tộc chi hoàng, cái kia đạt được nhân đạo chi lực gia trì, liền là có thể xò so thiên đế nghiệp vị. Thiên địa nghiệp vị bên trong, u minh chúa tệ so với thiên đế là muôn kém một chút, nhưng mà nhân tộc châu ôm lập cậu chủ, liền tương đương với thiên đế. Nguyên cớ, trong cổ yêu giới thiên địa nhân ba đạo, yêu hoàng chỉ là nắm trong tay thiên đạo quyền hành, cũng không có nắm giữ nhân đạo cùng địa đạo quyền hành, mà Chu Sơn thông qua luân hồi xâm lấn tới, trực tiếp liên tiếp quản không người khống chế địa đạo quyền hành. Chu Sơn nháy mắt liền điều động điệu đạo quyền hành ngăn cản yêu hoàng chỗ điều động thiên đạo quyền hành. Dứt. Không có thiên đạo quyền hành ra chỉ, Chu Sơn tự nhiên là không sợ cổ yêu giới yêu hoàng. Cổ yêu giới yêu hoàng, nhiều nhất liền là cựu cảnh hậu kỳ cảnh giới, Chu Sơn tuy là đột phá đến cựu cảnh thời gian kém xa tí tấp cổ yêu giới yêu hoàng, nhưng mà tinh thần thuộc tính của hắn cường đại, đã là lỗ sắc gia tiên thức. Vô ngông tiên thức quét sạch mà ra, tạo thành đáng sợ báo tắc tinh thần sông vào đến yêu hoàng trong tinh thần thức hải. Vù vù ba. Nhất thời, cổ yêu giới đầu yêu hoàng như là bị tiên truy hung hăng đè một thoáng, ông ông trực hưởng, trong nháy mắt mất đi ý thức. Không tốt. Cổ yêu giới sắc mặt yêu hoàng đại biến, nhưng mà làm hắn khôi phục ý thức thời điểm, muốn thôi động tiên khí đã chậm. Chu Sơn đã là thôi động tiên phủ, đem cổ yêu giới yêu hoàng thu nhập trong đó, hơn nữa trên người hắn tiên khí cũng đều là bị bóc ra đi, không có thế giới tiên đạo quyền hành ra chỉ, cũng không có tiên khí hộ thân, yêu hoàng đối mặt Chu Sơn tiên phủ chỗ bộc phát ra công kích, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Mấy hơi thở ở giữa, yêu hoàng tinh thần ý thức liền bị ma diệt, chỉ còn lại có một cỗ thi thể. Chu Sơn đem cỗ thi thể này ban cho Bạch Cốt đạo chủ. Bạch Cốt đạo chủ đạt tới bắc cảnh, đồng thời chấp trưởng một bộ phận luân hồi quyền hành. Tại trong côn hư giới thực lực là có thể so cửu cảnh, nhưng mà bản thân vẫn là không có đột phá đến cửu cảnh. Bất quá bây giờ có cửu cảnh yêu hoàng hoàn chỉnh thi thể, Bạch cốt đạo chủ đột phá đến cửu cảnh thời gian liền nhưng rút ngắn thật nhiều. Theo lấy yêu hoàng thân chết, cổ yêu giới thiên đạo cũng là vì đó chấn động, bắt đầu hạ xuống huyết vũ. Chuyện gì xảy ra? Huyết vũ, bầu trời thế nào hạ xuống huyết vũ? Đây là, Thương thiên mỹ non, yêu hoàng bị hạ chết. Làm sao có khả năng yêu hoàng bị hạ thế nhưng đạt tới cửu cảnh tồn tại, hơn nữa còn chấp chưởng thiên đạo, dù cho là bên trong chiến trường cổ tiên nhân đều chấn lắc qua, thế nào sẽ bị giết chết, ta không tin giả, vậy nhất định là giả. Yêu hoàng bệ hạ, đương thế vô địch, làm chấn áp hết thảy địch. Huyền thuật, vậy nhất định là huyền thuật. Trên bầu trời hạ xuống huyết vũ, toàn bộ thế giới đều làn đi non, nhưng mà cường giả yêu tộc không tin bọn hắn vô địch yêu hoàng bệ hạ vẫn lạc, đây đối với tất cả yêu tộc tới nói, không thể nghi ngờ là trời sập. Nhưng những yêu tộc này tuy là ngoài miệng nói không tin, thế nhưng trong lòng đều biết đây là sự thực đặc biệt là đối với tất cả cảnh yêu thánh cùng bắt cảnh yêu đế tới nói, bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng thiên địa giao hòa, nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng, tự nhiên là biết trong bầu trời này chỗ hạ huyết vũ là thật. Bọn hắn đồng dạng là cảm nhận được thế giới bản nguyên chấn động. Thế giới bản nguyên chỗ phản hồi đi ra tin tức, liền là yêu hoàng đã vỡ lạc. Chu Sơn giết chết cựu cảnh yêu hoàng phía sau, cũng là theo cựu cảnh yêu hoàng trên mình chọc ra thiên đạo thần khí. Vị này cựu cảnh yêu hoàng nắm giữ thiên đạo thần khí, là một cây dù đây là thiên tán, nắm giữ vô song sức phòng ngự. Lúc này, Chu Sơn có thể nói là nắm giữ hai loại thiên đạo thần khí, thiên phạt cùng thiên tán. Thiên đạo thần khí phía trên, có tương ứng thiên đạo phù văn. Chỉ cần lĩnh ngộ trong đó thiên đạo phù văn, như thế đến nó trong thế giới của nó, liền có thể ngưng tụ ra tương ứng thiên đạo thần khí. Tỷ như Trong cổ yêu giới không có thiên phạt món này thiên đạo thần khí, nhưng mà Chu Sơn tại Côn hư giới nắm giữ thiên phạt thần khí, chỉ cần hắn tìm hiểu phía trên thiên đạo phù văn, như thế tại trong cổ yêu giới, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể luyện chế ra thiên phạt món này thiên đạo thần khí, tiếp đó dung nhập vào trong thế giới của cổ yêu giới, liền có thể chấp trưởng tương ứng thiên đạo quyền hành. Thiên tán thần khí cũng giống như vậy. Chu Sơn chỉ cần nắm giữ thiên tán thần khí bên trên thiên đạo phù văn, tại Côn hư giới liền có thể luyện chế ra thiên tán thần khí, tiếp đó dung nhập vào Côn hư giới thiên đạo bên trong, liền có thể tăng lên thiên đạo chí lực, từ đó chấp trưởng càng nhiều thiên đạo quyền hành. Thiên đạo chỉ là một cái cách gọi, có thể chia nhỏ làm rất nhiều loại. Thiên phạt, thiên tán đều chỉ là một cái trong số đó, còn có thiên đức, thiên công, số mệnh, thiên ý các loại. Mỗi một loại thiên đạo chi lực đều có khác biệt tạo rượu. Nhưng mà, tại dưới tình huống bình thường, đại bộ phận thiên đạo chi lực đều là khó mà hiện hóa, chỉ có phát động tương ứng cơ chế mới sẽ hiện hiện ra. Tỷ như tiên đạo tu hành giả đạt tới lục cảnh muốn tao ngộ phong hỏa lôi tam kiếp, liền là thiên kiếp một loại thể hiện. Nếu là đối làm ra có lợi cho thiên đạo công đức sự tình, Vậy liền sẽ hạ xuống tiên đạo công đức, mà nếu là làm ra đối toàn bộ thế giới bất lợi sự tình, liền sẽ đụng thiên phạt, nếu là muốn diệt thế lời nói, thì sẽ phát động kinh khủng hơn tiên chu. Chu Sơn tại cổ yêu giới thu được tiên đạo thần khí thiên tán. Nếu là có thể lĩnh hội thiên tán bên trên tiên đạo phù văn, tại côn hư giới luyện chế ra thiên tán dung nhập tiên đạo bên trong, như vậy thì là đối làm ra thiên đạo có lợi sự tình, đến lúc đó liền sẽ có tiên đạo công đức hạ xuống. Giải quyết cổ yêu giới yêu hoàng phía sau, Chu Sơn thi triển ra Như Lai thần trượng, đem cổ yêu giới đặt tới bắt cảnh yêu đế toàn bộ độ hóa, tiếp đó chuyện còn lại, liền cho dưới tay người đi giải quyết đối với âm gian địa phủ hệ thống. Côn hư giới cũng sớm đã thành tựu, tiếp đó lại tại Sơn Hải giới, Chân Vũ giới cùng Tứ Linh giới cũng xây dựng âm gian địa phủ, đã có một bộ tương đối hoàn thiện cơ chế, chỉ cần dự theo quá trình tới là được rồi. Rời khỏi Cổ Yêu giới phía sau, Chu Sơn thị là Sâm Lấn Tiên Ma giới. Tiên Ma giới thực lực cùng Cổ Yêu giới không sai biệt lắm, có đạt tới cự cảnh Ma Hoàng tọa trấn đồng thời, Tôn Ma Hoàng này nắm giữ Thiên Đạo thần khí Thiên Tâm. Thiên Tâm thần khí, tại Tiên Ma thủ bên trong, liền có thể hóa thành tâm ma. Hạ giới sinh linh muốn thành tiên, liền muốn độ thành tiên kiếp. Thành tiên kiếp bên trong, trong đó có một kiếp liền là tâm ma kiếp. Cái tâm ma này cấp là độc lập với bên ngoài thiên kiếp, chính là do Thiên đạo thần khí Thiên tâm nắm trong tay đương nhiên, Thiên đạo thần khí Thiên tâm không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ tâm ma kiếp. Thiên tâm tức Thiên đạo tâm tư, tương đương với trái tim của người ta. Chương 190, lĩnh ngộ Thiên đạo phụ văn, tinh thần thuộc tính phá ước, cầu đàm mua, 2. Chỉ có nắm giữ Thiên đạo thần khí Thiên tâm mới có khả năng nắm giữ càng nhiều Thiên đạo thần khí. Bằng không, có chút Thiên đạo thần khí ở giữa là lẫn nhau xung đột, khó mà đồng thời toàn bộ nắm giữ. Thiên tâm, thiên ý, số này, thiên cơ các loại, mấy ngày này đạo thần khí là một thể, mà Chu Sơn nắm giữ thiên phạt thì là cùng thiên kiếp. Thiên trụ, Thiên hỏa trở làm một thể. Thiên tán thì là cùng tiên trùng, thiên cổ, thiên đao trở làm một thể. Thiên đức, thiên phúc, thiên vận trở làm một thể. Dưới tình huống bình thường, tu hành giả đủ khả năng nắm giữ thiên đạo thần khí có hạn, nắm giữ càng nhiều, thừa nhận thiên đạo chi lực lại càng lớn, đặt tới 2 3 khác giống không nhiều liền là cực hạn. Chỉ có nắm giữ thiên tâm mới có thể khống chế càng nhiều thiên đạo thần khí. Chu Sơn thông qua luân hồi xâm lấn thiên ma giới, đánh chết thiên ma giới ma hoàng, như vậy tu được thiên đạo thần khí thiên tâm đồng thời, Chu Sơn tiến vào tứ linh giới, chân vũ giới cùng sơn hải giới thế giới bản nguyên chỗ sâu. Đồng dạng cũng là phát hiện một kiện thiên đạo thần khí, theo thứ tự là Thiên Đao, Thiên Trung Cùng Thiên, cổ đến tận đây, trong tay Chu Sơn liền có 6 kiện thiên đạo thần khí, theo thứ tự là Thiên Phạt, Thiên Tán, Thiên Tâm, Thiên Đao, Thiên Trùng Cùng Thiên Cổ. Trở lại Côn hư dưới phía sau, Chu Sơn thì là toàn tâm toàn ý lĩnh hội 6 kiện thiên đạo thần khí bên trong thiên đạo phù văn. Chỉ cần đem 6 kiện thiên đạo thần khí bên trong phù văn đều lĩnh hội nắm giữ, hắn liền có thể thu thập thiên hạ kỳ chân luyện chế thiên đạo thần khí, chỉ cần đem thiên đạo phù văn in dấu lên đi, liền có thể trở thành thiên đạo thần khí. Nếu là đổi thành cái khác cự cảnh tu hành giả, muốn lĩnh hội thiên đạo thần khí bên trên phù văn Đặc biệt khó khăn, nhưng Chu Sơn cũng là không giống nhau, hắn đã là tu luyện ra tiên thức, có thể nói là chỉ nửa bước bước vào tiền cảnh đồng thời, theo lấy thời gian chuyển dời, tinh thần thuộc tính của hắn còn tại không ngừng tăng lên, tinh thần càng cường đại, cái kia lực lĩnh ngộ liền tăng mạnh, pháp tắc chi lực đều là như là xem vân tay trên bàn tay, nếu như không có thiên đạo thần khí, muốn lĩnh ngộ thiên đạo phù văn, có lẽ có ít khó khăn, nhưng có thiên đạo thần khí tồn tại, muốn nắm giữ thiên đạo phù văn, liền như là là có pháp tắc thánh thạch tu luyện đồng dạng. Bởi vậy, Chu Sơn đối với thiên đạo lý giải của phù văn, phi tốc tăng lên. Thời gian trôi qua, thời gian 1 năm đi qua, Chu Sơn nguyên thần cùng nhục thân đồng thời lĩnh hội Thiên đạo phụ văn, thời gian 1 năm liền nắm giữ 2 quyển Thiên đạo thần khí phụ văn. Lại qua 2 năm, 6 quyển Thiên đạo thần khí bên trên Thiên đạo phụ văn, Chu Sơn toàn bộ lĩnh ngộ, mà nắm giữ Thiên đạo phụ văn phía sau, liền là luyện chế Thiên đạo thần khí. Tại trong thời gian 3 năm này, Chu Sơn cũng là để dưới tay người thu thập thiên hạ kỳ trân. 6 cái thế giới kỳ trân đều là hội tụ đến trong tay Chu Sơn, hắn chỉ cần luyện chế ra Thiên đạo thần khí tương ứng dáng dấp, tiếp đó đem Thiên đạo phụ văn lạc ấn trên đó là được rồi. Thiên đạo thần khí, trọng yếu nhất liền là Thiên đạo phụ văn. Chỉ cần nắm giữ Thiên đạo phụ văn, coi như là không có Thiên đạo thần khí cũng có thể dẫn động tương ứng thiên đạo chi lực, thi triển ra thiên đạo thần thông, chỉ bất quá luyện chế thành thiên đạo thần khí điều động càng thêm thuận tiện. Liên như là tu hành giả luyện chế ra linh khí đồng dạng, chỉ cần một phần lực lượng, liền có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Thiên đạo thần khí, dung. Chu Sơn đem thiên đạo thần khí luyện chế ra tới phía sau, đầu tiên cho dung hợp liền là Côn hư giới. Thiên tâm, thiên tán, thiên lao, thiên trung cùng thiên cổ, năm kiện thiên đạo thần khí, dung nhập vào Côn hư giới bản nguyên bên trong. Năm kiện thiên đạo thần khí dung nhập thế giới bản nguyên, toàn bộ thế giới đều là chấn động kịch liệt lấy. Côn hư giới bên trong toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được cỗ này cảm giác chấn động, đồng thời toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được thế giới bản nguyên truyền ra một cỗ vui vẻ, vui sướng phi thức. Ngay sau đó, liền có vô tận công đức tại vùng trời Chu Sơn hội tụ, giống như đại dương ầm ầm mà xuống, quan chú đến Chu Sơn thế nội. Cỗ công đức này cũng không phải nhân đạo công đức, mà là thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức. Chu Sơn thừa dịp thiên đạo hạ xuống công đức chi lực thời gian, lập tức bắt đầu lĩnh hội thiên đức phù văn. Thiên đức, liền là nắm giữ lấy thiên đạo công đức. Nếu là có thể nắm giữ thiên đức lời nói, vậy hắn chẳng khác nào là nắm giữ thiên đạo bên trong thượng quyền hành. Chu Sơn đã là nắm giữ thiên phạt chi lực sáng khác gì là nắm giữ thiên đạo pháp quy hành, nhưng muốn phát triển một cái thế giới lời nói, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thiên phạt là xa xa không đủ, còn cần có tương ứng ban thưởng, khen thưởng mới được. Cái này khen thưởng, liền là thiên đạo công đức. Chu Sơn luyện chế được 6 kiện thiên đạo thần khí, loại trừ thiên phạt thần khí bên ngoài, còn lại 5 kiện đều là dung nhập vào thiên đạo bên trong, này bằng với là trên phạm vi lớn tăng cường thiên đạo lực lượng. Có thiên đạo thần khí, sau đó coi như là Chu Sơn siêu thoát, cái khác tu hành giả chỉ cần nắm giữ thiên đạo thần khí, liền có thể trở thành thiên thần, duy trì thiên đạo vận hành. Bởi vậy, Chu Sơn đối với quần hư giới thiên đạo phát triển là có đại công đức. Loại trừ có thiên đạo bên ngoài công đức, thiên đạo còn ban cho thiên phúc cùng thiên vận hai loại thiên đạo chi lực. Nắm giữ thiên phúc cùng thiên vận gia chỉ, như thế từ đó về sau liền là phúc tinh cao chiếu, vẫn may phù đầu, từ nay về sau vô hai vô kiếp, bất kỳ kiếp số cũng sẽ không phủ xuống, có thiên đức, thiên phúc cùng thiên vận gia thân lời nói, như vậy thì xem như thiên kiếp, thiên phạt, thiên chu cũng là khó mà tới thân, nếu là tăng thêm thiên trợ lời nói, vậy liền chân chính thọ cùng trời đất. Chu Sơn tinh thần một trận chấn động. Dung hợp năm kiện thiên đạo thân khí, Đồng thời lại thu được thiên đức, thiên phúc cùng tiên vật lực lượng gia trì, tuy là còn không có chấp chưởng cái này ba loại thiên đạo chí lực, nhưng Chu Sơn thu hoạch là thiên đạo lực gia trì so với phía trước cũng là tăng lên gấp mấy lần. Tinh thần tiên phú của hắn cũng là thu được to lớn tăng lên. Nguyên bản, Chu Sơn vô hạn tinh thần tiên phú, một ngày có khả năng tăng lên 3 vạn tinh thần thuộc tính, nhưng mà hiện tại thì là tăng lên tới một ngày tăng lên 4 vạn tinh thần thuộc tính, mức độ đây vẫn chỉ là côn hư giới dung hợp năm quyển thiên đạo thân khí. Nếu là cổ yêu giới, thiên ma giới, tứ linh giới Chân vũ giới cùng sơn hải giới cũng đều dung nhập năng lượng thiên đạo thần khí, Chu Sơn vô hạn tinh thần thiên phú sẽ còn tiếp tục tăng lên. Tại hấp thu côn hư giới thiên đạo công đức chi lực phía sau, Chu Sơn liền là tiến về mặt khác năm cái thế giới, dung nhập thiên đạo thần khí. Thiên phú vô hạn tinh thần, mỗi ngày ra tăng 9 vạn tinh thần thổ tính. Sáu cái thế giới đều là dung nhập thiên đạo thần khí phía sau, Chu Sơn thiên phú thu được tăng lên trên diện rộng, mỗi ngày có khả năng ra tăng tinh thần thổ tính, đã đạt đến khủng bố 9 vạn. Một ngày ra tăng 9 vạn tinh thần thổ tính, như thế một năm xuống tới liền có thể tăng lên 3000 vạn. Nguyên bản Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đã là vượt qua 4000 vạn. Hiện tại một ngày gia tăng 9 vạn tinh thần thuộc tính, như thế chỉ cần thời gian 2 năm, tinh thần thuộc tính liền có thể phá ức. Trong nháy mắt, liền là 2 năm sau. Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn thuận lợi đột phá 100 triệu, lập tức là hướng về tiên môn huynh đệ tới. Oanh vang. Tại vượt qua 100 triệu tinh thần thuộc tính cường đại tiên tức phía dưới, tiên môn đụng phải hấn kích, lập tức chấn động kịch liệt lấy, tiên môn bên trên bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nứt, từ những thứ này vết nứt bên trong, có tiên khí tan tràn ra tới. Chương 191, đột phá thục cảnh, đánh giết tiên nhân, cầu đần mua. Tu huynh gia. Muốn leo cựu cảnh đột phá đến thập cảnh, trong đó, điểm trọng yếu nhất liền là muốn tiên linh khí. Tiên đạo tu hành là đem nguyên thần pháp lực lổ sát thành tiên lực, mà võ đạo tu hành thì là hấp thu tiên linh khí, đem nhục thân thuế biến tiên thể, nhưng mặc kệ là muốn tu luyện ra tiên lực, vẫn là tiên thể, đây đều là không thể thiếu tiên linh khí. Tiên linh khí, đây là thăng cấp tiên thần trọng yếu nhất đồ vật. Sinh linh muốn thăng cấp, liền ít đi không được tiên linh khí. Thậm chí là thế giới muốn thăng cấp, tiếp nhận càng nhiều đẳng cấp cường giả, cũng cần tiên linh khí đồng dạng tiểu thiên thế giới, chỉ có cựu cảnh tu hành giả. Muốn đạt tới thập cảnh lời nói, phải có tiên linh khí mới được mà thế giới muốn xuất hiện tiên linh khí, dựng dục ra tiên mạch, đến muốn trở thành trung thiên thế giới mới được. Bằng không mà nói, liền là dung hợp tiên giới nguyên ác, hoặc là theo địa phương khác chuyển đến tiên sơn, tiên mạch cũng có thể có tiên linh khí, nhưng thế giới như thế này không gọi được là trung thiên thế giới, chỉ có thể coi là nửa bước trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới tiêu chuẩn, liền là thế giới có khả năng tự chủ xuất hiện tiên linh khí âm ầm. Chu sơn tiên tức không ngừng trùng kích tiên môn. Tiên môn chịu đến tiên tức một lần lại một lần kịch liệt trùng kích, phía trên cũng là xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, liền như là mạng nhện đổng dạng, tiên môn bên trên hiện đầy vết nứt. Oa nhầm. Mấy trụ tức phía sau, Chu Sơn tiên tức rốt cục giải khai tiên môn. Tiên môn vừa mở, liền là có quần quần tiên linh khí như là thác nước cọ rửa mà xuống. Chu Sơn Nguyên Thần cùng nhục thân, lập tức là thoải mái hấp thu cọ rửa mà xuống tiên linh khí. Nguyên Thần pháp lực, lập tức hướng về tiên lực bắt đầu thệ biến, mà nhục thân hấp thu tiên linh khí cũng là một chút chuyển hóa trở thành tiên thể, ẩn chứa tiên đạo khí tức. Tu vi cảnh giới của Chu Sơn, theo quy củ cảnh đột phá đến thập cảnh đương nhiên, đây chỉ là vừa mới đột phá đến tầng cảnh, muốn đạt tới thập cảnh viên mãn, vẫn là có một quãng đường rất dài muốn đi. Vô đạo tu hành phía trước mấy cảnh giới liền là tu luyện nhục thân, nhưng cũng là chưa làm chẳng hết, ma bị Đoàn cốt, luyện đan, hoán huyết chờ mấy cái tiểu cảnh giới, mà muốn đúc thành tiên thể, đồng dạng cũng là muốn từng bước một từ từ đi. Chu Sơn hiện tại chỉ là ở vào thập cảnh bên trong cháng huyết cấp độ. Thập cảnh bên trong cháng huyết liền là lớn mạnh tiên huyết. Chỉ có tiên huyết cường đại đến trình độ nhất định mới sẽ bắt đầu ma bị, đoàn cốt, luyện đan, tiếp đó đúc thành hoàn mỹ tiên thể. Chu Sơn đánh vỡ tiên môn, chẳng khác nào là nắm giữ một cái có thể ổn định hấp thu tiên linh địa phương thông đạo. Chỉ bất quá, hấp thu tiên linh khí nhiều ít sẽ phải chịu thông đạo hạn chế. Cái lối đi này có khả năng hấp thu đến tiên linh khí là cố định. Dù cho là Chu Sơn tu vi tăng lên, đạt tới thập cảnh viên mãn, có khả năng hấp thu đến tiên linh khí, cũng sẽ không biến nhiều đây cũng là vì sao đại đa số đạt tới thập cảnh tiên nhân, muốn đánh vỡ giới bị, phi thẳng tới tiên linh giới. Chỉ có trong tiên giới mới ẩn chứa đại lượng tiên linh khí. Trừ đó ra, giới hải bên trong cũng chỉ có một chút trung tiên thế giới, đại thiên thế giới nắm giữ tiên mạch. Nhưng mà những cái này tiên mạch đều là có chủ độ vận, tất cả tiên linh khí đều là bị trói buộc tại trong chân pháp, một cái xa lạ thập cảnh tiên nhân tiến về, căn bản không có khả năng thu được tiên linh khí. Thậm chí là cũng có thể bị săn giết. Cuối cùng, một vị tiên nhân toàn thân đều là bảo nhất kỳ rơi, mà vạn vật sinh. Nếu là có thể giết chết một tôn tiên nhân, đạt được chỗ tốt, đủ để cho một chút đại thế lực bù dưỡng được mấy vị cựu cảnh tu hành giả. Cứ như vậy, Chu Sơn đột phá đến thập cảnh phía sau, liền là bế quan tu hành, hấp thu tiên linh khí tăng thực lực lên. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh, 10 năm kỳ hạn gần tới. Giới Hại bên trong, có một đầu huyết hà hướng về Côn hư giới vị trí nhanh chóng chạy đến. Nhìn tới, chúng ta so với còn lại thế lực tới trước Côn hư giới. Trong huyết hà, có hơn 10 vị người mặc áo đỏ, đều là tán gia tiên linh khí tiên nhân. Đây là tự nhiên, chúng ta huyết hải giáo huyết hà đại pháp Nam hiểu liền là tốc độ, thế lực khác tuy là cũng có độ thuận, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút, muốn chạy tới so với chúng ta muốn lạc hậu mấy ngày thời gian. Cái Chu Sơn này, lại dám nhúng chàm luân hồi quyền hành, quả thực là tự tìm cái chết. Các ngươi nhìn, cái này 6 cái thế giới rõ ràng đều đã xây dựng âm gian địa phủ, còn có thiên đạo cùng nhân đạo, cũng đều là phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, thật thủ bút thật lớn. Ha ha, ta xem là cái Chu Sơn này không biết trời cao đất rộng, một người liền muốn nắm giữ thiên địa nhân ba đạo quyền hành, thật là thế nào chết cũng không biết, dùng nguyên thần của hắn cường độ, liền tiên nhân đều không phải, sợ là đã sớm bị đồng hóa a. Nhà quê liền là nhà quê, Thiên địa nhân ba đạo quyền hành, nơi nào là dễ dàng như vậy nắm giữ. Không tệ, không thành tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm giữ một đạo quyền hành, nếu là nhiều lời nói, tuyệt đối sẽ bị thiên địa chỗ đồng hóa, coi như là thành tiên, nhiều nhất cũng liền là nắm giữ một cái thế giới ba đạo quyền hành, mà Chu Sơn chinh phục 6 cái thế giới, nắm giữ 6 cái thế giới ba đạo quyền hành, quả thực liền là tự tìm cái chết. Có lẽ đều không cần chúng ta xuất thủ, Chu Sơn nói không chắc đã trở thành thiên đạo khôi lỗi. Đi, đi qua nhìn một chút. Huyết Hải giáo tiên nhân nhìn xem côn hư giới chở 6 cái thế giới, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi lạnh. Bọn hắn hóa thành huyết hạ, hướng về côn hư giới đến gần. Hồng chân tiểu tiên giới tiên nhân đến. Ngay tại huyết hải giáo tiên nhân đến gần thời gian, Chu Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc tu hành. Hắn nắm giữ 6 cái thế giới tiên điệu nhân ba đạo, bước xạ xung quanh mười mấy năm ánh sáng. Bởi vậy, huyết hải giáo tiên nhân vừa mới đến gần, Chu Sơn liền có cảm ứng. Tới là huyết hải giáo người. Chu Sơn hai mắt nhìn về giới hải bên trong, nhìn thấy một đầu huyết hạ tại giới hải bên trong nhanh chóng xuyên qua, tức tốc đến gần. Huyết hải giáo, truyền thừa từ tiên giới vô cực huyết hải. Vô cực huyết hải chủ nhân thì là trước một cái kỳ nguyên hồng hoang trong vũ trụ chuẩn thánh đại lão Minh Hà lão tổ. Sen lẫn đỉnh cấp tiên tiên linh bảo nguyên đồ a tỵ, tăng thêm thập nhị phẩm hồng liên nghiệt hỏa, để Minh Hà lão tổ trở thành hồng hoang tiên giới cấp cao nhất bá một trong, có khả năng thắng dễ dàng Minh Hà, cũng chỉ có cầm trong tay tiên tiên chí bảo mấy vị kia chuẩn thánh. Trừ đó ra, chủ yếu đều là tại sàn sàn với nhau. Một đối một lời nói, coi như là đánh không được, Minh Hà lão tổ muốn đi vẫn là không có vấn đề. Bởi vậy, tại hồng hoang trong tiên giới, vô cực huyết hải cũng là nhiều thế lực không thể trêu chọc thế lực một trong. Vô cực huyết hải không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa công pháp tu luyện cũng là cực kỳ tà lệ bá đạo. Có thể thôn phệ cấp bậc người khác khí huyết cùng tu vi, bọn hắn tu luyện ma công là hồng hoàng tiên giới nhất chiêu danh người xấu cái thế ma công một trong. Huyết Hải giáo tới cái này hơn 10 vị tiên nhân trên thân, loại trừ tiên linh khí bên ngoài, còn có liền làn đẫm đẫm huyết sát chi khí, muốn tích lũy như vậy đẫm đẫm huyết sát chi khí, chí ít rất có 10 mấy ức, thậm chí là vài tỷ trên trăm ức sinh linh. Huyết Hải giáo là chân chính lấy sát chứng đạo. Chương 191, đột phá thực cảnh, đánh giết tiên nhân, cầu đầm mùa. 2. Đối với Huyết Hải giáo tu hành giả tới nói, độ diệt một cái phổ thông tiểu thế giới, liền có thể lấy sát chứng đạo, đột phá đến đệ cửu cảnh giết nhiều mấy cái tiểu thế giới sinh linh, liền có thể dùng sát lục chi đạo lò sắc ra tiên lực, oanh mở tiên môn, đột phá đến thập cảnh trở thành tiên nhân. Thiên đạo thần khí bên trong, có một loại thần khí tên là Thiên Sát, liền là ẩn chứa sát lục chi đạo. Điều động Thiên Sát lực lượng. Huyết Hải giáo tiên nhân phủ xuống côn hư giới, lập tức liền lấy ra Thiên Đạo thần khí Thiên Sát. Thiên Sát thần khí, là một kiện thần kiếm màu đỏ ngòm. Thần kiếm màu đỏ ngòm vừa xuất hiện, côn hư giới Thiên Sát chi đạo lập tức liền bị dẫn động. Minh Hà lão tổ thân là tiên tiên thần ma, tự nhiên cũng là nắm giữ tương ứng thiên đạo quyền hành. Loại trừ Thiên Sát quyền hành bên ngoài, còn có trời máu cùng trời hế. Bất quá, huyết hải giáo tiên nhân bình thường, chỉ là thu được trong đó tiên sát quyền hành, đạt tới thập nhất cảnh, mới có khả năng nắm giữ hai loại thiên đạo quyền hành, đạt tới thập nhị cảnh thì là có thể nắm giữ ba loại thiên đạo quyền hành. Nhưng cái này đều chỉ là giới hạn bên trong thiên đạo quyền hành. Hồng Hoang tiên giới thiên sát, trời máu cùng trời hế quyền hành, chỉ có Minh Hà lão tổ chấp trưởng, thiên sát quyền hành. Sắc mặt Chu Sơn bình tĩnh nói, nếu như các ngươi có sáu loại thiên đạo quyền hành, có lẽ có thể đối ta tạo thành một chút uy hiếp, đáng tiếc các ngươi chỉ có một loại thiên đạo quyền hành. Đối mặt với tập sát tới thiên sát lực lượng, Chu Sơn lập tức điều động tiên đao lực lượng lên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, Thiên phạt, Thiên tán, Thiên tâm, Thiên trung cùng Thiên Cổ ngũ Đại Thiên Đạo Thần khí cũng là hiện hiện ra, xuống về vết hải giáo hơn 10 vị thập cảnh tiên nhân chờ nạp tới. Theo Hồng Trần tiểu tiên giới mà đến mỗi đại thế lực, có thập cảnh tiên nhân cùng thập nhất cảnh thiên tiên thiên, nhưng mà đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên thiên đều là bị nhân tộc Thiên Tiên Trô của lấy, cùng thập cảnh tiên nhân phân biệt ra. Nguyên cớ, trước tiên đến Côn hư giới vết hải giáo tiên nhân đều là ở vào thập cảnh cấp độ, không có đạt tới thập nhất cảnh tiên thiên. Cái gì? 6 loại khác biệt tiên đạo quyền hành. Chu Sơn tu vi không phải cựu cảnh, mà là đột phá đến thập cảnh Cái này sao có thể, ngắn như vậy thời gian, rõ ràng liền theo cựu cảnh đột phá đến thập cảnh, dù cho là có thiên địa nhân ba đạo gia chỉ, nhưng mà không, có tiên linh khí, cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Huyết Hải giáo tiên nhân, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Theo lấy Chu Sơn xuất thủ, Huyết Hải giáo tiên nhân tự nhiên là nhìn ra Chu Sơn tu vi cũng không phải cựu cảnh, mà là thập cảnh. Dung thập cảnh tu vi tăng thêm sáu loại thiên đạo quyền hành, hơn nữa còn là sáu cái thế giới thiên đạo lực lượng, cố lực lượng này để bọn hắn đều là cảm thấy hoảng sợ, hơn nữa Chu Sơn không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ thiên đạo chí lực, còn có địa đạo cùng nhân đạo. Đi Tình báo có sai. Chu Sơn đã đạt tới Thập nhị cảnh, hơn nữa còn nắm giữ 6 cái thế giới thế giới chí lực, chờ tại trong thế giới, có lực lượng đã là đạt tới thập nhất cảnh, chúng ta không phải là đối thủ, nhất định cần muốn trở thế lực khác đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên đến, cùng nhau xuất thủ mới có khả năng chém giết đối phương. Nhanh bỏ đi. Huyết Hải giáo tiên nhân cảm thấy không ổn, lập tức kích động ra tiên khí, tiếp đó nhanh chóng lùi lại. Từng kiện từng kiện tiên khí bay ra, cùng thiên đạo thần khí chống lại tại một chỗ. Đạt tới, vậy cũng chớ đi. Chu Sơn loại trừ điều động thiên đạo chi lực bên ngoài, cũng là điều động địa đạo chi lực. Nhất thời, 6 cái thế giới luân hồi chấn động. Cái này sáu cái thế giới luân hồi đều là cấu kết tại một chỗ, buộc phát ra một cô đáng sợ luân hồi chi lực. Lúc này, giới hải bên trong xuất hiện một cái to lớn luân hồi. Huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân, mặc dù là kịp thời thối lui ra khỏi côn hư giới, đi tới giới hải bên trong, nhưng mà côn hư giới cùng mặt khác năm cái thế giới dùng tiên điệu luân hồi làm căn cơ, đã là tạo thành một cái chỉnh thể. Nguyên cớ, tại sáu cái thế giới trong phạm vi, coi như là giới hải cũng là tại luân hồi chi lực bao phủ bên trong. To lớn luân hồi xuất hiện, đem mới rút khỏi côn hư giới huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân, đều là hút vào Muốn dùng luân hồi chi lực tới ma diệt những tiên nhân này tinh thần ý thức. Không, hơn 10 vị tiên nhân đều là kịch liệt dễ rũ lấy, phát ra gầm thét tấm thanh. Trên người bọn hắn tiên quang bạo phát, so với Thái Dương đều muốn lóe mắt, muốn tránh thoát luân hồi trói buộc. Nhưng đây chính là sáu cái thế giới luân hồi chi lực, muốn tránh thoát cũng không phải một chuyện dễ dàng đồng thời, Chu Sơn lại sẽ cái gì đều không làm, nhìn xem những tiên nhân này đào thoát ra ngoài. Thiên đạo chi lực, nhân đạo chi lực, giết. Chu Sơn điều động tiên đạo thần khí cùng nhân đạo chi lực, hướng về huyết hại giáo hơn 10 vị tiên nhân đánh tới. Luân hồi chi lực, định trụ hơn 10 vị tiên nhân thân thể. Đồng thời luân hồi chi lực còn tại không ngừng ma diệt lấy hơn 10 vị tiên nhân tinh thần ý thức, lúc này đối mặt với mãnh liệt mà đến thiên đạo chi lực cùng nhân đạo chi lực, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì sức phản kháng. Hơn 10 vị tiên nhân lập tức liền bị mênh mông thiên đạo chi lực cùng nhân đạo chi lực bao phủ. Không. Huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân đều là phát ra tuyệt vọng thét to đối mặt với thiên địa nhân tam đạo chi lực, cho dù là bọn họ là tiên nhân, cũng chỉ là giữ vững được mấy chục tức thời gian, tinh thần ý thức liền bị ma diệt, một tia tiên linh ánh sáng theo hơn 10 vị trong tiên nhân thể bay ra, muốn đi vào đến luân hồi. Thập cảnh tiên nhân so với chín vị trí đầu cảnh tu hành giả chỗ cường đại, liền là tu luyện ra tiên linh ánh sáng. Chỉ cần một tia tiên linh xuất hiện, liền có thể tiến vào luân hồi chuyển thế. Nhưng mà, trước mắt bao gồm Côn hư giới 6 cái thế giới tại bên trong, luân hồi đều là từ Chu Sơn chấp trưởng, những huyết hải giáo này tiên nhân muốn thông qua luân hồi chuyển thế, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chết. Thiên đao chém xuống, hơn 10 vị tiên nhân tiên linh chém chết. Hơn 10 vị tiên nhân thi thể, lập tức liền mất đi động tĩnh. Chu Sơn lập tức đem mười mấy bộ tiên nhân thi thể phân giải, dung nhập vào trong Côn hư giới. Vù vù. Tại dung nhập mười mấy bộ tiên nhân thi thể phía sau, Bảng Bạc Tiên Đạo Bản Nguyên Tẩm bộ lấy côn hư giới, thế giới bản nguyên chấn động, bắt đầu từ nhỏ ngàn thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới. Côn hư giới bản nguyên bên trong, tựa hồ là có đồ vật dị bị kích hoạt, bắt đầu phóng xuất ra tiên linh khí. Tại viễn cổ thời kỳ, côn hư giới đẳng cấp, liền là thuộc về trung thiên thế giới, bản thân liền có thể xuất hiện đạt tới thập cảnh tiên nhân, nhưng mà theo lấy tuyệt địa thiên thông phía sau, hạ giới cùng tiên giới hoàn toàn cách trở, rất nhiều thế giới cũng là từ đó ngàn thế giới rơi xuống. Thế giới cũng không phải nhất thành bất biến, nếu là không có đầy đủ tư lương duy trì vận hành, cũng là sẽ rơi xuống phần cấp. Dù cho là tấn thăng đến đại thiên thế giới cũng giống như vậy. Trừ phi là trưởng thành đến hồng hoàng tiên giới cấp độ, có khả năng hấp thu hỗn độn chi khí trưởng thành, bằng không không có đầy đủ năng lượng duy trì vận hành, thế giới liền sẽ chậm rãi suy yếu xuống dưới, thẳng đến rơi xuống phần cấp. Côn hư giới nguyên bản là trung thiên thế giới, chỉ bất quá bởi vậy thời gian dài không có tiên linh khí bổ sung, nguyên cơ rơi xuống phần cấp, giới hải bên trong phần lớn thế giới đều là như vậy. Nguyên cơ, lúc này dung nhập hơn 10 vị tiên nhân thi thể phía sau, thế giới bản nguyên cũng là bị kích hoạt, lần nữa thăng truy đến trung thiên thế giới, thế giới phẩm cấp tăng lên, thiên địa nhân ba đạo cũng là theo đó tăng lên trên 192, trung thiên thế giới, một mẻ hút gọn, cầu đản mua. Thế giới tam duy, từ nhỏ ngàn thế giới tăng lên tới trung thiên thế giới. Chu Sơn nắm trong tay thiên địa nhân ba đạo quyền hành, tuy là thiên đạo cùng nhân đạo đều chỉ là một bộ phận quyền hành, cũng không phải toàn bộ, nhưng mà ba đạo quyền hành đối với hắn giá trị, cũng là tăng lên trên diện rộng. Tại trong côn hư giới, chấp trưởng thiên địa nhân ba đạo Chu Sơn, vẻn vẹn chỉ là vận dụng nhân đạo chí lực, một lời ở giữa, liền có thể trấn áp thập cảnh tiên nhân, liền như đồng vịễn thời cổ thời điểm nhân tộc thánh hoàng đồng dạng. Nếu là đồng thời điều động thiên địa nhân ba đạo, dù cho là thập nhất cảnh tiên tiên, đều có thể trấn sát. Thấp nhất cảnh tiên nhân chỉ là tu luyện ra tiên lực cùng tu luyện ra tiên thể, nhưng mà đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên thiên cũng là đã lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chi lực. Liền như là ngũ cảnh tông sư cùng lục cảnh đại tông sư khác biệt. Lục cảnh đại tông sư đã trải qua bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng, muốn giết chết không nắm giữ thiên địa pháp tắc lực lượng ngũ cảnh tông sư, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà thập cảnh tiên nhân cùng thập nhất cảnh thiên tiên thiên ở giữa, liền là có to lớn như vậy khoảng cách. Nhưng mà theo lấy tiểu thiên thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới, như thế trung thiên thế giới bản nguyên bên trong, cũng là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực, nguyên cớ nếu là điều động côn hư giới bản nguyên lực lượng Trấn sát thập nhất cảnh tiên tiên không là vấn đề. Thiên sát thần khí, dung nhập thiên đạo. Chu Sơn giết chết huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân, trong tay bọn hắn thiên đạo thần khí tự nhiên cũng là rơi vào đến trong tay Chu Sơn, bị hắn luyện hóa, tiếp đó dung nhập vào côn hư giới chờ sáu cái trong thế giới. Thiên đạo chi lực tiến hơn một bước tăng lên. Nhiều nhất sẽ không vượt qua năm ngày thời gian, Hồng Trần tiểu tiên giới bên trong rất nhiều thế lực cường giả, cũng nên chạy tới. Theo huyết hải giáo tiên nhân chết đi trong ký ức, Chu Sơn cũng là hiểu đến không ít tin tức đối tiên nhân sưu hồn, hắn là không cách nào làm được. Nhưng mà tiên nhân chết đi lưu lại một chút ký ức, hắn cũng là có thể thu thập tới. Thông qua những cái này sót lại ký ức, Chu Sơn biết khoảng cách Hồng Trần tiểu tiên giới tiến nhân phụ xuống Côn hư giới không xa, bất quá nhân tộc mỗi đại thế lực đồng dạng cũng có phái tiên nhân chặn đánh Hồng Trần tiểu tiên giới mỗi đại thế lực. Chí ít, đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên thiên đều là có tương ứng đối thủ. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền tất cả đều lưu tại nơi này đi. Hiểu đến tin tức tương quan phía sau, trong lòng Chu Sơn rất nhanh liền có đối sách. Tại trong Côn hư giới, đừng nói là thập nhất cảnh thiên tiên thiên, dù cho là đạt tới thập nhị cảnh chân tiên, hắn đều không sợ. Bất quá bây giờ Côn hư giới đã thăng cấp trở thành trung tiên thế giới, nếu là Hồng Trần tiểu tiên giới mỗi đại thế lực tiên nhân nhìn thấy, khẳng định là sẽ không như là huyết hại giáo tiên nhân cái kia, mà muội tiến vào bên trong. Nguyên cớ, nhất định cần muốn che lấp một thoáng mới được để Hồng Trần tiểu tiên giới một đám tiên nhân, đều cho rằng Côn hư giới vẫn chỉ là tiểu tiên thế giới. Cứ như vậy, đối phương mới sẽ một đầu ngã vào Côn hư giới bên trong. Chỉ cần đi tới Côn hư giới, đó chính là tiến vào Chu Sơn sân chính bên trong. Bằng không mà nói, rời đi Côn hư giới tới bốn phía ngũ giới, Chu Sơn tu vi thật sự cũng liền là thập cảnh tiên nhân. Tuy là hắn nắm giữ thiên địa nhân ba đạo quyền hành, nhưng cũng chỉ có tại Côn hư giới tới xung quanh ngũ giới bên trong hữu dụng, rời đi cái này sáu cái thế giới, khoảng cách càng xa, có khả năng điều động lực lượng càng ít đi. Cái này 6 cái thế giới có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi có hạn, đừng nói Chu Sơn chỉ là nắm giữ một cái trung thiên thế giới, năm cái tiểu thiên thế giới thiên địa nhân ba đạo quyền hành, dù cho là nắm giữ hồng hoàng tiên giới quyền hành, bây giờ tuyệt địa tiên thông phía dưới, cũng là khó mà ảnh hưởng đến hạ giới. Chỉ có chân chính nắm giữ toàn bộ vũ trụ quyền hành, vậy bất luận là tại địa phương nào, đều có thể thi triển. Trừ phi là rời đi hồng hoàng vũ trụ, đi tới trong hỗn độn ở trong hỗn độn, cái kia hồng hoàng vũ trụ quyền hành tự nhiên là không có ích lợi gì. Vù vù ba. Tại dưới điều kiện của Chu Sơn, Côn hư rồi phát tán đi ra tiên linh khí dần dần biến mất, bình tĩnh lại. Thậm chí là, hắn còn mô phỏng ra huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân khí tức. Bất quá cái này hơn 10 vị tiên nhân, đều là bị hắn trấn áp tại trong luân hồi. Cứ như vậy, liền có thể để Hồng Trần tiểu tiên giới mỗi đại thế lực tiên nhân xuất hiện ảo giác. Làm xong đây hết thảy, Chu Sơn liền là lặng lặng chờ đợi Hồng Trần tiểu tiên giới mỗi đại thế lực tiên nhân phụ xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, liền là đi qua 3 ngày thời gian. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Giới hải bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần Côn hư giới. Cái này mấy chục đạo thân ảnh chính là tới từ Hồng Trần Tiêu Tiên giới tiên nhân. Có yêu tộc, tiểu thai thiên, cổ thần tộc, ma tộc, hung thú tộc, thậm chí còn là tiên đình người. Tại Hồng Hoang tiên giới, yêu tộc xây dựng yêu đỉnh, người chấp trưởng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, mà tiên đình chi chủ thì là Hạo Thiên thượng đế. Hai bọn hắn người đều là nắm giữ không ít tiên đạo quyền hành. Cuối cùng, ở cái trước kỳ nguyên thời điểm, mặc kệ là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Hạo Thiên thượng đế, đều là do qua thiên đế, thu được qua thiên đế người vị, nguyên cơ tại kỳ nguyên mới bên trong, bọn hắn chỗ chấp trưởng tiên đạo quyền hành là tất cả tiên tiên thần ma bên trong nhiều nhất. Yêu đỉnh cùng nhân tộc là đối thủ một mất một còn, nhưng mà cùng Tiên đỉnh động dạng là đối thủ một mất một còn. So sánh với yêu tộc, Tiên đỉnh tự nhiên là cùng nhân tộc quan hệ càng tốt, nhưng cũng chỉ là lợi ích đồng minh quan hệ, có giống nhau lợi ích vậy liền hợp tác, không, có giống nhau lợi ích, đó chính là địch nhân rồi. Dù cho yêu đỉnh cùng nhân tộc là tử địch, nhưng cũng có ăn ý hợp tác thời điểm. Bất quá loại này ăn ý hợp tác chỉ là trong bóng tối, có lẽ là tình cờ vì đó, trên mặt nội cả hai vẫn như cũ thế như nước với lửa, không, có khả năng, có hòa giải khả năng. Tiên đỉnh tiên nhân đi theo những thế lực này cùng đi, ý đồ chân chính là cái gì, liền không có người biết. Đúng thế, trước chúng ta một bước chạy tới Côn hư giới hết hải giáo tiên nhân. Huyết Hải giáo hơn 10 vị tiên nhân đều bị trấn áp. Thật là vô dụng, Huyết Hải giáo cũng là càng sống càng trở về, coi như là trước chúng ta một bước chạy tới Côn hư giới lại như thế nào, rõ ràng bị Chu Sơn cho trấn áp, đem mặt đều mất hết. Huyết Hải giáo tiên nhân thực lực cũng không yếu, rõ ràng đều bị trấn áp, không thể xem thường Chu Sơn. Không tệ, cẩn thận chạy được vạn năm truyền, chúng ta muốn treo lên 12 phần tinh thần mới được. Sợ cái gì, Huyết Hải giáo mới hơn 10 vị tiên nhân, mà chúng ta nơi này hơn 70 vị tiên nhân, cùng nhau phủ xuống lời nói. Chu Sơn như thế nào là đối thủ của chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thể đem huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân đều giải cứu ra. Không cần lo lắng, lấy thực lực của chúng ta, đủ để quét ngang côn hư giới. Đi, cùng nhau phụ xuống. Huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân bị trấn áp trong luân hồi, cái này tuy là để mỗi đại thế lực tiên nhân có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi, dùng thực lực của bọn hắn, so với huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân phải cường đại hơn nhiều. Chu Sơn liền huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân đều không đối phó được, chỉ có thể trấn áp, bọn hắn tại trận có hơn 70 vị tiên nhân, cùng nhau phụ xuống côn hư giới, tự nhiên không có cái gì thật lo lắng. Chương 192, Trung thiên thế giới, một mẹ hút gọn, cầu đần mua, 2. Nghĩ đến cái này, mỗi đại thế lực tiên nhân cũng đều là không do dự, hướng về Côn hư giới nhanh chóng lao đi. Tới. Nhìn thấy mỗi đại thế lực tiên nhân xông vào Côn hư giới, trên mặt Chu Sơn lộ ra đủ cười. Lần này, có hơn 70 vị đạt tới thập cảnh tiên nhân, nếu là toàn bộ đánh giết, dung nhập mặt khác 5 cái trong thế giới, cũng có thể để mặt khác 5 cái thế giới cũng đều là lần nữa thăng truy, trở thành trung thiên thế giới đến lúc đó, mặc kệ là Côn hư giới vẫn là mặt khác 5 cái thế giới đều có sinh ra thập cảnh tiên nhân tư lương. Lên cao không gian tăng lên có thể để cho một đám tu hành giả càng thêm có động lực tu hành, sẽ không trở thành một bãi nước đọng, mà là biến đến càng có sức sống, toàn bộ thế giới có sức sống, vậy liền có thể bắn ra càng nhiều trí tuệ. Hồng Hoang vũ trụ mới một kỳ nguyên, vì sao những cái kia chết đi tiên tiên thần ma đều sống lại, trước một cái kỳ nguyên thánh nhân, tại siêu thoát thời điểm, nhưng thật ra là có thực lực đem những cái này tiên tiên thần ma chân linh ẩn ký vĩnh cửu xóa đi, nhưng mà cũng không có như thế làm, liền là bởi vì mới vũ trụ kỳ nguyên nếu là không có đủ nhiều cường giả, không có cường giả cùng cường giả ở giữa va chạm, bộc phát ra quần quần trí tuệ, là khó mà để vũ trụ nhanh chóng tiến hóa. Vũ trụ tiến hóa chậm chạp, tự nhiên là khó mà sản sinh ra thế nhân. Nguyên cớ, trước một cái kỵ nguyên thánh nhân siêu thoát, đều chỉ là lưu lại mỗi người bảo vật, cũng không có đem những cái này tiên thiên thần ma tại sâu trong vũ trụ ấn ký triệt để xóa đi mất. Tu hành giả chỉ cần đạt tới đại la cấp độ, chủ yếu liền vĩnh sinh bất diệt. Mặc kệ là chuẩn thánh, vẫn là đại la, coi như là bị giết chết, cái kia tại bản nguyên vũ trụ chỗ sâu cũng sẽ có ấn ký lưu lại. Muốn vĩnh cửu xóa đi Đại La Cổ chuẩn Thánh lưu tại bản nguyên vũ trụ chỗ sâu ẩn ký, dù cho là thánh nhân cũng phải tốn hao một phen thời gian mới được, hơn nữa có chút chuẩn thánh nhân ký, coi như là thánh nhân cũng khó có thể tại vũ trụ mênh mông bản nguyên chỗ sâu tìm tới. Chỉ có siêu thoát mới có khả năng tùy tiện xóa đi mất Đại La Cổ chuẩn thánh tại bản nguyên vũ trụ bên trong ẩn ký. Nhưng mà những cái này siêu thoát thánh nhân cũng không có làm như thế. Những cái này thánh nhân có lẽ là nhìn thấy tương lai, Hồng Hoang vũ trụ bởi vì siêu thoát thánh nhân quá nhiều, từ đó sụp đổ, mở ra kỷ nguyên mới, mà kỷ nguyên mới vũ trụ muốn tăng lên lời nói, phát triển mưa thuận gió hòa, liền cần vạn tộc tranh bá. Văn Minh hội tụ. Kỳ nguyên trước Hồng Hoang vũ trụ, ngay từ đầu căn bản cũng không có cái gì thiên địa nhân ba đạo. Ban cổ mới khai thiên tích địa thời điểm, thiên đạo đều không tồn bộ, càng chưa nói địa đạo cùng nhân đạo. Chỉ có bù đắp thiên đạo, sinh ra từng vị thánh nhân phía sau, địa đạo mới sinh ra, phía sau mới là nhân đạo. Kỳ nguyên mới từ viễn cổ thời đại đến hiện tại, nhìn như đi qua thời gian rất lâu, nhưng mà so sánh với một cái kỳ nguyên Hồng Hoang vũ trụ, kỳ thực cũng liền là đi qua một cái lượng kiếp thôi, cũng liền là theo tiên tiên thần ma luợng kiếp, đến Long Vương kỳ lần tam tộc tranh bá thời đại. Nguyên cớ, kỳ nguyên mới còn không có thánh nhân sinh ra. Hồng Hoàng tiên giới một chút đỉnh cấp bá chủ, cũng mới vừa mới khôi phục lại chuẩn thánh tu vi, khoảng cách chuẩn thánh đại viên mãn còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, muốn đột phá trở thành thánh nhân lời nói, chí ít còn cần trải qua một hai cái lượng kiếp mới được. Trước một cái kỳ nguyên thánh nhân sinh ra, cũng là tại Long Phượng kỳ lần tam tộc tranh bá phía sau ma đạo tranh hùng bên trong, đạo tổ Hồng Quân mới trở thành trong tiên địa vị thứ nhất chứng đạo hỗn nguyên thánh nhân. Lúc này, yêu tộc, tiểu Tây Thiên, cổ thân tộc, ma tộc, hung thú tộc cùng tiên đỉnh tiên nhân, đều là tiến vào côn hư giới, tiếp đó bọn hắn đột nhiên cũng cảm giác được một cô áp lực gia chỉ tại trên người. Cố áp lực này vì là xa xa không bằng đại thiên thế giới, nhưng cũng không phải tiểu thiên thế giới có lẽ có. Nếu là ở tiểu thiên thế giới bên trong, dùng bọn hắn thập cảnh tiên nhân thực lực, nhất cử nhất động ở giữa, cũng đủ để đối với thiên điệu tạo thành to lớn phá hoại, tại tiểu thiên thế giới bên trong gây nên thiên tai. Nghiền nát không gian, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có tại trong đại thiên thế giới, thập cảnh tiên nhân mới khó mà nghiền nát không gian ít nhất phải đạt tới thập nhị cảnh chân tiên, mới có thể làm đến một điểm này. Nhưng mà thế giới trước mắt có áp lực tuy là không bằng bọn hắn chỗ tồn tại hồng trần tiểu thiên giới, nhưng cũng là viễn siêu phổ thông tiểu thiên thế giới, đạt tới trung thiên thế giới cấp độ. Trung thiên thế giới, côn hư giới thăng cấp trở thành trung thiên thế giới. Không được, chúng ta chúng thế. Trong luân hồi cũng không có huyết hải giáo tiên nhân, đó là giả. Đi mau. Ngay từ đầu đến côn hư giới bên trong, mọi đại thế lực tiên nhân lập tức liền cảm nhận được khô ổn. Bọn hắn không chỉ cảm giác được côn hư giới là trung thiên thế giới, hơn nữa nguyên bản liền nắm giữ lấy luân hồi quyền hành tiểu Tây Thiên điệu tạng giáo tiên nhân, còn có cổ thần tộc tiên nhân, đều là cảm nhận được trong luân hồi bị trấn áp huyết hải giáo tiên nhân là giả. Bởi vì Bọn hắn trước tiên liền xâm lấn luân hồi quyển hành, muốn phóng xuất ra huyết hải giáo tiên nhân, nhưng lại phát hiện trong luân hồi căn bản cũng không có huyết hải giáo tiên nhân, đây là mô phỏng ra huyết hải giáo tiên nhân khí tức. Nhưng mà bọn hắn cũng là thật sự rõ ràng theo côn hư giới bản nguyên bên trong, cảm nhận được qua huyết hải giáo tiên nhân khí tức điều này nói rõ, huyết hải giáo hơn 10 vị tiên nhân đã tất cả đều bị giết chết, thi thể của bọn hắn đều là dung nhập vào trong côn hư giới, từ đó chạm vào côn hư giới thăng cấp, từ nhỏ ngàn thế giới tấn thăng làm trung thiên thế giới. Nhưng mà tại những tiên nhân này phản ứng lại không đúng thời điểm, đã chậm. Tất cả tiên nhân trước mắt đều là đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Huân đao liền một điểm âm thanh đều không có. Những tiên nhân này mỗi một cái đều là phát ra cơn rét, thậm chí là bộ phát ra tuyệt học, từng cái tiên khí từ trên người bọn họ bay ra, đánh về phía hư không, đáng sợ ba động truyền ra ngoài, nhưng hoàn toàn không có đáp lại. Bọn hắn phảng phất sa vào đến một cái bóng đêm vô tận trong thế giới. Mảnh không gian này, trực tiếp liền là xuất hiện thời không rối loạn. Một đám đạt tới thập cảnh tiên nhân, đều là bị lưu đậy mảnh này rối loạn thời không bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Coi như là yêu tộc, tiểu Tây Thiên điệu tạng giáo, tiên đỉnh, cổ thần tộc trở thế lực, thả ra trên mình chỗ mang theo thiên đạo thần khí cùng địa đạo thần khí. Muốn điều động Thiên đạo cùng Địa đạo quyền hành, Thiên đạo cùng Địa đạo cũng là không có phản ứng trước nào. Nếu như Côn hư giới Thiên đạo Địa đạo không có người chấp trưởng, như thế bọn hắn phóng xuất ra Thiên đạo cùng Địa đạo thần khí, có khả năng ở một mức độ nào đó điều động Thiên đạo cùng Địa đạo chi lực, nhưng Côn hư giới Thiên địa nhân ba đạo thế, nhưng cũng có người chấp trưởng đồng thời, Chu Sơn đối với Thiên đạo cùng Địa đạo chấp trưởng quyền hành nhưng không thấp. Hắc ám trong thế giới, xuất hiện một tôn to lớn điệu tạm vương Phật tướng, còn có hậu thổ tổ thần tướng, đều là tản ra một cỗ luân hồi ánh sáng, ý đồ khơi thông luân hồi chi lực. Yêu tộc, Tiên đình, Hung thú tộc tiên nhân, từng cái cũng đều là thi triển ra thiên đế pháp tướng. Tiên đế pháp tướng cầm trong tay thiên đạo thần khí, muốn vận động thiên đạo chi lực, nhưng mà vô dụng, Chu Sơn Nguyên Thần cùng Mục Thần trực tiếp là trấn áp thiên đạo cùng địa đạo chi lực, để những tiên nhân này không cách nào mượn tương ứng pháp tướng cùng thần khí tới điều động thiên đạo cùng địa đạo quyền hành. Cùng lúc đó, Chu Sơn điều động nhân đạo chi lực, tạo thành nhân đạo chi kiếm hướng về cái này hơn 70 vị tiên nhân chém tới. Chương 193, lãnh giết tiên tiên, chủ tuyệt tâm thiên cung hóa thần, cầu đần mua. Phốc phốc phốc phốc. Nhân đạo chi kiếm chém tới, mang theo hồng trần lực lượng, chém về phía một đám tiên nhân. Những tiên nhân này tinh thần thức hải, lập tức liền bị một cỗ quần quật lực lượng trùng kích, vô số ký ức cọ dựa tinh thần của bọn hắn ý thức, đem bọn hắn theo tiên cảnh đánh vỡ phàm trần. Từng vị tiên nhân đều là liên tiếp đổ xuống. Chỉ chốc lát sau, hơn 70 vị tiên nhân liền bị chém giết 1 phần 3. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, côn hư giới bên ngoài giới hải bên trong xuất hiện một vị ăn mặc tăng y thanh niên, hai tay hợp nhất, miệng tụng Phật hiệu. Có một đạo so với thái dương còn chói mắt hơn quang minh chi lực, theo trong cơ thể hắn tràn trề. Cỗ này quang minh chi lực, không giống với phàm trần thế giới pháp tắc chi lực, mà là tiên đạo pháp tắc chi lực. Các cảnh tiên nhân chỉ là tu luyện ra tiên đạo pháp lực hoặc là ngưng luyện ra tiên thể. Nếu là lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chi lực, đó chính là đạt tới thập nhất cảnh tiên tiên. Lúc này, Giới Hải bên trong xuất thủ vị này Tang Y thanh niên, liền là tiểu Tây Thiên điệu tạm giáo đạt tới thập nhất cảnh tiên tiên La Hán. Tang Y thanh niên chắp tay trước ngực, tiên đạo quang minh pháp tắc chi lực ngưng kết thành một đạo quang minh đại đạo, theo giới Hải bên ngoài kéo dài đến trong côn hư giới, tiếp dẫn tiến vào côn hư giới điệu tạm giáo đạt tới thập cảnh kim cương tiên nhân. Chu Sơn điều động thế giới chi lực, rối loạn thời không, mỗi đại thế lực hơn 70 vị thập cảnh tiên nhân, đều là không có biện pháp chỉ có thể mặc cho Chu Sơn xấu xí, nhưng mà đạt tới thập nhất cảnh Thiên Tiên La Hán, cũng là có thể đem lực lượng đầu nhập đi vào, không bị ảnh hưởng. Bất quá, Tiểu Tây Thiên điệu tạng giáo vị này Thiên Tiên La Hán trong lòng cũng là có chỗ cố kỵ, vẹn vẹn chỉ là hắn đơn độc một người lời nói, cũng là không dám tiến vào côn hư giới bên trong, tránh lật quyển trong mương. Từ điểm này tới nhìn, đủ để chứng minh Chu Sơn thực lực. Dù cho là đạt tới thập nhất cảnh Thiên Tiên La Hán, hơn nữa còn là đến từ Tiểu Tây Thiên giạng này thế lực cao cấp Thiên Tiên La Hán đều là không gián tiến vào Chu Sơn chỗ tồn tại sân chính quân hư giới điệu tượng giáo Thiên Tiên La hán toàn lực xuất thủ, loại trừ dùng tiên đạo quang minh pháp khắc ngưng tụ ra một con đường bên ngoài, sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một tôn to lớn điệu tượng vương Phật pháp tướng. Tôn điệu tượng vương này Phật pháp tướng trên mình, tản mát ra một cô luân hồi chi lực. Nhất thời, Chu Sơn nắm trong tay luân hồi quyền hành cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Tuy là quân hư giới cùng xung quanh năm cái thế giới luân hồi quyền hành đều là bị hắn nắm trong tay, nhưng mà điệu tượng vương Phật nắm trong tay luân hồi quyền hành là hồng hoang tiên giới, muốn biên chế bên trên liền muốn vượt qua giới hải bên trong luân hồi quyền hành. Bởi vậy, coi như không phải điệu tạng vương Phật đích thân tới, vẹn vẹn chỉ là một tôn điệu tạng vương Phật pháp tướng, cũng là có khả năng ảnh hưởng đến giới hải bên trong mỗi cái thế giới luân hồi vận chuyển tình huống. Nếu là điệu tạng vương Phật đích thân tới lời nói, như thế một lời ở giữa liền có thể tước đoạt Chu Sơn luân hồi quyền hành. Trừ phi là Chu Sơn nắm giữ càng nhiều thế giới luân hồi quyền hành, ít nhất cũng phải có đại thiên thế giới luân hồi quyền hành, tiếp đó chứng đạo đại la, dạng này mới sẽ không bị điệu tạng vương Phật tùy tiện tước đoạt mất có luân hồi quyền hành, mà vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một chút trung thiên thế giới luân hồi quyền hành, tu vi đều chỉ là thập cảnh tiên nhân, căn bản là không cách nào ngăn cản điệu tạng vương Phật Giữa hai bên, chiến lệch quá xa đương nhiên, bây giờ đối Chu Sơn xuất thủ cũng không phải điệu tạm vơ vật, chỉ là đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên la hán. Cổ yêu giới, thiên ma giới, cho ta thăng cấp. Chu Sơn đem chém giết chết hơn 20 vị tiên nhân thi thể, dung nhập vào cổ yêu giới cùng trong thiên ma giới. Vù vù ba. Nhất thời, hai cái này thế giới bản nguyên chấn động, cũng là bắt đầu thăng cấp. Hoặc là, nói là khôi phục cũng có thể. Hai cái này thế giới, bản thân cũng là đạt tới trung thiên thế giới cấp độ. Nhưng mà tuyệt địa tiên thông phía sau, thế giới không có đầy đủ tư lương, cũng là từ đó ngàn thế giới rơi xuống đến tiểu thiên thế giới. Giới hải bên trong, chủ yếu tất cả trung thiên thế giới đều là như vậy. Dù cho là luyện hóa tiên sơn, tiên mạch, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, thời gian dài tiên linh khí như cũng sẽ tiêu hao đại tận, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Chỉ có thăng cấp trở thành đại thiên thế giới, như vậy thì xem như tuyệt địa tiên thông, có đại la cường giả duy trì thế giới vận hành, miễn cưỡng cũng là có khả năng theo hỗn độn bên trong hấp thu đến hỗn độn linh khí tới tầm bổ thế giới bản nguyên, sẽ không rơi xuống đẳng cấp. Nguyên cớ, giới hải bên trong chỉ có chân chính đại thiên thế giới mới có thể trưởng thành không suy. Nói đi nói lại, Lúc này Cổ yêu giới cùng Thiên ma giới đều là dung nhập mười mấy bộ tiên nhân thi thể, nguyên bản đạt tới trung thiên thế giới cấp thế giới bạn nguyên lần nữa khôi phục, từ nhỏ ngàn thế giới thăng cấp trở thành trung thiên thế giới. Theo lấy hai cái này thế giới thăng cấp, Chu Sơn đạt được lực lượng gia chỉ cũng là theo đó tăng vọt. Lục đạo luân hồi, cho ta nhìn phép. Chu Sơn lập tức điều động luân hồi chi lực, hướng về giới hải bên ngoài điệu tạm giáo thiên tiên la hán nhìn phép mà đi. Nhất thời, giới hải bên trong xuất hiện 6 cái to lớn luân hồi. Cái này 6 cái luân hồi, theo thứ tự là tiên nhân đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo. Lục đạo luân hồi tuống về địa tạng vương Phật pháp tướng nhiên ép mà đi. Nguy hiểm. Lục đạo luân hồi cùng địa tạng vương Phật pháp đối lập đụng, tại giới hải bên trong nức lên đáng sợ phong bạo. Cơn gió lúc này có khả năng phá hủy dễ dàng tiểu thiên thế giới bên trong Thái Dương. Nếu là cuốn vào đến tiểu thiên thế giới bên trong, cái kia tạo thành phá hoại, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp. Dù cho địa tạng vương Phật pháp tướng, ẩn chứa càng cao đẳng luân hồi quyền hành, nhưng cuối cùng cũng không phải bản thể phụ xuống, chỉ là một tôn pháp tướng mà thôi, có khả năng điều động luân hồi quyền hành có hạn, đối mặt với ba cái trung thiên thế giới luân hồi chí lực, cũng là khó mà ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, địa tạng vương Phật pháp tướng liền bị nghiền nát. Hóa thành Phật quang tiêu tán ở trong thiên địa đoàn lấy, lục đạo luân hồi liền hướng về địa tạng giáo thiên tiên La Hán nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, Chu Sơn còn điều động thiên đạo cùng nhân đạo chí lực, đem vị này thiên tiên La Hán trói thả ra tiên đạo quang minh pháp tắc chư ủng ngưng kết mà thành thông đạo chặt đứt, các đứt tiến vào côn hư giới tiên nhân đừng lui, để bọn hắn không cách nào thoát đi ra ngoài. Tất cả mọi người lập tức liền lại bị nhốt tại u minh trong thế giới. Thiên đạo quyền hành, đều là thiên phạt, thiên kiếp, thiên chu chờ lực lượng phân chia, mà địa đạo chí lực cũng không vẻn vẹn chỉ là luân hồi chí lực, còn có đại địa, sinh tử, u minh chờ lực lượng. Những tiên nhân này bị vây ở hắc ám trong không gian, liền là chu sơn chỗ thi triển ra u minh lực. Lượng. Tiên đạo quang minh pháp tắc biến thành thông đạo bị chặn đứng, cái này khiến vừa mới nhìn thấy còn sống hy vọng một đám tiên nhân, trong mắt lập tức lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tâm tình của bọn hắn là theo địa ngục đến tiên đường, tiếp đó lại rơi xuống đến địa ngục, trong lòng không biết rõ có biết bao tuyệt vọng. Sinh hoạt tại trên đời, chuyện thống khổ nhất, không gì bằng nhìn không tới hy vọng. So với cái này còn muốn thống khổ, liền là nhìn thấy hy vọng, nhưng mà một giây sau hy vọng liền bị chặn chết. Chương 193, đánh giết tiên tiên, chủ tuyệt tâm tiên cung hóa thần, cầu đầm mưa, 2 Tiến vào côn hư giới mô đại thế lực tiên nhân, liền là như vậy, tâm tình của bọn hắn liền như là là ngồi xe cáp treo lên xuống bất định, một thoáng địa ngục, một thoáng thiên đường, tiếp đó lại đến địa ngục. Chết đi. Chu Sơn không có chút nào nhân từ nâng tay, chặt đứt tiên đạo quang minh pháp tắc thông đạo phía sau, thiên đạo cùng nhân đạo chi lực liền hướng về những tiên nhân này nghiền ép mà đi. Giới hải bên trong, lục đạo luân hồi cũng là đem địa tạng giáo thiên tiên la hán ba phủ. Côn hư giới bên trong, từng vị tiên nhân bị chết giết, thi thể của bọn hắn tại dưới điều kiện của Chu Sơn, đều là dung nhập vào chân vũ giới, tứ linh giới cùng trong sơn hải giới. Cái này ba cái thế giới bản nguyên cũng là chấn động kịch liệt lên, bắt đầu khôi phục, thăng truy, lần nữa tấn thăng làm trung thiên thế giới. Một bên khác, giới hại bên trong, một cỗ tinh quang nóng ánh xuất hiện, những tinh quang này ngưng kết thành một quả lại một quả đại tinh, ẩn chứa thiên đạo bên trong thiên tinh quyền hành, trợ giúp tiểu Tây Thiên điệu tạng giáo thiên tiên La Hàn ngăn cản lục đạo luân hồi lực lượng đây là Diêu đỉnh tiên tiên xuất thủ. Diêu đỉnh nắm giữ thiên đạo quyền hành bên trong, liền có thiên tinh quyền hành. Thiên tinh quyền hành, liền là nắm giữ thiên địa vạn vật tinh thần chi lực. Bất quá, cùng Diêu đỉnh tranh đoạt thiên tinh quyền hành, còn có tiên đỉnh bên trong trung thiên tử vi Bắc cực thái hoàng đại đế. Đồng dạng cũng là nắm giữ lấy thiên đạo chi lực bên trong thiên tinh quyền hành, danh xưng vạn tinh chi chủ. Lúc này, loại trừ yêu đỉnh thiên tiên bên ngoài, còn có huyết hải giáo thiên tiên cũng là theo đó xuất thủ. Giới hải bên trong, một đạo huyết hà xuất hiện, ẩn chứa trong đó đáng sợ sát lục khí tức, đồng dạng chém là quét sạch hướng lục đạo luân hồi. Trừ đó ra, cổ thần tộc thiên tiên, hung thú tộc, ma tộc chờ thiên tiên cũng đều là lần lượt xuất hiện, mỗi một cái đều là thi triển ra ẩn chứa thiên đạo hoặc là địa đạo chi lực quyền hành công kích. Tại địa tạng giáo thiên tiên La Hán gặp được thời điểm nguy hiểm. Mô đại thế lực đặt tới thập nhất cảnh thiên tiên xuất hiện, giờ phút này toàn lực bạo phát bản thân lực lượng, miễn cưỡng chặn lại lục đạo luân hồi lực lượng. Bất quá lúc này, Chu Sơn cũng là sẽ tiến vào đến Côn hư giới một đám tiên nhân toàn bộ xem giết. Loại trừ Côn hư giới, Cổ yêu giới cùng Thiên Ma giới bên ngoài, mà các ba cái thế giới, Tứ Linh giới, Chân Vũ giới cùng Sơn Hải giới thế giới bản nguyên cũng đều là khôi phục, thăng cấp trở thành trung thiên thế giới. Chu Sơn có khả năng điều động thiên điệu nhân ba đạo, lập tức liền tăng lên mấy chục lần. Như Lai Ma trưởng, Chu Sơn thi triển ra Vô Thượng Ma Phật Tuyệt Học. Môn truyền học này, tận chứa, giết chóc, sinh tử, vô minh, Khổ hại chờ pháp tất chí lực, có thể chỉnh độ lớn nhất bên trên điều động địa đạo chí lực, đem thế gian sinh linh đều là kéo vào đến trong luân hồi. Cùng lúc đó, giới hải bên trong lục đạo luân hồi nháy mắt liền tăng lên mấy chục lần, hơn nữa mỗi một cái trong luân hồi đều là xuất hiện một bộ tương ứng luân hồi pháp tướng hóa thân. Những cái này luân hồi pháp tướng hóa thân, liền la địa đạo quyền hành biến hóa, hướng về mỗi đại thế lực tiên tiên đánh tới. Chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lúc này, tam giáo cùng nhân tộc mỗi đại thế lực tiên tiên cũng là lần lượt xuất hiện. Bọn hắn nguyên bản nhiệm vụ, liền là dây dưa kéo lại hồng trần tiểu tiên giới mỗi đại thế lực tiên tiên, nhưng mà thế cục hôm nay cũng là xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chu Sơn thực lực mạnh, dùng sức một mình liền khống trụ tại trận bảy vị đạt tới thập nhất cảnh tiên tiên đã như vậy, nhân tộc tiên tiên cũng không để ý giúp Chu Sơn một chút sức lực, đem bảy vị thập nhất cảnh tiên tiên toàn bộ chém giết, tiếp đó dung nhập vào côn hư giới chờ sáu cái trung thiên thế giới bên trong. Có bảy vị tiên tiên dung nhập thế giới, trở thành tư lương lời nói, đủ để cho cái này sau cái thế giới ổn định lại trung thiên thế giới căn cơ, chí ít tại ngàn năm thời gian bên trong sẽ không lần nữa thụ lùi. Bằng không mà nói, vẹn vẹn chỉ là dung nhập mười mấy bộ tiên nhân thi thể, nhiều nhất kiên trì cái 2 3 trăm năm thời gian. Nhưng mà có tiên tiên dung nhập lời nói, chỉ ít có thể kiên trì cả năm. Có nhân tộc tiên tiên gia nhập, Hồng Trần tiểu tiên giới mỗi đại thế lực bảy vị tiên tiên, tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Chu Sơn đem mấy ngày này tiên thi thể đều là dung nhập vào trong côn hư giới. Tuy là cái này sáu cái thế giới đều là ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng mà Chu Sơn chủ yếu nhất vẫn là phát triển côn hư giới, trước đem côn hư giới đẳng cấp tăng lên đi lên, khôi phục lại trung thiên thế giới đỉnh phong lại nói. Hoan nên các vị tiền bối đến. Đồng thời, Chu Sơn cũng là hiện hóa ra một đạo thông đạo tiếp dẫn theo Hồng Trần tiểu tiên giới người tới tộc tiên tiên tiến vào côn hư giới bên trong. Âm gian địa phủ, Chu Sơn nhục thân tiếp đãi nhân tộc thiên tiên. Cùng lúc đó, bảy bộ thiên tiên thi thể dung nhập côn hư giới, cũng là để côn hư giới bản nguyên nhanh chóng tăng lên. Mặc kệ là thiên đạo mà nói, vẫn là nhân đạo, đều là tăng lên gấp mấy chục lần. Vù vù ba âm gian địa phủ chấn động, lại có một cái mang tính tiêu chí kiến trúc bởi vì địa đạo bản nguyên lớn mạnh hiện, hiện ra. Cái tiêu chí này tính kiến trúc, liền là Vọng Dương Đài. Thường nói, một ngày không ăn thịt người ở giữa cơm, hai ngày liền qua âm dương giới, ba ngày đến Vọng Dương Đài, trông thấy thân nhân khóc buồn bã buồn bã. Dương Gian quỷ hồn đến địa phủ báo danh phía trước, trong lòng đối dương thế thân nhân mười phần nhớ mong, muốn lại chấp niệm trong lòng, liền là tiến về vọng hương đài khóc lớn một tràng, dạng này mới có thể chấm dứt chấp niệm. Bằng không chấp niệm quá thăng lời nói, là khó mà luân hồi chuyển thế. Thậm chí là, có quỷ hồn sẽ còn chạy ra địa phủ, phía trước đến Dương Gian, như vậy tạo thành một chút lam loạn. Nhưng mà có vọng hương đài, bây giờ liền có thể khứ trừ cái này tai hoang ầm. Vọng hương đài bên trên quỷ hốt hoảng, nhìn trơ mắt nước mắt hai hàng, vợ con già trẻ tự quan tại bên cạnh, thân bằng nhiều tụ linh đường. Vọng hương đài tác dụng, liền là để quỷ hồn sau khi chết có khả năng tại trên đó lưu lại 3 ngày. Cái này 3 ngày thời gian, liền là dùng tới lui mất quỷ hồn chấp niệm. Vọng hương đài xuất hiện, đối với âm gian địa phủ thực lực tăng lên không có quá lớn trợ giúp, nhưng là âm gian địa phủ không thể thiếu một bộ phận, có thể làm cho âm gian địa phủ càng thêm hoàn chỉnh, ở giữa địa phủ càng thêm hoàn chỉnh, cái kia địa đạo chi lực tự nhiên là càng mạnh ông ông ông ba âm gian địa phủ, tiếp tục diễn hóa. Loại trừ bên ngoài vọng hương đài, còn có mạnh bà cầu phía dưới, cũng là xuất hiện vòng xuyên hạ, còn có Tam Sinh Thạch chờ cũng là lần lượt xuất hiện, địa phủ chức năng tiến hơn một bước hoàn thiện mấy phần. Theo lấy địa phủ chức năng hoàn thiện, địa đạo bản nguyên cũng là diễn hóa ra một chút âm gian quỷ ở giữa đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thượng, đây đều là âm gian địa phủ trung hạ tầng quỷ thần, đến thập điện Diêm Vương cấp độ mới là thuộc về thượng tầng quỷ thần, nhưng cái này quỷ thần cũng có thể để cho quỷ tiên tới làm nhiệm, nếu là nhân thủ không đủ lời nói, cũng có thể để địa đạo bản nguyên diễn hóa địa đạo bản nguyên diễn hóa mà ra quỷ thần, chỉ sẽ tuân thủ quy tắc làm việc. Nếu để cho quỷ tiên tới làm nhiệm, vậy liền sẽ có một chút tư tâm. Nhưng đây là bình thường sự tình, chỉ cần là trí tuệ sinh linh đều sẽ có tư tâm. Dù cho là trong tiên giới thiên đế, đều là có tư tâm tồn tại. Phía trước, Âm Gian Địa phủ đã diễn hóa ra thập điện, hiện tại thì là tiến hơn một bước, bắt đầu diễn hóa La Phong 6 ngày Quỷ Thần. La Phong 6 ngày, đây là còn muốn áp đảo thập điện Diêm La bên trên vô thượng Quỷ Thần. Nếu là chân chính La Phong 6 ngày bạn tôn lời nói, đó là đạt tới đại La cấp bậc tồn tại, bất quá dùng côn hư giới đẳng cấp, chỗ biến hóa ra La Phong 6 ngày vẹn vẹn chỉ là thân hóa, nhiều nhất liền là thập cảnh tiên nhân cấp độ. Lúc này, Âm Gian Địa phủ chỗ diễn hóa ra, chỉ là La Phong 6 ngày một trong trụ tuyệt âm thiên cung hóa thân. Chương 194, bế quan 10 năm, Chu Sơn đột phá thập nhất cảnh, cầu đần mua. Thập cảnh tiên nhân đỉnh phong Chu Tuyệt Tâm Thiên Cung hóa thân xuất hiện, Chu Sơn liền là cảm ứng được hắn thực lực. Tôn này quỷ thần, xứng đáng là La Phong 6 ngày một trong, siêu việt thập điện Diêm Vương tồn tại, vừa xuất hiện liền là đạt tới thập cảnh tiên nhân đỉnh phong cấp bậc. Theo lấy trung thiên thế giới càng ngày càng mạnh, Chu Tuyệt Tâm Thiên Cung hóa thân thực lực, khẳng định cũng sẽ tăng lên. Tại La Phong 6 ngày bên trên, liền là Ngũ Vương Quỷ Đế. Ngũ Vương Quỷ Đế bên trên, liền là địa đạo cao nhất cấp 1 nghiệp vị U Minh chúa tể. Bất quá U Minh chúa tể thiên địa nghiệp vị chỉ có một cái, toàn bộ hồng hoàng vũ trụ mới có thể ngưng tụ ra một tôn như vị, giới hải bên trong thế giới, dù cho là đại thiên thế giới, Nhiều nhất liền là diễn hóa ra Ngũ Phương Quỷ Đế hóa thân, không có khả năng diễn hóa ra U Minh Chúa Tể hóa thân. Thiên phú vô hạn tinh thần, mỗi ngày ra tăng 30 vạn tinh thần thuộc tính. Theo lấy 6 cái thế giới thăng cấp trở thành trung thiên thế giới, Chu Sơn Thiên phú cũng là tiến hơn một bước tăng lên, mỗi ngày có khả năng ra tăng tinh thần thuộc tính đạt tới khủng bố 30 vạn. Thời gian 1 năm, tăng lên tinh thần thuộc tính liền phá hức, có thể ra tăng 100 triệu 950 vạn. Có cái thiên phú này, Chu Sơn liền có thể không cần phải gấp gáp phi thăng tới tiên giới. Dù cho là một mực chờ tại côn hư giới, tinh thần thuộc tính vẫn như cũ có thể nhanh chóng tăng lên. Tinh thần thuộc tính tăng lên, như thế hắn lực lĩnh ngộ cũng sẽ đi theo tăng lên, coi như là không tiến vào đến tiên linh giới, chờ tại trung thiên thế giới bên trong, cũng có thể lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chí lực, từ đó đột phá đến thập nhất cảnh. Trung thiên thế giới có khả năng tiếp nhận cực hạn, là đạt tới thập nhị cảnh chân tiên. Thập nhị cảnh chân tiên cùng thập nhất cảnh tiên tiên khác biệt, liền tương đương với lục cảnh cùng tất cảnh khu vực. Lục cảnh là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng, thất cảnh thì là bản thân lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng tiên địa giao hòa, lục sắc thành lĩnh vực pháp tắc, mà thập nhất cảnh cùng thập nhị cảnh khác biệt cũng là như thế, đột phá đến thập nhị cảnh tiên đạo pháp tắc liền sẽ lục sắc thành tiên đạo lĩnh vực pháp tắc. Chu Sơn như thế, liền là có được vô hạn tinh thần tiên phú. Bây giờ, tinh thần thuộc tính của hắn phá hึก, hơn nữa mỗi một ngày qua liền có thể gia tăng 30 vạn, 1 năm liền vượt qua 100 triệu, chỉ cần chờ tại Côn hư giới khổ tu mấy năm, tinh thần thuộc tính rất nhanh liền có thể phá 10 ức. Nguyên cớ, Chu Sơn cũng không sốt ruột phi thăng thiên giới, cũng không vội vã đi chinh phục thế giới khác. Côn hư giới xung quanh thế giới, đều là đã bị hắn chớ thu phục, muốn chinh phục thế giới khác, cũng chỉ có tiếp tục thăm dò giới hải, nhưng nếu là rời khỏi Côn hư giới, không, có lấy thế giới chi lực gia trì, thực lực của hắn cũng liền là thập cảnh tiên nhân. Muốn chinh phục thế giới khác, ít nhất phải đạt tới thập nhất cảnh, thậm chí là thập nhị cảnh mới được. Bởi vậy, nhân tộc tiên nhân mời Chu Sơn tiến về Hồng Trần tiểu tiên giới, hắn cũng không có trước tiên đáp ứng. Hồng Trần tiểu tiên giới, Chu Sơn khẳng định là muốn đi, bởi vì trung thiên thế giới có khả năng tiếp nhận cực hạn là thập nhị cảnh chân tiên, muốn đạt tới thập tam cảnh trở thành kim tiên, nhất định cần muốn đi tới đại thiên thế giới mới được. Nhưng đó là đạt tới thập nhị cảnh trở thành chân tiên phía sau. Hiện tại mới thập cảnh tu vi, tiến về Hồng Trần tiểu tiên giới cùng chờ tại Côn Hư giới tu hành cũng không có quá lớn khác biệt đồng thời, có Côn Hư giới chờ sau cái thế giới Thiên Điệu Nhân ba đạo gia chỉ Tốc độ tu luyện so với tiến về Hồng Trần tiểu tiên giới chỉ nhanh không chậm, nguyên cơ trong thời gian ngắn, Chu Sơn là không cần thiết tiến về Hồng Trần tiểu tiên liên giới. Ngay tại dạng này, thời gian ngày lại ngày trôi qua âm gian địa phủ. Phong đô thành, Âm Tiên Tử Tẩm Cung. Một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tại Tẩm Cung chỗ sâu chậm chậm nổi lên, như có vật gì đáng sợ muốn từ nơi đó thổ tỉnh huyền. Trong Tẩm Cung, một Tiệp Đế bảo Chu Sơn nhắm mắt xếp bằng ở ngủ trên giường tu hành. Quanh thân hắn trên dưới, có tiên linh khí lưu chuyển. Thứ nhất hô hút một cái ở giữa, đều là không bản mã hợp tiên đạo pháp tắc. Ngũ quang thập sắc tiên đạo pháp tắc tại trong tẩm cung hiển lộ, ẩn chứa trong đó vô cùng khủng bố địa đạo chi lực. Những cái này chói lọi lạc tắc đem âm tiên tử tẩm cung chiếu sáng tỏa sáng chói lọi, e rằng ở khí tức tại không ngừng trèo lên. Chu Sơn thân thể dần dần trở nên có thể so vĩ nạn, thần thánh. Chỉ chốc lát sau, trên mình Chu Sơn liền là để lộ ra một cỗ tiên đạo pháp tắc chi lực. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn chậm chậm mở ra, trong mắt lóe ra một cỗ siêu việt phàm tục đạo tắc lực lượng. Tiên đạo pháp tắc. Lúc này, Chu Sơn đã là nắm giữ tiên đạo pháp tắc chi lực. Tu vi của hắn cũng là theo thập cảnh đột phá đến thập nhất cảnh, trở thành Tiên Tiên. Chu Sơn vườn tay ra, trời hơi, hơi một nắm. Hư không lập tức vì đó rung lên, căn bản là khó mà tiếp nhận cỗ lực lượng này, không gian nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ đây chính là đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên lực lượng. Tại trung thiên thế giới bên trong, thiên tiên đủ để hủy thiên diệt địa đồng dạng phổ thông trung thiên thế giới, chủ yếu đều là khó mà sản sinh ra thiên tiên, chỉ có thập cảnh tiên nhân, hơn nữa những tiên nhân này chủ yếu sẽ không tại trung thiên thế giới bên trong lưu lại bao lâu, hoặc tiến về cái khác đại thiên thế giới, hoặc liền là phi thăng tiên giới. Phổ thông trung thiên thế giới là không để cho thập cảnh tiên nhân thăng cấp tài nguyên tu luyện. Chu Sơn có khả năng nhanh như vậy liền đem tiên đạo pháp lực cùng tiên thể tu luyện tới viên mãn, là bởi vì đánh chết có 7 vị thiên tiên, còn có hơn 70 vị đạt tới thập cảnh tiên nhân, thu được bọn hắn tài nguyên tu luyện trong tay. Cùng lúc đó, mấy ngày này tiên cùng tiên nhân thi thể dung nhập vào trong thế giới, hắn chấp chưởng những thế giới này thiên địa nhân ba đạo quyền hành, cũng là thu được thế giới phụng dưỡng, sở dĩ có thể đủ tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem tiên đạo pháp lực cùng tiên thể tu luyện tới viên mãn, từ đó lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chí lực, dùng cái này đột phá đến thập nhất cảnh, trở thành tiên tiên. Tại giới hải bên trong, đạt tới bát cảnh tu hành giả Sơ bộ có tại giới hải bên trong xem như dò tư cách, nhưng cái này chỉ thế thôi, liền như là trong biển tốc lép, chỉ cần gặp được lớn một điểm sóng gió, liền sẽ bị chụp tới trên bờ thân chết đạt tới cự cảnh, mới xem như nắm giữ sức tự vệ nhất định. Nếu là đạt tới thập cảnh trở thành tiên nhân lời nói, cái kia tại giới hải bên trong xem như một phương cao thủ, bất quá nếu là bản thân tiến vào có giới chủ tiểu thiên thế giới, vẫn là muốn cẩn thận một chút, có khả năng có thể sẽ bị giới chủ trấn sát. Nhưng mà đạt tới thập nhất cảnh tiên tiên, chân chính nắm giữ tiên đạo pháp tắc chi lực, cái kia tại giới hải bên trong xem như cường giả. Một chút trung thiên thế giới bên trong, đều chỉ có thập cảnh tiên nhân, không có đạt tới thập nhất cảnh tiên tiên. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đại thiên thế giới mới có tiên tiên tọa trấn. Tiến hơn một bước kim tiên, dù cho là tại Hồng Hoang tiên giới, đều là thuộc về cường giả hàm nhất. Kim tiên bên trên, liền là đại la. Mỗi một vị đại la cũng là có thể sáng lập một phương đỉnh tiêm thế lực, là chân chính cự đầu đại lão, mặc kệ là cái gì thế lực, đều là muốn kéo quấy nhiều tồn tại, sẽ không dễ dàng đắc tội. Cuối cùng, một tôn đại la thế, nhưng đặc biệt khó mà giết chết. Dù cho là chuẩn thánh có thể giết chết đại la, nhưng không cách nào theo trên căn nguyên triệt để xóa đi. Tiếp một cái kỵ nguyên đến. Đại La còn có thể lần nữa phục sinh. Chương 194, bế quan 10 năm, Chu Sơn đột phá thập nhất cảnh, cầu đần mua. 2. Đại thiên thế giới tuy là có Đại La, nhưng chủ yếu đều là Đại La phân thân, chân chính ngôi đại thế lực cử đấu, cũng liền là thập tam cảnh kim tiên, lại phía dưới thập nhị cảnh chân tiên cùng thập nhất cảnh tiên tiên, mới thật sự là lực lượng chúng tiên. Bây giờ, Chu Sơn liền là đột phá đến thập nhất cảnh. Dung tu vi cảnh giới của hắn, đến trong đại thiên thế giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong, như là tiểu Tây Thiên, huyết hải giáo, hung thú tộc, tiên đỉnh chờ đỉnh tiêm mấy đại thế lực bên trong, đều là thuộc về trung tầng. Quan trọng hơn chính là Chu Sơn tuổi tác còn không có vượt qua trăm tuổi, không đến trăm tuổi liền trở thành tiên tiên, dù cho là tại Hồng Hoang trong tiên giới, đều là thuộc về thiên tài trong tiên tài. Ta đã lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, tiếp xuống liền là đem tiên đạo pháp tắc tu luyện tới viên mãn, đột phá đến thập nhị cảnh. Chu Sơn suy tư, tiên đạo thập nhất cảnh, thập nhị cảnh cùng thập tam cảnh, cùng lục cảnh, thất cảnh cùng bát cảnh không sai biệt lắm. Lục cảnh lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, thập nhất cảnh thì là lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc, thất cảnh là tu hành giả đem bản thân lĩnh ngộ pháp tắc cùng thiên địa giao hòa. Lỗ sắc thành lĩnh vực pháp tắc, mà thập nhị cảnh thì là lỗ sắc thành tiên đạo lĩnh vực pháp tắc, mà bắt cảnh là dung hợp tất cả pháp tắc ngưng kết trưởng thành sinh đạo chủng, mà thập tam cảnh thì đại đạo kim đan đại đạo kim đan một thành, liền là tam hoa tu lĩnh, ngũ khí chưởng nguyên, trở thành chân chính bất hủ tiên. Kim tiên đã là không có cái gọi là thọ nguyên hạn quy định, chân chính thọ cùng trời đất. Chỉ bất quá, kim tiên thọ nguyên tuy là vô hạn, nhưng không phải bất tử bất diệt, còn có thể bị người giết chết. Thập nhất cảnh tiên tiên, có thể nói cũng là một cái quá độ cảnh giới, đạt tới thập nhất cảnh nắm giữ một loại tiên đạo pháp tắc, đột phá đến thập nhị cảnh phía sau mới sẽ tu luyện nhiều loại khác biệt tiên đạo pháp tắc. Trong tình huống bình thường, thấp nhất cảnh thiên tiên cũng chỉ tu luyện một loại tiên đạo pháp tắc. Chu Sơn hiện tại vừa mới nắm giữ một loại tiên đạo pháp tắc, còn không có tu luyện tới viên mãn. Cảnh giới đột phá đến thấp nhất cảnh phía sau, Chu Sơn quen thuộc một thoáng lực lượng, tiếp đó lại tiến vào bế quan trong tu hành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong mấy mắt lại qua 10 năm thời gian. Tinh thần thuộc tính của Chu Sơn đã phá 2 tỷ đối với đầu thứ nhất tiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, không sai biệt lắm đến gần viên mãn. Vù vù ba. Trong tu luyện Chu Sơn, đột nhiên cảm nhận được một trận chấn động. Đây là Chu Sơn tâm niệm vừa động ở giữa, một mai chìa khóa theo trong cơ thể của hắn bay ra. Côn bằng thần phủ chìa khóa. Chu Sơn nhìn về phía trước mắt mai này chìa khóa, nhớ tới đây là Côn bằng tiên nhân lưu lại cho hắn vật quý giá nhất một trong. Côn bằng thần phủ, đây là thượng giới Côn bằng tổ thần để lại thần phủ. Trong đầu của hắn, hiện ra tin tức liên quan tới Côn bằng thần phủ. Cái này nói là một tòa thần phủ, nhưng kỳ thật là một cái thế giới, hoặc là nói là một cái cực kỳ cường đại trung thiên thế giới, trong đó có Côn bằng tổ sư lưu xuống tới nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Côn Bằng Tiên Nhân có khả năng đột phá đến thập cảnh trở thành tiên nhân, liên la bởi vì tiến vào Côn Bằng Thần phủ, thu được một giọt thập cảnh Côn Bằng tinh huyết, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bên trong Côn Bằng Thần phủ nhỏ nhất cơ duyên thôi. Côn Bằng Tổ Thần, đây chính là tại Hồng Hoang trong tiên giới, đều là đứng ở đỉnh cao nhất đại năng. Chỉ bất quá, Côn Bằng Tổ Thần tại Hồng Hoang tiên giới thời gian cũng không dễ vượt qua, bởi vì trước một cái kỷ nguyên quan hệ, Côn Bằng Tổ Thần mặc dù là yêu tộc xuất thân, nhưng cũng không phải người trong yêu đỉnh, ngược lại là chịu đến yêu đỉnh căm thù. Nhưng coi như là như vậy, yêu đỉnh cũng là không làm gì được đến Côn Bằng Tổ Thần. Côn Bằng Tổ thần bản thân liền là đạt tới chuẩn thánh cấp đại năng, muốn tiêu diệt đi, đến Yêu đỉnh bên trong thái nhất hoặc là đế tuấn mang theo chí bảo đích thân xuất thủ mới được, nhưng cùng Yêu đỉnh thế lực đối nghịch không có khả năng nhìn xem Côn Bằng Tổ thần bị giết chết. Một khi Côn Bằng Tổ thần lâm vào nguy hiểm cảnh nội, thế lực khác khẳng định sẽ xuất thủ. Thì như nhân tộc, lại hoặc là tiên đỉnh các loại. Nhân tộc cùng tiên đỉnh có lẽ cùng Côn Bằng Tổ thần quan hệ không có thật tốt, nhưng cùng Yêu đỉnh quan hệ càng kém, địch nhân việc cần phải làm, tự nhiên là muốn phá hoại, không thể để nó thành công. Bởi vậy vậy, Côn Bằng Tổ thần tại Hồng Hoang trong tiên giới, vẫn như cũng là vô cùng tiêu dao. Giới hải bên trong Côn Bằng Thần Phủ, liền là Côn Bằng Tổ Thần lưu tại hạ giới, dùng tới chọn rút truyền nhân địa phương, trong đó có vô số cơ duyên, để người đột phá đến thập cảnh bảo vật chỉ là trong đó tương đối phổ thông một loại. Trong đó không thiếu có ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực pháp tắc thần thạch, thậm chí là có khả năng trực tiếp giúp người nắm giữ tiên đạo pháp tắc chi lực tiên lượng, còn có cường đại thập nhất cảnh, thậm chí là thập nhị cảnh tiên khí. Tóm lại, trong Côn Bằng Thần Phủ, bảo vật nhiều hơn. Nhưng mà muốn đi vào Côn Bằng Thần Phủ cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định cần cần có Côn Bằng Thần Phủ chìa khóa mới được. Thứ yếu, đó chính là tuổi tác không thể vượt qua 100 tuổi. Tuổi tác không cao hơn trăm tuổi, như thế tiến vào côn bằng thần phụ bên trong thiên tài, chủ yếu đều là dùng bát cảnh, cửu cảnh là chủ, coi như là đạt tới thập cảnh tiên nhân đều là lác đác không có mấy. Dù cho là tại Hồng Hoang trong tiên giới, trăm tuổi phía trước thành tiên, cũng đều xem như thuộc về thiên tài đương nhiên, đây là loại trừ những cái kia trời sinh thần thánh bên ngoài. Tỷ như một chút đại la nhĩ tử, chuẩn thánh nhĩ tử các loại, tình cảnh như vậy sinh thể nội liền ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chí lực, chí ít đều là có thiên tiên tu vi, hơi chút tu luyện liền có thể đạt tới chân tiên đối với những này trời sinh thần thánh tới nói, không hề thiếu tài nguyên tu luyện, thành tiểu kim tiên cũng không phải việc khó gì có thể làm khó bọn hắn liền là đại la cảnh giới này ngưỡng cửa. Côn bằng kia khóa chấn động, điều này nói rõ côn bằng thần phủ đã mở ra. Suy tư một chút, Chu Sơn liền là quyết định tiến về côn bằng thần phủ. Một mực chờ tại côn hư giới bên trong, tu vi là có khả năng tăng lên, bất quá tiến vào côn bằng thần phủ lại nói, thu được trong đó tài nguyên, liền có thể càng nhanh hơn tăng lên tu vi cảnh giới. Nếu là côn bằng thần phủ không có hạn chế, thiên tiên, chân tiên thậm chí là kim tiên đều có thể đủ tiến vào, cái kia Chu Sơn sẽ không đi bước lên cái này trừ, nhưng côn bằng thần phủ đã chỉ có thể cho phép trăm tuổi trở xuống tu hành giả tiến vào, vậy hắn liền không có cái gì thật lo lắng. Yêu đỉnh, huyết hải giáo, cổ thân tộc, hung thú tộc chờ thế lực muốn đối phó hắn, nhưng mà Hồng Trần tiểu tiên giới côn bằng tổ thần lưu xuống tới Đạo thống, cũng không có phải ưu tiên tới trước. Từ điểm đó cũng có thể thấy được côn bằng tổ thần thái độ là không muốn nhúng tay trong đó. Thiên địa nhân ba đạo quyền hành, nhân đạo cùng địa đạo côn bằng tổ thần đó là hoàn toàn không sen tay vào được, coi như là thiên đạo quyền hành, cũng là dính đến tự ít, xa xa không cách nào cùng yêu đỉnh cùng tiên đỉnh so sánh vai. Nguyên cớ, những thế lực này ở giữa thiên đạo người ba đạo quyền hành tranh giành, rảnh, côn bằng tổ thần là khó mà nhúng tay, hoặc là nói là căn bản không dám nhúng tay, nếu là dám nhúng tay Các chưa mặc kệ là thế lực nào đều không tha cho hắn, không nhúng tay vào vũ trụ quyền hành côn bằng tổ thần, là thế lực khắp nơi đều muốn kéo quấy nhiều đối tượng. Nếu là dám nhúng tay vũ trụ quyền hành, đó chính là tất cả thế lực đều đả kích đối tượng. Suy tư một chút, Chu Sơn quyết định nguyên thần tiếp tục lưu lại côn hư giới, mà nhục thân thì là tiến về côn bằng thần phủ. Lập tức, Chu Sơn nhục thân thôi động côn bằng chìa khóa, một đạo quang hoa theo côn bằng bên trong chìa khóa bộ phát ra, tiếp đó trong hư không tạo thành một cánh cửa, Chu Sơn nhục thân bước ra một bước, tiến vào cửa ra vào bên trong. Chương 195, tiến vào côn bằng giới, cầu đặt mua. Côn bằng thần phủ Đây là côn bằng tổ thần lưu tại giới hải bên trong nơi truyền thừa. Chỗ này nơi truyền thừa, liền là một chỗ trung thiên thế giới, hơn nữa còn là đạt tới đỉnh phong trung thiên thế giới, bất quá ngày bình thường tòa thế giới này là ẩn dấu, dù cho là đại la cường giả điều tra giới hải, đều là khó mà điều tra đến tòa thế giới này tồn tại. Côn bằng tổ thần sở trường không gian chi đạo, muốn ẩn tàng một tòa thế giới, đừng nói là đại la cường giả, dù cho là chuẩn thánh đại năng, nếu là không am hiểu không gian chi đạo lời nói, cũng là không cách nào điều tra đến. Dù cho là điều tra đến, muốn phá vỡ côn bằng tổ thần bố trí, cũng là muôn vàn khó khăn cưỡng ép xông vào lời nói, sẽ chỉ để thế giới sụp đổ, hủy diệt, không có khả năng từ đó đạt được một tơ một hào bảo vật đương nhiên, trong côn bằng thần phủ, căn bản không có khả năng có đối đại la chuẩn thánh hữu dụng bảo vật. Chỗ này nơi truyền thừa bảo vật, nhiều nhất liền là kim tiên cấp đại la cấp bảo vật, côn bằng tổ thần trong tay cũng sẽ không nhiều, dù cho là thân truyền đệ tử cũng sẽ không tùy tiện ban thưởng. Bất quá đối với phổ thông tu hành giả tới nói, có thành tiên cơ duyên cũng đủ để cho bọn hắn đánh vỡ đầu đi tranh đoạt, đừng nói là nắm giữ kim tiên cấp bảo vật, như hồng trần tiểu tiên giới dạng này đại thiên thế giới, mỗi đại thế lực đều sẽ toàn lực thu thập côn bằng chìa khóa để trong cửa kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài tiến vào trong côn bằng thần phủ tranh đoạt cơ duyên. Nguyên cớ, mỗi một lần côn bằng thần phủ mở ra, chỗ này trong thế giới đều sẽ hội tụ giới hải bên trong mỗi cái trong thế giới kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử, thiên tài như mây, cường giả như rừng. Côn bằng giới. Lúc này, một chỗ ngóc ngách hư không một trận vằn mẹo, tạo thành một cái hư không cửa ra vào. Chu Sơn nhục thân theo cửa ra vào bên trong đi ra, đi tới côn bằng giới, tiếp đó sau lưng hư không cửa ra vào nháy mắt tiêu tán. Nơi này, liền là côn bằng giới. Chu Sơn cảm thụ được bốn phía hư không, so với côn hư giới còn kiên cố hơn một thoáng thể hiện một cái thế giới đẳng cấp mạnh yếu, trong đó trừ quan nhất một điểm, liền là nhìn không gian trình độ chắc chắn. Không gian càng là kiên cố, thế giới lực kia tự nhiên là càng mạnh. Tiểu thiên thế giới bí cảnh tiên địa, đạt tới ngũ cảnh tông sư, chủ yếu liền có thể phá toái hư không, nhưng mà tiểu thiên thế giới lời nói, chỉ có đạt tới bắt cảnh vạn cổ thiên quân mới có thể nghiền nát không gian đến trung thiên thế giới, thập cảnh tiên nhân mới có thể miễn cưỡng nghiền nát không gian, mà một chút bên trong ngàn định phong thế giới lời nói, vậy liền cần thập nhất cảnh tiên tiên, mới có thể nghiền nát không gian. Côn bản giới, liền là một cái bên trong ngàn định phong thế giới. Chu Sơn mới tới giới này, to lớn tiên tức chỗ sâu hư không, cảm thụ được giới này tin tức. Giới này cũng có thiên địa nhân ba đạo. Chỉ bất quá, mặc kệ là thiên đạo, địa đạo vẫn là nhân đạo, đều là bị một cỗ lực lượng chỗ phong tỏa. Cỗ lực lượng này cường đại, xa xa vượt quá Chu Sơn tưởng tượng, cái này chắc hẳn liền là côn bằng tổ thần lưu xuống tới lực lượng, bất kể là ai tiến vào côn bằng giới bên trong, đều là không cách nào chấp trưởng tiên địa nhân ba đạo. Nếu là cưỡng ép chấp trưởng lại nói, chỉ sẽ dẫn đến thế giới bản nguyên sụp đổ, từ đó làm cho toàn bộ thế giới hủy diệt. Côn bằng giới bên trong, mặc kệ là thiên đạo chi lực, vẫn là địa đạo chi lực, đều là từ không có độc lập tình cảm thiên thần cùng quỷ thần nắm giữ, chỉ sẽ dựa theo côn bằng tổ thần sợ định hạ thiên quy vận hành đối cái này, Chu Sơn Vung Than nắm giữ côn bằng giới thiên đạo, địa đạo cùng nhân đạo chi lực ý nghĩa, bất quá ngay cả hắn đều không thể nắm giữ, như thế thế giới khác tiến vào côn bằng giới thiên tài, cũng không cách nào nắm giữ thiên địa nhân ba đạo quyền hành. Siêu. Chu Sơn thân thể hơi động, rời đi chỗ này khu vực, tìm kiếm có sinh linh hoạt động thành trì. Kim Thành. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn đi tới một tòa tên là Kim Thành thành trì. Theo Kim Thành bên trong, hắn chậm rãi nghe ngóng liên quan tới côn bằng giới tình huống. Tuy là hắn theo côn bằng tiên nhân nơi đó từng chiếm được côn bằng giới một chút tin tức, nhưng mà từ viễn cổ thời kỳ đến hiện tại, không biết rỏi trải qua đã bao nhiêu năm, chí ít cũng có mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Thời gian lâu như vậy, rất nhiều thứ đều biến. Loại trừ đạt tới thập tam cảnh kim tiên bên ngoài, không có sinh linh gì có khả năng sống đến lâu như vậy. Côn bằng giới thân là bên trong ngàn đỉnh phong thế giới, vô cùng cuồn cuộn, so với côn hư giới phải lớn hơn nhiều, chia làm rất rất nhiều khác biệt cương vực, có vô số vương triều, hoàng triều, tiên triều. Vương triều cùng hoàng triều đều là thuộc về thế tục quốc gia, cũng không có đạt tới thập cảnh tiên nhân tọa trấn chỉ có nắm giữ tiên nhân trấn giữ quốc gia mới có tư cách xưng là tiền triều, hơn nữa côn bằng giới diện tích xa xa vượt qua côn hư giới, không sai biệt lắm có côn hư giới, cổ yêu giới, thiên ma giới chờ 6 cái thế giới gộp lại lớn như vậy. Trong đó, cái này kim thành là thuộc tại đại tấn tiên triều nội địa đại tấn tiên triều, tại côn bằng giới tất cả tiên triều bên trong thực lực tưởng tượng, người mạnh nhất cũng liền là thập cảnh tiên nhân, nếu là bài danh trước 10 tiền triều thì là có đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên cùng đạt tới thập nhị cảnh chân tiên tọa trấn. Côn bằng giới từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, vô tận tuế nguyệt đến nay, trên mặt nội có tài nguyên, chủ yếu liền bị côn bằng giới mỗi đại thế lực chiếm cứ. Chỉ có mỗi một lần côn bằng thần phủ mở ra thời điểm, côn bằng giới sẽ có một chút động phủ di tích xuất thế đối với côn bằng giới tu hành giả tới nói, liền tương đương với mở ra một lần đại thế tranh giành. Loại này đại thế tranh giành là vạn năm một lần. Mỗi một lần đều sẽ có không ít tiên tài vùng dậy. Nếu như có thể lấy được đến cơ duyên, thành tựu thấp nhất cũng là có thể trở thành thập cảnh tiên nhân. Côn bằng giới thiên tiên, thậm chí là chân tiên, chủ yếu đều là tại đại thế tranh giành bên trong lấy được cơ duyên. Chu Sơn tiến vào kim thành bên trong, nghe ngóng lấy gần nhất một chút truyền văn. Hệ tiên vật xuất thế, khẳng định sẽ là kèm theo dị tượng. Bất quá Hiện tại côn bằng giới mới mở ra, một chút động phủ di tích còn không có nhanh như vậy xuất thế. Tại Kim Thành Chu Sơn không có nghe được cái gì có liên quan với tiên vật truyền văn, liền la lập tức rời đi Kim Thành, tiến về tiếp một cái thành trì. Đêm trăng tròn, quỷ thôn như thế. Tại Chu Sơn chạy nắm chắc trong cái thành trì phía sau, rất nhanh liền nghe được một cái tin đồn. Cái này quỷ thôn, đặc biệt thần kỳ. Ngày bình thường, đây chính là một cái bỏ phế thôn vắng, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nhưng mà vừa đến đêm trăng tròn, cái này thôn vắng bên trong sẽ xuất hiện sinh linh, nhưng đêm trăng tròn vừa qua, cái này thôn vắng lại khôi phục bình tĩnh hơn nữa nếu là ở đêm trăng tròn tiến vào thôn vắng, mà trước hừng đông sáng không có rời đi, vậy liền sẽ cùng theo thôn vắng bên trong người một chỗ biến mất. Nguyên cớ, cái này quỷ được người xưng là quỷ thôn. Cái này quỷ thôn tồn tại đã có 4 tháng thời gian. Hễ là tiến vào quỷ thôn lười, chỉ cần đêm trăng tròn không có rời đi, đều là bị lưu tại quỷ thôn bên trong, từ vừa mới bắt đầu phạm nhân, tiếp đó đến tu hành giả tiến vào bên trong, lần gần đây nhất thậm chí có đạt tới thất cảnh tu hành giả tiến vào quỷ thôn bên trong điều tra, nhưng mà đêm trăng tròn chưa hề đi ra, cũng là bị lưu tại quỷ thôn bên trong. Chương 195, tiến vào côn bằng giới, cầu đặt mua, 2 Liên tất cảnh tiên sư võ thánh đều ngã xuống, đây cũng là kinh động đến Đại Tấn Tiên Triều chân chính cao tầng. Tục truyền, Đại Tấn Triều đình đã phái bắt cảnh vạn cổ thiên quân, thậm chí là đạt tới cựu cảnh bán tiên tới trước điều tra tình huống. Nghe được cái tin đồn này, Chu Sơn cũng chuẩn bị đi nhìn một chút. Chỗ này tên là Quỷ thôn thần kỳ địa phương, rất có thể sẽ có tiên vật xuất thế. Thế là tiên vật, đều là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chí lực, hoàn toàn chính xác không phải bình thường tu hành mới có khả năng xử lý. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền đi tới chỗ kia Quỷ thôn xuất hiện địa phương. Mơ hồ, Chu Sơn liền cảm giác được xung quanh có rất nhiều cao thủ. Loại trừ đại tấn tiên triều cao thủ bên ngoài, còn có theo giới hải mỗi cái thế giới tới thiên tài. Những thiên tài này có tu vi đạt tới cựu cảnh bán tiên, có thì là đạt tới thập cảnh tiên nhân, trong tay bọn hắn đều là có che lấp khí tức tiên khí, có khả năng giấu giếm được đại tấn tiên triều bán tiên, nhưng không thể gạt được Chu Sơn. Dùng Chu Sơn tu vi, coi như là thập nhất cảnh tiên tiên, cũng là khó mà giấu giếm được hắn. Khoảng cách đêm trăng tròn còn có 3 ngày thời gian. Chu Sơn ẩn giấu ở trong hư không, lặng lặng chờ đợi đêm trăng tròn đến. Lúc trước, hắn dùng tiên tức đạo qua mảnh khu vực này, nhưng mà loại trừ phát hiện ẩn tàng một chút cường giả bên ngoài cũng không có phát hiện nơi này có cái gì chỗ đặc thủ, nguyên cơ chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà từ điểm đó mà xem, cũng chứng minh cái này quỷ tôn vấn đề rất lớn. Phải biết, hắn nhưng là đạt tới thập nhất cảnh thiên tiên thiên, đã trải qua bắt đầu lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chi lực. Có thể coi là là như vậy, hắn cũng là không có phát hiện nơi này có cái gì chỗ đặc thủ điều này nói rõ, quỷ tôn bên trong xác suất lớn là nắm giữ ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực tiên vật. Tuy là Chu Sơn cũng là lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chi lực, nhưng mà khác biệt tiên đạo pháp tắc ở giữa, dị dụng cũng là không giống nhau. Chu Sơn lĩnh ngộ là tiên đạo quang minh pháp tắc đây cũng là trong Như Lai Thần Trường thức thứ nhất, Phật Quang sơ hiện ẩn chứa pháp tắc chi lực. Như Lai Thần Trường môn tuyệt học này, thành tiên phía trước cùng sau khi thành tiên đều có thể đủ tu luyện. Thành tiên phía trước, tu luyện liền là phạm tục pháp tắc đạt tới thập cảnh trở thành tiên nhân phía sau, tu luyện liền là tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo quang minh pháp tắc, tại cha tìm thăm dõi phương diện, tự nhiên là không thế nào am hiểu. Trừ phi là nắm giữ tiên đạo không gian pháp tắc. Như thế toàn bộ thế giới đều không thể gạt được Chu Sơn, nhưng muốn nắm giữ Tiên đạo không gian pháp tắc đặc biệt khó khăn, Chu Sơn nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, có thể tìm kiếm cấp độ càng sâu không, không gian, nhưng gặp được Tiên đạo chi lực thời điểm, không gian chi lực liền chịu đến trở ngại. Hắn nắm giữ chỉ là phàm tục cấp độ không gian chi lực, không cách nào đột phá Tiên đạo không gian ngăn cản. Nguyên cớ, Chu Sơn cũng chỉ có thể đủ đợi đã đêm trăng tròn, cái này quỷ tôn sẽ tự động hiện lộ ra, như vậy thì chờ đợi quỷ tôn chính mình xuất hiện. Cứ như vậy, Chu Sơn lặng lặng chờ đợi đêm trăng tròn đến. Tại hắn chờ đợi trong khoảng thời gian này, cũng là lần lượt có cường giả không ngừng đến. Những cường giả này Có đại tấn tiên triều mỗi cái thế lực tu hành giả, cũng có từ bên ngoài đến tu giả. Bọn hắn tới đây tự nhiên là muốn tranh đoạt quỷ thôn bên trong cơ duyên. Nếu là quỷ thôn bên trong thật có tiên vật lời nói, đạt được tiên vật liền có thể để bọn hắn một bước lên trời. Một khi trở thành tiên nhân, liền có thể cùng đại tấn tiên triều bình khởi bình tọa, chí ít có khả năng sống trên mười mấy vạn năm. Mấy ngày thời gian, quỷ thôn phụ cận liền hội tụ nắm chắc trăm vị tu hành giả. Những người tu hành này, tu vi thấp nhất đều là đạt tới bát cảnh vạn cổ thiên quân, không bị người giết chết lời nói, có thể sống vạn năm, đạt tới cửu cảnh bản tiên, càng là vượt quá hai tay số lượng. Trong đó ẩn dấu thập cảnh tiên nhân cũng có vài vị. Cái này thập cảnh tiên nhân bên trong có thuộc về đại tấn tiên triều hoàng thất, cũng có từ bên ngoài đến tiên kiêu. Bất quá trong những người này, không ai có thể đối chu sơn tạo thành nguy hiệp. Giới hải bên trong có khả năng tiến vào côn bằng giới thiên kiêu, đều là tại trăm tuổi trở xuống, mà côn bằng giới bên trong tuy là có đạt tới thập nhất cảnh tiên, thập nhị cảnh chân tiên, nhưng chu sơn chỉ cần không đi chủ động lên trước trêu chọc, tạm thời cũng sẽ không gặp được đại tấn tiên triều, cũng chỉ có thập cảnh tiên nhân đồng thời. Nếu là gặp được nguy hiểm lợi nói, chu sơn chỉ cần trước tiên thôi động côn bằng chìa khóa, liền có thể rời khỏi côn bằng giới, chỉ bất quá rời đi liền không thể tiến vào. Có lẽ nói, muốn đi vào lời nói chỉ có chờ sau đó một lần côn bằng giới mở ra. Thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian, thoảng một cái đã qua. Theo lấy mặt trời xuống núi, nửa đêm phủ xuống, mặt trăng cũng là xuất hiện trên bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một lượn trăng tròn. Trước mắt quỷ thôn, rốt cục xuất hiện biến hóa. Tại nửa đêm phủ xuống phía sau, Chu Sơn hai mắt một mực là nhìn kỹ trước mắt quỷ thôn. Nguyên bản quỷ thôn liền là một vùng phế tích, loại trừ tản tạ kiến trúc không có cái gì. Nhưng mà hiện tại, hắn nhìn thấy bốn phía hư không đều là khói động lên một chút lại một tia gợn sóng. Tại hư không bỗng sóng xuất hiện tại điểm, nguyên bản chống dung quỷ thôn, cũng là nhanh chóng biến đến hỗn hòa. Trong thôn xóm, xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Xuất hiện, quỷ thôn xuất hiện. Đây chính là quỷ thôn, các ngươi nhìn, đó là trời vân phủ đệ nhất đạo khách Liễu Như ở trước mắt, tiến vào quỷ thôn thăm dò phía sau, cũng là vĩnh viễn lưu tại quỷ thôn bên trong, khó mà chạy trốn ra ngoài. Liễu Như ở trước mắt, đây chính là đạt tới thất cảnh võ thánh. Cái đó là, Tử Tiêu phái trưởng lão Trương Lôi, Sở Trường Ngũ Lôi pháp, đồng dạng là đạt tới thất cảnh tiên sư, nhưng cũng là bị vây ở quỷ thôn bên trong, khó mà đào thoát. Nghe nói Lần này Tử Tiêu phái đạt tới bắt cảnh trưởng môn cũng tới, hơn nữa còn mang đến đạt tới cấp 9 cấp độ thánh khí, không biết rõ tiến vào quỷ thôn phía sau, có thể hay không đem trưởng lão trưởng lôi cho mang ra. Coi như Tử Tiêu phái trưởng môn không được, nhưng lần này tới thế, nhưng có triệu đỉnh bản tiên, thậm chí là trong bóng tối nói không chắc còn có đạt tới thập cảnh tiên nhân, cái này quỷ thôn dù cho là lại thế nào thần kỳ, hẳn là cũng khốn không khốn được tiên nhân a. Cái này nhưng nói không chắc, có chút thần kỳ địa phương, đừng nói là tiên nhân, dù cho là tiền tiên đều khó mà thoát thân. Nếu thật là loại kia thần kỳ địa phương, đại tuấn tiên triều chỉ có thể đem nó liệt vào cấm địa. Theo lấy quỷ thôn xuất hiện, bốn phía lập tức liền bùng phát ra một trận tiếng nghị luận. Loại trừ muốn đi vào quỷ thôn tìm kiếm tiên vật tu hành giả bên ngoài, cũng không ít tu hành giả là muốn xem náo nhiệt. Thế giới này, không thiếu hụt nhất liền là xem náo những người. Đây là ẩn chứa loại không gian tiên đạo pháp tắc. Nhìn thấy quỷ thôn xuất hiện, Chu Sơn hai mắt xuyên thủng hư không, tuy là hắn không có nắm giữ tiên đạo không gian pháp tắc, nhưng cũng là nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, bởi vậy nhìn ra trong đó một chút đầu mối. Bất quá quỷ thôn cụ thể là ẩn chứa dạng gì tiên vật, vẫn là muốn thăm dò sau đó mới được cảm ẩm. Quỷ thôn vừa ra tay, liền có người ẩn nhẫn không được trực tiếp xuất thủ. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện tại quỷ thôn trên không, ẩn chứa trong đó một cỗ bảng bạc thế giới chí lực, tiếp đó hướng về phía dưới quỷ thôn hung hăng chụp xuống đây là đạt tới cựu cảnh bán tiên xuất thủ chương 196, năm giữ tiên đạo thời gian phát tác, đột phá đến 12 cảnh, cầu lần mua. Cái bàn tay này che khuất bầu trời, ẩn chứa thế giới chí lực, phản phất có vô cùng lớn. Toàn bộ quỷ thôn cũng là tại cái bàn tay này bao phủ. Sau đó, cái bàn tay này hướng về phía quỷ thôn, hung hăng vồ xuống đi ầm ầm bốn. Bàn tay khổng lồ rơi xuống Toàn bộ thôn xóm trong nháy mắt liền bị một trưởng vô trở thành phế tích đại địa, cũng là kịch liệt rung động, bụi đất tung bay quỷ thôn cũng cứ như vậy bị diệt. Dị Di tình huống, quỷ thôn dễ dàng như vậy bị diệt. Quỷ thôn biến mất, bên trong tất cả sinh linh cũng đều bị giết chết. Không nói là, bên trong quỷ thôn có tiên vật tồn tại, tại sao lại bị Cửu Cảnh Bán Tiên một trưởng vô thành phế tích? Quỷ thôn hóa thành phế tích, người xem bốn phía, lập tức nghi luận ầm ĩ nghe đồn rằng, cái này quỷ thôn vô cùng tà dị, để cho người ta cho là là có tiên vật tồn tại. Nhưng là không nghĩ đến, Cửu Cảnh Bán Tiên ra tay liền đem quỷ thôn tiêu diệt. Một chỗ như vậy liền xem như có một chút thần dị tồn tại, cũng không khả năng nắm giữ tiên vật. Nhìn thấy quỷ thôn hóa thành một mảnh phế tích, trong mắt mọi người cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Ông. Nhưng liền tại xuất thủ vị kia cự cảnh bán tiên thu về bản tay thời điểm, đã hóa thành một mảnh phế tích quỷ thôn, lại là chợt phát biến hóa, cả tòa phế tích cũng là bắt đầu chấn động dị tình huống. Tất cả mọi người nhìn về phía hóa thành phế tích quỷ thôn. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy hóa thành phế tích quỷ thôn thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục nhanh chóng lấy. Chỉ chốc lát sau, quỷ thôn lại lần nữa khôi phục phía trước cái kia phồn hoa bộ dáng. Hơn nữa, bên trong quỷ thôn sinh linh dường hồ cũng không có phát giác được bọn hắn đã chết qua một lần, quỷ thôn đã hóa thành phế tích qua, hết thảy đều là một lần nữa về tới hóa thành phế tích phía trước chuyện gì sẽ ra, đây cùng quá quỷ dị. Hóa thành phế tích quỷ thôn, lại lần nữa khôi phục. Đây là cái tình huống gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đây là. Thời gian đảo lưu. Âm thầm toàn trình mắt thấy hết thảy Chu Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Từ vừa mới quỷ thôn khôi phục tình huống đến xem, trong đó có tiên vật, ẩn chứa hẳn là tiên đạo thời gian pháp tắc hoặc giả thuyết là ẩn chứa tiên đạo thời gian pháp tắc mạnh vụt. Trong đó có tiên đạo thời gian pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh tiên đạo thời gian pháp tắc, cái kia không có khả năng chỉ có uy lực như vậy. Cửu cảnh bán tiên bản tay rơi vào bên trong quỷ thôn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị thời gian gia tốc, nhanh chóng dàn mùa. Nếu là chúng thời gian quay ngược lại sức mạnh, trực tiếp từ cửu cảnh tu vi hóa thành hài nhi. Nhưng mà quỷ thôn rõ ràng không có năng lực như vậy, chỉ là đem bị hóa thành phế tích quỷ thôn trả lại như cũ, ở trong đó ẩn chứa chỉ có thời gian đạo lưu sức mạnh, lùi lại trở lại bị đánh thành phế tích đoạn thời gian đó. Loại lực lượng này, dường như là chỉ có thể tác dụng với quỷ thôn bản thân, không cách nào tác dụng đến trên người người khác. Nhưng liền xem như như thế Nếu là nam giữ đạo này tiên đạo thần thông, cũng là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần trên người mình thực hiện môn thần thông này, như vậy tại tử vong hay là lúc bị thương, chỉ cần kích phát môn này ẩn chứa tiên đạo thời gian pháp tắc thần thông, liền có thể trực tiếp trở lại không cũng có thụ thương phía trước. Thứ này cũng ngang với là nắm giữ loại khác thân bất tử. Chu Sơn đã nhìn ra điểm này, đệ tử giới hải bên trong các đại thế lực thế tại, tự nhiên cũng là nhìn ra điểm ấy thời gian đảo lưu. Đây là ẩn chứa tiên đạo thời gian pháp tắc tiên vật. Nếu như có thể lấy được đến trong đó tiên vật, nam giữ tiên đạo thời gian pháp tắc thần thông Chẳng khắc nào là có bất tử chi thân, ngoại trừ lại là, cho dù là kim tiên cũng không thể giết chết. Âm thầm một đám thiên tài, trong mắt cũng lạ lộ ra vô cùng kích động, chi sắc đều đi ra a, không cần dấu đầu lòi đuôi. Quỷ thôn bên trong tiên vật ta muốn. Chu Sơn thân thể khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở quỷ thôn bầu trời, hướng về phía bốn phía người tu hành thản nhiên nói ân, khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Quỷ thôn bên trong tiên vật nói ngươi chính là của ngươi. Muốn tranh đoạt tiên vật, so tài xem hư thực. Một câu nói liền muốn tiên vật, thực sự là ý nghi háo huyễn, có chút quyết đoán, chẳng lẽ là đạt đến thập cảnh tiên nhân hay sao? Không thể nào là thập cảnh tiên nhân, đại tấn tiên triều không có nhân vật này. Như vậy xem ra, là một vị tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chu Sơn xuất hiện, lập tức liền đưa tới một đám người trầm trọc khiêu khích. Mở miệng nghị luận, cũng là đại tấn tiên triều người tu hành, bọn hắn cũng không có người nhận ra Chu Sơn tới, không biết Chu Sơn đến từ giới ngoại, bất quá từ giới hải bên trong tiên tài ở trong, có đến từ Hồng Trần tiểu tiên nhân giới. Những thiên tài này, liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Sơn là hắn, nhân tộc côn hư giới Chu Sơn. Không nghĩ tới, người này thế mà tới côn bằng giới. Các đại thế lực tại côn hư giới, hao tổn có hơn 10 vị tiên nhân. Còn có đạt đến thập nhất cảnh thiên tiên thiên, không nghĩ tới cái này Chu Sơn thế mà tới côn bằng giới bên trong. Nghe nói, côn hư giới đã tấn thăng trở thành trung thiên thế giới, xung quanh năm cái thế giới cũng giống như thế, chờ tại trong côn hư giới, năm giữ thiên địa nhân ba đạo Chu Sơn, cho dù là thập nhị cảnh chân tiên đều khó mà tiêu diệt đi. Đó là tại côn hư giới, bây giờ đi tới côn bằng giới, cái này Chu Sơn bản thân cũng chính là thập cảnh tiên nhân thôi. Giết Chu Sơn, đây là một cái công lớn. Nhất thời, nút trong bóng tối thiên tải, từng cái toàn bộ hiện thân. Trong đó, có mấy vị đạt đến thập cảnh tiên nhân, mỗi một cái đều là tản mát ra bên mông tiên uy đây là. Thập cảnh tiên nhân. Những thứ này tiên nhân, hảo lạ lẫm, tựa hồ cũng không phải ta đại tấn tiên triều tiên nhân. Thiên ngoại, những thứ này tiên nhân đều là tới từ thiên ngoại. Vạn năm thời gian đã đến, thiên ngoại tiên nhân buông xuống, điều này đại biểu đại thế chi tranh lại tới. Giới hải bên trong tiên tài xuất hiện, đại tấn tiên triều một chút cao tầng người tu hành, rất nhanh liền đoán được lai lịch của bọn hắn biết. Những thứ này tiên nhân ra tay, lập tức bộc phát ra tiên thuật, hướng về Chu Sơn huynh sát mà đi. Tiên thuật, chính là ẩn chứa tiên lực thần thông chi lực Phật quang sơ hiện. Chu Sơn hai tay hợp nhất, tiên đạo quang minh pháp các bộ phát ra. Nhất hỡi, trong hư không lập tức liền xuất hiện một tôn tản ra vô tận quang minh như lai Phật tổ pháp tướng. Tôn này như lai Phật tổ pháp tướng, cũng là hai tay hợp nhất, từng cái cực lớn vạn ký tự hào từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên. Cực lớn vạn ký tự hào, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ hư không. Như lai Phật tổ pháp tướng thi triển ra vạn ký tự hào, mỗi một cái cũng là ẩn chứa đáng sợ chư lực. Lúc này, tất cả người tu hành trong mắt, cũng là bị một mảnh ánh sáng vô lượng thay thế. Liền xem như đạt đến thập cảnh tiên nhân cũng không ngoại lệ. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia đối với Chu Sơn có sát ý người tu hành, thân thể lập tức liền biến thành một đám mưa máu, mà những cái kia đối với hắn không có sát ý người tu hành, hắn cũng là hạ thủ lưu tình, không có toàn bộ giết chết. Dù sao, lớn chẳng có mấy trăm vị người tu hành, nếu là hắn đại khai sát giới mà nói, đại tuấn tiên triều là không, có tiên nhân có thể làm gì được hắn, nhưng mà côn bằng giới bên trong, thế nhưng là có đạt đến thập nhất cảnh thiên tiên cùng thập nhị cảnh chân tiên. Thậm chí là, còn có đạt đến thập tam cảnh kim tiên. Cho nên, Chu Sơn cũng không muốn tại côn bằng giới đại khai sát giới. Tại tiên đạo quang minh pháp tất phía dưới, Từ trong giới hải muội thế giới mà đến thiên tài, liền kích phát côn bằng chìa khóa thời gian cũng không kịp, thân thể cùng nguyên thần lập tức nổ tung, biến thành một đám mưa máu. Mặc kệ là bát cảnh vạn cổ thiên cảnh vẫn là cửu cảnh bán tiên cũng là như thế, chỉ có đạt đến thập cảnh tiên nhân, trên người có cường đại tiên khí hộ thể, lúc này mới có thể miễn cưỡng chèo chống Chu Sơn công kích đây là tiên đạo pháp tắc chi lực. Làm sao có thể, Chu Sơn thế mà nắm giữ tiên đạo pháp tắc chi lực? Nhanh như vậy thời gian, Chu Sơn liền từ thập cảnh đột phá đến thập nhị cảnh. Chu Sơn nắm giữ tiên đạo quang minh pháp tắc, không giống như là vừa mới lĩnh ngộ Mà là có cực sâu hỏa hầu tiếp tục như vậy, chúng ta không chống đỡ được bao lâu. Đi, rời khỏi nơi này trước. Một đám có thiên giai tiên khí tiên nhân, lập tức trốn xa. Mặc dù thiên giai tiên khí cũng ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chí lực, có thể bộc phát ra thập nhất cảnh tiên tiên chi uy, nhưng mà lấy bọn hắn thập cảnh tu vi khó mà phát huy ra thiên giai tiên khí toàn bộ uy lực, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Sau một khoảng thời gian, chắc chắn là bọn hắn không kiên trì nổi trước. Bởi vậy, những thứ này tiên nhân không dám dừng lại quá lâu, chỉ có thể là từ bỏ chỗ thần dị chi địa cơ duyên. Nếu là đợi thời gian quá dài, Trong cơ thể của bọn họ tiên đạo pháp lực tiêu hao hầu như không còn mà nói, bọn hắn muốn đi nhưng là đi không được, trừ phi là tôi động côn bằng chìa khóa rời đi giới này. Nhưng cứ như vậy, chuyến này bọn hắn đem không có chút nào thu hoạch. Cho nên, những thứ này tiên nhân từ bỏ chỗ này, thần dị chi địa cơ duyên đại tấn tiên chiều người tu hành, nhưng là bị Chu Sơn thi triển ra Như Lai thần trưởng bên trong nên Phật Tây Thiên một chiêu này đưa ra ngoài vạn giặm đem tất cả người đều giải quyết sau đó, Chu Sơn một trưởng thăm dò vào trong đến Quỷ Tôn. Không gian nơi Quỷ Tôn đang ở từng tấc từng tấc phá toái. Hoặc có lẽ là, Chu Sơn bàn tay xâm nhập đến tầng tầng bên trong hư không. Tại quỷ thôn chưa từng xuất hiện thời điểm, Chu Sơn khó mà phát giác được nơi đây có cái gì thần dị tồn tại, nhưng mà quỷ thôn xuất hiện qua, lấy hắn cường đại tiên tức chí lực, chính là phong tỏa sâu trong hư không tiền vào chỗ. Chỉ chốc lát sau, Chu Sơn liền từ bên trong hư không bắt được một khối lưu tiêu tan lấy thời gian chi lực thần mục. Khối này thần mục chính là tạo thành quỷ thôn chỗ này thần dị chi địa tiên vận. Theo khối này thần mục bị Chu Sơn từ sâu trong hư không cầm ra, quỷ thôn đã mất đi sức mạnh trèo chống, cũng là giống như cái kia hải thị thận lâu tiêu tán theo không tệ, có khối này thần mục, ta liền có thể nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc. Nhìn xem trước mắt thần mục, Chu Sơn hài lòng gật đầu một cái. Thời gian pháp tắc, vốn là thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong. Tiên đạo thời gian pháp tắc đồng dạng là như thế, cho dù là tại Hồng Hoang trong tiên nhân giới, nam giữ lấy tiên đạo thời gian pháp tắc cũng là lắc đắc không có mấy, nếu giả thuyết là đại la phía dưới, nam giữ bực này nghịch thiên pháp tắc tiên nhân lắc đắc không có mấy. Mỗi một vị cùng người bình thường tiên nhân khác biệt, cũng là đã vượt ra thời gian trường hà tồn tại, có thể tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai mỗi thời gian không gian khác nhau. Muốn chém giết một tồn đại la, phải tại mỗi thời không đồng thời đem hắn diện sát mới được. Hơn nữa, đây chỉ là chém giết đại la hiện hữu hình thể, cũng không có chân chính đem đại la chân linh giết sát. Lẫn la chân linh, đó là ký thác vào bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, cho dù là mạnh hơn chuẩn thánh cũng là khó mà giễ sát, chỉ có hỗn nguyên thánh nhân mới có thực lực này, mà mạnh hơn chuẩn thánh chân linh, liền xem như hỗn nguyên thánh nhân cũng khó mà triệt để giễ sát, đã vượt ra mới được. Lấy được hối này thần một sau đó, Chu Sơn lập tức rời đi nơi đây. Hắn ra tay sau đó, tin tức chắc chắn là không đạt được, đại tấn tiên triều chỉ là một cái bình thường tiên triều, không, có quá mạnh thực lực, nhưng mà côn bằng dưới bên trong lại là có thiên tiên, chân tiên trấn giữ tiên triều. Chu Sơn không muốn trêu chọc phiền phức, cho nên lập tức rời đi đại tấn tiên triều tiềm lực trên một chỗ chỗ an tĩnh linh ngộ thần mục tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực. Chỉ cần nắm giữ khối này thần mục bên trên tiên đạo pháp tắc thần thông thời gian đảo lưu, như vậy bảo mệnh năng lực đem lại đại tăng lên, liền xem như gặp mạnh hơn chân tiên, hắn đều nắm giữ sức tự vệ. Lấy Chu Sơn cường đại tinh thần thổ tính, có thần mục bậc này có thể so với pháp tắc tiên thạch bảo vận, Chu Sơn không đến bao lâu, liền nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực. Nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực sau, Chu Sơn chính là trực tiếp hấp thu thần mục bên trên tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực. Cái này thần mục thì tương đương với là một khối pháp tắc mạnh vụn, chỉ cần linh ngộ tương ứng tiên đạo pháp tắc, liền có thể luyện hóa một nửa tháng, Chu Sơn hoàn toàn luyện hóa thần mục bên trong tiên đạo thời gian pháp tắc mạnh vụn đến mức này, Chu Sơn nắm giữ hai loại tiên đạo pháp tắc, một loại là tiên đạo quang minh pháp tắc, tiếp cận viên mãn, một loại khác chính là tiên đạo thời gian pháp tắc, bất quá liền xem như luyện hóa thần mục khối này pháp tắc mạnh vụn, nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc tiến độ cũng vẻn vẹn chỉ là đến 10%. Nhưng cái này cũng đầy đủ, tiên đạo thời gian pháp tắc có thể nói là đại la phía dưới cường đại nhất pháp tắc một trong. Nếu là Kim Tiên nắm giữ tiên đạo thời gian pháp tắc, như vậy đối mặt đại la liền có sức tự vệ bằng không mà nói, đại la một ý niệm, liền có thể vượt qua thời không chừng hà, trực tiếp từ nguồn nguồn tội gạt bỏ bất luận một vị nào không phải đại la sinh linh, cho nên hồng hoàng tiên giới có đại la phía dưới tất cả sâu tiến thuyết pháp. Chỉ có chứng đạo đại la, mới xem như chân chính đại lão, cự đầu, vạn kiếp bất diệt đại la phía dưới tiên nhân, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thay đổi, nhưng mà đại la cự đầu, lại là rất ít vấn lạc. Chu Sơn xuất quan, tiếp tục tại côn bằng giới thăm dò. Thời gian nửa tháng đi qua, côn bằng giới xuất thế động phủ di tích càng ngày càng nhiều. Giới hải bên trong mỗi thế giới thiên tài, cũng là tại trong côn bằng giới xông ra danh khí. Có tiên nhân thu được tiên vật, dùng cái này tìm hiểu ẩn chứa trong đó lấy tiên đạo pháp tắc chí lực, tiếp đó luyện hóa hấp thu, từ đó nhất cử bước vào thập nhất cảnh trở thành tiên tiên tám. Tiên đạo quang minh pháp tắc tiên vật. Đại ngu tiên triều một chô thần dị chi địa, Chu Sơn đánh bại tất cả tiên nhân, thu được một khối thần vật. Khối này thần vật ở trong ẩn chứa chính là tiên đạo quang minh pháp tắc. Chu Sơn đem luyện hóa dung nhập vào tiên khu bên trong, hắn đối với tiên đạo quang minh pháp tắc lý giải, phi tốc đề thăng 89 90 phần trăm 91 phần trăm 91 phần trăm 100. Rất nhanh, giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện tiên đạo quang minh pháp tắc chí lực, chính là đạt đến viên mãn. Chu Sơn lập tức dẫn động Tiên Đạo Quang Minh Pháp Tắc chi lực cùng Thiên Điệp ở giữa Tiên Đạo Quang Minh Pháp Tắc chi lực giao dung, đem Tiên Đạo Quang Minh Pháp Tắc chi lực lổ sắc thành Tiên Đạo Quang Minh lĩnh vực. Tiên Đạo lĩnh vực một thành, Chu Sơn tu vi cũng là từ thập nhất cảnh Thiên Tiên đột phá đến thập nhị cảnh Chân Tiên Trương 197, Kim Tiên chi mộ, huyết sát ma tộc, cầu đần mua. Chu Sơn tu vi đột phá đến thập nhị cảnh. Trở thành Chân Tiên, tăng thêm nắm giữ Tiên Đạo thời gian pháp tắc lĩnh vực, cho dù là gặp phải thập tam cảnh Kim Tiên, hắn cũng là có sức tự vệ, tại trong cái này côn bằng giới, có thể nói là chân chính có thể không gì kiêng kỵ. Gặp phải Kim Tiên, coi như không địch lại, cũng có thể chạy trốn sẽ không mất mạng. Chu Sơn tiếp tục tại côn bằng giới tìm tòi, tìm kiếm ẩn chứa tiên vật thần dị chi địa. Có ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực tiên vật, hắn đối với tiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ có thể để tăng mấy chục lần, gấp trăm lần, mau hơn trưởng khống tiên đạo pháp tắc chi là 8. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 1 năm đi qua. Chu Sơn nắm giữ tiên đạo pháp tắc đã là đạt đến 11 loại. Tại tất cả thập nhị cảnh chân tiên bên trong, nắm giữ 11 loại tiên đạo pháp tắc cũng là đạt đến chí cường chân tiên khóa cửa ân, đây là kim tiên mộ địa mạnh vụt. Đại Ngô tiên triều, Chu Sơn đánh bại một đám tiên tiên, chân tiên, đạt được vật thần ng kỳ là một khối mộ địa mạnh vụt. Từ khối này mộ bia mảnh vụn bên trên, Chu Sơn lấy được có quan hệ với mộ bia chủ nhân một chút tin tức, đây là một vị kim tiên để lại mộ địa, mặc dù chỉ là một khối mảnh vụn, nhưng trong đó cũng là khắc rõ tiên mộ địa chỉ chỗ, hơn nữa cái này mộ bia mảnh vụn cũng là tiến vào kim tiên mộ chìa khóa kim tiên mộ. Chu Sơn ánh mắt lộ ra kỳ quang. Kim tiên, có thể nói là tiên nhân cực hạng. Tại phía trên đại la, chính là một loại khác sinh linh đã đã vượt ra sông dài vận mệnh, thời không trường hà, chân chính làm được cùng vũ trụ cùng tồn tại, vũ trụ bất diệt, đại la liền bất diệt. Cùng lai đại la, liền xem như diện sát tất cả thời không đại la cũng chỉ là ma diệt đại la tại trong vũ trụ hình thể, chân chính ở vào bản nguyên vũ trụ bên trong đại la ấn ký không cách nào ma diệt. Vô số năm tháng số, còn có thể trở về. Trừ phi là chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh nhân, mới có thể ma diệt một vị đại la ấn ký. Nhưng nếu là đại la tu vi tiến thêm một bước trở thành chuẩn thánh, vậy coi như là Hỗn Nguyên Thánh nhân cũng là khó mà triệt để diệt sát, chỉ có thể tiến hành vĩnh cửu phong ấn. Mặc kệ là đại la, chuẩn thánh, vẫn là chân chính thánh nhân, cũng là một tầng khác sinh mệnh. Thiên nhân cực hạn chính là kim tiên. Cho nên, một tôn kim tiên chi mộ, có lẽ chính là côn bằng giới bên trong cơ duyên lớn nhất một trong Kim Tiên phía trên chính là Đại La Đại La Cơ Duyên, đừng nói là giới hải bên trong cho dù là hùng hoàng tiên nhân giới, cũng là thuộc về đứng đầu nhất cơ duyên, Chuẩn Thánh cũng có thể ôn chứng mình hạ trạng tranh đoạt. Chuẩn Thánh là không cần Đại La cơ duyên, nhưng mà Chuẩn Thánh cũng có môn nhân đệ tử, bọn hắn cũng là cần Đại La cơ duyên Đại La phía dưới tiên nhân, dựa vào một chút tài nguyên tu luyện, trên cơ bản có thể đại lượng chế tạo, nhưng mà Đại La mà nói, cho dù là cái trước kỳ nguyên hỗn nguyên thánh nhân cũng là khó mà nhúng tay, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không, trước kỳ nguyên Tam giáo một trong xiển giáo danh sư 12 kim tiền, nhưng đó là không có một vị đột phá đến Đại La Bất quá cái khắc Kim Tiên không cách nào tại vũ trụ đại phá diệt sau đó, không cách nào sinh tồn đi tới Kỷ Nguyên Mới, nhưng Xiển giáo đệ tử có thánh nhân vì chỗ dựa, cũng là bị bảo vệ chân linh, tại Kỷ Nguyên Mới sống lại, hơn nữa ngọ một cái Tiên Tiên thần ma thân phận, tăng lên trên diện rộng tự thân xuất thân, bởi vậy cũng là bởi vậy đột phá đến Đại La. Xiển giáo bây giờ trưởng giáo, chính là có được bản cổ phiên bực này Tiên Tiên chí bảo, còn có Hậu Thiên chí bảo phiên Thiên ấn quảng thánh tử, mặc dù chỉ là Đại La, nhưng mà một thân chiến lực so với phổ thông chuẩn thánh đều mạnh hơn đến nội tại giáo, nhưng là từ Tam Tiêu nương nương chấp trưởng. Lúc này, Chu Sơn dựa theo phía trên mộ bia chỉ dẫn đi tới Kim Tiên chi mộ chỗ. Hắn xuyên thẳng qua hư không, cũng không lâu lắm liền đi tới Vô Tận Hải. Vô Tận Hải là côn bằng giới một chỗ tụ địa. Nơi này có hỗn loạn tiên đạo pháp tắc tồn tại, liền xem như đạt đến thập cảnh tiên nhân, đều khó mà vượt qua Vô Tận Hải, chỉ có đạt đến thập nhất cảnh, lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chi lực tiên tiên, mới có tư cách trải qua Vô Tận Hải. Hơn nữa, liền xem như thập nhất cảnh tiên tiên, cũng không nhất định 100% an toàn. Nếu là gặp phải Vô Tận Hải bên trong pháp tắc phong bạo, liền xem như tiên tiên cũng có khả năng sẽ vỡ lạc. Muốn xuyên qua Vô Tận Hải mà nói, chỉ có đạt đến thập nhị cảnh chân tiên, mới xem như không có sơ hở nào. Nếu như nói Côn bằng dưới bên trong còn có cái gì cơ duyên không có bị chân tiên phát hiện, chính là chỗ này Vô tận Hải. Chu Sơn đạt được mộ bia trong mảnh vỡ ghi lại lấy Kim Tiên Chi mộ, chính là tại trong Vô tận Hải đi tới Vô tận Hải, Chu Sơn thi mở Tiên đạo pháp tắc lĩnh vực, đem hỗn loạn pháp tắc ngăn cách bên ngoài, hướng về mộ bia mảnh vụn chỉ đưa tới Kim Tiên Chi mộ nhanh chóng lao đi. Mấy canh giờ sau, Chu Sơn đi tới mộ bia chỉ đưa tới chỗ. Bất quá, muốn đi vào đến Kim Tiên Chi mộ, Chu Sơn trong tay mộ bia mảnh vụn mặc dù là chìa khóa, nhưng cũng muốn tập hợp đủ tất cả chìa khóa mới được, dạng này mới có thể mở ra Kim Tiên Chi mộ thông đạo, tiến vào bên trong. Chu Sơn ngồi xếp bằng hư không, lặng lặng đứng chờ lấy còn lại thu được tiên mộ mạnh vụn tiên nhân đến. Soát soát soát soát. Mấy ngày sau, có bốn đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến Kim Tiên Chi mộ, nơi này chính là mộ bia mạnh vụn chỉ đưa tới Kim Tiên Chi mộ địa điểm. Chúng ta kẹt ở chân tiên chi cảnh có vài chục vạn năm chỗ để luyện ra bất hộ chi khí có hạn, khó mà đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên, hy vọng trong cái này Kim Tiên Chi mộ này có đầy đủ bất hộ chi khí, chỉ cần chúng ta có thể thu được kim tiên thân thể, liền có thể từ trong để luyện ra đầy đủ bất hộ chi khí. Cái này bốn đạo nhân ảnh đi tới nơi này, trao đổi lẫn nhau lấy đồng thời. Bọn hắn cũng là phát hiện đứng ở một bên Chu Sơn vị đạo hữu này, cũng là vì Kim Tiên Chi mộ mà đến. Nhìn thấy Chu Sơn, một vị mặc áo vàng lão giả tiến lên hỏi không tệ. Chu Sơn gật đầu nói đạo hữu một người mà đến, khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc không bằng gia nhập vào chúng ta, cùng một chỗ hợp tác. Áo vàng lão giả nói, thêm một người liền nhiều một phần sức mạnh, tại trong Kim Tiên Chi mộ có thể tranh đoạt đến càng nhiều cơ duyên. Các ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác. Chu Sơn cười cười nói, ta đắc tội thế lực, vượt qua các ngươi tưởng tượng, yêu tộc, hung thú tộc, cổ thần tộc, huyết hải giáo, tiểu Tây Thiên mấy người, những thế lực này tiên nhân đều hi vọng ta chết. Ngươi là tiên ngoại khách đến thăm." Nghe vậy, áo vàng lão giả lập tức liền nhận ra Chu Sơn thân phận quái dị. Áo vàng lão giả ung quyền, trở về tới đội ngũ ở trong đối với tiên ngoại khách đến thăm, côn bằng giới bên trong tiên nhân cũng là kính sợ tránh xa. Côn bằng tổ thần tại Hồng Hoang tiên giới sáng lập yêu cùng, mặc dù chỉ lo thân mình, nhưng cũng là trở thành cô gia quả nhân, không có bất kỳ cái gì minh hữu, côn bằng giới thân là côn bằng tổ thần sáng tạo, tự nhiên cũng là như thế. Thời gian từng giờ trôi qua đi tới vô tận chi tiền sinh hoạt, lấy được kim tiên mộ bia mạnh vụn tiên nhân càng ngày càng nhiều ngoại trừ có côn bằng giới bản thổ tiên nhân, còn có chính là đến từ giới hải môi thế giới thiên tài. Những thiên tài này, yếu nhất cũng là đạt đến thập nhất cảnh tiên thiên. Bất quá bọn hắn mặc dù chỉ là thiên tiên, nhưng mà trong tay cũng đều là có chân tiên cấp tiên khí, đối mặt phổ thông chân tiên, cũng là có sức tự vệ, hơn nữa một chút đỉnh tiêm thế lực thân truyền đệ tử, hay là nắm giữ kim tiên huyết mạch thiên tài, cũng đều là đạt đến thập nhị cảnh chân tiên. Những thứ này chân tiên, chính là các đại thế lực nhân vật thủ lĩnh không sai biệt lắm tới đông đủ. Đi qua mấy ngày, Đi tới vô tận hải tiên nhân, đã vượt qua trên trăm số trên trăm vị này tiên nhân, tu vi thấp nhất cũng là đạt đến thập nhất cảnh thiên tiên thiên, chiếm cứ chừng 2/3, còn có mặt khác còn phần có 1, nhưng là đạt đến thập nhị cảnh chân tiên. Ong ong ngoe. Tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, những thứ này tiên nhân trong tay Kim Tiên Mộ Bia mạnh vụt, cũng là không tự chủ được bay ra, tiếp đó những thứ này Mộ Bia mạnh vụt dung hợp lại cùng nhau, biến thành một khối hoàn chỉnh Mộ Bia ông. Lúc này, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên bia Mộ bắn ra, vỡ ra hư không kim tiên chi mộ mở ra. Đi, tiến vào kim tiên chi mộ. Lúc này, từng vị tiên nhân lập tức hóa thành tiên quang bay vào đến biển bị xé nứt mở trong không gian. Chu Sơn cũng không có do dự, hóa thành một đạo tiên sáng xông vào đến trong thông đạo. Dậm dậm, vừa tiến vào đến kim tiên chi mộ, vào mắt là một mảnh vô tận hải hải. Mảnh này nhìn qua vô biên vô hạn, cuồn lên ngập trời con sóng lớn màu đỏ ngòm, muốn đem hết thảy đều bao phủ a. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có tiên nhân bị con sóng lớn màu đỏ ngòm cuốn trúng, trực tiếp chính là từ không trung rơi vào trong biển máu. Ngay sau đó, tôn này tiên nhân tiên thể tại trong biển máu nhanh chóng tan rã. Không có qua mấy hơi thời gian, Tôn này tiên nhân liền cùng huyết hải hoàn toàn hòa làm một thể biển máu này, có thể tan rã tiên đạo pháp tắc chi lực. Đại gia cẩn thận, không thể bị sóng lớn cuốn trúng, nếu là tiến vào trong biển máu, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nhanh, đại gia lập tức rời đi huyết hải. Nhìn thấy một màn này, tất cả tiên nhân đều là trong lòng run lên. Kim Tiên chi mộ, quả nhiên là nguy hiểm trọng trọng. Bây giờ vừa tiến vào đến trong mộ, liền có người bị sóng lớn cuốn trúng, rơi vào trong biển. Hơn nữa, biển máu này lại có thể tan rã tiên đạo pháp tắc chi lực, cái này khiến tất cả tiên nhân đều cảm nhận được tin dị. Tại trước mặt bọn hắn, một vị thiên tiên cứ như vậy bị huyết hải phân giải, hơn nữa thiên tiên trên người ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực tiên khí, cũng là không thể ngăn cản được biển máu sức mạnh, cũng không lâu lắm liền hòa tan. Dậm dậm, trong biển máu, nhấc lên một cỗ lại một cỗ sóng lớn, hướng về tiến vào tiên mộ tiên nhân vô tới. Hơn nữa, trong mảnh hư không này, phản vật là có một cỗ lực lượng áp chế bọn hắn, để cho bọn hắn không cách nào bay đến trên bầu trời, chỉ là khoảng cách huyết hải có 100m cao tả hữu. Nhưng mà trong biển máu trô nhấc lên sóng lớn, lại là cao tới trăm mét trở lên. Cho nên, nếu là bị sóng lớn vỗ chúng mà nói, Vậy bọn hắn 100% sẽ cùng trước đây vị kia tiên nhân một dạng rơi vào trong biển máu. Một đám tiên nhân trên không trung bay tới bay lui, chèn nẻ lấy sóng máu công kích. Hùng hục, đúng lúc này, trong cơn sóng máu đột nhiên nhô ra một cái huyết sắc lợi trảo. Cái này chỉ huyết sắc lợi trảo trong nháy mắt liền hướng về trên không một vị thiên tiên tiên trọng tới, tiếp đó đem kéo vào huyết hải chi cung không. Vị này tiên tiên lập tức phát ra tuyệt vọng tiếng giống không tốt, trong biển máu có sinh linh tồn tại. Huyết sát ma tộc đây là huyết sát ma tộc. Trong biển máu có đạt đến thập nhất cảnh cùng thập nhị cảnh huyết sát ma tộc. Đại gia cẩn thận. Thấy cảnh này, tất cả tiên nhân sắc mặt lại một lần đại biến. Lúc này, trong biển máu xuất hiện một đầu lại một đầu quái vật, thân thể cao lớn uy mãnh, toàn thân hiện lên màu đỏ tím, quần như ma bản, đầu người cực lớn, chỉ thấy trong hai cái hỏa hồng sắc ánh mắt thỉnh thoảng phun ra hỏa diễm đây chính là ma tộc bên trong huyết sát ma tộc. Ma tộc cùng yêu tộc một dạng, cũng không phải chỉ một cái quần tộc, trong đó có rất nhiều khác biệt chủng tộc. Cái này huyết sát ma tộc chính là ma tộc một người trong đó chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Huyết sát ma tộc tại trong ma tộc bên trong địa vị, giống như so yêu tộc bên trong kim sĩ đại bằng, tất vương, ngũ sát khủng tức mấy người thần thú, vẻn vẹn chỉ là so với tam tộc kim ô kém một chút rất. Huyết sát ma tộc xuất hiện, một đám tiên nhân đều là bộ phát ra cường đại tiên thuật thần thông, hay là tế ra chân ti khí, hướng về những thứ này huyết sát ma tộc đánh tới. Nhưng mà, những thứ này huyết sát ma tộc liền xem như bị vênh giết thành tàn bã, nhưng mà mượn nhờ huyết hải, cũng là có thể mượn huyết hải chi lực, một lần nữa tụ tập thân thể khôi phục lại. Cái này vô biên vô tận huyết hải, phản phất mới là bọn hắn bạn thể đi, những thứ này huyết sát ma tộc là biển máu một bộ phận, căn bản là giết không chết. Phiến này huyết hải, dường như là một vị huyết sát ma tộc kim tiên sau khi chết biến thành, cho nên mới có thể tan ra tiên đạo pháp tắc chi lực, không, có kim tiên tu vị. Rơi vào trong đó chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ nói, chỗ này Kim Tiên mộ là huyết sát ma tộc Kim Tiên không thành? Không thể nào là huyết sát ma tộc Kim Tiên, nếu là huyết sát ma tộc Kim Tiên, cũng sẽ không lưu đến cái gọi là truyền thừa, bất quá cái này Kim Tiên mộ chôn cũng có thể không chỉ một vị Kim Tiên, mà là có chừng mấy vị Kim Tiên. Chừng mấy vị rơi xuống Kim Tiên, cái này sao có thể? Như thế nào không có khả năng, nếu như là viễn cổ trận chiến kia mà nói, đường nói là Kim Tiên liền xem như lại la cũng có vấn lạc. Nói như vậy, chỗ này Kim Tiên mộ là côn bằng tổ thần góp nhặt đông đạo rơi xuống Kim Tiên hình thành cơ duyên chi địa. Nếu thật La huyết sát ma tộc Kim Tiên vẫn lạc hình thành huyết hải, đích xác không phải chúng ta có thể đối phó. Đi, rời đi trước phiến này huyết hải." Côn bằng giới một đám tiên nhân nghị luận ở giữa, chính là suy đoán được phiến này huyết hải lai lịch. Nếu như là cái khác Kim Tiên vẫn lạc, vậy bọn hắn nói không chừng còn có thể tìm kiếm một chút cơ duyên. Nhưng mà huyết sát ma tộc mà nói, bọn hắn ẩn chứa năng lực, liền tiên đạo pháp tắc đều có thể tăng dã, rơi vào trong biển máu chỉ có một con đường chết, sẽ trở thành biển máu một bộ phận, bọn hắn tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này, từng vị tiên nhân thi triển ra độ thuật, nhanh chóng rời xa phiến này huyết hải. Chu Sơn nụ thân hiển hóa ra như lai Phật tổ pháp tướng, tản mắt ra vô tận Phật quang, đem huyết hải ngăn cách bên ngoài, cho dù là cái kia ngập trời sóng lớn nhất lên, hướng về hắn đánh tới, nhưng mà gặp được Phật quang thời điểm, cũng là hết thảy bị tĩnh hóa. Nhắc tới thế gian có cái gì sức mạnh khắt chế huyết sắt ma tộc hoặc giả thuyết là khắt chế ma tộc mà nói, Phật môn công pháp chính là một cái trong số đó huống chi như lai thần trưởng là bên trong Phật môn một trong tam đại tuyệt học chí cao hiện tại như lai kinh bên trong võ học. Cái khác tiên nhân e ngại huyết sắt tiên ma, nhưng mà Chu Sơn lại là không sợ chút nào phiến này huyết hải là huyết sắt ma tộc ở trong kim tiên sau khi chết biến thành, như vậy trong biển máu nhất định có tương ứng bảo vật. Chu Sơn suy tư, chuẩn bị độ hóa trong biển máu huyết sát ma tộc xem có thể hay không từ trong thu được huyết sát ma tộc kim tiên một chút tin tức, nếu là có thể nhận được huyết sát ma tộc kim tiên bảo vật, cũng là một cái thu hoạch khủng lồ chương 198, huyết thần kinh, độ hóa chân tiên cấp huyết sát ma tộc, cầu đặt mua, ông. Một cố độ hóa chi quang, từ Phật tướng chi thân khuyết tán ra, đem một đám huyết sát ma tộc bảo phủ. Những thứ này huyết sát ma tộc bản thân tu vi cảnh giới, cũng không phải quá cao, chỉ là thập cảnh tiên nhân cấp độ, nhưng đó là dựa vào dưới đáy vô tận huyết hải, cho nên có thể phát huy thập nhất cảnh tiên tiên, thậm chí là thập nhị cảnh chân tiên thực lực. Nhưng cái này cuối cùng không phải là thực lực của mình, cho nên đối mặt với Chu Sơn thi triển ra độ hóa chi quang, những thứ này huyết sắt ma tộc cũng không có chống cự bao lâu liền bị độ hóa bãi kiến vật chủ. Thường tôn huyết sắt ma tộc thần phục tại Chu Sơn dưới chân. Từ bị độ hóa huyết sắt ma tộc trong trí nhớ, Chu Sơn đích thật là tìm được huyết sắt ma tộc kim tiên bảo tàng chỗ. Tại huyết hải chi trùng, có một ngôi mộ lớn. Ngôi mộ lớn này chính là huyết sắt ma tộc kim tiên lăng mộ. Chỉ cần đi vào đến lăng mộ ở trong, liền có thể thu được huyết sắt ma tộc kim tiên bảo tàng. Cùng lúc đó, tiểu Tây tiên Phật tử, đồng dạng cũng là thi triển ra như lai thần trưởng, độ hóa huyết sắt ma tộc Vị này Tiểu Tây Thiên Phật tử ý nghị trong lòng giống như Chu Sơn, muốn thu được huyết sát ma tộc Kim Tiên bảo tàng. Chu Sơn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tây Thiên Phật tử, tiếp đó một trưởng chính là hướng về Tiểu Tây Thiên Phật tử vỗ tới một trưởng. Lúc này, tiến vào trong Kim Tiên mộ tiên nhân cũng chỉ có Chu Sơn cùng Tiểu Tây Thiên một đám La Hán kim cương, còn lại tiên nhân đều là rời đi huyết hải, không có quá nhiều ở lâu. Tất nhiên Tiểu Tây Thiên La Hán kim cương cũng nghị tranh đoạt trong biển máu huyết sát ma tộc Kim Tiên bảo tàng, sớm muộn cũng là muốn đối đầu, còn không bằng bây giờ liền phân cái thắng bại, để cho đối phương bị loại đối mặt Chu Sơn công kích, Tiểu Tây Thiên Phật tử đồng dạng cũng là một trưởng vỗ ra ầm ầm. Song trưởng đụng thẳng vào nhau, dường như là lực lượng tương đương. Hai người tiêu thức đều là giống nhau, chỗ sử dụng cũng là Như Lai thần trưởng. Tiểu Tây Thiên chỗ một mạch, chính là Như Lai Phật tổ truyền xuống, cho nên thân là Tiểu Tây Thiên Phật tử, công pháp tu luyện tự nhiên cũng là hiện tại Như Lai kinh âm ầm. Cả hai thi triển ra Như Lai thần trưởng, thường chiêu đối hoành. Bất quá Chu Sơn nắm giữ tiên đạo pháp tắc lĩnh vực, trung pin là tại Tiểu Tây Thiên Phật tử phía trên. Theo thời gian đưa đẩy, Tiểu Tây Thiên Phật tử dần dần rơi vào hạ phong bên trong, cho dù là mượn nhờ chân tiên khí cũng giống như vậy ngũ đại minh vương hòa thân. Thấy mình sắp không kiên trì nổi, Tiểu Tây Thiên Phật tử quát lên một tiếng lớn, hết thảy có 5 vị hóa thân từ trong cơ thể của hắn xông ra. Cái này 5 tôn Minh Vương hóa thân, theo thứ tự là Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Lớn Uy Đức Minh Vương cùng Kim Cương Giả Soa Minh Vương, mỗi một vị hóa thân đều có chân tiên cấp cái khác thực lực. Cái này cũng là hiện tại Như Lai kinh bên trong công pháp. Ngũ đại Minh Vương hóa thân, nếu là tu luyện tới hình thái cuối cùng mà nói, chính là Ngũ đại Như Lai hóa thân. Bất quá Tây Thiên Tịnh Tổ trong, cũng chỉ có Như Lai Phật Tổ tu thành Ngũ đại Như Lai hóa thân, mỗi một vị Như Lai hóa thân đều có đại la thực lực cấp bậc. Ngũ đại như lai hóa thân liên hợp lại, càng là có thể so với chuẩn thánh. Tiểu Tây Thiên Phật tử ngũ đại minh vương hóa thân liên hợp lại, cũng là tương đương với một tồn chí cường chân tiên thời gian đạo lưu. Nhìn thấy ngũ đại minh vương hóa thân xuất hiện, Chu Sơn lập tức thi triển ra tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực. Mặc dù tiên đạo thời gian pháp tắc chi lực không có lộ sát thành tiên đạo thời gian pháp tắc lĩnh vực, nhưng mà thân là thời gian pháp tắc đặc tính, đại la phía dưới lại là khó mà có sức mạnh có thể ngăn cản. Trong tình huống không có người nắm giữ, món kia ẩn chứa tiên đạo thời gian pháp tắc tiên vật, chỉ có thể dùng được tác dụng cùng tự thân, nhưng Chu Sơn lĩnh ngộ tiên đạo pháp tắc chi lực, không chỉ có thể tác dụng cùng tự thân cũng tương tự có thể tác dụng cùng địch nhân. Tại thời gian đảo lưu phía dưới, Tiểu Tây Thiên Phật tử thi triển ra Ngũ Đại Minh Hóa Thân Phi tốc lùi lại, lại lần nữa về tới Tiểu Tây Thiên Phật tử thể bên trong, phàm Phật là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Phốc. Tiểu Tây Thiên Phật tử thân thể lập tức liền bị một quyền này đánh nổ. Ngay sau đó, Chu Sơn một trưởng ló ra, từ bị đánh bể trong thân thể vứt ra năm cái quan đoàn. Cái này năm cái quan đoàn chính là Tiểu Tây Thiên Phật tử tu luyện Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân. Chu Sơn đồng dạng là tu luyện hiện tại Như Lai Kình bất quá hắn cũng không có thời gian tu luyện Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân, nhưng dưới mắt liền có sẵn, chỉ cần hắn biến mất Tiểu Tây Thiên Phật tử tu luyện ra được Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân ý thức là được rồi, đồng dạng cũng là tu luyện hiện tại như Lôi Kình, liền có thể cướp đoạt đối phương tu luyện ra được Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân không. Tiểu Tây Thiên Phật tử xương máu nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, nhìn thấy Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân bị đoạn, hai mắt phất lửa. Vì tu luyện Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân, có thể nói là hao phí hắn hơn phân nửa tài nguyên, đây còn là bởi vì phụ thân của hắn là Tiểu Tây Thiên một vị đạt đến Kim Tiên Phật đà, cho nên mới có đầy đủ tài nguyên có thể tại trăm tuổi phía trước tu luyện tới thập tam cảnh, trở thành một tôn chân tiên Bồ Tát, hơn nữa tu luyện thành vị ngũ đại minh vương hóa thân. Nhưng có thể tu luyện ngũ đại minh vương hóa thân, trên cơ bản chính là cực hạn. Bây giờ ngũ đại minh vương hóa thân bị đoạn, hắn liền xem như trở về tiểu Tây Thiên, cũng không khả năng lại tu luyện từ đầu ra ngũ đại minh vương hóa thân. Ngũ đại minh vương hóa thân tiềm lực trưởng thành vô hạn, có thể cùng bản tôn cùng nhau trưởng thành. Bây giờ mặc dù chỉ là chân tiên cảnh, nhưng nếu là hắn tu luyện đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên, ngũ đại minh vương hóa thân cũng có thể đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên có năm tôn kim tiên cấp hóa thân, cái kia tại kim tiên cảnh giới này ở trong, chứ danh vô địch. Nhưng mà, cái này Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân cũng là bị Chu Sơn cho cướp đi, Tiểu Tây Thiên Phật tử tự nhiên là không cam tâm Phật tử, đi. Tiểu Tây Thiên còn lại La Hán Kim Cương, lập tức là tế ra chân tiên khí ngăn cản Chu Sơn công kích, tiếp đó nhanh chóng rút lui. Phật tử bởi vì Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân bị đoạt, bởi vậy đã mất đi lý trí, nhưng mà cái khác La Hán Kim Cương nhưng cũng có, bọn hắn biết không phải là đối thủ Chu Sơn, lập tức mang theo Phật tử nhanh chóng rời đi. Tiểu Tây Thiên Phật tử, thân phận tôn quý. Nếu như là đổi thành Hồng Trần tiểu tiên giới thế lực khác, Có lẽ không nhất định dám giết Phật tử, nhưng mà Chu Sơn không giống nhau, chết ở Chu Sơn trong tay Tiểu Tây Thiên Tiên nhân không biết có bao nhiêu vị, cho nên căn bản liền sẽ không cố kỵ Tiểu Tây Thiên thế lực, Phật tử thân phận ở trong mắt Chu Sơn cùng phổ thông đệ tử không hề khác gì nhau. Nếu là ở lâu mà nói, Chu Sơn sẽ không chút do dự giết chết Phật tử. Phật tử tại trong Tiểu Tây Thiên bối cảnh là thượng, có sau lưng là đạt đến Kim Tiên Phật đà, nếu là chết ở trong côn bằng giới, vậy bọn hắn liền xem như Tiểu Tây Thiên bên trong la hán, cũng sẽ ăn không được tối đi. Cho nên, Tiểu Tây Thiên La Hán lập tức mang theo Phật tử nhanh chóng trốn xa, rời đi huyết hải. Nhìn xem đi xa tiểu Tây Thiên một đám La Hán, Chu Sơn cũng không có truy. Ý. Những thứ này La Hán, với hắn mà nói không tạo được cái uy hiếp gì, không cần lãng phí thời gian đuổi theo. Bây giờ quan trọng nhất là thu được huyết sắc ma tộc kim tiên bảo vật, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần đột phá đến thập tam cảnh trở thành kim tiên, cái kia tại trong giới hải, trên cơ bản không có ai có thể uy hiếp được hắn, mặc dù giới hải bên trong một chút đại thiên thế giới có đạt đến 14 cảnh đại la hóa thân toa trấn, nhưng mà quy củ để giới hải cũng là có giới hải, đại la cấp cường giả, là cấm đối với đại la trở xuống sinh linh xuất thủ. Không chỉ có là giới hải có cái quy củ này. Trong hoàng thiên giới đồng dạng là như thế đại la không được tùy ý đối với đại la phía dưới sinh linh ra tay. Nếu là không tuân theo quy tắc này, đem động phải tất cả đại la cùng chuẩn thánh truy sát. Chu Sơn một đầu ngã vào trong biển máu. Hắn năm giữ tiên đạo không gian pháp tắc chí lực, hơn nữa lỗ sắc tiên đạo pháp tắc lĩnh vực, huyết hải chi lực cũng là bị tiên đạo không gian pháp tắc lĩnh vực ngăn cách, không cách nào xâm lấn Chu Sơn. Chỉ chốc lát sau, căn cứ vào huyết sát ma tộc chỉ dẫn, Chu Sơn tìm được huyết sát ma tộc Kim Tiên Lăng mộ chỗ. Bất quá huyết sát ma tộc Kim Tiên Lăng mộ, cũng là có một tôn đạt đến thập nhị cảnh thần ma thủ hộ. Tôn này thập nhị cảnh chân ma So với thông thường huyết sắt ma tộc cao lớn hơn nhiều lắm, cơ thể cơ hồ hiện ra màu tím, nhìn thấy Chu Sơn tiếp cận lăng mộ, một cỗ uy áp ngập trời hùng hang hướng về Chu Sơn bao phủ xuống, muốn đem Chu Sơn trấn áp. Cỗ uy áp này, so với tiểu Tây Thiên Phật tử đều cường đại hơn, đạt đến chí cường chân tiên cấp độ Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân. Chu Sơn tức đoạt tiểu Tây Thiên Phật tử Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân sau đó, lập tức vận hành hiện tại như lai like kinh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân bay ra, lập tức tại đỉnh đầu của hắn biến thành một cái cực lớn hóa cái, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái kia vô cùng kinh khủng uy áp chợt tiêu thất. Ngũ Đại Minh Vương Hóa Thân Mặc dù mỗi một vị hóa thân cũng chỉ là phổ thông chân tiên, nhưng mà năm tôn minh vương liên hợp lại, có thể tạo thành một cái trận pháp, tạo thành một cái chỉnh thể. Cái kia buộc phát ra uy lực, liền không kém gì chí cường chân tiên. Ngao. Đặt đến chân tiên cấp huyết sát ma tộc gầm thét liên tục, nó vốn là người thấy mới mẹ huyết từ hư vị, hưng phấn không thôi, cho nên phóng xuất ra uy nghiêm đáng sợ, hướng về Chu Sơn nghiền ép mà đi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại có thực lực như thế, lại có thể ngăn cản uy nghiêm của hắn. Lúc này, chân tiên cấp huyết sát ma tộc phát ra gầm lên giận dữ, tiếp đó thân thể khế động, hướng về Chu Sơn hung hăng manh tới. Huyết sát ma tộc ra tay, không có chút nào chiêu pháp, chính là lực lượng thuần túy nên Phật Tây Thiên. Chu Sơn một trưởng gỗ gia, trong lòng bàn tay có một mảnh dị độ không gian đầu này, chân tiên cấp huyết sát ma tộc lập tức liền bị vây ở cái này trong dị độ không gian vạn Phật chiêu tông. Dị độ không gian bên trong, Chu Sơn sử xuất như lai thần trưởng bên trong một thứ sau cùng, vạn Phật chiêu tông. Nhất thời, trong dị độ không gian, xuất hiện Trư Thiên Phật quốc. Bên trong Phật quốc, có vô số sa di, khanh chân ngồi dưới đất, miệng tụng kinh văn. Phật quốc trên trời, nhưng là có kim cương, la hán, Bồ Tát cùng với che chở lấy một phương Phật quốc Phật Đà. Lúc này Những thứ này Phật Đà cũng là hướng về trung ương vị trí Triều Thánh. Một tôn so với Chư Thiên Phật Đà đều phải vĩ ngạn, thật lớn Kim Sắc Đại Phật xuất hiện trong hư không. Tôn này Kim Sắc Đại Phật chính là xương bá hiện tại vô số thế giới như Lai Phật tổ, hoặc giả thuyết là Vạn Phật Chi Tổ. Vạn Phật Chi Tổ một trưởng gỗ ra, đem chân tiên cấp huyết sát ma tộc trấn áp. Ngay sau đó, một cố độ hóa chi quang từ Vạn Phật Chi Tổ cùng với Chư Thiên Phật Đà trên thân bộ pháp phát ra, vô số kim cương, la hán, bộ tất cùng với như hằng hà sa sa di, cũng là phát ra ẩn chứa độ hóa chi lực tiền âm độ hóa thiền âm tăng thêm Phật quang, đem chân tiên cấp huyết sát ma tộc bạt phủ. Chân tiên cấp huyết sát ma tộc liều mạng dãy rủa, nhưng mà theo Phật quang cùng tiền âm sấm lớn, hắn dãy rủa động tác cũng là càng ngày càng nhỏ, bị độ hóa là chuyện sớm hay muộn. Ngoài giới, Chu Sơn đem huyết sát ma tộc thu vào trong lòng bàn tay sau, Chu Sơn tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau ở trước mặt của hắn, liền xuất hiện một tòa cửa đá. Tòa này cửa đá có mấy trăm trượng cao, tang thương, trầm trọng, mang theo trải qua tuế nguyệt lâu đời khí tức, dường như là đã tổn tại mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn năm trở lên muốn hoa khai cửa mộ, phải tu luyện huyết thần kinh mới được. Chu Sơn khẽ chau mày. Cái này huyết thần kinh, chính là huyết sát ma tộc bên trong trấn tộc công pháp. Hắn độ hóa huyết sắt ma tộc hội huyết thân kinh, nhưng mà những thứ này huyết sắt ma tộc là dựa vào huyết hải ma tổn, cũng không phải thật sự là sinh linh, một khi rời đi biển máu mà nói, vậy thì sẽ chết. Hoặc có lẽ là, căn bản là không có cái năng lực kia rời đi huyết hải. Cho nên, những thứ này thủ hộ đại mộ huyết sắt ma tộc không tính là chân chính sinh linh. Bất quá đối với Chu Sơn tới nói, muốn tu luyện huyết thần kinh, cũng không phải việc khó gì. Hắn toàn tâm toàn ý độ hóa dị độ không gian bên trong chân tiên cấp huyết sắt ma tộc. Chỉ cần đem dị độ không gian bên trong đạt đến chân tiên cấp huyết sắt ma tộc độ hóa liền có thể đem hắn thể nội tiên đạo pháp tắc tắc đoạn, liền có thể dùng để tu luyện huyết thần kinh. Huấn nữa trong thời gian cực ngắn tu luyện tới cảnh giới lại thành, cứ như vậy, liền có thể mở ra tòa này Kim Tiên Mộ môn. Thời gian từng giờ trôi qua, trong mấy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Chu Sơn cuối cùng là đem chân tiên cấp huyết sát ma tộc độ hóa. Lúc này, Chu Sơn ra tay đem tôn này trong cơ thể của huyết sát ma tộc tiên đạo pháp tắc bóc ra mà ra, tiếp đó bắt đầu tu luyện huyết thần kinh. Có tiên đạo pháp tắc bản trợ, Chu Sơn rất nhanh liền đem huyết thần kinh tu luyện tới cảnh giới đại thành huyết quang diện sát tấn, phá cho ta Chu Sơn hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đạo quang mang đạo kia sáng này, chính là huyết quang diện sát tấn, có thể phá giải trên cửa đá trận pháp cấm chế âm ầm. Chu Sơn đánh ra tia sáng đánh vào cửa đá, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Long long long. Ngay sau đó, trầm trọng vô cùng cửa đá cuối cùng chậm rãi mở ra, cuối cùng khoảng chừng mười mấy trượng giây cửa đá triệt để mở ra. Nhan nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm tại cửa đá sau lưng hơi hơi chập trùng, nhưng tuyệt đối sẽ không phóng qua cửa đá nửa bước. Trong cửa đá, đông dạng là ẩn chứa vô cùng đáng sợ huyết sát chi lực, so với ngoại giới huyết hải còn muốn đáng sợ hơn một chút. Dường như là ẩn chứa từng sợi bất hủ khí tức đây là ẩn chứa kim tiên cấp bậc rất mạnh. Bất quá Chu Sơn tu luyện huyết thần kinh, một bước bước vào đến Lăng mộ môn, những thứ này huyết sát chi môn cũng không có thương tổn Chu Sơn, ngược lại là để cho Chu Sơn cảm thấy một cố vô cùng thân thiết khí tức, chỉ cần hắn ngật ý, liền có thể hấp thu những thứ này huyết sát chi khí tu hành. Nhưng Chu Sơn cũng không có vội vã hấp thu huyết sát chi khí tu hành, liền xem như cùng là kim tiên, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Huyết sát ma tộc kim tiên mặc dù cường đại, Nhưng chắc chắn không cách nào cùng tu luyện hiện tại như Lai Kinh đột phá đến Kim Tiên cường đại, cho nên Chu Sơn cũng không tính lấy Huyết Thần Kinh làm căn cơ đột phá đến Kim Tiên cảnh. Hoặc có lẽ là Chu Sơn cũng không định lấy hiện tại như Lai Kinh làm căn cơ đột phá. Tại bắt cảnh thời điểm, hắn liền dung hợp 37 loại pháp tắc chí lực, xa xa vượt qua hiện tại như Lai Kinh. Cho nên, Chu Sơn muốn đột phá đến Kim Tiên cảnh, cũng chỉ sẽ lấy Tiên Đạo Luân Hồi pháp tắc làm căn cơ, tiếp đó hội tụ 36 loại Tiên Đạo pháp tắc chí lực, hết thảy 37 loại Tiên Đạo pháp tắc chí lực đột phá đến Kim Tiên cảnh. Dạng này Kim Tiên, mới là cường đại nhất Kim Tiên.